chương hai trăm bốn mươi hai ác chiến huyền băng phệ hồn kiến bất quá là nhị tinh đê giai hung thú chỉ có cũng không cường đại nhưng chúng nó khó dây dưa liền khó dây dưa tại n à y c h ú t huyền băng kiến hồn kiến xưa nay không là chỉ có ẩn hiện mà là kết bẽ kết đội thậm chí ngàn vạn mà lại bọn chúng đặc tính là nuốt chừng linh hồn chỉ cần bị chúng nó cho căn c h ú n g một ngụm thương tổn không chỉ là thể xác linh hồn đều sẽ có gai đau cảm giác nếu như một con căn xuống như bị con kiến cắn một cái vẫn còn miễn cưỡng nhị được nếu như bị hàng ngàn hàng vạn con huyền băng p ệ hồn kiến vây quanh đồng thời cắn lên cái kêu đoán chừng linh hồn lại cứng cọi người cũng sẽ trong nháy mắt đau đến mất đi. cho nên chẳng trách hồ tiêu mạch cùng tả tú đồng thấy cảnh này về sau vẻ mặt khó coi như vậy thật sự là bởi vì n à y chút huyền băng kiến hồn kiến số lượng nhiều lắm coi như không có tám n g h n một vạn năm ba n g h n chỉ luôn luôn có một cái hai người tùy tiện một cái ra tay cũng có thể diệt đi nhưng nhiều như vậy đồng thời đi ra mà lại nơi đây lại là bọn chúng sân nhà liền vô cùng biến thái dùng hòa công băng thuộc linh kiến nhất sợ cái gì đương nhiên là hỏa theo tả tú đồng nhắc nhở tiêu mạch không chút do dự tâm nguyên khí vận lên căn bản không để ý tới tâm nguyên khí tiêu hao lợi dụng hỏa tuân g a kim liên thủ pháp trong nháy mắt đem trong cơ thể bằng phách tâm nguyên Toàn b ộ c h t đốm lửa toy lên những n cái tia h hướng b chất n lỏng màu đen thật nhanh quấn hai người quanh người một vòng suy một đốm lửa toy lên những cái tia chất lỏng màu đen trong nháy mắt bùng cháy hóa thành rào r ạ t hỏa hoạn đem bốn phía hướng hai người vây quanh tới huyền băng phệ hồn kiến toàn bộ vòng vào trong đó những huyền băng phệ hồn đó kiến mặc dù đáng sợ nhưng một khi rơi vào muôn vàn h ỏ a d i ễ m bên trong trong n g á y mắt liền bị thiêu đến lèo xèo rung động một cỗ mùi gây mùi dâng lên vẹn vẹn lần này ít nhất liền có hàng ngàn con huyền băng phệ hồn kiến bị đốt thành cho bụi tiêu mạch tả tú đồng bên cạnh hai người liền hết sạch mà càng nhiều từ dưới đất xuất hiện huyền băng phệ hồn kiến cũng bị ngọn lửa ngăn cản không còn dám xông đi lên chỉ có thể ép lại nút ở mặt băng dưới nhìn chằm chằm bên này dung lệ bầy nhưng mà theo những huyền băng phệ hồn bay ra mười bảy mười tám chỉ so với n h ư n g ư ờ i bình thường vệ hồn kiến hình thể phải lớn hơn một vòng tồn tại xuyên qua hòa diễm hướng tiêu mạch cùng tà tú đồng hai người c à n tới chúng nó trong thân thể màu làm càng thêm nồng đậm thậm chí mang theo một tiêu màu đen trọng yếu nhất chính là chúng nó phần lưng thế mà so như người bình thường vệ hồn kiến thêm ra một đôi đạm trắng trong suốt giống như cánh mỏng biến dị vệ hồn kiến đáng chết làm sao quên này một tiêu mạch tà tú đồng lúc này mới chợt h i ể u bừng tỉnh nơi đây cũng không phải như người bình thường danh giới tại nơi này hung thú căn bản cũng không có không chỗ tại biến dị dịa này chút liền băng vệ hồn kiến hẳn là vừa rời đi không lâu cho nên hơn phân nửa còn không có biến dị thành công có thể cuối cùng vẫn là có một nhỏ bộ phận triệt để biến dị hoàn tất vờ ơ y mà theo lục địa h u n g thú biến thành có thể bay làm được phệ hồn phi kiến phệ hồn kiến vì cái gì đáng sợ còn không phải nó cắn xé phía sau chuyển đến đau đớn có thể thẳng tới linh hồn có thể kỳ thật nếu như không để chúng nó tiếp cận bản thể chúng nó cũng là cực kỳ yếu ớt cái k i a trong suốt thân thể xem xét liền phòng ngự không mạnh cơ bản chỉ cần hỏa d i ễ m một đốt liền n ư ớ c căn bản không tiên trì được bao lâu cho nên tiêu mạch tả t ú đồng lần này mới một thoáng thanh trừ hết nhiều như vậy huyền băng phệ hồn kiến nhưng nếu như này chút phệ hồn ki hậu quả kia liền hoàn toàn khác biệt trừ phi bọn hắn có thể đem chính mình cả người đều bao bọc ở hỏa diễm bên trong nếu không những cái kia phệ hồn kiến liền có thể xuyên qua bọn hắn bày ra hỏa diễm khu vực theo vùng trời đánh lén một khi có được cánh chim này chút huyền bằng phệ hồn kiến uy hiếp liền một thoáng g i a tăng mười mấy lần không thôi không thể để cho chúng nó tiếp cận giờ k h ắ c này tiêu mạch tả tú đồng l i ế c nhau một cái đều nhìn ra trong mắt đối phương chiến ý lập tức tiêu mạch đi phía trái tả tú đồng hướng phải hai người chẳng những không tránh ngược lại vượt lên trước phát động công kích hóa hỏa linh vân bộ tiêu mạch dưới chân khẽ động cả người như là hư không dậ s o n g trưởng trong nháy mắt b i ế n lam liên hoàn hướng hai bên trái phải đánh ra một cổ mãnh liệt khí kình đem cái k i a bảy tám đầu hướng hắn bay tới huyền băng vệ hồn kiến vọt tới cứng lại sau đó tiêu mạch trong lòng bàn tay xuất hiện một cây đỏ nhạt trong suốt châm dài tiện tay vỗ x u y cái k i a đỏ nhạt châm dài lập tức ngay tại trong hư không biến mất không còn tam tích sau đó chỉ thấy một đạo hỏa hồng quang tuyến lấp lánh hai lần liền theo một đầu huyền băng vệ hồn kiến đầu lọt vào phần đôi u xuyên ra sau đó lại không trở ngại chút nào lọt vào bên tia huyền băng vệ hồn kiến đầu trong nháy mắt hồng quang lấp lánh chỉ là một cái nháy mắt bốn năm đầu huyền băng phệ hồn kiến thân thể liền cứng ngắc tại trong giữa không trung sau đó phốc phốc phốc phốc toàn bộ một đầu ngã quỵ ngã vào phía dưới hỏa diễm bên trong mấy đạo ngọn lửa vọt lên tư tư hai tiếng nhẹ vang lên chuyển đến chúng nó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đ ộ t ảnh quy nhất trâm hoàng cấp đỉnh giai áng khí truy phong phụ ảnh giết người ở vô hình đây là tiêu mạch từ xuân dịch cốc mua hàng hai kiện binh khí một trong tiên thủy kiếm bị hủy bởi cùng cựu kỳ văn trong chiến đấu nhưng này miếng đội ảnh quy nhất trâm từ nắm bắt tới tay về sau tiêu mạch còn chưa từ Một là nhưng mà đột ảnh quy nhất châm tuy mạnh cuối cùng có hạn chế hướng tiêu mạch bay tới bảy tám đầu huyền băng phệ hưởng kiến cũng hết sức thông minh lẫn nhau ở giữa khoảng cách kéo đến hết sức mở làm tiêu mạch đem bên trong bốn năm đầu giải quyết đồng thời trong đó một đầu lại thân hình xoay một cái bay đến tiêu mạch sau lưng cánh chim dưng ra trong chốc lát đã tại trong hư không biến mất lại xuất hiện lúc đã cắn một cái đến tiêu mạch trên cổ ngang một tiếng kêu đau tiêu mạch trở tay một trưởng trực tiếp đem đầu kia huyền băng p h ệ hồn kiến trục chết nhưng mà trong ý nghĩ lại chuyển đến trận trận như là kim đâm giống như đau đớn tiêu mạch phần cổ bị huyền băng p h ệ hồn kiến căn trúng vị trí càng là trong nháy mắt trở nên đen kịt sau đó hiện lam lấy mắt thường có thể đụng tốc độ sưng lên một cái bọc lớn đáng chết tiêu mạch thân bên trên khí thế vừa tăng một vòng hình vành khuyên gợn xong hướng bốn phương tám hướng khuyết thẳng ra khắc hai đầu cũng muốn từ phía sau đánh lén huyền băng vệ hồn kiến càng là thân thể r u lên thân hình một thoáng cứng ngắc tại tại chỗ đỏ nhạt hào quang l ó i lên chúng nó liền không còn cách nào bảo trì thân thể thăng bằng trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc vẻ phốc phốc phốc phốc trong nháy mắt hướng phía dưới rơi đi bị nuốt vào hỏa diễm bên trong t ó é lên hai đoá tia lửa một bên khác tả tú đồng quanh người xuất hiện một cái đỏ nhạt trong suốt vòng bảo hộ mười một con huyền băng vệ hồn kiến ghé vào trên đó sắc bén rác hút cắn xuống vòng bảo hộ lấy mắt thường có thể đụng tốc độ biến mỏng sau đó đúng lúc này tả tú đồng cũng đã ra tay gió diệt chi viêm theo hắn một tiếng quắc nhẹ những cái kia đỏ nhạt vòng bảo hộ trong tích tắc biến thành đen sau đó hóa thành hưởng hực xích diễm đem cái kia m ộ ư ơ i một con huyền băng phệ hồn kiến nuốt vào trong đó theo một cỗ gây mũi mùi thối chuyển đến m ộ ư ơ i một con biết phi hành huyền băng phệ hồn kiến cũng khó thoát bị liệt diễm nuốt trừng đ i ề u xấu toàn bộ hòa thành từng đạo cho bụi tiêu tán tả tú đồng thân hình nói lên đã đi tới tiêu mạch bên người nhìn thấy hắn phần cổ dị trạng không khỏi biến s á c k h ẽ vươn tay trong lòng bàn tay lục quang dâng lên trong nháy mắt h ó a thành một đoá mây xanh phiêu đãng đến tiêu mạch phần cổ không nên động theo hắn một tiếng quắc nhẹ từng tia từng sợi xanh nhạt mưa bụi phiêu đãng mà xuống chiếu xuống tiêu mạch phần cổ trong nháy mắt chuyển đến một tiêu mạch biết nàng tại nàng vận dụng mưa x u âm n tỉnh chính thức thuật vì ì n h thầm r ị liệu,、đáng、tiếc, này mưa xuân đáng này t mưa ứ c mặc có tác càng chính kịch độc có mạch tỉnh thuật nhất mặt thương thế, Tiêu t định dụng, nhưng nhiều hơn này, nhưng không có quá lớn hiệu h quá quả. Tiêu mạch đâm dù đối đối là với loại vận khởi vạn hoa sinh phản quyết khu trừ những cái k i a độc tố một mặt nhưng lại không thể không đứng ở tại chỗ tiếp nhận tả tú đồng trị liệu một là không đành lòng phật nàng h ả o ý cái thứ hai là vạn hoa sinh phản quyết dù sao cũng không thể bại lộ vì không cho nàng sinh nghi đành phải mượn dùng nàng mưa xuân thức tỉnh thuật tới che đậy Mặc tầm mình mượn có có lúc cũng quyết định đoán không được, chính mình là dùng phương pháp khác độc,、đến、lúc cớ chối chính dù dùng đó đó thể thể thương thế tốt thường quyết trừ từ hội không hề nhanh, nhưng phương định không phương pháp đến đối đoán đến là là là. sau một lát theo lục mưa v u n g bãi tiêu mạch sức lực bộ đen sưng liền lấy mắt thường có thể đụng tốc độ đánh tan trong đầu hắn trận kia nhói nhói cảm giác cũng chầm c h ầ m giảm bớt sau cùng chỉ còn lại một trận hơi mất liền biến mất không thấy gì nữa tả tú đồng thu tay lại kinh ngạc nhìn xem tiêu mạch phần cổ lên một lần trị liệu tiêu mạch cánh tay lúc nàng liền phát hiện tựa hồ này mưa xuân thức tỉnh thuật đối tiêu mạch thương thế so đối với người khác sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định quả muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần mưa xuân thức tỉnh thuật cho người khác trị liệu lúc chỉ bất quá chỉ hoan thương thế phát tác hơi giảm nhẹ một chút đau đớn muốn nói hiệu quả trị liệu có nhiều rõ rệt cái kia rất không có khả năng dù sao bất quá là một môn hư cấp c ự c phẩm trị liệu tâm nguyên kỹ tả tú đồng lại không đưa nó tu luyện tới c a o bao n h i ê u cảnh giới nhưng đối đầu với tiêu mạch lại làm ra thuốc đến bệnh trừ hiệu quả lúc nào mưa xuân thức tỉnh thuật lợi hại như vậy tả tú đồng một trận mờ mịt tiêu mạch gượng cười hai tiếng cũng không có nói rõ lý do càng nói rõ lý do càng phiền phức liền để tả tú đồng cho là mình thể chất đặc thù đi về sau nhiều mặt đối mấy lần nảng kiến thức một chút cũng thành thói quen mà lại tiêu mạch cũng hiểu rõ mặc dù vạn hoa sinh phản quyết mạnh hơn mưa xuân thức tỉnh thuật rất nhiều nhưng cũng không phải nói này mưa xuân thức tỉnh thuật liền hoàn toàn vô dụng một là nó phẩm giai kém xa vạn hoa sinh phản quyết cao cho nên hiệu quả trị liệu có kém có thể lý giải một điểm nữa chính là nó cũng không là đơn thể mà là bầy liệu bí thuật cái tiêu mạch mây mưa nhưng thật ra là có khả năng tăng phạm vi lớn chỉ là phạm vi càng lớn hiệu quả trị liệu càng kém nhưng cũng không phải là không có nếu như đưa nó tu luyện tới viên mãn tri cảnh một vây tay một cái một mảnh mây xanh tung bay hiện ngưng rơi mà xuống liền có thể trong nháy mắt hóa thành gió xuân mưa phùn em tiếng mát cho đời tại nhiều người trên chiến trường nhưng phàm thân bên trên đ ủ n g có thương thế giống một chút bị thương ngoài da vết thương nhẹ đều sẽ lấy mắt thường có thể đụng tốc độ biến tốt đáng tiếc tạ tú đồng trước đó cũng không có quá coi trọng này mưa xuân thức t ì n h thuật liền đem nó tu luyện tới cảnh giới đại thành đều không có cho nên hiệu quả mới tạm được mà thôi mà lại đây chỉ là hư cấp trị liệu tâm nguyên kỹ nếu như có thể có linh cấp trị liệu tâm nguyên kỹ hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt đương nhiên có thể đem linh cấp trị liệu tâm nguyên kỹ tu đến đại thành thậm chí cảnh giới viên mãn cũng không có mấy người dù sao càng phẩm cấp cao tâm nguyên kỹ tu luyện càng là phiền phức trừ phi sở trường con đường này nếu không kiêm tu loại này không ai có thể làm được môn môn đại thành chớ đừng nói chi là môn môn viên mãn vậy cơ hội là không thể nào mỗi người đều chỉ có thể sở trường một hai loại trừ phi đến hậu kỳ như đủ vật đ ỉ n h p h o n g dưỡng sinh đ ỉ n h p h o n g cả đời tu vi đã đạt bình cảnh cơ hội lại không tăng lên khả năng mới có người đem hàng loạt tinh l ự c hoa tại tu luyện tâm nguyên kỹ bên trên khi đó những người kia tâm nguyên kỹ mới sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ chẳng những có rất nhiều cảnh giới viên mãn thậm chí còn sẽ vượt qua cảnh giới viên mãn hóa cảnh xuất hiện mỗi một môn uy lực đều kinh thiên động địa đem cái tiêu môn tâm nguyên hứng kỹ uy lực chân chính phát huy đến tận cùng 14 10 cầu ở cuối c vột 9 ở h ư ơ nhìn g 14. c ư ơ n Hoàng băng linh n g giai 243, hệ thảo. h thấy tiêu mạch thương thế đã khôi phục tả tú đồng mặc dù cảm thấy hết sức kỳ quái nhưng cũng không có hỏi tới nàng mơ hồ cảm thấy tiêu mạch có việc giấu giếm chính mình nhưng cũng không có liên tưởng đến vạn hoa sinh phản quyết này chủng đạo cấp bí thuật đi lên dù sao loại kia đẳng cấp bí thuật quá mức hiếm hoi hiếm thấy Toàn bộ trí t đạo học đạo cung bộ r học cấp ở trong mắt người khác có lẽ nàng mới càng hẳn là một cái bí ẩn là một loại cấm kỵ a nghĩ đến chỗ này tả tú đồng cười khổ một tiếng lập tức lại không khỏi một trận ngạc nhiên nàng phát hiện tại tiêu mạch xuất hiện trước đó cuộc sống của nàng một mảnh không hề bận tâm nhưng ở tiêu mạch sau khi xuất hiện nàng hiếm có bình thản tâm cảnh lại hứa hiện ra rất nhiều c n sóng nhất là hôm đó tại thanh phong viện bên trong làm tiêu mạch đột nhiên xuất hiện dùng một tiếng cười k h ẽ tham gia nàng cùng trần t ì n h nữ tỉnh thiên tinh bốn người mâu thuẫn về sau nghĩ nghĩ lại nàng cùng tiêu mạch ở giữa khoảng cách rút ngắn rất nhiều tiếp xuống làm sao bây giờ tả tú đồng vấn đạo nhìn quanh liếc mắt chung quanh hỏa diễm chung quanh những huyền băng phệ hồn đỏ kiến mặc dù mười mấy con biến dị p ệ hồn đỏ kiến toàn bộ bị bọn hắn đánh giết nhưng hỏa diễm bên ngoài vẫn có ít nhất ba bốn ngàn đầu nhị tinh đê g i a huyền dù sao các nàng phóng thích ra hỏa diễm cũng là có lúc hiệu tính một khi những ngọn lửa này biến mất những cái kia phệ hồn kiến bắt lấy đứng không cùng nhau tiến lên hai người sớm muộn muốn bị chúng nó chia cắt g ặ m nuốt thành một mảnh xương khô làm sao bây giờ tiêu mạch trong ánh mắt lóe lên một mảnh tàn khốc tầm mắt nhìn khắp bốn phía cái kia một đám mặc dù e ngại nhưng lại cũng không từng thối lui huyền băng phệ hồn kiến nghĩ đến vừa rồi cái kia phệ hồn phi kiến đột nhiên biến mất sau đó một thoáng cắn lấy chính mình trên cổ một màn liền không khỏi không rét mà run vừa rồi một con liền là như thế nếu như chờ h ỏ a diễm biến mất cái kia mặc dù bọn hắn vẫn có thể ra tay đối phó nhưng chỉ cần bọn hắn hơi chút chủ quan không thể toàn bộ ngăn trở bị mấy chục cái đột phá p h ò n g biến một thoáng cắn lên hậu quả không tưởng tượng nổi một trận nỗi khiếp sợ vẫn còn qua đi tiêu mạch không chút do dự nói đương nhiên là toàn bộ d i ệ t s á t nếu như chúng ta còn muốn tiếp tục thăm dò này lòng đất hầm băng liền trước hết h i ể u đ â y này chút lúc nào cũng có thể xuất hiện p h i ề n phước bằng không thì nếu như chờ hạ còn có cái gì m ặ t khác mối nguy xuất hiện chúng ta giải quyết chúng nó liền muốn hao hết tâm lực này chút huyền băng phệ hồn kiến liền là biển số tả tú đông nghe vậy do dự một chút gật đầu nói cũng đúng đã như vậy vậy liền thả rằng t r ư ớ c hoa chút khí lực giải quyết chúng nó tại đây trong hầm băng nguy hiểm tầm tầng, tầng hai người không dám k i n h thường lập tức xuất thủ lần nữa tiêu mạch thôi động hỏa tuân ra kim liên thủ pháp mà tả tú đồng lần nữa ném ra ngoài một con xích hồng bình nhỏ hàng loạt chất lỏng màu đen rơi ra chỉ cần một đốm lửa dính vào trong nháy mắt liền giấy lên lửa lớn rừng rực thiêu đến toàn bộ hàn băng trong động quật đỏ bừng một mảnh sau một lát rốt cục hết t hệ còn dừng lại tại, tại chỗ h u n băng vệ hồn kiến đều bị tiêu mạch tả tú đồng hai người chủ động xuất kích đốt thành một đống cho tản toàn bộ trong động quật chuyển đến một trận gây mũi mùi khét lẹt mà ti cũng gần như tà h o tú lực. c Tiêu m ạ đồng tay cũng không chối tử tiếp nhận lập tức mở ra đổ ra ba hạt thành một hồi khí đan nạp trong cửa vào khoanh chân ngồi xuống khôi phục một trận chiến này tiêu hao tâm nguyên khí mà tiêu mạch cũng mở ra trong tay mình bình này đổ ra hai hạt nuốt vào trong miệng nhắm mắt điều tước một lát thời gian về sau tiêu mạch tả tú đồng trên thân hai người một trận màu xanh x ư ơ n g mù d ă n g lên hai người đồng thời mở to mắt trong cơ thể tiêu hao tâm nguyên khí đã khôi phục tám phần mười trở lên còn lại một hồi sẽ qua mà liền sẽ tự động khôi phục cũng là không cần lập tức vội vã như thế hai người dò xét b ố n phía chỉ thấy trên mặt đất che kín hàng loạt huyền băng vệ hồn kiến thi thể trong đó hơn phân nửa đã đốt thành đèn xám nhưng còn có gần nữa chỉ là trọng thương cũng không tử vong vẫn trên mặt đất chầm r ã i bỏ hai người tiến lên từng cái đưa chúng nó đánh giết ngoại trừ trước đó hỏa hoạn nổi lên lúc chút ít thấy thế e ngại rút đi không hề nghi ngờ chi này chẳng biết lúc nào rời đi c h ứ n cứ tại đây hàn băng hang động huyền băng phệ hồn kiến b ầ y kiến xem như bị tiêu mạch tả tú đồng hai người diện sạch hơn phân nửa thế nhưng huyền băng phệ hồn kiến mặc dù diện tiêu mạch tả tú đồng hai người lại càng không dám kinh thường nếu như nói này hàn băng ngoài hang động đây liền có khủng bố như thế hung thú b ầ y tồn tại vậy cái này đáy động c h ỗ sâu đến cùng còn có nguy hiểm gì đang đợi bọn hắn đi thôi tả tú đồng nhĩ m ả y đưa tay che lại miệng mũi có chút chán cái nói tiêu mạch ngay vậy cũng mới phản ứng được vừa rồi hai người lựa đốt bảy kiến là thiêu đến thoải mái nhưng này trong động khí tức không thông n g i vị lại quả thực có chút khó ngửi vừa rồi một lòng giao chiến không có quá để ý lúc này lại cũng cảm thấy một trận buồn nôn chuyển đến đi hai người xóng v a i cấp tốc hướng phía trước lao đi liên tục xuyên qua ba cái lỗ thủng bốn phía mùi mới trở thành nhạt một chút mà bốn phía vết động màu sắc càng thêm sâu tối đi đi đ ỗ n g nhiên hai người đồng thời biến sắc dừng bước lại tại hai người phía trước hang động địa thế kịch liệt hướng xuống đi vòng quanh mà một bộ khổng lồ hung thú thi thể đang nằm ở nơi đó một thân máu thịt đã sớm bị gặm nuốt không còn chỉ lưu lại một bộ trắng l é u sướng khô là nhị tinh cao dai hung thú hàn băng bình yêu sau đó hai người không ngừng hướng phía trước đi lối đi bên cạnh xuất hiện màu trắng xương khô càng ngày càng nhiều ngoại trừ nhị tinh cao giai hàn băng quỳnh như còn có nhị tinh cao giai tuyết minh bọ cạp nhị tinh cực hạn băng v i ê n gấu nhị tinh cực hạn biến dị về l i n dao vô số màu trắng hải cốt trông chất thành một đầu bạch cốt lối đi càng đi đáy mùi máu tanh càng là dày đặc tựa hồ theo lối đi xuôi dỏng những cái kia phía dưới hung thú đều là sau này mới bị gắm nuốt đi cho nên còn có còn sót lại mùi máu tươi chuyển đến rốt cuộc là vật gì làm tư nhiên như thế đáng sợ đám hung thú này chỉ sợ ít nhất có hàng trăm hàng ngàn đầu a vì sao đều hội tụ tại đây trong hầm băng lại bị cái kia không biết cái gì tồn tại toàn bộ xử lý? tiêu mạch tả tú đồng l ẫ t nhau đều thấy được trong mắt đối phương k i ế n kỵ bất quá ai cũng không có ý lùi bước ngược lại tăng tốc bước chân tiếp tục hướng xuống đi quả nhiên càng hướng xuống lối đi bên cạnh hung thú hài cốt liền càng là hoàn chỉnh có chút phía trên thậm chí còn có còn sót lại khối thị t chưa từng biến mất từng đợt đỏ trắng bộ dáng làm cho người ta trong dạ dày buồn nôn mà lại xuất hiện phẩm dai cũng càng ngày càng cao ngoại trừ không có xuất hiện tam tinh còn lại nhị tinh cao dai cùng nhị tinh cực hạn băng hệ hung thú cơ hồ nằm một chỗ tiêu mạch cùng tả tú đồng hai người ngắn n g i này thời khác tựa hồ liền đem cho nên nhị tinh cao dai đến tam tinh thấp dưới bậ ở nơi đó rốt cục hai người xuyên qua đầu này thật dài bạch cốt lối đi đi vào một cái hết sức khoát đại dưới mặt đất trong động đá vôi này trong động đá vôi hàn băng thế mà b ả y biện ra nhàn nhạt màu tím mà tại trong động đá vôi lại có một vũng sáng loáng hồ nước trung tâm hồ nước một con giống như cá sấu dị thú nằm ở nơi nào nhỏ ngủ thế nhưng ở bên cạnh n ó lại có khối nô ra đất này không lớn liền một thước vông đất hai phía trên ba cây màu xanh lam sẫm còn non hiện lên hình tam giác sinh trưởng ở nơi đó quanh thân hàn khí phun trào vỡ ơ y mà tựa hồ là toàn bộ băng động hết thể hàn khí trung tâm đó là tiêu mạch t ả tú đồng hai người không khỏi dừng bước lại không dám lập tức tới gần nhìn đầu kia hình thù kỳ quái dị thú cùng cái tia ba cây đen lam còn non trong ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị t à m tinh đê g a i biến dị hung thú lạnh ngạc cùng với hoàng cấp đê g a i huyền băng hát thủy thảo tiêu mạch t ả tú đồng hai người không khỏi một trận hít một hơi lanh khí rốt cuộc h i ể u rõ này lòng đất hầm băng xuất hiện nguyên nhân nguyên lai、like、là nơi này lại có ba cây hoàng g a i băng thuộc tính linh thảo tại sinh trường bởi vì hắn cần hết sức băng hàn hoàn cảnh cho nên chính nó hút tới hàng loạt hạt khí đem nơi này cải tạo thành giá lạnh hầm băng mà chung quanh khí trở nên dị thường g i rét hoàng gia linh thảo đối ứng t ề vật cảnh tồn tại trên lý luận chỉ cần không người quái dây khi chúng nó、no、tới gần thành thúc lúc đều sẽ ảnh hưởng phương viên mấy chục trượng thiên địa hoàn cảnh thậm chí khí hầu đất đai, bất quá có thể thay đổi chúng quanh phạm vi mấy chục dặm hoàn cảnh lại là hết sức hiếm thấy bình thường cần muốn đạt tới thanh gia linh thảo mới có thể làm đến nhưng này ba cây h u y ề n băng hát thủy thảo tuyệt đối không đạt được thanh giai cho nên hiển nhiên cũng không phải là phổ thông này ba cây h u y ề n băng hát thủy thảo đều là hiếm hoi biến dị linh thảo chính là bởi vì bọn chúng biến dị mới sinh ra mãnh liệt như vậy hạt khí ảnh hưởng sâu xa tiêu mạch tả thú đồng con mắt không khỏi một trận chất động hiện ra vẻ mừng rỡ trong ánh mắt càng làm a n g theo một tia khó mà ư ớ c chế của nhiệt đối với luyện đan sư tới nói có cái gì so phát hiện một gốc cao phẩm hiếm hoi biến dị linh thảo càng vui vẻ hơn ngoại trừ luyện r a cao phẩm cấp đặc thù đan dược cũng chỉ có điểm này một chút si mê luyện đan sư thậm chí có thể vì thu thập một chút hiếm hoi biến dị linh dược mà dâng lên sinh mệnh mà này ba cây h u y ề n băng hát thủy thảo liền là đáng giá một chút luyện đan sư vì thế không tiết đại giới bốc lên nguy hiểm tính mạng đi hái định cấp hiếm hoi biến thảo linh thảo nhưng đối với tiêu mạch mà nói giá trị của c à nói g b nó thật u ộ nếu như g m không có hàng loạt phẩm cấp cao hàn khí hấp thu dùng tiêu mạch hai khiếu tư chất cái tiêu phổ thông đến không thể phổ thông hơn tốc độ tu luyện không có thời gian hai ba năm mơ tưởng đem băng phép tâm kinh tu luyện tới viên mãn chớ đừng nói chi là hóa cảnh thư cấp cực phẩm bí kíp đều như thế chờ hắn bắt đầu tu luyện huyền minh chân công tốc độ kia có kéo dài thêm chậm càng có thể nghĩ nhưng nếu như hắn có thể được đến này ba cây huyền băng hát thủy thảo không hề nghi ngờ chỉ cần tiêu mạch có thể hấp thu trong đó một g ố c huyền băng hát thủy thảo tinh thuần hạt khí hắn băng phách tâm kinh liền có thể đột phá viên mãn ba cây toàn bộ hấp thu x o n g tất thậm chí có cực nhỏ s á t x u ấ t đem đẩy lên tới trí cao vô thượng tiên nhân hóa cảnh bất quá mặc dù nặng b ả o phía trước nhưng tiêu mạch cũng không có lập tức xông lên phía trước hắn cũng không có bị trước mắt lợi ích choáng váng đầu hóc tại cái kia ba cây huyền băng hát thủy thảo bên c Một đầu tam t đầu i nếu h đê dai i b n dị h như g t ú t ơ n g đương v ớ i n h cảnh như mạch, như â n bên trong trung đáng tồn Nếu đồng loại tại. tiêu tu tề vật tả tú sĩ sợ v cứ kỳ ậ y lô lên, sông không mãng đến đến huyền đi băng hát thủy tháo không thể kết rất một kia nói, cùng có cái quả là động ư xuất hạt n xương khô n biến g h à khí đầu n à là từ ba cây huyền h u y ề n băng hát thủy thảo tiến hóa sau tạo thành còn có thể lý giải dù sao đi đến hoàng gia linh thảo cấp bậc là có thể phạm vi nhỏ ảnh hưởng chung quanh khí hậu hoàn cảnh thế nhưng nếu nói đoạn đường này đến nay xuất hiện nhiều như vậy biến dị h u n g thú đều là vì vậy mà hội tụ thậm chí vì vậy mà biến dị tiêu mạch lại căn bản không tin tưởng huyền băng hát thủy thảo mặc dù chân quý cũng không có nhường h u n g thú sinh ra biến dị năng lực trọng yếu nhất chính là chúng nó rõ ràng còn e m đẹp sinh trưởng tại đây bên trong có như thế một đầu lạnh ngạc trấn thủ còn lại h u n g thú cũng không có cơ hội nhung tràm cái kia tạo thành chúng nó biến dị hoặc là nói thậm chí là tạo thành này ba cây huyền băng hát thủy thảo sinh ra biến dị đến cùng là cái gì nay tòa giá lạnh hầm băng đến cùng còn có cái gì tiêu mạch tả tú đồng hai người chưa từng hiểu rõ bí mật 14 cầu vột ở cuối chương、14. chương thạch chính là, tiêu mạch tầm mắt, cách xa vài chục trượng khoảng cách, chằm chằm cái kia băng hồ. Nếu như nói, trước đó hết thể cũng chỉ là tiêu mạch suy đoán, còn không thể tìm được chứng Cái chỗ, chính là vì cái tầm hầm huyết yếu tiêu Nếu tiêu suy quật tiêu vột vài vì động đá bôi, thế mà lại xuất hiện một Trọng nhất mắt, trượng hết thể thể tìm trong nhất thế trong ở linh dưới kia nói, minh. kia, liền khoảng nhìn phía mảnh hồ. như không như hàn băng đoán, nay băng, gì, là là lạ là sữa. xa m kỳ kỳ đó Tại như vậy giá lạnh địa phương bất luận cái gì chất lỏng không phải là nước đóng thành băng triệt để ngưng kết cùng thành xung quanh một dạng khối băng mới thật sao trừ phi cái tia nước hồ có vấn đề tiêu mạch ra hiệu tả tú đồng tạm thời không nên khinh cử vọng động lập tức nhắm mắt lại linh hồn cảm giác như là gần sóng hướng bốn phía lan ra mở đi ra nhưng khi tiêu mạch triệt để đem n â m chấm thanh đang thong thả vang lên nhưng khi tiêu mạch triệt để đem tâm chấm tính lại bốn phía trở nên một vùng tạm tối toàn bộ hang động toàn bộ đều tại tiêu mạch linh hồn cảm giác bao trùn bên trong thời điểm hắn rốt cục đã nhận ra dị thường cái k i a chính là đột nhiên vang lên một đạo nhẹ như y m ắ n g chất lỏng nhỏ xuống mặt nước thanh âm tích đáp nhẹ nhàng một tiếng rất nhỏ thanh âm rất nhỏ nếu như không phải như thế bao trùm một phía toàn bộ cảm giác con người đều bị phóng xạ đến lớn nhất tiêu mạch căn bản là không có cách phát giác ngược lại n g h e tới cái k i a một tiếng tí tách về sau tiêu mạch trong nháy mắt mở mắt hắn phát giác dị thường xuất hiện địa phương cái k i a chính là tiêu mạch ngầm đầu nhìn về phía động đá đỉnh tại cái k i a băng hầu ngay phía trên từng mảnh màu lam khối băng ngưng kết động trên đỉnh lại có một cây kỳ dị mang đá hiện lên hình trụ tròn treo ngược mà xuống mang đá đình chót Cùng đỉnh động khối băng tương liên vị trí hiện lên ám lam sắc thế nhưng thấp nhất một đoạn ngắn lại lộ ra một loại quỷ dị đỏ tươi mỗi gian phòng cách một quãng thời gian cái k i a dưới mang đá rủ xuống bộ phận liền sẽ chậm rãi ngưng kết ra một giọt đỏ tươi như máu trong suốt chất lỏng sau đó chậm rãi nhỏ xuống hướng dưới đáy mặt hồ tích đáp tí tách từ n g tiếng nhẹ nhàng rơi xuống nước âm thanh chính là bởi vậy mà đến cái k i a đỏ tươi chất lỏng rơi vào băng hồ về sau ươn nhiễm ra một mảnh nhỏ màu đỏ thám gợn sóng về sau rất nhanh liền bị hàng loạt nước hồ đồng hóa làm băng đá nếu như không phải nghe được cái kia tiếng chóp cái tia đỏi chóc chỉ sợ không người có thể phát hiện cái này dị thường nhưng mà làm phát hiện cái này dị thường về sau tiêu mạch trong nháy mắt liền có thể khẳng định này trong động vật hết thể dị thường cùng với cái k i u ba cây huyền băng hát thủy thảo biến lĩnh dị thậm chí khe núi này bên trong khắp nơi đều là biến dị hung thú c ă n nguyên rốt cuộc tìm được cái k i u treo ngược xích h ồ n g m a n g đá đỉnh chỗ nhỏ xuống những cái k i u đỏ tươi chất lỏng hẳn là một loại hết sức hiếm thấy trung linh thạch sữa thạch sữa nhỏ xuống dung nhập nước hồ khiến cho nước hồ sinh ra biến dị hết thể tới đây trong động vật uống qua hồ nước này hung thú đều chậm rãi sinh ra biến dị bất quá bởi vì uống vào nước hồ số lượng vấn、đề. có hung thú biến dị đến dị sau ớ m có vẫn còn vẫn đ n thông sinh g thả phát q a trình trong. bên Sau đó trung tâm hồ nước có lẽ bởi vì hoàn cảnh d ị biến một nhỏ n h ấ p đất đai có được kỳ dị tính chất đặc biệt xưa nay hiếm thấy huyền băng hát thủy thảo ở đây mà sinh cắm d ễ đất nay thu nạp hàng loạt đỏ tươi thạch sữa dược lực này ba cây huyền băng hát thủy thảo hấp thu này chút đỏ tươi thạch sữa dược lực về sau liền dần dần phát sinh biến dị trở thành càng thêm hiếm hoi hiếm thấy biến dị huyền băng hát thủy thảo mà này chút biến dị huyền băng hát thủy thảo dự tính thì đạt đến lúc đầu mấy lần thậm chí mười mấy lần kể từ đó hết thể liền rất dễ dàng giải thích huyền băng hát thủy thảo biến dị nhường nguyên lai hoàng gia dự ư thảo chỉ có thể ảnh hưởng mấy chục triệu phương viên năng lực biến thành phạm vi mấy chục g i ả m vô số h à n khí theo bốn phương tám hướng hướng một phương này hang động hội tụ cuối cùng không chỉ làm cho cả hang động biến thành cực kỳ giá lạnh lòng đất băng h u y ệ t thậm chí đem phía ngoài một đoạn khe núi đều biến thành băng mít h à n khí hội tụ hàng loạt lạnh thuộc tính linh thảo vì vậy mà sinh cho nên tiêu mạch t ả tú đồng hai người phát hiện cái gì huyền tuyết thảo băng linh vụ thảo băng phách huyền sương hoa đều là vì vậy mà sinh trường còn có một cái tính chất đặc biệt cái kia chính là càng ở ngoài vi hạn khí yếu kém sinh trưởng băng thuộc tính linh thảo phẩm d a i liền thấp như bậc sáu cấp thấp h u y ề n t u y ế t thảo mà càng đến gần hầm băng thậm chí hầm băng ở giữa h à n khí dày đặc sinh trưởng r a băng thuộc tính linh thảo phẩm d a i thì càng cao như bậc sáu cao cấp băng linh vụ thảo bậc sáu cao cấp hiếm hoi băng p h á c h h u y ề n x ư ơ n g hoa l o n g đất băng hồ kỳ dị dần dần tại rất nhiều hung thu ở giữa lưu truyền không ít hung thú dồn dập hướng khe núi này chạy đến bốn băng hồ bên trong bị trung linh thạch sữa nhỏ vào mà pha loáng qua nước hồ cũng phát sinh biển đến dị bất quá cuối cùng sẽ có một ngày một vị bá chủ sinh ra một đầu tam g a i cấp thấp hàn độc băng ngạc không biết từ đâu mà đến bắt đầu chiếm cứ tại đây băng trong hồ thủ hộ lấy ba cây biến dị huyền băng hát thủy thảo đồng thời độc bá này tòa rộng lớn thần kỳ băng hồ cho nên muốn muốn tiếp tục đánh này băng hồ nước hồ c h ủ ý hung thú toàn bộ bị chết tại hắn nanh v ố t dưới là dùng một đường bạch cốt trồng chất như núi đám hung thú này dựa theo xa gần trở thành đầu này hàn độc băng ngạc này thường lương thực mà hắn chiếm cứ này băng hồ ngày đêm ẩm thực hắn nước hồ ngày đêm trở nên mạnh mẽ tại không càng mạnh mẽ hơn bá chủ sinh ra trước nó liền là bách thú chi vương càng nhiều đê gia hung thú không địch lại hàn độc băng n g ạ bị trục xuất khỏi băng động chỉ có thể ở phụ cận b cái này là tiêu mạch tả tú đồng hai người phát hiện bạo huyết thạch viên phệ hỏa linh rắn trở hoặc là biến dị hoặc là chỗ tại biến dị bên trong hung thú lai lịch nhưng những huyền băng phệ hồn đỏ kiến rõ ràng khác biệt chúng nó hẳn là gần đây rời đi nhưng lại hình thể quá nhỏ hoàn toàn có khả năng điểm được chuẩn tiến vào băng hồ bên trong hút thạch sữa nước hồ hà n độc băng ngạc tuy mạnh cũng không cách nào phòng được lít nha lít nhít huyền băng phệ hồn kiến chỉ có thể nước giếng không phạm nước sông một con liền là lúc này chiếm cư tại đây băng trong hồ nghỉ ngơi tam tinh đê dài biến dị hung thú hà độc băng ngạc một đám liền là những cái tia bị tiêu m ạ c tà tú h đồng dùng hỏa công phương thức gần như toàn d i ệ t huyền băng phệ hồn kiến một nhóm sư tỷ m ờ i xem tiêu mạch tự biết đ ố i ở thiên địa kỳ vật hiểu rõ tuyệt đối không kịp nổi đi theo trung li đan sư học tập nhiều năm đệ nhất học đồ tà tú h đồng thông linh dược giám bên trên mặc dù ghi chép năm sáu ngàn loại các loại linh dược nhưng cũng bất quá là này rộng lớn giữa thiên địa thương hải một trong lật mà thôi đ o á n chừng liền một phần mười cũng chưa tới khiến cho hắn nhận biết phần lớn phổ thông linh dược không thành vấn đề nhưng khiến cho hắn phân biệt này rõ ràng là cực kỳ hiếm hoi hiếm thấy đỏ tươi thạch sữa lại có chút khó khăn mấy g ọ t thạch sữa dung nhập bác hồ d ư ợ c tính mỏng manh đến khó dùng tưởng tượng mức độ thế mà có thể làm cho huyệt động này trong khe núi hàng loạt hung thu sinh ra biển đ ĩ n dị mà hấp thu hắn nhiều nhất d ư ợ c tính cái kia ba cây kỳ dị linh hảo huyền băng hát thủy thảo càng là có được siêu việt như người bình thường huyền băng hát thủy thảo gần hơn gấp mười lần d ư ợ c tính này đỏ tươi thạch sữa thần kỳ không cần nhiều lời cho nên làm phát hiện dị thường về sau tiêu mạch liền một ngón tay cái kia hang động đỉnh chót cái kia treo ngược tại băng h u y ệ t đỉnh chót đỏ tươi măng đá tò mò hỏi đứng ở một bên thiếu nữ áo xanh tả tú đồng nói sư tỷ có thể nhận biết đây là loại nào linh vật、ừ. tả tú đồng trước đó cũng chưa phát hiện nước hồ thay đổi nhưng nghe tới tiêu mạch này nói chuyện lại ngẩng đầu nhìn một cái thấy cái k i a phản phất cột đá rủ xuống l ở nửa phần trên làm lam nửa bộ sau lại lộ ra một vệt màu đỏ sầm kỳ dị mang đá liền không khỏi nhúng mày hiển nhiên cũng không biết nàng lúc xoát ruột thương bụng c h â n c h ơ nửa ngày mới không thể tưởng tượng nổi mà nói như thế đặc thù lại thêm hắn đặc biệt dự tính chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết từ thượng cổ đến nay liền đã biến mất trong lòng tu giới hiếm hoi thiên tài địa bạo huyết linh thạch sữa huyết linh thạch sữa đó là cái gì tiêu mạch tò mò hỏi tả tú đồng lông mày sâu nhăn do dự một hồi mới nói huyết linh thạch sữa đó là thời kỳ thượng cổ liền đại danh đỉnh đỉnh đỉnh cấp thiên tài địa b ả o một trong chuyến thuyết tùng có khiến người thoát thai hoàn cốt năng lượng phạm nhân chỉ cần ăn vào một dọn liền có thể rửa sạch phàm căn lột sắc thành tiên thần chi thể dĩ nhiên nói đến đây t ả tú đồng nhữ mày một cái nói chuyến nói không hết không thật cái tiêu huyết linh thạch sữa có khiến người sinh ra biến dị năng lực hẳn là thật nhưng cũng không phải nói vẹn vẹn phục một lượng dọn liền thật có thể thuế phàm thành tiên nếu như thế thiên hạ không đã sớm lộn xộn rồi dừng một chút tà tú đồng lại hướng tiêu mày nói trừ cái đó ra thiên hạ còn có mấy thứ công hiệu không kém hơn huyết linh thạch sữa thiên địa kỳ vật như bảy sắc thọ suối nghe nói uống một ngụn liền có thể làm người gia tăng bảy mươi năm thọ nguyên không già hồi quả truyền thuyết ăn một quả có thể làm người phản lao hoàn đ ộ n g kiểu dương hồi sinh thảo ăn vào một mảnh liền có thể làm người khởi tử hồi sinh âm dương lịch luận hoa ăn một gốc có thể làm người lịch c h u y ể n âm dương nam biến nữ nữ biến nam thiên yêu hóa hình thảo có thể làm có thể bất luận cái gì nhỏ yếu hung thú hóa ra hình người đi ước vong tình thảo có thể làm người rửa sạch cả đời trí nhớ chờ một chút chờ chút những thiên tài địa b ả o này theo thiên địa nguyên khí biến mất đã sớm từng cái biến mất tại giữa thiên địa chỉ để lại đủ loại nghe nhầm đồn bậy truyền thuyết đến cùng nào làm thật nào là giả không có người nói được rõ ràng bất quá bất quá cái gì nghe đến đó tiêu mạch không khỏi lập tức trừng tóm mắt hết sức tò mò mà hỏi thăm nói thật tại trước hôm nay tiêu mạch cho tới bây giờ không biết trong thiên hạ thế mà còn có như thế nhiều hiếm hoi thiên tài địa b ả o thì như cái gì bậy s ắ p thọ suối không già hậu quả k i u dương hồi sinh h ả o âm dương n ị c h luận hoa thiên yêu hóa hình thảo thọ suối uống một mụn có thể tăng bảy mươi năm thọ nguyên hồn quả ăn một quả có thể làm người phản lao hoàn đồng nếu như này cũng được cái gì có thể khiến người cải t ử hồi sinh cựu dương hồi sinh thảo thế gian này thật sự có khả năng khởi t ử hồi sinh sao mà lại còn có cái gì có thể dùng làm người nam biến nữ nữ biến nam âm dương n ị c h l u ậ n h ò a cho dù có thứ này ai nguyện ý đột nhiên cải biến giới tính chỉ sợ đạt được cũng không ai nguyện ý dùng đi cứ như vậy nay loại tính chất đồ vật cũng có thể cùng b ả y sắc thọ suối không già hồn quả cựu dương hồi sinh thảo thiên yêu hóa hình thảo các loại thiên tài địa bạo đánh đồng đây không phải bôi nhọ những thiên tài địa bạo kia sao tiêu mạch đều cơ hồ vô lực trượt tả tú đồng nhìn tiêu mạch liếc mắt trong ánh mắt lập lòe một loại tia sáng kỳ dị mặc kệ liên quan tới những thiên địa này kỳ chân truyền thuyết là thật là giả nhưng có một chút ta là dám khẳng định cái kia chính là vô luận này hầm băng đỉnh chóp huyết sắc măng đá đến cùng phải hay không ta nói loại kia trong truyền thuyết huyết linh thạch sữa ít nhất khẳng định là một loại hết sức hiếm hoi hiếm thấy thiên địa kỳ chân n à y chắc là sẽ không sai mà lại nói đến đây tả tú đồng ngừng lại một chút lúc này mới tiếp tục nói nó có thể làm rất nhiều hung thú sinh ra biến đến dị nói cách khác nếu như chúng ta nhân loại uống cũng có thể cải tà nó nói, nói tú đồng một đôi mắt bỗng nhiên chăm chú chăm chú vào tiêu mạch trên mặt hỏi một câu không đầu không đôi tiêu mạch ngươi là thật ngốc hay là giảng ốc thứ này ngươi cũng nguyện cùng người khác chia sẻ hiện tại biết nó dự tính nếu như thời gian có khả năng đào lưu ngươi còn nguyện ý nói cho ta biết không ngươi không hối hận sao tiêu mạch xứng sở nhìn tà tú đồng cặp kia rõ ràng là ánh mắt thăm dò đông nhiên thản nhiên cười nói ra không quan trọng một vị huyết linh thạch sữa mà lại còn không biết có phải hay không là thật coi như nó thật sự là thì tính sao cũng bất quá là một vị ngoại vật này nọ ngươi là đồng bạn của ta có gì có thể hối hận nói đến đây bước chân hắn khẽ động đã lạc yên hướng đầu kia trong ngủ mê hàn động băng ngạc sờ s o ạ n đi thôi giải quyết đầu này hàn động băng ngạc chúng ta lại nói phân phối nếu như ngay cả đầu này hàn động băng ngạc đều không giải quyết được nói cái gì phân phối không phải hơi s ớ m sao tà tú đồng nhìn tiêu mạch cử động không khỏi xưng sờ tấm mắt rơi vào hắn màu làm thon dài thân ảnh bên trên trong ánh mắt tựa hồ có vật gì đó bị h ò a tan một chút được rồi nàng nhẹ giọng nói một câu cũng không biết nói là cho tiêu mạnh nghe vẫn là nói cho mình nghe lập tức đồng dạng hơi nghiêng người đi theo một bên khác hướng đầu kia hàn đ ộ c băng ngạc công tới hai người rõ ràng là dự định hợp lại một đấu đầu này tam tinh đê g a i biến dị hung thú hàn đ ộ c băng ngạc bất quá đến cùng có thể hay không chiến thắng liền thật chỉ có xem thiên ý dùng thực lực của hai người đối đầu một đầu phổ thông tam tinh đê g a i hung thú hoặc là còn có thể dùng một trận chiến đối đầu đầu này rõ ràng là biến dị mà lại tại biến dị hung thú bên trong đều thập phần cường đại hàn đ ộ n băng ngạc nói thật thân hình g c chất động nhẹ như im ắng rất nhanh tiêu mạch liền mỏ tới cách đầu kia hàn động băng ngạc chỉ còn không đến hai mươi triệu ư khoảng cách không thể lại tới gần tiêu mạch ánh mắt một trận lấp lánh thấy bởi vì chính mình khoảng cách tới gần đầu kia tựa hồ ẩn có thức tỉnh dấu hiệu hàn động băng ngạn biến s ắ c về sau lập tức dừng bước lại r ồ i tay ra hắn bàn tay ở giữa liền thêm ra một cây đỏ nhạt s ấ p xỉ trong suốt nếu không có vật châm dài châm dài hàn quang lấp lánh tại bốn phía băng bích làm nổi bật dưới càng la lộ ra một loại xâm nhiên gần như tuyệt diệt sắc cơ không phải vật gì khác đúng là tiêu mạch từ xuân dịch cốc đổi lấy hai kiện hoàng cấp đỉnh giai binh khí một trong đ ộ t ảnh q u ý nhất trâm lần này tiêu mạch vừa ra tay chính là định dùng này ám sát một trong những tuyệt c h i ê u bởi vì hắn biết đầu này h à n độc băng ngạc thực lực không thể tầm thường so sánh bình thường công kích căn bản đối với nó vô hiệu nếu nó vẫn còn ngủ say bên trong không bằng liền dùng này đ ộ t ảnh quy nhất trâm trước phế đi nó một con mắt lại nói con mắt một phế mặc dù không hy vọng xa v ớ i nhất kích liền có thể đem đánh giết nhưng cũng có thể trong nháy mắt đánh cho trọng thương khiến cho tại chiến đấu kế tiếp bên trong thực lực giảm lớn uy hiếp thì càng nhỏ một chút nghĩ đến liền làm tiêu mạch không chút do dự tay trái hối hạ vùng về phía trước một cái suy đỏ nhặt bóng mở l o ạ lên đội ảnh quy nhất châm liền giống như một đạo xích hồng ngân t u y ế n trận liền xuyên qua khoảng hai mươi trượng khoảng cách thẳng tắp đâm về đầu kia hàn độc băng ngạc phấn mắt nhưng mà để cho người ta kinh ngạc một màn phát sinh chỉ thấy một trận tia lửa lấp lánh tiêu mạch vẫn lấy làm kiêu ngạo thậm chí phụng làm trí cao một trong thủ đoạn đội ảnh quy nhất châm tại đâm đến cái kia hàn độc băng ngạc phấn mắt lúc thế mà trực tiếp bị nó bao trùm tại con ngươi bên ngoài một bộ phận thanh giáp lân phiến trò bắn ra đánh bắn ra đáng chết tại sao có thể như vậy tiêu mạch tuyệt đối không ngờ rằng loại biến cố này đội ảnh quy nhất châm bay ngược mà quay về rơi vào trong bàn tay hắn. nhưng mà hắn vẻ mặt lại trở nên vô cùng khẩn trương bởi vì không có đối mặt qua tam t i n h trở l ê n hung thú cho nên tiêu mạch cũng không rõ ràng bọn chúng cụ thể phòng ngự như thế nào đối đầu này hàn độc băng ngạc càng là không ăn ý nguyên bản hắn lần này là muốn thừa dị p bất ngờ nhất kích trước phía nó một con mắt làm chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị nhưng mà lại không ngờ rằng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đánh l é n thất bại hoàng cấp đỉnh gia ám khí độn ảnh quy nhất trầm thế mà đâm không tiến vào đầu này hàn độc băng ngạc, mắt khiến, mà đầu kia hàn độc băng ngạc cũng đã bị đau chật mở to mắt triệt để tỉnh lại nó đầu tiên là mê mang nhìn bốn phía một cái h i một, một trận lửa dần dâng lên hàn độc băng ngạc đột nhiên túi xuống đôi giày toàn bộ thân hình đột nhiên một cái bắn ra liền phảng phất một đạo màu xám tiết điện hướng tiêu mạch tật nhỏ mà đến thân giữa không trung nó đã kéo ra huyết bùn đại khẩu xương khẩu trong mồm hai hàng lợi kiếm giang nanh lập loe u mịch hạt băng trực tiếp tiêu mạch dưới chân cá tới không tốt mắt thấy ở đây trong mũi người được cái tia hàn độc băng ngạc đánh ra trước mà khi đến mở to miệng bắn ra miệng đầy mùi thanh tiêu mạch trong lòng còi báo đ ộ n g cồn g vang dưới chân hóa hỏa linh vân bộ liền thúc dụ cả người đã kịch liệt lui về sau đi nhưng mà đừng nhìn hàn độc băng ngạc hình thể cầm kềnh chân thực tốc độ lại là nhanh đến kinh người tiêu mạch vừa mới kịp phản ứng đầu kia hàn độc băng ngạc thế mà liền đã nhào tới tiêu mạch trước mặt chỉ thấy nó miệng rộng đột nhiên hướng phía dưới hợp lại cồn g phún mùi tanh miệng rộng liền muốn đem tiêu mạch cả người chặn ngang cắn thành hai đoạn tiêu mạch trong lòng kinh hoàng đang muốn thi triển cực quan thân pháp né tránh nhưng vào lúc này một bên khác đuổi theo mà đến tả tú đồng rốt cục đã tìm chỉ thấy bàn tay nàng c ù n vung t ừ n g đạo màu trắng sợi tơ như là dây leo bay về phía trước ra vừa lúc đem đầu kia hàn độc băng ngạc một lưới trong nháy mắt đem hắn bọc lại ở trong đó vô số màu trắng tơ n h ệ n kết thành cả bẫy tả tú đồng tại phía sau nắm mạng n h ệ n sau mang dùng sức đem hướng về sau kéo một phát liền đầu kia hàn độc băng ngạc liền không khỏi thân hình dừng lại cắn về phía tiêu mạch phần eo n g ụ m lớn không khỏi một t á p chế cơ hội nhìn thấy cảnh này tiêu mạch chỗ nào còn nắm chắc không được cơ hội dưới chân ánh sáng màu làm k é t động cơ quan thân pháp đã là thi triển ra cả người phảng phất một vệ sáng xanh n o ảnh chỉ là một cái thoáng khi hắn dừng lại lúc c h ỉ cảm thấy vẫn chưa hết sợ hãi khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi lạnh không phải hắn ý chí l ự c kém thật sự là đầu này hàn độc băng ngạn đơn giản quá cường đại hoàn toàn không phải bình thường nhị tinh h u n g thú có thể so sánh vô luận tiêu mạch thực lực bây giờ thành lớn lên hình dáng ra sao tu vi có như thế nào tiến bộ thế nhưng đối mặt tam tinh h u n g thú cùng đối mặt nhị tinh h u n g thú vẫn như cũng là hoàn toàn không giống nhau hai đạo khái niệm đối mặt nhị tinh h u n g thú tiêu mạch liền như là trưởng thành đối mặt trưởng thành đại gia tám lạng nửa cân đều có các thủ đoạn mà nhân loại trí tuệ còn cao minh hơn một điểm nhưng đối mặt tam tinh hứng thú liền như là đối mặt một tôn thông thiên như người khổng lồ lực lượng của mình căn bản không lay động được nó nửa phần thế thì còn đánh như thế nào t r ê n h lệch thực sự quá lớn ít nhất tiêu mạch cũng không tin có cái gì nhị tinh hung thú có thể chống cự được đội ảnh quy nhất châm đánh lẽ nắm sát có thể đầu này hàn đ ộ n băng ngạc liền làm được đội ảnh quy nhất châm bắn tại lân giáp của nó bên trên nó liền m a u tổn thương đều không có này há không khiến người ta tuyệt vọng nhưng mà tiêu mạch bên này còn tại còn có sợ hãi một bên khác tạ tú đồng cũng đã gặp n g uy cái k i a hàn độc băng ngạc sao mà mạnh lên một lần tà tú đồng dùng tơ n ệ n c h ó i b u ộ c thuật đối phó bạo huyết thạch viên đều có thể bị hắn tùy tiện một thoáng tránh thoát đầu này hàn độc băng ngạc so với bạo huyết thạch viên không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần tà tú đồng tơ n ệ n c h ó i b u ộ c thuật cũng bất quá là hơi ngăn trở nó một thoáng mà thôi chỉ thấy trên người nó một trận đỏ thấm ánh sáng một trận phun trào trong chốc lát ken két kinh khủng sợi tơ đức gãy tiếng liền ngay cả tục vang lên hàn độc băng ngạc lập tức tránh thoát tà tú đồng tơ nghệ t ó i bột thuật quân quanh giận g ữ mà cùng nó lần này tì tìm đúng kéo cá sấu chi đầu cứng như k i m thiết hắn thân thể lực lượng đầu chỉ v ạ n quân lần này như bị hắn đụng trúng dù cho tả tú đồng là tiêu dao cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong thực lực không chết cũng muốn trọng thương tiêu mạch đang ở lo gấp mong muốn đuổi đi cứu viện thời khắc may mắn tả tú đồng lâm nguy không ngừng dưới chân khí lưu phiêu động linh cấp trung phẩm thân pháp ngàn khí tung bay tung phát động cả người liền đột nhiên nghiêng nghiêng hướng ngâng lên ba thước khoảng cách đúng là ngắn ngủi này ba thước để cho nàng né qua một khó cái tia hàn độc băng ngạt nhất thời không quan sát này va chạm trực tiếp đụng trong không khí liền không khỏi thân hình một cái loạt trọc té ngã trên đất n g h lên một đống vụ băng nó dù sao không thể tầm thường so sánh vừa vừa xuống tới mặt đất lập tức dung thân lăn một vòng vờ ừ ơ y mà lần nữa trôi nổi má lên dưới thân đột nhiên tiêu xả ra một vòng hình tròn sóng nước cái k i a sóng nước phù nâng nó phiêu p h ù ở giữa không trùng sau đó ngạc đuôi hất lên vờ ừ ơ y mà lại một lần nữa nhanh càng tia chớp hướng phía t ả tú đồng dưới thân đánh tới bất quá may mắn lúc này tiêu mạch đã đã tìm đến băng huyền chỉ loại k i a thủ đoạn căn bản lời ư nhắc dùng trực tiếp vung tay lên một tôn xích hồng đại đỉnh lăng không hiện hiện h ó a thành một đạo ầm ầm ánh chớp trực tiếp hướng phía hàn độc băng ngạc, ngạc tuy mạnh nhưng ph đột ảnh quy nhất c h â n mặc dù xuyên tấu h không được lân giáp của nó nhưng huyền hỏa đỉnh lại là hư hư thực thực h u y ề n cấp bí bảo tồn tại dùng xảo phá lực không được vậy liền dùng lực phá lực tiêu mạch lần này toàn lực hành động một thoáng ném ra uy thế đâu chỉ v ạ n quân cái kia hàn độc băng ngạc mặc dù mạnh mẽ nhưng nếu như bị hắn một thoáng đ ậ p chúng dù cho không thể lập tức đem nó n ệ n đến n a o nhuẹn nhưng ít ra n ệ n đến n、no、ó khí huyết lưu động thân hình nghiêng một cái tổng là có thể làm được quả nhiên cái kia hàn độc băng ngạc cũng không phải người ngu mắt thấy một đường to lớn hồng q u a n hối hạ bay tới không khỏi phẫn nộ kêu một tiếng thân hình xoay một cái lại không lo được đi công k mà là quay người hướng tiêu mạch công tới đồng thời tránh đi huyền h ỏ a đỉnh một cách này nhưng mà tiêu mạch có lần trước giao hấn lần này làm sao có thể không làm nhất định phòng bị huyền h ỏ a đỉnh ra tay về sau nhìn như toàn lực ra tay kỳ thật tâm thầm có lưu dư lực tại hàn độc băng ngạc biến hướng về sau huyền h ỏ a đỉnh cũng theo đó chuyển biến ngắn cự li n g ă n phía dưới lần này hàn độc băng ngạc rốt cuộc không cách nào né tránh ba một tiếng bị tiêu mạch huyền h ỏ a đỉnh chính chính nện ở hắn phần e o một tiếng cực hạn rên về sau hàn độc băng ngạc l a lộn rớt xuống dù cho hắn lại ra ra g à y thịt béo đối mặt huyền hòa đỉnh này trầm trọng nhất kích c ũ vô luận đối với người nào mà nói phần eo đều là thân bên trên hết sức mềm mại yếu ớt địa phương một trong thí dụ như sói liền có đầu đồng đôi sắc eo mềm như đậu hũ danh sưng hàn độc băng ngạc mặc dù không phải sói loại hung thú này nhưng phần eo của nó đồng dạng hết sức mềm mại bất quá mặc dù tiêu mạch lần này tính là cho hàn độc băng ngạc trọng thương đột ảnh quy nhất châm đánh lén đều không có thể làm đến sự tỉnh dựa vào huyền hỏa định lại làm được một lát thời gian về sau ngay tại tiêu mạch tạ tú đồng hai người tận mắt chứng kiến lên dưới nhìn thấy tại đầu kia hàn độc băng ngạc phần lưng từng đoạn, từng đoạn khớp xương hình dáng đổ vật theo bên trong dâng lên cuối cùng tạo thành một loạt răng cơ nổi lên mà những cái kia nổi lên bên trong mơ hồ lập lòe âm trầm hạ quang hàn độc băng ngạc khí thế trên người nhất thời điên cuốn phát ra chỉ thấy nó đột nhiên kéo ra huyết bùn đại khẩu hướng bốn phía hít một hơi hô liền bốn phía khí lưu như là giống như liên c u ồ n g hướng nó hội tụ mà thân thể của nó vỡ ơ y mà lăng không từng tấc từng tấc cổ trướng đứng lên phảng phất một ngụm hút đầy khí cánh q u ồ n g lập tức hút đầy về sau nó lại há miệng đột nhiên phun một cái Soạn. liền chỉnh cái huyệt động bên trong thổi lên vô cùng kinh khủng gió thanh cái k i a gió thanh ướt át quái dị tiêu m ạ c tà tú đồng chỉ là hút vào một tia thế mà liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt này gió lại có độc không tốt ngắn phút chốc ở giữa tiêu mạch t ả tú đồng hai người cũng cảm giác trong cơ thể tâm nguyên khi tại từng tia từng tia s ó i mòn toàn thân thế mà sinh ra một loại tê liệt cảm giác thân hình chuyển đổi thế mà không còn như nguyên lai linh hoạt không khỏi r ồ n r ậ p quá sợ hãi mà lúc này hàn độc băng ngạc đã công kích lại đến nó ngay tại chỗ lăn mình một cái thân hình lấp lánh sau lưng một hàng k i a răng cơ hình dáng nổi lên như là đ a o nhọn va chạm hướng tiêu mạch cùng t ả tú đồng kinh khủng cương khi phá mặt mà đến mắt thấy nguy cơ sớm tối rốt cục tà tú đồng tắn răng một cái không còn cố chấp tại thệ nôn trực tiếp khẽ vươn tay ân tại bên hông nhẹ nhàng co lại、Xuy. chỉ gặp nàng bên hông một đạo đỏ nhạt bóng mở dâng lên kèm theo một tiếng lên xuống tiếng long â m tả t ú đồng bên hông huyền bí vũ khí món kia tinh quang long thường xuất thủ lần nữa hóa thành một đạo xích hồng bóng r ồ i hình như kiểu mũi tên như du long t ậ t hướng cái kia hàn độc băng ngạt phần eo vô tới theo này một dây thường đánh ra không gian một phía đ ỗ n g nhiên tỏa ra một tầng ảm đạm tinh huy vô số tinh huy thời gian lập l ụ bốn phía độc phong thế mà không h i ể u tán đi một chút mười bốn cầu vội chín mươi ở cuối chương mười bốn chương hai trăm bốn mươi sáu đánh rết tinh quang long t h ư n g vừa ra tay cái kia tiếng trầm thấp tiếng l o ngâm vang lên đối diện đầu kia phẩm cấp cao tới tam tinh đê dài biến dị hung thú hàn độc băng ngạc trong mắt thế mà lộ ra cực kỳ nhân tính hóa vẻ sợ hãi không biết là cảm nhận được cái gì nó đầu co giù lại liền hướng một bên tránh đi muốn tránh qua một k í c h này nhưng mà tinh quang long thường thực sự mạnh mẽ đến cực điểm rõ ràng hơn không thể tầm thường so sánh tả tú đồng khống dây thừng năng lực cũng số một tăng thêm tinh quang long thường loại vũ khí này tính linh hoạt càng là trừ võ tri quan cho nên theo tả tú đồng chỉ một ngón tay đánh ra tinh quang long thường thế mà liền ở giữa không chúng chuyển biến nằm ngang hất lên ba hàn độc băng ngạc muốn tránh cuối cùng vẫn là không có tránh cho này một dây t h ư ờ n g ra thân trong nháy mắt cái kia mang theo vô tận tinh huy một cái nặng dây t h ư ờ n g liền đánh vào hàn đ ộ c băng ngạc thân eo bên trên làm cho người rung động một màn xuất hiện d u n g đ ộ n ảnh q u ý nhất c h â m c h i lợi đều không thể tại hắn thân bên trên lưu lại một tia dấu vết hàn đ ộ c băng ngạc tại chịu này tinh quang long thường một cái dây t h ư ờ n g roi về sau thân eo bên trên vờ ơ im mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến đỏ sau đó đứt ra làm tả tú đồng thu hồi tinh quang long thừng tiêu mạch tả tú đồng liền nhìn thấy đầu kia hàn đ ộ n băng n g ạ thân eo bên trên nhưng p h à m bị tinh quang long t h ừ n g roi kích qua địa phương đều ra chóc thịt bong mó thịt c u ộ n c u ộ n xem làm cho người khác được không buồn nôn giống như thân eo bên trên nhiều một đạo tận lực vẽ ra tới đỏ vòng làm tiêu mạch nhìn thấy một màn này về sau trong lòng rung động đơn giản khó mà nói nên lời đối tả tú đồng trong tay món kia huyền bí vũ khí tinh quang long t h ừ n g càng là sinh ra cực lớn tò mò đây rốt cuộc là một kiện dạng gì vũ khí tại sao lại có như thế lớn uy năng chỉ sợ huyền cấp binh khí cũng không gì hơn cái này đi liên hoàng cấp đỉnh giai binh khí đội ảnh quy nhất trâm đều vẽ không phá một điểm vào ngoài nói là cứng như kim thiết đều không đủ lại trực tiếp bị tinh quang long thừng một cái dây thừng roi đánh nước bày biện ra máu thịt quần quận kỳ cảnh đây là đối mặt hàn độc băng ngạc này loại lực phòng ngự cực kỳ cường đại h u n g thú nếu như là mặt đối với người bình thường loại thậm chí thu giữ cấp thấp kết quả sẽ như thế nào sợ không phải trực tiếp một dây thừng liền hút chết đi t ả tú đồng trong tay tinh quang long thừng đến cùng là cái gì phẩm cấp vũ khí huyền cấp đê giai huyền cấp trung giai vẫn là huyền cấp thượng giai tiêu mạch không biết nhưng cũng dùng khẳng định đây cũng không phải là bình thường vũ khí dù cho tại h u y ề n cấp vũ khí bên trong c h ỉ sợ cũng tuyệt đối hiếm hoi một loại kia uy lực của nó quả thực để cho người ta rung động bất quá rung động ban đầu kinh ngạc về sau chính là mừng rỡ t ả tú đồng tinh quang long thường đại biểu cái gì đại biểu t ả tú đồng thực lực đem hội vô cùng cường đại t ả tú đồng thực lực đại biểu cho cái gì đại biểu cho bọn hắn liên thủ chiến l ự c đem sẽ có được tăng lên gấp đôi mà bọn hắn liên thủ chiến l ự c tăng lên đại biểu cho cái gì đó còn cần phải nói sao nguyên bản nếu như nói tiêu mạch cùng tà tú đồng hợp lại còn chỉ có ba bốn thành nắm bắt có thể cùng này hàn độc băng ngạc một trận chiến làm cái kia hàn độc băng ngạc trong miệng thở ra khí chạy bên trong thế mà bao hàm có chứa kịch đ ộ c lúc này nắm bắt đã không đủ hai thành mà lại nếu như bọn hắn tiếp xuống không có tốt đối sách đối mặt hàn độc băng ngạc kịch độc hai người đừng nói chiến thắng nó đoạt được m ă n g đá linh thảo một cái sơ sẩy chỉ sợ ngược lại liền m ệ n h đều muốn bỏ mạng lại ở đây nhưng bây giờ hắn phát hiện cái gì tả tú đồng tinh quang long thừng lại có thể cho tam tinh đê giai hàn độc băng ngạc mang đến trí mạng tính công kích chỉ cần vận dụng được tốt có lẽ hai người là có thể coi đây là thời cơ bước m ặ t cuối cùng thổi lên phản công kẻ lệnh triệt để chiến thắng đầu này tàm tinh đê dài biến dị h u n g thú đem cái k i a đỏ tươi mang đá cùng ba cây biến dị huyền băng hát thủy thảo đoạt tới tay chiến cuộc bởi vậy người chuyển bất quá mặc dù mừng rỡ tại tả tú đồng vũ khí trong tay mạnh mẽ mang cho bọn hắn bên này khó mà tưởng tượng trợ lực thế nhưng đang nghĩ biện pháp chiến thắng nó trước đó tiêu mạch có thể chưa từng có quên hai người mình trong cơ thể bây giờ còn có ngẫu nhiên hút vào khí độc không có giải quyết nếu như cái phiền t h á này đến không đến giải quyết cái tia vô luận tả tú đồng vũ khí mạnh hơn kiên trì thời gian l chỉ sợ hai người liền muốn triệt để biến thành mặt người chém giết thịt cá căn bản không có một điểm sức phản kháng giải độc nghĩ đến chỗ này tiêu mạch dỗi tay ra sờ vào trong túi chữ vật hắn đột nhiên nhớ lại chính mình có lẽ cũng không phải đối độc hoàn toàn không có biện pháp bởi vì chính mình thân bên trên còn có một bình được từ lam vô tâm trên người cấp thấp giải độc đan đây đáng tiếc này giải độc đan phẩm cấp tựa hồ cũng không cao dù sao bất quá một tên ngoại viện đệ tử sử dụng đồ vật có thể cao bao nhiêu phẩm cấp có khả năng đón được đối mặt này hàn độc băng ngạc thở da kịch độc đến cùng có hiệu quả hay không tiêu mạch chính mình cũng không có chút tự tin nào bất quá lúc này cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều ngược lại lấy ngựa chết làm ngựa sống thử trước một chút đi nghĩ đến chỗ này tiêu mạch cũng không do dự trực tiếp khẽ v ư ơ n tay đem trong túi chữ vật lúc trước được từ lam vô tâm trên người cái kia bình cấp thấp giải độc đ a n đem ra mở ra nắp bình đầu tiên là đổ ra hai hạt đặt vào trong miệng mình sau đó thẳng tắp hướng tả tú đồng ném đi sư tỷ cho tả tú đồng nghe vậy thế công không khỏi dừng lại quay mặt lại đang muốn đưa tay đón nhưng vào lúc này thu tả tú đồng một cái tinh quang long thửng lúc này đã triệt để lâm vào phẫn nộ bên trong hàn độc băng ngạc con mắt chậm dại biến đến bỏ bừng thấy tiêu mạch cho tả tú đồng ném mạnh đan bình mặc dù không biết là cái gì nhưng vẫn là phẫn nộ ngạc đôi hất lên một đạo h u y ê n ảnh lướt qua trực tiếp liền đánh vào cái k i u bình cấp thấp giải độc đan đan trên b ì n h ba một tiếng v a n g nhỏ tiêu mạch ném ra cái k i u bình cấp thấp giải độc đan trực tiếp bị hắn một cái ngạc đôi cho đánh chúng vỡ nát liền bên trong còn lại mười mấy hạt giải độc đan cũng toàn bộ hóa thành đầy trời bột mịt bay bổng nhất thời cho mạt vẩy đến khắp nơi đều là chuyện này tiêu m ạ c ném ra đan bình tay cứng ngắc ở giữa không chúng một trận ngạc nhiên tâm như rơi xuống vào vô tận đáy cốc đây chính là trên người hắn duy nhất một bình giải độc đan chính mình còn tính là phục hai hạt nhưng mà hai người bên trong chiến l ự c rõ ràng mạnh hơn tà tú đồng lại chưa kịp chuyện này nhưng mà mắt thấy cảnh này tà tú đồng lại giống như rốt cục phản ứng lại lơ đ ế n cười nhạt một tiếng nói là giải độc đan à, không có việc gì vật kia ta này còn nhiều nói xong nàng dỗi tay ra chính mình theo trong túi chữ vật lấy ra một cái đạo bạc đan bình đổ ra hai hạt n ằ p trong cửa vào liền thân bên trên một trận khí lưu phun trào một tầng nhàn nhạt sương mù màu lục liền theo trên người của nàng bài chen ra ngoài hiển nhiên tà tú đồng trong tay giải độc đan rõ ràng phẩm cấp so tiêu mạch trong tay cấp cao hơn nhiều nàng ăn vào tại chỗ liền hữu hiệu mà tiêu mạch đan vào đến bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng cảm giác trong ý nghĩ biến thanh minh một chút mà thôi không ảnh hưởng hành động nhưng cách hoàn toàn giải độc rõ ràng còn có khoảng cách mười vạn tám ngàn giảm cái này là phẩm cấp khác biệt ta tiêu mạch một tiếng hai tháng không khỏi kêu lên sư tỷ người cái kia giải độc đan còn có hay không có liền cũng chia ta một bình t ả tú đồng nghe vậy hai lời không nói gì trực tiếp vung tay lên vừa lấy ra cái kia bình giải độc đan trực tiếp bay ra một cái đường vòng cung hướng tiêu mạch nem tới tiêu mạch đưa tay đón một bên khác h à n đ ộ c băng ngạc lại muốn rối đôi đi quét nhưng mà nhưng vào lúc này t ả tú đồng thân hình lóe lên đã ngăn tại trước mặt của nó tinh quang long t h ừ n g dâng lên liên hoàn 19 roi bổ ra ngoài suy suy suy suy kinh khủng không khí tiếng x é rách vang vọng hang động t ả tú đồng lúc này đại phát thần uy rõ ràng bất quá tiêu giao cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi vờ ơ y mà bằng một cây tinh quang long thừng cùng đầu kia phẩm cấp cao tới tam tinh cấp thấp biến dị h à n đ ộ c băng ngạc trên cái cân sức ngang tài khó hòa giải một lần nữa nạp vào trong bụng một trận nhắm mắt điều tức về sau trong nháy mắt suy ở trên người hắn đồng dạng một trận khí lưu màu xanh lục bãi xuất tiêu mạch liền cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm rõ ràng ăn vào này màu bạc giải độc đan về sau độc tố trong cơ thể của hắn liền liền khu đến không sai bị lắm tuy nói chưa hẳn liền thật hoàn toàn không có di chứng nhưng tạm thời duy trì hai người không bị ảnh hưởng tiếp tục chiến đấu luôn luôn không có vấn đề đem cái tiêu bình màu bạc giải độc đan thu vào trong chữ vỡ tờ đại tiêu mạch thân hình lõi lên sao có thể nhường tả tú đồng một người đối mặt như thế đại địch hắn khu động huyền hòa đỉnh, đồng dạng thả người n h ả lên theo một bên khác k i ể m chế hàn động băng ngạc cùng tả tú đồng trước sau gia công không hề nghi ngờ tiêu mạch tả tú đồng thực lực của hai người đều vượt xa cùng thế hệ mặc dù không kịp hàn động băng ngạc nhưng bọn hắn cũng không phải là không có ưu thế của bọn hắn cái kia chính là vũ khí vũ khí của hai người đều không phải là phạm phẩm tiêu mạch huyền hòa đ ỉ n h tả tú đồng tình quang long thửng rõ ràng đều không phải bình thường như người bình thường binh khí hai người này một dây thừng định hấp t í c h vờ ơ y mà đánh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả một bên hỏa diễm tung hành một bên tinh huy tràn ngập trong lúc nhất thời ngược lại khiến cho đầu kia hàn động băng ngạc ở vào hạ phong mà lại thân hình chấp động ở giữa tiêu mạch bàn tay ở giữa đỏ nhạt hào quang nói lên cái viên kia trước đó bị hắn thu vào chữ vật đại đ ộ t ảnh quy nhất c h â m xuất hiện lần nữa trong tay hắn vừa rồi một cái kia tiêu mạch đánh lén mặc dù không thành công đ ộ t ảnh quy nhất c h â m cũng bị lân giáp của nó bắn ra cho thấy nó phòng ngự mạnh mẽ nhưng cái này cũng không hề đại biểu tiêu mạch một cái khác đại thủ đoạn đ ộ t ảnh quy nhất c h â m liền hoàn toàn vô dụng vô dụng chỉ là bởi vì tiêu mạch cái kia một c h â m nghĩ đâm chính là h à n động băng ngạc con người có thể khi đó nó là từ từ nhắm hai mắt đội ảnh quy nhất trâm bị nó trên mí mắt tầng kia lân giáp phản bắn ra ngoài nhưng nếu như tiêu mạch đợi chút nữa bắn cũng không là trên người nó bị lân giáp bảo vệ vị trí mà là nó hiện tại rốt cục khi tỉnh lại cái tia lại không cái gì bảo vệ con người hoặc là nó đột nhiên kéo ra khoang m i ệ n g đâu cho nên một bên dùng huyền hỏa đỉnh phối hợp tả tú đồng công kích bốn phía đi khắp một bên tiêu mạch lại tay nhặt đ ộ t ảnh quy nhất t r ầ m chăm chú khóa chặt hàn độc băng ngạc khả năng xuất hiện sơ hở chờ đợi một kích trí mạng thời cơ xuất hiện cơ hội rốt cục vẫn là tới mắt thấy mình bắn ra kịch độc đối tiêu mạch tả tú đồng hai người dường như không có hiệu quả gì hàn độc băng ngạc rốt cục có chút luống nó bỗng nhiên thân hình xoay một cái lại trực tiếp hướng trong hồ nước bỏ chạy đồng thời cái đuôi điên c ù n vùng từng đạo tung hoành vạn quân đôi u do i hướng tiêu mạch tạ tú đồng hai người quất tới tiêu mạch dưới chân ánh lựa chấp liên tục hóa hỏa linh vân bộ thi đến c ự c hạng né qua tầng tầng công kích tạ tú đồng càng là không cần nhiều lời ngàn khí tung bay tung biến nào khó l ư ợ n g cả n g ư ờ i như bóng với hình vờ ơ y mà có thể đang n h á y tránh công kích thời điểm như cũ cầm trong tay tinh quang long thừng một cái một cái quất vào cái kia hàn đ ộ c băng ngạc cóc lên nhất thời lại là r a chóc thì bóng m á u me đầm địa hàn động băng ngạc chịu đau nhức có điều quay đầu lại lại là đột nhiên há to miệng rộng từng đ đoàn từng đoàn o bất n g quá nhanh sông chóng đông thối i lui quá trình bên trong tiêu mạch trong mắt lại lộ ra một tia kỳ lạ ý cười tay trái hất lên một cây tiêm mảnh như sợi tóc mau lẹ như sao băng đỏ nhạt châm dài ở giữa không trung lóe lên liền biến mất trong nháy mắt xuất vào hàn độc băng ngạc kéo ra còn chưa kịp khép lại miệng mà cùng lúc đó tả thú đồng trên tay tinh quang long thừng cũng chẳng biết lúc nào thu hồi trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh xích hồng đập nổ nàng đưa tay nhấn một cái cơ phá đoạt đoạt đoạt đoạt đoạt liên tiếp mười hai âm thanh mười hai miếng đồng thau đoạt tiễn hợp thành nhất tuyến cùng nhau theo đôi phía sau xuất vào đầu kia hàn độc băng ngạc kéo ra miệng rộng bên trong ách hàn độc băng ngạc một tiếng kêu đau chậm từ giữa không trung nga xuống bởi vì đau nhức thân thể của nó đột nhiên trên mặt đất kịch liệt quay cuồng lên trong lúc nhất thời bốn phía mặt đất khối băng rồn dập nứt ra vô số vụn băng bay tán loạn như là một trận tạ thế trong huy động vang dội hàn đ ộ c băng ngạc lúc sắp chết không cam lòng tiếng kêu thảm thiết t r ọ n vẹn lộn một khắp đồng hồ về sau nó mới rốt cục chậm rãi dừng lại nằm ở cách băng hồ bất quá bốn thước địa phương xa không n ú c đ í c h chỉ có phần miệng còn hơi hơi có khắp trên người khí tức nhanh như gió biến mất một đạo một đạo huyết tuyển theo miệng của nó bộ tuân ra nhuộn đỏ mặt đất sau đó lại cấp tốc ngưng kết trên mặt đất ngưng kết thành từng khối từng khối hình thù kỳ quá san giết hung thú vô số hầm b ă n g bá chủ rốt cục tại tiêu mạch cùng tà tú đồng hợp lại phía dưới thành công nốt u hận 14 cầu vọt 9 10 ở cuối chương 14. chương 247, b i ế n cố đắc thủ tiêu mạch tà tú đồng hai người dừng lại l i ế c nhau một cái lại nhìn sang trên mặt đất đã nằm sấp bất động lại không động tính hàn động băng n g ạ c đã cảm giác mừng rỡ lại cảm giác một trận cảm giác không chân t h ậ t hai người bọn họ hợp lại cứ như vậy thật đem một đầu tam tinh hung thú đánh chết mà lại đây là một đầu tam tinh đê g i i biến dị hung thú thực lực tương đương tại tam tinh trung giai hung thú tồn tại này tòa dưới mặt đất hầm bằng chân chính vua không ai nói hai người hai đây ố i tin, tới, liền tinh chiến, nói chi lại đại. thực lực của mình cũng tính tự thế từng thể một tam thú một trận chiến, chớ đừng nói chi là, thành công đem đánh chết. Thế nhưng là, sự thật đang ở trước mắt, bọn hắn thật thế thể trọng mình nhưng, chưa nghĩ nhanh như hung chứ đánh nhưng hắn hợp nhưng, nghĩa không không lực sự của cũng cũng có có cùng công được, mặc được, là, là, làm là làm là đang đem đừng bọn vẫn vậy, dù đầu đ ở bảo ý là hai người thứ một lần thành công đánh giết tam tinh hung thú nhân sinh lần đầu phá thiên hoàng nói không xúc động đó là giả trọng yếu nhất chính là đánh giết đầu này hàn động băng n g ạ c không chỉ đã chứng minh bọn hắn thực lực càng đem đạt được nó thủ hộ tại băng hồ trung ương cái tia ba cây biến dị huyền băng hát thủy thảo cùng với băng hồ vùng trời món k i a thiên tài địa b ả o huyết linh thạch sữa đây chính là trong truyền thuyết cùng bảy s ắ t thọ suối không già hồi quả kiểu dương hồi sinh thảo chờ đặt song song hy thế kỳ trân phàm nhân có thể được một giọt nhỏ liền có thể từ đó thoát thai hoàn cốt đặt vào tu đạo c h i lộ chớ đừng nói chi là bọn hắn tu sĩ mặc dù nó không có trong nháy mắt làm bọn hắn đột nhiên t ă n g mạnh đột phá đủ vật dưỡng sinh thậm chí nhân g i a n cảnh siêu nhiên năng lực nhưng lại có thể thay đổi bọn hắn tu hành tư chất tư chất tốt tốc độ tu luyện cũng nhanh trong thời gian ngắn không hiệu quả rõ rệt nhưng theo lâu dài tới nói nó so với cái kia trực tiếp tăng lên người tu vi linh vật càng trọng yếu hơn tác dụng lớn hơn dù sao nhất thời tu vi tăng lên mạnh hơn cũng có hạn nhưng tư chất tăng lên đừng nói đủ vật dưỡng sinh nhân gian coi như đến hậu kỳ phụ đức tông sư đê vương thiên đạo trở cảnh đều hữu dụng đây cũng không phải bình thường linh vật có thể làm được tuyệt đối là một trận đại thu hoạch hai người nhìn nhau cười một tiếng đều nhìn thấy trong mắt đối phương nồng đầm ý mừng bất quá hai người ai cũng không có lập tức đi lên vẫn là cảnh giác nhìn chằm chằm đầu kia hàn đ ộ c băng ngạc thi thể lo lắng nó là giả chết một mặt móc ra t h a n h một hồi khí đang khôi phục tâm nguyên khí nói đến một trận chiến này hai người mặc dù thắng lợi nhưng cũng không phải không bị thương tích gì đầu tiên tâm nguyên khí hao tổn liền không nói lúc này trên thân hai người còn có thể còn lại tâm nguyên khí chỉ sợ liền một thành cũng chưa tới cái kia hàn đ ộ c băng ngạc lại kiên trì một hồi chỉ sợ là hai người hội không kiên trì nổi trước mặt khác mặc dù không có trực tiếp bị cái kia hàn đ ộ n băng ngạc đập tới nhưng nó loạn quay đuôi lúc kích thích vô số băng tiến vẫn là khí kình hùng hồn dù cho mở ra cương khí hộ thân vẫn không khỏi bị trong đó mấy cái cắt tới máu me đầm địa thân bên trên thêm ra không ít vết thương bất quá này một chút vết thương nhỏ vô luận đối với tiêu mạch vẫn là tả tú đồng đều căn bản không chút quan tâm trong chiến đấu thụ thương không thể tránh được chỉ cần chiến đấu dừng lại một cái trị liệu tâm nguyên k h í rất nhanh liền có thể khôi phục hoàn toàn bất quá lúc này hai người tâm nguyên k h í còn không có khôi phục vô luận là tiêu mạch vẫn là tả tú đồng đều không cách nào vận dụng vạn hoa sinh phản quyết cùng mưa xuân thức tình thuật cho mình trị liệu thương thế mà thôi mà lại một trận chiến này hai người cũng triệt để cảm nhận được tam tinh hung thú mạnh mẽ nhất là tam tinh biến dị hung thú vậy căn bản không phải phổ thông nội viện đệ tử có thể chống đỡ tồn tại tiêu mạch t ả tú đồng sở dĩ có thể thắng một là hai người hợp lại r i ê n g phần mình chia sẻ một bộ phận áp lực cường cường hợp lại phía dưới b ạ o phát ra vượt qua đơn thể gấp hai trở lên chiến lược mà điểm thứ hai liền là bọn hắn vũ khí trong tay chiếm đại tiện nghi nếu như người bình thường vũ khí căn bản tại hàn độc băng ngạc thân bên trên không để lại nửa điểm vết thương bọn hắn tuyệt không dễ dàng như vậy chiến thắng thậm chí vô cùng có khả năng cuối cùng nuốt hận chính là bọn họ thật sự là bởi vì vô luật là tiêu mạch trong tay huyền hòa đình vẫn là tà tú đồng tình quang long thường đều v khiến cho đầu kia hàn độc băng ngạc cảm nhận được áp lực mới sau cùng đặc mệnh bị hai người một dùng đội ảnh quy nhất c h â m một dùng thần cơ đồng nọ hợp lại bắn vào trong cơ thể nó c h u d i ệ t một lát thời gian về sau tiêu mạch tả tú đồng hai người trên người tâm nguyên khí rốt cục khôi phục bảy tám phần mà đầu kia hàn độc băng ngạc vẫn là nằm ở tại chỗ không n ú p n í c h tiêu mạch tả tú đồng lúc này mới xác định hắn là thật là chết rồi không phải lừa gạt tiêu mạch nói tả sư thư ngươi đi trước ngắt cái kia ba cây miền băng hát thủy thảm đi ta đem chúng ta vừa rồi bắn vào trong cơ thể nó độ ảnh quy nhất trâm cùng ngươi thần cơ đồng tiễn lấy ra này nhưng đều là khó được vũ khí không tà h ể sai sót, m lại. n hì hì tú đồng nghe vậy nhẹ gật đầu nói tuất vậy ngươi cẩn thận một chút nó thi thể khả năng có độc ngươi lấy trên người nó tài liệu lúc muốn hơi chú ý một chút tiêu m ạ n h gật đầu nói ừng yên tâm ta sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình đồ dỡn tà tú đồng nghe vậy về sau cũng không có chối tử vô luận là theo nam nữ phân phối đi lên nói lột lấy hung t h ú tài liệu này loại máu tanh sự tình cùng ngắt lấy linh thảo này loại chuyện đơn giản đều là nam tử khổ chút mệnh m ỏ i chút nữ tử nhẹ nhõm chút thoải mái dễ chịu chút mà lại nàng là đan đạo đệ tử mặc dù thực lực mạnh mẽ hoàn toàn chính xác càng đối linh thảo cảm thấy hứng thú hà n độc băng ngạc trên người tài liệu mặc dù cũng đáng tiền ở trong mắt nàng lại còn lâu mới có được cái k i a ba cây biến dị hoàng gia linh thảo huyền băng hát thủy thảo có giá trị cho nên nàng đồng ý tiêu mạch phân phối hai người một trái một phải một cái hướng đi trên mặt đất nằm sấp lấy hàn độc băng ngạc thi thể một cái thì hướng đi trung tâm hồ nước tỏa kia nho nhỏ đặc khâu chuẩn bị đ à o lấy cái kia ba cây biến dị huyền băng hát thủy thảo bởi vì hàn độc băng ngạc thi thể rõ ràng cách hai người thêm gần cho nên tiêu mạch trước tả tú đồng một bước đến trước thi thể hắn đầu tiên là theo trong túi chữ vật lấy ra một đôi da hiệu bao tay phòng ngừa bị hàn độc băng ngạc trong máu độc tố ô nhiễm lập tức lại lấy ra một thanh nho nhỏ đồng đao theo hàn độc băng ngạc bị tả tú đồng tinh quang long thừng đánh n ư ớ mở ra thịt nơi đó vẽ lấy một l á t thời gian về sau tiêu mạch tay trá bị này này t lại lại, lập tức hắn tiếp tục hạ đao không có một lát lại đem tả tú đồng bắn vào hàn độc băng n g ạ c trong cơ thể thập nhị tri hôn nguyên bạc đồng chế tạo thần cơ đoạn tiễn làm chủ đồng dạng đưa chúng nó thu thập tại cùng một chỗ chuẩn bị đợi sẽ giao cho tả tú đồng xử lý sau đó mới là chia cắt tài liệu thời điểm ngặt loại dị thú một thân là bảo tiêu mạch đang thể h p muốn đi lấy còn lại một chút không thế nào trọng yếu tài liệu mà một bên khác tả thú đồng thân hình loại lên cũng lướt qua dài chừng mười triệu rộng mặt hồ rơi xuống cái kia nho nhỏ đảo trên đồi nàng túi đầu từ trong chữ vật đại lấy ra một cái nho nhỏ tinh quang tinh tế ngọc quốc thận trọng theo ba cây huyền băng hát thủy thảo dưới đáy cúc lên muốn đưa chúng nó hoàn chỉnh hoàn mỹ khai quẩn ra sau đó thu thập vào khí cụ bên trong trang phục lộng lẫy một gốc hai gốc ngay tại tả tú đồng thành công đem bên trong hai g ố c huyền băng hát thủy thảo thành công đào ra thu thập vào một con b ị thiết t r í có một đạo băng vụ pháp trận kim ngọc cổ hộ đang muốn đi đ à o móc đệ tam gốc thời điểm tại hang động lối vào lại bất ngờ xảy ra chuyện bá bá bá bá theo một trận tay h à o âm thanh xé gió lên bốn bóng người ba nam một nữ cùng nhau xuất hiện tại hang động lối vào khi bọn hắn thấy trong động có tiêu mạch tả tú đồng hai người lúc đều là không khỏi trên mặt vui vẻ trong đó tên kêu mắt p ư ợ n g nữ tử cảng là trực tiếp kêu lên ha ha rất tốt là tiêu mạch tả tú đồng hai người chúng ta rốt cuộc tìm được bọn hắn thanh âm yêu mị lọt vào thai dễ nghe nhưng mà đạo thanh âm này nghe vào đang muốn chia cắt hàn độc băng ngạc thi thể bên trên tài liệu cùng với đào lấy cuối cùng một gốc biến dị huyền băng hát thủy thảo tiêu mạch tả tú đồng hai người trong hai lại bất thi vô tình trời phích lịch hai người cùng nhau quay đầu liền thấy hang động lối vào đột nhiên xuất hiện bốn bóng người là các ngươi hai người không khỏi cắn răng tuyệt đối không ngờ tới đột nhiên xuất hiện bốn bóng người vậy mà đều là người quen xem hắn quần áo một đỏ một trắng một t h a n h một h ắ c hết sức quen thuộc đúng là thành phong viện bên trong trước đó vây khốn qua tiêu mạch t ả tú đồng hai người thành phong viện tứ kiệt đỏ đao tỉnh thiên tinh bích long thương nghệ hưng tuyết ngọc phượng trần tịnh nữ cùng với mặt đen chu la đồng tiểu lưu bọn hắn không phải đang bị trung ly đan sư trừng phạt bên trong muốn riêng phần mình thay phiên thanh lý một tháng đan lô lô cho sao vì cái gì lúc này mới mấy ngày trôi qua lại đột nhiên xuất hiện ở đây Đột đ tiêu mạch, tả tú nhiên, mạch, Cũng không lắng phải lo bốn người có theo t r ê vừa mới tiến lúc đến còn chỉ thấy tiêu mạch cùng tả tú đồng hai người nhưng mà làm ánh mắt của bọn hắn rơi xuống tiêu mạch thủ hạ hàm độc băng ngạc thi thể cùng với tả tú đồng đang muốn đào lấy cuối cùng một góc huyền băng hát thủy thảo vẫn không khỏi vẻ mặt đúng ộ n đông nhiên một người trong đó tầm mắt khẽ động đột nhiên rơi xuống hang động đỉnh chót chỉ thấy cái tia rất nhiều phổ thông thạch nhũ ở giữa có một cây đỏ tươi trói mắt tựa hô hạc giữa bảy gà xích hồng thạch nhũ đầu tiên là khẽ giật mình lập tức không khỏi nghĩ đến cái gì lại là toàn thân đều một trận khó mà ư ớ c chế run rẩy lên cái đó là hắn chỉ băng hồ vùng trời cái kia đỏ tươi m a n g đá vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà nói chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên địa linh vật huyết linh thạch sữa t r ờ i ạ đây chính là trong truyền thuyết có thể thay đổi tu sĩ bản thân tư chất vô thượng bảo vật một giọt liền giá trị liên thành nhanh tuyệt không thể bị bọn hắn chiếm lấy giết người đòi bảo nhanh hắn đi đầu áo bảo chấn động không quan tâm trực tiếp thân hình dừng ra liền lăng không bay lên hướng phía hầm băng vùng trời cái kia huyết hồng măng đá bay đi mà ba người khác đầu tiên là khẽ giật mình theo không hẹn mà là nhìn về phía cái kia viên trên hang động không ngã lao đầu xuống đỏ tươi thạch đ ũ con mắt cũng cùng một thời gian trở nên đỏ ngầu thật là huyết linh thạch sữa đáng chết không thể bị hắn vượt lên trước chúng ta cũng đ o ạ n ba người đồng thời phi thăng mà lên lại phá không thể tiêu mạch cùng tả tú đồng hai người theo đôi u trước hết nhất bay lượn mà ra đỏ đào tỉnh thiên tình theo sát phía sau hương cái kia huyết hồng thạch đ ũ bay đi mười bốn cầu v ộ t chín mươi ở cuối chương mười bốn chương hai trăm bốn mươi tám khách không ngợi mà đến vọng tưởng mắt thấy cảnh này tiêu mạch tả tú đồng trong lòng một lộp buộc mặc dù nhất một màn không hay thật phát hiện nhưng nhường bốn người cứ như vậy ngay trước hai người mình trước mặt thành công tương huyết linh thạch sữa c ư p đi cái kia lại là tuyệt đối không thể nào mặc kệ sau này thế nào ít nhất hiện tại này huyết linh thạch sữa nhất định phải rơi trong tay bọn hắn tiêu mạch dẫn đầu ngừng tay không quan tâm tại chỗ đã biến thành một chỗ bừa bộn hàn động băng ngạt thi thể dù cho trên người nó còn có chút tài liệu có giá trị không nhỏ nhưng không có gì so ra mà vượt vùng trời cái kia viên huyết linh thạch sữa mà tả thú đồng rời động đỉnh khoảng cách gần nhất nàng hơi sững sờ về sau lại không lo được lúc đầu trầm rãi nhanh gọn đem tận gốc đào ra theo cuối cùng một góc huyền băng hát thủy thảo cũng bỏ vào trong túi hắn cũng thân hình mẹ lên dưới chân khí lưu phiêu động linh cấp trung phẩm thân pháp ngàn khí tung bay tung đã là tăng lên mà lên hướng đỉnh động nước tới nàng khoảng cách gần nhất này nho nhỏ đảo đổi liền là ké ngã đỉnh khoảng cách huyết linh thạch sữa gần nhất địa phương lại thêm chi thân pháp của nàng lại cực kỳ tinh diệu linh cấp trung phẩm thân pháp có một không hai cùng thế hệ cho dù là đỏ đao tỉnh thiên tinh ngọc phượng trần tĩnh nữ bọn bốn người đi đầu một bước lại vẫn là nàng càng nhanh tiếp cận động đá đỉnh chóp cái k i a đỏ tươi mang đá mắt thấy nàng liền muốn trước hết nhất bay đến cái k i a đỏ tươi mang đá chi sườn đưa tay đi hái nhưng vào lúc này dị biến lại nổi lên hang động nhập khẩu lại một bóng người đột nhiên xuất hiện một thân lam n h ạ t trường bảo vẻ mặt tâm lệ hết sức trẻ tuổi trên người có đỏ trắng h ắ t tam sắc kiếm khí không ngừng v ư ợ quanh hơi ẩn hơi hiện hắn chậm rãi nhìn thoáng qua tranh hướng hướng động đá đỉnh chóp huyết linh thạch sữa bay đi tiêu mạch ch ha ha thật đúng là không kịp chờ đợi đâu bất quá như vậy có quan hệ gì n à y trong động tất cả bảo vật sau cùng đều là của ta ai cũng đừng hỏng cướp đi Ông trầm tầm mắt tại hang động dưới đáy cái kia to lớn cá sấu trên thi thể t h o á n g nhìn áo lam thân ảnh trong mắt hiện ra một vệ hơi hơi kinh ngạc tam tinh đê d a i biến dị h u n g thú hai người kia là thế nào đánh chết bọn hắn vỡ ơ ý mà có thực lực như thế sao tỉnh thiên tinh ngạy h ồ n g tuyết trần tĩnh nữ bốn người tiến đến chỉ quan tâm đến băng hồ trung tâm huyền băng hát thủy thảo cùng với trên đỉnh đầu hết linh thạch sữa lại quên đầu này tam tinh hưng thú hà độc băng ngạc thi thể càng nói rõ rất nhiều、thứ. chi tiết nhất thời bị tham lam được váng đầu não ba người đều không nghĩ tới nhiều như vậy tập trung tinh thần chỉ muốn t r ư ớ c c ư ớ p được bảo vật lại nói có thể sau này tên này thanh niên mặc áo lam lại rõ ràng chú ý tới tầm mắt theo hàn độc băng ngạt thi thể bên trên rời đi thanh niên mặc áo lam tầm mắt lần nữa rơi xuống điểm theo ba phương hướng nhưng đều là hướng về động đá đỉnh chót cái kia huyết hồng m a n g đá tiêu mạch tả tú đồng tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết chờ sáu người thân bên trên liếp mắt lại đưa ánh mắt hướng về cái viên h kia rõ ràng hết sức không giống bình thường cực kỳ đặc thù huyết hồng măng đá huyết linh cách sữa â thế mà thật lạ như thế thượng cổ liền thất truyền thiên địa linh v ha ha như thế thiên địa dị bảo bất chính hẳn là ta như vậy thiên tiêu có được không nghĩ tới lần này chỉ là theo đuổi r ế t cái này tôm tép ngãi nhép thuận tiện nhìn một chút có thể hay không năm cái kia trái ma đầu lưu lại ánh sao ma dây thừng cho đem tới tay lại không nghĩ rằng còn có dạng này k i n h hỉ tiêu mạch t ả tú đồng nói đến ta còn thực sự phải đa tạ các ngươi nha không có các ngươi ta sao có thể phát hiện như thế kỳ bảo này thật đúng là một cái niềm vui ngoài ý mớn không tệ không tệ đã như vậy ta đây cũng liền từ chối thì bất k í n h nói đến đây thần s á c hắn đột nhiên lạnh lẽo thân bên trên một tầng khổng lồ thế kiếm đột nhiên như như cơn lốc hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi nếu là đồ của ta vậy liền mặc cho ai cũng không thể nhúng chẳng nhúng chẳng người giết tại hắn thấp giọng nói một mình không hiểu thấu nói x o n g mê sảng thời điểm cách huyết linh thạch sữa gần nhất tả tú đồng đã cách nó chỉ có một t h ư ớ c chi gần nàng tay trái v ư ơ n ra liền muốn đem nổ t ậ n gốc thu vào trong chữ vợ ợ tờ đại nhưng mà nhưng vào lúc này động đá lối vào mới xuất hiện thanh niên mặc áo lam lại đột nhiên trong n á y mắt tại hắn giương ó n tay ba màu kiếm khí mở mịt như sương không ngừng phun g a n b ư ớ vào phong man bước người theo hắn trợn bắn ra ba màu kiếm khí vỡ ơ y mà đột nhiên c u ộ n rút như thức hình cuối cùng hóa thành một cái ba màu kiếm viên thẳng hướng giữa không t r ú n g tả tú đồng trước ngực tật bắn đi suy kiếm khí xe rách không khí thanh âm là như thế trói thai ba màu kiếm khí những nơi đi qua không khí trực tiếp bị n h a n lửa đốt thành một mảnh vết cháy mà cái k i a ba màu kiếm viên nhưng lại đang bay qua hơn phân nửa khoảng cách về sau lại tại trong hư không đột nhiên r i n g hắn ra nhất sau khi ngưng tụ thành một thanh ba màu tiểu kiếm bộ g á n g lôi đình vạn quân bắn thẳng về phía tả tú đồng ngực kiếm khí sắp bén chưa cấp thân liền kích thích đến tả tú đồng bên e o tinh quang long thừng một trận run dày kịch liệt hắn trên người long văn đột nhiên nhanh chóng sáng lên tả tú đồng kinh ngạc n g n g đầu nàng chưa từng thấy qua tinh quang long thừng có kịch liệt như thế phản ứng hết thể đều biểu hiện ra này đạo ba màu kiếm khí không giống bình thường không kịp thu lấy huyết linh thạch sữa tả tú đồng quyết định thật nhanh thân hình một cái kịch liệt lấp lánh liền rời đi tại chỗ ba màu kiếm khí chợt lóe lên bá một tiếng liền theo nàng nguyên lai vị trí bay qua ngăn tại trước người nàng một mảnh thạch lũ trực tiếp bị cắt chém thành hai đoạn dồn dập hướng xuống rơi xuống mà đi n à y chút thạch n ũ ở đây trong động quật ngưng kết có ngàn vạn năm tại đây hầm băng xuất hiện mới bắt đầu liền là bộ dáng như vậy từng cái kiên càng k i ê thiết nhưng mà tại đây ba màu kiếm khí trước mặt lại phản p h ấ t yếu ớt bút b ê b vải không chịu nổi một kích thậm chí vết cắt chỗ một mảnh vơ ư n g vước nhìn không ra mảy may miễn cưỡng dấu vết mà lại dù cho đức gãy mở về sau tách ra mặt phản chỗ vẫn như c ũ còn có từng k i a từng sợi ba màu kiếm khí đang không ngừng l ấ p lánh cho người ta một loại cực kỳ khủng bố cảm giác nguy hiểm tiêu thần kiếm, là giờ khắc này vô luận là tiêu mạch vẫn là tả tú ồ n g đều giật mình người tới, tới gần không khỏi cùng nhau vừa quay đầu liền thấy động đá lôi vào thứng bước một chậm rãi hướng băng hồ phụ cận đi tới thanh niên mặc áo lam hắn âm lệ bộ d á n g cùng tấn thăng nội viện đệ tử trước tưởng như hai người trên người khí tức cũng càng hung hiểm hơn mà kinh khủng tựa hồ có một t h à n h tuyệt thế thần kiếm đang ở trong thân thể hắn luận lưỡng như thế quần áo như thế dung mạo khí thế như vậy còn có hắn độc nhất vô nhị toàn bộ nội viện đều không có bao nhiêu người có thể học được linh cấp trúng phẩm công pháp nguyên linh k i ế m khí này theo sát tỉnh tiên tinh nghệ hồng tuyết trần tính nữ đồng tiểu lưu bốn người đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo lam không là người khác đúng là tiêu mạch đại địch số một không trừ không được sinh tử kẻ thù phong cổng tiêu thần kiếm chỉ là khoảng cách ngoại viện võ đài nhỏ bảng kết thúc đến nay cũng liền ba khoảng bốn tháng thời gian tại ngoại viện võ đài nhỏ bảng lúc hắn mặc dù đoạt được thứ nhất sau cùng cũng bất quá tiêu giao cảnh lục trọng đ ỉ n h phong thực lực vì sao đột nhiên như thế đột nhiên tăng mạnh tiêu mạch tả t ú đồng tầm mắt rơi ở trên người hắn đều nhìn ra giờ này khắc này tu vi của hắn vợ ơ ý mà đã đạt đến tiêu giao cảnh cựu trọng đình phong hơn ba tháng theo tiêu giao cảnh cựu trọng đình phong tới gần tiêu g i a o tấn t h ă n g đủ vật cuối cùng b ì n h cảnh hắn đến cùng là làm sao làm được tiêu mạch trong lòng hơi đậu lập tức liên tưởng đến hắn tại ngoại viện đệ nhất lúc đoạt được cái kia khác nhau ban thưởng một trong một là huyền cấp đê giai bảo kiếm lạnh màu xanh ra trời kiếm một liền là so tiêu mạch lúc ấy đoạt được viên hướng kia chu tức định hồn đan càng hơn một bậc tứ tướng định hồn đan đứng đầu một hạt thanh long định hồn đan liền thành công theo tiêu dao cảnh lục trọng đình phong tấn cấp thành tiêu dao cảnh thất trọng đình phong tăng lên dòng g i một nhỏ trọng cảnh giới ma tiêu thần kiếm trong tay có một khỏa càng hơn một bậc thanh long định hồn đan dược lực là tiêu mạch chỗ phục chu tức định hồn đan gấp hai cái k i a khiến cho hắn trong nháy mắt theo tiêu giao cảnh lục trọng đ ỉ n h phong đột phá tới tiêu giao cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong cũng liền đến cùng làm sao như thế trong thời gian ngắn hắn lại lại làm đột phá theo tiêu giao cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong tấn cấp tiêu giao cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong này hơn ba tháng hắn đến cùng lớn bao nhiêu biến hóa tiêu mạch tả tú đồng hai người không khỏi đồng thời biến sắc 14 cầu sen lẫn rung động cùng vẻ mặt kinh ngạc tiêu thần kiếm trong lòng l ó e lên một vệ khó t ả thoải mái hắn cười ha ha tiếng cười hoàn tất biểu hiện trên mặt đột nhiên chuyển hóa làm lãnh khốc cùng ta đối nghịch người chết tiếng chưa dứt hắn dưới chân khé động cả người vợ ơ y mà không lý do huyền không hiện lên thẳng hướng lấy giữa không trung tiêu mạch cùng tả tú đồng hai người lướt đến đỏ trắng hắt tam sắc kiếm khi tại dưới chân hắn hình thành một chiếc thuyền nhỏ bộ dáng c h ờ hắn từ từ phi thăng tiêu mạch tả tú đồng thấy thế liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương kiếm kỵ thấy một trận chiến này đã khó mà tránh khỏi hôm nay tiêu thần kiếm đến đích thật là để cho hai người thấy hết sức kinh ngạc. ra ngoài ý định bên ngoài mà thực lực đối phương mạnh mẽ đối với hai người mà nói không hề nghi ngờ càng là một cái chính cống tin giữ ai có thể nghĩ tới hai người bất quá lên núi ngắt cái dược kết quả chính mình cũng là không hiểu thấu s ở đến như thế ẩn ấp như thế vắng vẻ một tòa hầm băng thế mà cũng có thể bị đối phương cho tìm tới nhất mấu chốt chính là xem tiêu thần kiếm cùng t ì n h thiên tinh nghệ hồng tuyết trần t ì n h nữ đồng tiểu lưu bọn bốn người cùng nhau mà đến mặc dù lúc tiến vào phân tuần tự nhưng tiêu m ạ n h cùng tả tú đồng cũng sẽ không nấp đến cho rằng bọn họ chỉ là chủng hợp tụ cùng một chỗ mà không phải sớm đã lẫn nhau cấu kết kết hợp với nhau chuẩn bị tìm đến mình hai người phiền p h ớ c việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ích chỉ có chuẩn bị đánh một trận tiêu mạch trong nháy mắt chuyển biến tâm tính tâm nguyên khí để tụ toàn thân làm tốt một trận sinh tử chuẩn bị nhìn chằm chằm bay lượn mà đến tiêu thần kiếm đồng thời lo lắng tả tú đồng không làm rõ ràng được tình huống có lẽ coi là đối phương chỉ là tới đ o ạ à bảo quá chủ quan lại dùng truyền âm nhập mật chi thuật hướng tả tú đồng thấp giọng nói mấy câu gì tả sư thư năm người này là tới giết chúng ta chờ sau đó ra tay lúc tuyệt đối đ ư n g lưu thủ bằng không thì chết chính là chúng ta cái gì không thể nào t ả tú đ ồ n g nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không h i ể u quay đầu nhìn về phía tiêu mạch một mặt rung động kinh ngạc hiển nhiên còn có chút không tin trong lòng nàng nghĩ còn tương đối đơn giản coi là tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết đ á m người hội lại tới đây hơn phân nửa có thể là vì tiếp tục cùng chính mình tranh đoạt tinh n g u y ệ t ngọc h ồ n đan kết quả n g o à i ý muốn truy đến nơi đây phát hiện huyết linh thạch sữa cho nên lại lên lòng tham lại muốn cùng bọn hắn tranh đoạt chỉ là mặc kệ là tranh đoạt tinh n g u y ệ t n g ọ h ồ n đan vẫn là tranh đoạt huyết linh thạch sữa cũng bất quá là vì đoạt hai kiện bảo vật mà thôi cùng là trung ly đan sư muốn hạ làm sao cũng không có khả năng quyết đấu sinh tử đi phân ra thắ Thế nhưng tiêu mạch nhưng trong lòng thì hiểu rõ nếu như tả tú đồng ôm ấp là ý nghĩ a như vậy tiếp xuống hai người trong chiến đấu sợ rằng sẽ ở vào cực kỳ bất lợi địa vị bởi vì hắn nhưng là hết sức rõ ràng hiểu rõ biết tiêu thần kiếm tới này bên trong có thể tuyệt không phải là vì một hạt cái gì tinh nguyện ngọc hồn đan phát hiện huyết linh thạch sữa cũng bất quá là ngoài ý muốn vì đó có thể làm cho hắn lên núi truy tung chính mình thậm chí đối với mình động sắc cơ cho tới bây giờ liền không phải là bởi vì này huyết linh thạch sữa mà là hoàn mỹ che giấu tiêu ra sự kiện kia thậm chí chỉ là chính mình có k h ở đối địa vị của hắn sinh ra uy hiếp cho nên đ o ạ t huyết linh thạch sữa bất quá là tiện tay mà làm giết mình mới là càng quan trọng hơn mà lại nay huyết linh thạch sữa ngay ở chỗ này cũng sẽ không chạy đối với hắn mà nói giết mình huyết linh thạch sữa tự nhiên là đến trong tay của hắn hai chuyện này là có thể trộn lẫn cùng một chỗ thế nhưng bởi vì trong lòng đối sự cựu thị của chính mình lại để cho chuyện này cùng phổ thông đoạt bảo có một số khác biệt phổ thông đoạt bảo bảo vật tới tay coi như thỏa mãn nhưng hắn cũng mặc kệ bảo vật là không phải tới tay giết mình mới là hắn mục tiêu thứ nhất kể từ đó nếu như tả tú đồng còn cho rằng đây chỉ là một trận đơn giản đồng môn đoạt bảo chi tranh vậy liền mười phần sai đây là một trận liên quan đến sinh tử báo thủ sau cùng hai phe đội ngũ rất có thể cuối cùng chỉ có một phương có thể còn sống chạy ra băng động nếu như chờ hạ nàng không toàn lực ra tay tại chiến thắng đối phương sau còn muốn lấy lưu thủ làm đối phương nổi lên giết ngược lại thời điểm cái kia cũng đã muộn cho nên tiêu mạch cảm thấy lo lắng biết tại trước khi chiến đấu nhất định phải bỏ đi nàng tất cả lo lắng mặc dù thật là có chút không muốn nhấc lên nhưng vì để cho nàng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc chờ sau đó toàn lực ra tay vẫn là đành phải môi kinh động đem mình cùng tiêu thần kiếm ân oán nói một lần mặc dù việc này cực kỳ việc riêng tư nhưng đại thể cũng không gì không thể đối với người nói dù sao đây là tiêu thần kiếm làm chuyện xấu xa mà không phải hắn tiêu mạch mặc dù tại dương thành bên kia việc này bị người khác xuyên tạc thành một cái khác phiên bản nhưng chỉ cần người sáng suốt nghe xong liền có thể đại khái đoán ra chân tướng sự tình mà lúc trước huyền thủy hồ thí luyện bạch gia nhị thiếu gia trắng tâm thu bị đánh lén trí tử một chuyện tại dương thành là huyên náo xôn xao dư luận xôn xao bạch gia càng là ép lên tiêu ra đi đòi người việc này chỉ cần sau khi nghe nóng liền biết cũng không có cần thiết giấu dếm trọng yếu nhất chính là còn có tại truyền công đường bên ngoài tiêu thần kiếm theo đổi theo như lời những cái k i a n ó i tiêu mạch cũng toàn bộ một mạch nói cho tả tú đồng mặc dù những lời này đã không chỗ bằng chứng thế nhưng mặc kệ tả tú đồng có tin hay không ít nhất phải dẫn tới nàng đầy đủ cảnh giác bằng không thì một khi nàng tại chiến đấu kế tiếp bên trong chủ quan vô cùng có khả năng bởi vậy mất đi tính mạng nàng một mất mạng tiêu mạch cũng tuyệt đối không trốn thoát được giờ này khắc này hai vận mệnh con người trói ở cùng nhau tiêu mạch có thể không tin tại đánh giết chính mình về sau tiêu thần kiếm sẽ bỏ qua tả tú đồng chạy trốn đem hắn làm sự tỉnh tuyên dương ra ngoài thậm chí tiêu mạch có chút thương hại nhìn thoáng qua vẫn như cũ hướng huyết hồng linh thạch bay đi k h á c bốn người bốn người này chỉ sợ cũng bất quá là tiêu thần kiếm trộm tới dê thế tội à, chờ sự tình kết thúc bọn hắn đoán chừng cũng không có một cái nào có thể sống đáng tiếc bọn hắn vẫn không biết còn vui sướng làm dáng cho rằng nhóm người mình là bang tiêu thần kiếm một tay còn có thể được chia huyết hồng thạch sữa bực này thiên địa kỳ bảo đáng tiếc mặc kệ chính mình đám người là thắng hay bại kết quả của bọn hắn tựa hồ cũng đã được quyết định từ lâu mà chính bọn hắn còn mờ mị không biết ừ tiêu mạch hư lạnh một tiếng tự nhiên không có nhắc nhở tính toán của bọn hắn nhắc、nhở. bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng dưới loại tình huống này bọn hắn chỉ sẽ tin tưởng tiêu thần kiếm ai nhường phía sau đối phương có như thế một tôn hậu trường đây bất quá mặc dù đem mình cùng tiêu thần kiếm ở giữa ân đoán phần lớn tất cả nói ra ngoài nhưng có quan hệ lam vô tâm nạp lan chu l ắ g người bởi vì truy sát chính mình bị mình tại linh vũ sơn thiết kế hãm hại trí tử một chuyện tiêu mạch lại là không nói một l à việc này quan hệ to lớn tiêu mạch tạm thời còn không thể hoàn toàn tín nhiệm tả tú đồng dù sao hai người trước đó cũng không có bao nhiêu giao tình ngắn ngủi hữu nghị cũng chỉ là xây dựng ở này ba bốn ngày tìm rực đi đường bên trong muốn nói nhiều kiên cố thật đúng là không thể nói thứ hai việc này nói hay không quan hệ cũng không lớn ngược lại kết quả đã là như thế tình huống hiện tại chính là tiêu thần kiếm dẫn người theo đuổi giết chính mình tà tú đồng vô tội n ằ m thương nhưng bất kể như thế nào nàng đã cuốn vào việc này bên trong nghĩ thoát thân đều khó có khả năng muốn mạng sống chỉ có hai người hợp lại giết ra một đường m g u tới đến mức hậu quả như thế nào giờ này khắc này còn có thể cân nhắc hậu quả loại sự t ì n h này sao thế mà còn có dạng này ẩn t ì n h nghe được tiêu mạch kể về sau tà tú đồng sắc mặt biến hóa rốt c u c hơi cải biến một toán thái độ nguyên bản nàng chỉ tính toán theo tỉnh tiên tinh n g hồng tuyết trở trong tay người cướp đoạt hồi máu linh thạch sữa cũng không có đối một trận chiến này lớn bao nhiêu phản ứng nhưng bây giờ lại rốt c ụ c ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc năm người này căn bản không phải vì t i n h nguyện ngọc hồn đan mà đến mà là cố ý truy tung theo đuổi rét nàng cùng tiêu mạch này vợ ơ y mà m không phải một lần phổ thông đoạt báo chi tranh mà là một trận hai đối năm sinh tử chi chiến nghĩ đến chỗ này sắc mặt của nàng trong nháy mắt nghiêm túc cảm kích nhìn tiêu mạch liếc mắt nếu như hắn không nói cho nàng n g y chút chính mình đợi chút nữa thật là có khả năng lật thuyền trong ương nhưng bây giờ có đề phòng năm người lại muốn đánh lên nàng sẽ không có dễ dàng như、vậy. mặc dù đối tiêu thần kiếm không có quá nhiều hiệu do nhưng làm trí đạo bên trong học cung viện trong các đệ tử một thành viên tà tú đồng cũng không là không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ luyện thánh hiền đ a n g người đối với trí đạo trong học cung phát sinh một chút việc lớn nàng nên cũng biết thí dụ như trí đạo học cung bảy vị phó sơn chủ một trong nhân gian cảnh hậu kỳ cường giả duy ma cư sĩ diệp ma ha thu làm một vị mới đồ đệ mà vị này mới đồ đệ lại tại ba tháng trước đó bên ngoài viện đệ nhất thành tích thành công gia nhập nội viện dẫn tới một trận manh động mặc dù nàng cũng không rõ ràng tiêu thần kiếm mạnh mẽ nhưng chỉ nhìn hắn vừa rồi thư chỉ bắn ra thế mà liền có uy lực như thế vẫn là không khỏi nhường hắn thấy kinh ngạc trọng yếu nhất chính là đối phương muộn nhập học cung nhiều năm như vậy tu vi thế mà đổi kịp nàng vị này uy tín lâu năm nội viện đệ tử không thể không để cho nàng kiên kỵ có lẽ đây là một vị phi thường mạnh mẽ thậm chí được xưng tụng đối thủ đáng sợ còn hơn nhiều đầu kia đã chết tại hắn cùng tiêu mạch hợp lại phía dưới tam tinh đê dài biến dị hung t h ú hà n độc băng ngạc xoay chuyển ánh mắt t ả tú đồng triệt để thu hồi tha may mắn tâm lý nàng trở nên nghiêm túc lên tầm mắt rơi xuống giữa không trung bay tới tỉnh tiên tinh n g ệ hồng tuyết đám người thân hình khai động trực tiếp lần nữa hương cái kia động đã định chóc nếu một trận đại chiến thế không thể miễn cái kia dù như thế nào vẫn là trước tiên đem huyết linh thạch sữa cướp đến tay lại nói chờ bảo vật tới tay về sau sau này thế nào một trận chiến mới có thương thảo chỗ trống mà trước đó nhiều nghĩ quá nhiều đều là không có ích lợi gì 14 cầu vột ở cuối chương, 14. chương 250, vạn kiếm trời bất quá tạ tú đồng này k h é động đối diện đang hướng bên này bay tới hồng đao tỉnh thiên tinh bích long thương nghệ hồng biết bọn bốn người làm sao có thể mặc n à n g cứ như vậy lấy đi huyết linh thạch sữa bốn người lúc này thi triển thủ đoạn mặc dù khoảng cách t ả tú đồng còn cách hơn mười t r ư i n g khoảng cách nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn cùng một chỗ hướng t ả tú đồng ném ra đủ loại công kích tới ngăn cản nàng cầm tới huyết linh thạch sữa trong lúc nhất thời tỉnh thiên tinh sương mù hư lao khí nghệ hồng tuyết bích long thương gió ngọc vượng trần tĩnh nữ huyền âm trường lực mặt đen chu la đồng tiểu lưu đôi kia đen nhánh thiết đảm tứ lại công kích đồng thời hướng t ả tú đồng bay tới thấy thế t ả tú đồng nhấn g mày biết nghĩ bình an cầm tới huyết linh thạch sữa là không thực tế chuyện một bàn tay huy động liên tục lúc này bày g i phản kích tru tin an chiến thuật nàng trong lòng bàn tay đ ỗ n g nhiên xuất hiện ra một con mắt giống như hoa văn lập tức theo cái kia con mắt hình dáng hoa văn bên trong liền bắn nhanh ra hàng loạt màu trắng tơ n h ệ n n à y chút màu trắng tơ n h ệ như n là t ơ lụa hướng phía đối diện bay tới tỉnh tiên tinh bốn người bao phủ đi qua nghĩ đem bọn hắn trước kẹt ở tại chỗ ngăn chờ nhất thời chờ nàng thuận lợi vào tay huyết linh thạch sữa lại quay đầu đối phó bọn hắn nhưng mà tỉnh tiên tinh nghệ hồng tuyết trần tính nữ đồng tiểu lưu bốn người thực lực tuy là không kịp tả tú đồng nhưng ở không sử dụng tình quang long t h ư n g dưới tình huống bọn hắn há lại sẽ không có chút nào sức phản kháng ừ, nghĩ mặc dù có chút e ngại tả tú đồng thực lực không dám tới gần nhưng huyết linh thạch sữa phía trước bốn người cũng không khỏi liều mạng vụ hư đao pháp bích long thương thuật phi long thất điểm đầu bay ở hàng trước nhất hồng đao tỉnh thiên tinh bích long thương nghệ hồng tuyết hai người thi triển thủ đoạn một cái trong tay trang khuyết trường đao hất lên liền vô số vô số màu đỏ t h ắ m đ a o mang sáng lên tung hoành gào thét bốn phía hướng hắn bay tới trắng bạc tơ n ệ n còn không có tới gần liền bị hắn đều phá vỡ mà một bên khác bích long thương nghệ hồng tuyết lại là trưởng thương trong tay lắp một cái bích long trưởng thương một tiếng thắt nhẹ một đầu bích sắc phi long theo n u i thương xuất hiện lõe lên về sau tỏa ra làm thất đoá bích sắc lớn hoa đem hướng hắn bay tới những cái tiêm màu trắng mạng nhện toàn bộ đánh cho bay ngược mà quay về h u y ề n đông trưởng âm sát lực bí hùng đảm k i ề n không hỗ trịch ngọc phượng trần tịnh nữ mặt đen chu la đồng tiểu lưu hai người hơi trễ một bước lạc hậu tỉnh thiên tinh cùng nghệ hồng tuyết thấy phía trước hai người đã đem hết t h ể tơ nhện phá vỡ liếc nhau ngang nhiên phát động phản kích một đạo màu đen t r ư ờ n g kình mang theo vô tận âm khí cùng với một con đen nhánh tiết cầu xoay tròn lấy mang theo một đạo xích hồng nhện diễm tập hướng nhất tới gần huyết linh thạch sữa tả tú đồng nẹm tới tà tú đồng bất đắc dĩ vốn xoay người lại đối phó hai người công kích nhất thời không thể phân thân may mắn lúc này tiêu mạch cũng đã chạy tới mắt thấy cảnh này không chút do dự trực tiếp xem nhẹ chính diện chiến trường một cái cực quang thân pháp phút chốc xuyên qua mấy chục trượng khoảng cách xuất hiện tại xích hồng m a n g đá bên cạnh tay hắn nhanh như tia chấp hướng lên trên một túm liền muốn đi đoạt cái kia đỉnh động xích hồng m a n g đá nhưng mà giờ này khắc này ba màu kiếm quang lóe lên tiêu thần kiếm thân hình thình lình cũng xuất hiện động đá đ ỉ n h chót liền xuất hiện sau l ư n g tiêu mạch lại là ngay tại này trong chốc lát vị cuối cùng đến trong động đá vôi phong cùng tiêu thần kiếm rốt cục cũng tại lúc này chạy tới nơi đây nghĩ cấp đồ vật của ta hỏi qua ta hay chưa thấy thế tiêu thần kiếm cười lạnh vung tay lên trong lòng bàn tay vô số kiếm khí như tơ như sợi thô như vạn kiếm hành không tật hướng tiêu mạch phía sau lưng đánh tới đang hướng đỉnh động cái kia xích hồng mang đá t r ộ m tới tiêu mạch trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân da thịt đều c ư n g cứng kinh khủng lạnh lẽo nhường cả người hắn cũng không khỏi run dậy một hồi lại không lo được đi bắt cái kia xích hồng mang đá dưới chân khẽ động c ự c quan g thân pháp thi triển ra đã là né tránh ra số bên ngoài hơn mười triệu đi được cũng là rất nhanh tiêu thần kiếm thấy thế thư lạnh một tiếng trưởng hơi động lòng đống nhiên ba màu kiếm khí có vào lại từ t ừ hiện ra một thanh màu lam đoàn kiếm nay màu lam đoàn kiếm bất quá hai thước nữa nhưng lại toàn thân xanh biếc tản ra cực kỳ mánh liệt hạt khí phảng phất chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể đem người tầm mắt đều đông kết hắn vung tay lên trong lòng bàn tay màu lam đoàn kiếm liền hào quang tăng g ọ n một đạo xanh biếc kiếm quang nhẹ nhàng vung lên quét về phía đỉnh động cái kia xích hồng măng đá đinh t r ó t mặc dù giết tiêu mạch là mục đích của hắn nhưng hắn cũng không để ý trước đem này xích hồng măng đá cướp đến tay lại nói dù sao đợi chút nữa đại chiến ai cũng không xác định này xích hồng măng đá trải qua không trải qua được như thế thi xuất hiện tại số bên ngoài hơn một mươi triệu tiêu mạch phần lưng vẫn không khỏi từng đợt phát lạnh cảm thấy vừa rồi trong nháy mắt đó nguy cơ sinh tử hắn không biết vì sao tiêu thần kiếm nguyên linh k i ế m khí thế mà dị biến thành ba loại màu sắc nhưng hắn có khả năng khẳng định này so với hắn tại lúc trước ngoại viện võ đài nhỏ bằng lúc mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần nếu như vừa rồi hắn không né tránh một cái kia chỉ sợ thật vô cùng có khả năng trực tiếp bị một chiêu kia cho bắn thành cái dây n a y tiêu mạch mặt chấm như nước chấm rái xoay người lại vẻ mặt tâm chầm thực lực của đối phương vượt ra khỏi hắn tưởng tượng một trận chiến này tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn phải gian nan bên trên một chút bây giờ xem ra giữ được huyết linh thạch sữa đều không là chuyện trọng yếu nhất có thể hay không còn sống rời đi mới là vấn đề thế nhưng tiêu mạch há lại chịu dễ dàng bông u thang người bọn hắn thật vất vả tìm được cơ duyên lại há có thể có thể cứ như vậy chắp tay nhường cho người huyền cấp binh khí lạnh màu xanh ra trời kiếm à, bất quá muốn cấp huyết linh thạch sữa vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không cái t i ê u mệnh hư lạnh một tiếng lòng bàn tay phải bên trong đạo thứ hai tâm nguyên l u ồ n khí xoáy trực tiếp nổ tung trên người khí tức càng là trực tiếp tấn thăng đến tiêu g i a o cảnh bắt trọng sau đoạn tiêu mạch nhất thời tốc độ tăng vọt cực quan ba hiện đây là tiêu mạch tấn thăng thành tiêu g i a o cảnh bắt trọng về sau mới mới nắm giữ thủ đoạn vô cùng quan g thân pháp liên tục thi triển làm đại giá đem đổi lấy trong tích tắc cực tốc c h ồ n g c h ế t đã có thể trốn tránh công kích của đối phương lại trở thành mặt khác mới thủ đoạn công kích chỉ trong nháy mắt tiêu mạch thế mà liền đi mà quay lại đồng thời trong tay hồng quang l ó y lên huyền hỏa đỉnh bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp đánh về phía tiêu thần kiếm bổ ra lùn kiếm khí màu xanh làm kia mặc kệ hắn có thể hay không đạt được hết linh thạch sữa ngược lại hắn là không thể nào nhường tiêu thần kiếm lấy được. h u y ề nhưng a đ h n t huyền thế l hòa đình đã i a là như thế tiêu thần kiếm lạnh màu xanh ra trời kiếm càng là không có chiếm được tiện nghi cách một tiếng trôi này tiêu thần kiếm tại ngoại viện võ đài nhỏ bảng đệ nhất lấy được ban thưởng huyền cấp đê giai trên binh khí thình lình thêm ra một cái nho nhỏ lỗ hổng chỉ là một cái độ nhau tiêu thần kiếm lạnh màu xanh ra trời kiếm thế mà đã bị hao tổn hiển nhiên không hề nghi ngờ tại tu vi bên trên tiêu mạch là ở vào hạ phong nhưng ở binh khí này một hạng bên trên hiển nhiên vẫn là tiêu mạch này lai lịch ngạc nhiên cổ huyền bí xa xưa h u y ề n h ỏ a đ ỉ n h càng cường đại hơn một chút ngươi lại dám hủy ta binh khí tiêu thần kiếm trong ánh mắt trong nháy mắt bắn ra hai đạo dọa người tinh quang hắn nhìn chằm chặm tiêu mạch vẻ mặt băng lanh đến như xem một người chết thôi được ban đầu nghĩ trước lấy khối đá này mang lại m u ố n tính mệnh của ngươi đã ngươi không kịp chờ đợi thì nên trách không thể ta t r ư ớ đưa ngươi đi gặp diêm vương v u dốt cục làm trước người ba màu kiếm khí chi hải hội tụ đến mức nhất định thời điểm tiêu thần kiếm rốt cục lần nữa mở mắt nhìn xem tiêu mạch bên khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh tiểu tử đây là ta nguyên linh kiếm khí viên mãn về sau lần thứ nhất đem uy lực của nó thúc giục đến thực hạn xem một chút đi đến cùng cái gì là linh cấp trung phẩm công pháp vạn kiếm thành xuyên trời chu tiếng chưa dứt ba màu kiếm hải đột nhiên sôi trào lên từng k i a từng sợi kiếm khí không ngừng ngưng kết cuối cùng hình thành một thanh một thanh ba màu tiểu kiếm bộ dáng như là đứng im trong không gian một giọt mưa đột nhiên hạ xuống sau đó vủ thanh thứ nhất ba màu tiểu kiếm bay ra tiếp theo là thanh thứ hai thanh thứ ba thanh thứ bốn thứ một và cây chân chính vạn kiếm thành xuyên m ộ ư ơ i bốn cầu v ộ t chín mươi ở cuối chương m ộ ư ơ i bốn chương hai trăm năm mươi một tìm sống trong cái chết nhìn thấy một màn này tiêu mạch sắc mặt đại biến vội vàng hướng đang cùng tỉnh thiên tinh n g à y hồng t u y ế t bọn bốn người loạn chiến bên trong t ả tú đồng hét lớn một tiếng sư tỷ mau lưu lại tiếng chưa dứt hắn đã b ô n g nhiên một cái cuộn t r ò n thân hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp bắn ra vào huyền hỏa đỉnh bên trong tâm nguyên tức điên cuồng dắt vào huyền hỏa đỉnh hóa thành một đoàn xích hồng ánh sáng chợt lóe lên liền đạt tới t ả tú đồng trước mặt tiêu mạch cánh tay dài thả lỏng liền đem nó cũ n g kéo cùng một chỗ tiến vào bên trong mà lúc này tiêu thần kiếm phát ra vạn đạo kiếm khí rốt c u c đồng thời bàn tới suy suy suy suy suy trong lúc nhất thời huyền hỏa đỉnh bên ngoài chuyến đến lộp b ộ lộp không ngừng kịch liệt tiêu mạch thay ả tú đ ồ n thế à biến g sắc lúc này mới kéo một phát tà tú đồng cực quan thân pháp lõi lên lại xuất hiện lần nữa tại bên ngoài tay trái vung lên ống tay háo bao trùm đem thu nhỏ làm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay huyền hỏa định một lần nữa thu tay lại bên trong may mắn lúc này tiêu thần kiếm vạn đạo kiếm khí cũng toàn bộ biến mất tiêu mạch t ả tú đồng thả mắt nhìn một cái chỉ thấy chỉnh cái huyệt động bên trong như là đã trải qua một trận tập kích khủng bố khắp nơi bờ bộn khắp nơi đều là ba màu kiếm khí tạo thành lỗ thủng cách đó không xa bốn người đang từng cái sắc mặt hoảng sợ trên thân thể không ngừng chảy máu lại là không có che chắn hồng đao tỉnh tiên h tinh bích long thương nghệ hồng tuyết bốn người mặc dù nỗ lực ngăn cản nhưng vẫn là bị không ít ba màu kiếm khí xuyên qua thân thể tạo thành không ít vết thương tiêu thần kiếm lần này mặc dù không có chính diện bọn hắn phát ra công kích nhưng bọn hắn cuối cùng gặp vạ lây bị một bốn người nhìn về phía tiêu thần kiếm v ẹ mặt phun lửa hiển nhiên không nghĩ tới tiêu thần kiếm liền bọn hắn đều công kích tiêu thần kiếm ngay vậy lại chỉ là lạnh nhạt vung tay lên nộ thương mà thôi n à y đáng là gì sau đó tự sẽ cho các ngươi đền bù tổn thất là được cho đây là một bình ngọc dương dưỡng sinh đan các ngươi phân t r ư ớ c khôi phục thường thế nói xong vung tay lên trong lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một bình bạch ngọc sắt đan bình vung tay lên đan bình liền từ từ pha không hướng phía tỉnh tiên h tinh nghệ hồng tuyết bọn bốn người bay tới tiêu mạch thay thế thư lạnh một tiếng đầu ngón tay đột nhiên ánh sáng màu làm l o ạ lên một đạo băng huyền trị sức lực bay ra liền đem cái t i a bạch ngọc đan bình ở giữa không c h u n g đánh c h ú n g vỡ nát đan dược giải đầy một chỗ ồ、oh. tiêu thần kiếm xoay người lại mặt hướng tiêu mạch giống như cười mà không phải cười mà tỉnh thiên tinh bốn người thấy thế trong mắt vẻ mặt một trận kịch nhanh chóng cuối cùng không dám như vậy cùng tiêu thần kiếm trở mặt liếc nhau về sau bốn người đồng nói tạ tiêu sư huynh b a n thuốc bất quá không cần chúng ta có chính mình mang thuốc t r ị thương tiêu sư huynh trước hết sức đối phó hai người này là được nói xong bốn người vỡ ở im mà lặng lẽ lui lại một bước hơi rời đi một điểm vòng chiến diễn phần mình lấy ra thuốc chị thương ăn vào thương thế trên người tại dùng tốc độ cực nhanh chuyển biến tốt đẹp h i ệ n nhiên bốn người cũng không phải đồ đần tiêu thần kiếm thái độ hơi có chút để bọn hắn lo lắng thế nhưng để bọn hắn cùng tiêu mạch tả tú đồng hợp tác cái tiêu càng là không thể nào mà lại huyết linh thạch sữa đang ở trước mắt trước đó còn thân hơn mắt từng thấy tả tú đồng thu hồi qua ba cây biến dị huyền băng hát thủy thảo để bọn hắn hiện tại rời khỏi cũng không có khả năng cho nên trước mắt cũng chỉ có đi một bước xem một bước chỉ cần chính bọn hắn đoàn kết lại chắc hẳn cũng không ai có thể đối bọn hắn như thế nào đương nhiên bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra vô luận là tiêu mạch tả tú đồng vẫn là cùng bọn hắn cùng đi tiêu thần kiếm Kỳ thật đều sao tiêu mạch cơ, ư tả không i thú đồng hai người đứng s n u vai một mặt toàn bộ tinh thần đề phòng tiêu thần kiếm lúc nào cũng có thể phát động tấn công một bên âm thanh lạnh lùng nói ngươi ưa thích đồ vật liền muốn giao cho ngươi khó trách tại h u y ề n thủy hồ lúc sẽ vì một gốc tử dương thất tâm thảo giết bạch ra nhị thiếu ra trắng tâm thu quả nhiên là chó không đổi được n ấ t ức chỉ là ta cũng không phải trắng tâm thu muốn cầm huyền hòa đ ỉ n h chính mình tới đi ngươi ngươi m u ố n chết nghe được tiêu mạch vờ ơ y mà làm tả tú đồng tỉnh thiên tinh năm người trước mặt nâng lên h u y ề n thủy hồ sự tỉnh tiêu thần kiếm sắc mặt trong tích tắc trở nên xanh mét một mảnh ngươi bản còn muốn lưu ngươi cái toàn thầy dù sao đồng tộc lại đồng môn một trận hiện tại xem ra lại là không cần chỉ gặp hắn bỗng nhiên cánh tay trái dối ra vô tận ba màu kiếm khí ở bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn cuối cùng hội tụ ở hắn trên cánh tay trái hình thành một thanh rộng lớn ba màu cự kiếm tiêu thần kiếm cầm trong tay cự kiếm một kiếm đánh xuống trời quan g hoa tựa hô trong tích tắc đều toàn bộ hút vào một kiếm này bên trong một kiếm chi uy vỡ ơ y mà vượt qua trước đó vạn kiếm chi hỏa tiêu mạch chỉ cảm thấy đối diện không phải một thanh kiếm bổ tới mà là toàn bộ thiên địa đ ề u hướng hắn đ è ép xuống lấy kiếm dẫn thiên địa tư thế hắn không khỏi biến sắc đang muốn dùng huyền hỏa đỉnh ra tay chống đỡ n g ẫ nhiên thân hình l o a lên tả tú đồng thân h n h xuất hiện tại h chỉ gặp nàng đầu ngón tay xoay một cái bên hông tinh quang long t h ừ n g xuất thủ lần nữa cái tia đỏ nhạt dây thường dài trong lúc nhất thời hào quan g tỏa sáng vậy mà tại lấy mắt thường có thể đụng tốc độ b i ế n lớn thành dài lập tức trong đó vở ơ y mà lao ra một đạo xích long hư ảnh mang theo muôn vàn tinh huy t r ậ n hướng tiêu thần kiếm đánh xuống một kiếm kiệu phong đi ẩm một tiếng đáng sợ tiếng âm vang lên toàn bộ lòng đất động đá đều bởi vậy chấn ba chấn tiêu thần kiếm bổ ra ba màu cự kiếm cùng tả tú đồng trong tay tinh quang long t h ư n g bên trong lao ra xích long hư ảnh một thoáng giữa không trúng chạm vào nhau ba màu cự kiếm chỉ là thu nhỏ một n xích long hư ảnh p h á diệt tả tú đồng sắc mặt đột nhiên t á i đi trong tay tinh quang long t h ừ n g hào quang hoàn toàn biến mất triệt để hàm đạm vốn có cái tiêu cố nhàn nhạt long uy cũng tiêu luận không thấy nàng kêu lên một tiếng đau đớn bên khoe miệng một tia máu tươi chậm dại tràn ra vẻ mặt trong chốc lát trở nên tuyết trắng nàng một phát bắt được tiêu mạch và áo không được ta không phải là đối thủ của hắn nhanh lên nhưng mà lúc này ba màu cự kiếm dư thế chưa tiêu sớm đã tiếp tục vào tới thấy thế tiêu mạch làm sao có thể nhường thụ thương tả tú đồng ngăn tại trước mặt hắn trực tiếp thân hình l o i lên đem tả tú đồng hướng về s a đỉnh đi đồng thời trong tay huyền hòa định đã lần nữa ph h ắ nhất ích n vô luận là tả tú đồng tình quang long thửng vẫn là tiêu mạch huyền hòa đ ỉ n h vợ ơ y mà cũng đỡ không nổi tiêu thần kiếm này cảnh giới viên mãn nguyên linh cự kiếm truyền thừa công pháp uy lực có thể thấy được chút ít trên lệnh thật lớn như thế tiêu thần kiếm thực lực nhường tiêu mạch cũng không khỏi một trận độc trí cảm giác căn bản không cùng một đẳng cấp tà tú, tú đồng cảm thấy không hiểu bất quá vẫn là nhanh chóng theo trong túi chữ vật móc ra một cái kim ngọc cổ hộ đem đưa tới tiêu mạch trên tay tiêu mạch trực tiếp tiếp nhận hướng tà tú đồng nói sư tỷ ta tới ngăn chặn tiêu thần kiếm nghĩ biện pháp đem dẫn dắt rời đi một điểm ngươi đi đoạt cái kia huyết linh thạch sữa nói xong cũng không đợi tả tú đồng hồi phục trực tiếp liền thân hình xoay một cái vờ ờ y mà không quan tâm lần nữa hướng tiêu thần kiếm vào tới mà tả tú đồng sau lưng hắn lại là không khỏi khẽ giật mình lập tức khẩn trương này này ngươi không muốn sống nữa à ngươi làm sao có thể là tiêu thần kiếm đối thủ mau trở lại nhưng mà tiêu mạch có thai như điếc đi đến nhanh hơn đối diện tiêu thần kiếm một kiếm đánh tan tả tú đồng trong tay tinh quang long thừng lại đánh bay tiêu mạch trên mặt cho thấy đắc ý cười lạnh nhưng đột nhiên nhìn thấy tiêu mạch phản xung trở về không khỏi sức sờ lập tức phơi cười nói đây là đầu ó c đều bị đánh đến không hiệu n i ệ m sao thế mà còn dám trở、về. cũng tốt nhất kiếm nữa liền để ngươi hoàn tiền trở lại nói xong vung tay lên lại một thanh ba màu cự kiếm xuất hiện tại hắn quanh người chỉ là không có tụ lực thời gian so với một lần trước nhỏ hơn một chút nhưng đối đầu với tiêu mạch một người cũng có hoàn toàn chắc chắn hắn hai tay n ắ m ở mạnh lực hướng xuống một bổ ba màu kiếm khí mang theo trùng trùng điệp điệp thần uy thẳng hướng tiêu mạch bổ tới nhìn thấy cảnh này cảm nhận được một kiếm tiêu bên trong ẩ n chứa bi lực kinh khủng tiêu mạch sắc mặt biến hóa lại là mảy may không lùi trực tiếp mở ra trong tay kim ngọc c ủ hộ đem bên trong một góc huyền băng hát thủy thảo cầm lấy một thanh nhét vào trong miệm Và vô tận h trong nháy mắt nắm tiêu mạch bao phủ cả người hắn trong chốc lát kết thành một khối ngưng tụ hết sức hàn băng hàn băng bên trong mặc dù lông mảy tay chân đều vẫn tồn tại lại tựa hộp như đã mất đi chỗ có cảm giác huyền băng hát thủy thảo cả cây dược hiệu cường đại c ỡ nào đây chính là hoàng giai biến dị dược thảo hấp thu không biết bao lâu hết u y linh thạch sữa năng lượng dược tính là phổ thông huyền băng hát thủy thảo hơn gấp mười lần như thế một gốc biến dị dược thảo b ă n g tiêu mạch tu vi vốn nên từng phần từng phần chậm rãi nước ít nhất phải tốn hao một tháng trở lên thời gian mới có thể hấp thu hoàn tất cả bụi huyền băng hát thủy th nhưng giờ k h ắ c này tiêu mạch lại bất chấp gì khác cả cây bớt vô tận hà khí trong nháy mắt đem hắn đông lạnh thành một ngôi tượng đá mà lúc này tiêu thần kiếm ba màu c ự kiếm lại đến trong lúc nhất thời tiêu mạch lâm vào m u ô n phần nguy cấp trạng thái nội y ê u ngoại hoạn 14 cầu vột ở cuối chương、14. Chương 252, phách viên mãn. Ngay tại này, sống chết trước mạch cực, cực cái có tiêu tuyến xuất vột viên đột tại mắt, mắt tử nhất ở giữa, có khả năng xuất hiện một tia ở ở sống lại nhiên lại. kia sinh giữa, hiện nhắm Hắn đánh khả băng mãn. Ngay này đang năng một chút kinh mạch thật nhỏ cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đông nước sau đó bị cái kia khổng lồ hàn khí vọt tới liềm xiềng tàn phá đến không còn hình dáng n à y chút là tinh thần u nhất khổng lồ hà khí chẳng những không có toại nguyện ra tăng hắn băng p h á c h tâm kinh cảnh giới ngược lại đem tu luyện ra được băng p h á c h tâm nguyên ép tới không được về sau rút lui cơ hồ ngắn ngắn trong chốc lát tiêu mạch kinh mạch liền bị chiếm cứ một phần ba còn nhiều còn lại hai phần ba mới là băng phép tâm, tâm, tâm nguyên phẩm chất rõ ràng không kịp nổi hấp thu huyết linh thạch sữa dược lực huyền băng h thủy thảo hạt khí theo thời gian mất đi chúng nó vẫn tại không ngừng rút lui địa vị cấp đợt nguy cơ chỉ có thể l i ề u mạng chống cự lại không có nửa điểm d u n g hợp dấu hiệu này liền là biến dị huyền băng hát thủy thảo đáng sợ năng lực mà bên ngoài tiêu thần kiếm ba màu cự kiếm đã c h ẳ n g đến kinh khủng kiếm áp trực tiếp bao phủ mấy trượng phương viên tiêu mạch cả người đều bị băng phong tại hàn băng bên trong liền hô tức đều đã dừng lại chỉ có lòng của mình vẫn tại nhảy lên phanh phanh phanh phanh t i ê n lặng như tờ bên trong thiên địa tựa hồ cũng tại chiều bốn phía thoát đi có thể không có cái gì thời khắc tiêu mạch đối trái tim của mình cảm thụ có thể có giờ phút này càng sâu cái kêu một tiếng một tiếng tim đập thanh âm như là thiên địa sơ khai t u băng phách tâm kinh tâm nguyên đạt được cơ hội lập tức phản công theo nguyên lai、like、nhận đề ép trong kinh mạch bạo hướng mà ra cơ hội là trong chốc lát liền đem nguyên bản mất đi trận địa lật lại hàng loạt hạt khí đang bị cấp tốc đường hóa mà băng phách tâm kinh cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên băng phách tâm kinh đại thành s a u đoạn băng phách tâm kinh đại thành định phong băng phách tâm kinh viên mãn tại tiêu mạch tâm hồn thế giới bên trong nguyên bản bất quá hồ lam màu sắc băng phách dùng chớp mắt tốc độ biến thành băng đá sau đó biến thành đại lam cuối cùng biến thành xanh nhạt màu sắc hồ lam băng đá đại lam đều làm trăm năm băng phách cảnh giới mà xanh n h ạ t v ẻ đại biểu cho tiêu mạch băng phách tâm kinh chính thức tấn cấp viên mãn cũng chính là đạt đến ngàn năm băng phách cảnh giới mà lại cái này màu xanh còn đang không ngừng làm sâu sắc tựa hồ viên mãn cũng không là điểm cuối cùng sau cùng tiêu mạch tâm hồn trong thế giới băng phách trọn vẹn、so、bất i ế h à n quá, này đã hết sức đáng sợ nguyên bản tiêu mạch mới tấn cấp tiêu giao cảnh bắt trọng sơ kỳ không lâu nhưng lần này băng phách tâm kinh cảnh giới tăng lên đối với hắn tu vi tăng trưởng cũng làm ra to lớn xúc tiến tác dụng băng phách tâm kinh tấn cấp viên mãn tri cảnh tu vi của hắn cũng như diều gặp gió liên tiếp bạo thăng lên hai cái tiểu cảnh giới nếu là bình thường chỉ dựa vào tiêu mạch chính mình tu luyện không có dăm ba tháng thật đúng là sợ mặt cái này là công pháp và cảnh giới hỗ trợ lẫn nhau quan hệ công pháp tăng lên cảnh giới tự nhiên càng cao công pháp lâm vào bình cảnh bình thường cảnh giới cũng rất khó có cái gì tiến bộ đương nhiên cước ép một thoáng nuốt đi cả cây biến dị huyền băng hát thủy thảo cảnh giới là tăng lên nhưng di chứng cũng sẽ không thiếu dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không làm như vậy nhưng bây giờ là thời khắc nguy cơ tiêu mạch cũng không lo được nhiều như vậy may mắn hắn liều chết đánh cược cuối cùng thành công hiện tại là phản kích thời điểm đến mặc dù hắn cảnh giới viên mãn băng phách tâm kinh vẫn như cũ chưa chắc là tiêu thần kiếm đối thủ nhưng tóm lại không còn là không hề có lực hoàn thủ nhất nghiệm đ ộ n g chỗ gian g g i á c bên ngoài bao bọc tiêu mạch tượng băng cấp tốc phá thoái tiêu mạch vung tay lên một c â cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tinh thần u hàn khí liền hoành không mà đến ở giữa không trung liên tục ngưng ra bảy tám mặt trong suốt băng thuẫn ngăn tại tiêu thần kiếm ba màu cự kiếm đằng trước cách, tạch, tạch, tạch. này chút sanh thấm băng thuẫn đối đầu người khác có lẽ còn có chút lực phòng hộ nhưng ở tiêu thần kiếm viên mãn nguyên linh kiếm khí hội tụ ba màu cự kiếm ph cũng bất quá hơi ngăn trở một thoáng nó bổ tới thời gian mà thôi bất quá chỉ một điểm này thời gian cũng đã đủ tiêu mạch tâm nguyên khí lại một lần nữa điên cùng quán chú vào huyền hòa đ ỉ n h theo hắn tu vi tăng lên tâm nguyên khí chất lượng càng phát ra tinh thuần nhất là hấp thu cái tiêu cả buổi biến dị huyền băng hát thủy thảo khổng lồ hàn khí về sau băng phách tâm nguyên đều tựa hồ sinh ra một ít không thể gọi tên biến hóa nhiều hơn một chút cùng băng phách tâm kinh bất tương phù hợp năng lực chỉ là lúc này tiêu mạch đương nhiên là không có thời gian tê sát làm huyền hòa đình lại một lần nữa p h ư n g lớn mà lại trở nên trước nay chưa có khổng lồ về sau tiêu mạch đón đầu đem hướng tiêu mạch b ẩm huyền hỏa đỉnh cùng tiêu thần kiếm ba màu cự kiếm lần nữa ở giữa không trung chạm vào nhau huyền hỏa đỉnh ông một tiếng ở giữa không trung kịch liệt rung động rõ ràng nhận thương không nhẹ nhưng nhường tiêu mạch vui mừng chính là dù cho liên tục nhận hai lần trọng kích nó mặt ngoài vẫn không có lưu lại mảy may vết thương trái lại đối phương ba màu cự kiếm đi qua một vòng này đụng nhau thể tích trực tiếp thu nhỏ sáu thành còn lại bốn thành lại bổ khi đi tới đã không có nhiều đại uy lực tiêu mạch mắt hiện vẻ mặt nghiêm trọng hai tay liên hoàn không ngừng đánh ra hàng loạt hàng khí như nước thủy triệu một dạng hướng ra phía ngoài máy liệt hòa thành từng đạo màu xanh ra trời tinh lá trắn ngăn tại tiêu mạch trước mặt. nay chút màu xanh ra trời tinh lá c h á n vô số cỗ thuần thanh trong suốt nhìn như không chịu nổi một kích kỳ thật tại hàng loạt hàn khí q u a n chú sớm đã vững như k i m thạch lúc trước ngăn không được tiêu thần kiếm hoàn chỉnh ba màu cự kiếm nhưng bây giờ đã bị suy yếu gần sáu thành uy lực ba màu cự kiếm lại không có uy lực lớn như vậy một mặt hai mặt ba mặt một mực bổ nát m ư ờ i hai mặt xanh t h ô n g tinh lá c h á n ba màu cự kiếm rốt cục rào một tiếng trực tiếp tiêu tán mà từ đầu đến cuối tiêu mạch lại đã lui hơn phân nửa điểm này liền là băng phép tâm kinh đại thành về sau hắn lực lượng trước đó bằng cảnh giới của hắn đừng nói một người coi như tăng thêm tả thú đồng hợp lại cũng chưa chắc chống đỡ được tiêu thần kiếm nguyên linh thần kiếm nhưng bây giờ theo hắn tu vi tăng lên công pháp cảnh giới càng đi đến cảnh giới viên mãn mượn nhờ huyền hỏa đỉnh cái này dị bảo trước triệt tiêu một bộ phận lý lực lại mượn trợ cảnh giới viên mãn băng phách tâm kinh cũng đã miễn cưỡng có thể làm được một thân một mình ngăn cản tiêu thần kiếm một đoạn thời gian này liền là tiến bộ cực lớn bất quá chống cự tiêu thần kiếm không phải mục đích tại mắt thấy mình có đầy đủ lực lượng cùng quân nhau về sau tiêu mạch cảm thấy chắc chắn đột nhiên đối mặt tả tú đồng chờ năm người xuất ra một vận chính diện hướng tiêu thần kiếm dâng lên tiêu thần kiếm nhìn một chút đây là cái gì nghĩ biết đáp án theo đội ta nha nói xong thu hồi món kia sự vật thân hình k h ẽ động vợ ờ y mà mang theo huyền hòa đ ỉ n h trực tiếp động đá lối đi ra bỏ chạy Ừm. kiếm nhãn lực hạng gì sắp bén, tiêu mạch mặc một một mơn mợn, dễ cây như kiếm, Tiêu thần tiêu thấy rất tồn thủ. Thế trong tồn ngủi lại cái kia linh cái cái kia linh lên, nhãn hạng chỉ cần hắn hộp chỉ phong hộp không nhưng, hộp phong xanh như lần bén, ngắn dương ràng, ngọc, con ngọc, vốn ngọc vẹn lực là là dược đặc dược, cây gì gì sắp dù dễ rõ liền là tiêu mạch vừa rồi n u ố t hoàng gia dự thảo hắn đều có thể tùy tiện làm ra không ít chớ đừng nói chi là phổ thông bậc sáu cho cấp chỉ là nếu thật là món đồ kia cái kia tiêu mạch lại như thế nào lấy được trọng yếu nhất chính là hắn nếu đạt được vật này cái kia thế tất cùng mấy người kia chết có quan hệ nhưng vì cái gì ban đầu ở học cung s á m tâm điện đối mặt thiên tâm bảo kính giám thị hắn lại có thể thản nhiên nói ra cái kia phiên nói láo lẩn tránh s á m tâm điện bên trong rất nhiều cấm chế ảnh hưởng nếu như mình có thể biết đạo bí mật này có lẽ tiêu thần kiêm tâm trong lúc nhất thời đột nhiên sao động ý thức hắn đến bí mật này không giống bình thường tựa hồ nói xong tầm mắt hướng vòng chiến xa xa tỉnh thiên tinh ngài hồng biết bọn bốn người âm thanh lạnh lùng nói cho ta quấn lấy nàng một khắc đồng hồ bên trong ta sẽ giải quyết tiêu mạch hồi trở lại tới giúp các ngươi mà nhiệm vụ của các ngươi liền là giữ vững này huyết linh thạch sữa một khắc đồng hồ nói xong cũng không đợi bốn người trả lời trực tiếp thân hình loay lên vỡ ơ ý mà trực tiếp theo sau tiêu mạch mà đi một màn này thấy tỉnh tiên tinh ngày h ồ n g tuyết thậm chí tả tú đồng năm người đều hai mặt nhìn nhau lơ ngơ bất quá bọn hắn lập tức liền kịp phản ứng mặc dù không biết tiêu mạch là dùng đồ vật gì đột nhiên dẫn tới tiêu thần kiếm rời đi nhưng trước mắt lại là bọn hắn tranh đoạt huyết linh thạch sữa thời cơ tốt nhất năm người đưa mắt nhìn nhau liếc mắt đ ỗ n g nhiên không hẹn mà cùng lần nữa hướng cái k i a động đá quật đỉnh xích hồng mang đá lao đi một trận đại chiến lại tại trong động đá vôi bộc phát mà lần này lại là tả tú đồng một t r i bốn ban đầu nàng tinh quang long thường nơi tay dù cho một t r i bốn hẳn là cũng có thể ổn chiếm thượng phong chỉ là chẳng biết tại sao cái tiêu tinh quang long thừng cùng tiêu thần kiếm ba màu cự kiếm l i ề u mạng một cái về sau vợ ơ y m à tựa hồ nhận lấy trọng thương tiếp xuống hiệu xịu đầu ba não uy lực hoàn toàn không có ngược lại là tỉnh thiên tinh bốn người mượn nhờ chiến trận đem tả tú đồng bức tại hạ phong chỗ 14 cầu vột ở cuối chương、14. Chương 253, thiên đường. Hầm băng trong thông đạo, tiêu mạch cực chấp tục, chạy Hầm thần tiêu quang tiêu muốn vột một thiên trong thông thân theo tạm thời dẫn dắt ở liên kiếm ngoài, hoang pháp hướng hắn đường. đường băng mang dẫn địa đạo, đem ra chỉ là chẳng biết tại sao tiêu thần kiếm vợ ơ ý mà thật trung kế một đường đôi đổi tới nhưng mà hai người vừa vừa rời đi băng hồ chỗ hang động không hơn trăm tới trượng xa xác định đã nhìn không thấy sau l ư n g tòa kia động đá tỉnh thiên tinh năm người cũng lại nhìn không thấy bọn hắn thân ảnh thời điểm tiêu thần kiếm trận thân hình dừng lại vợ ơ ý mà không có bất kỳ cái gì dấu hiệu ngừng lại hắn cười lạnh một tiếng tiểu tử có thể dừng lại đi nói cho ta biết trong tay ngươi gốc cây kia thế nhưng là làm vô tâm vụ ảnh tìm thi thảo tiêu mạch gặp hắn không truy cũng liền lười nhắc lại chạy trực tiếp tại hắn bên ngoài hơn mười triệu đứng, đứng nhìn xem tiêu thần kiếm nói ta tại sao phải nói cho ngươi biết phải thì như thế nào không phải thì như thế nào hắc tiêu thần kiếm nghe vậy ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên trở nên sâu lắng mà nghiền n g ậ m đứng lên hắn nhìn xem tiêu mạch ngầm đầu nói tiểu tử nói thật ngươi thật đúng là rất để cho ta thấy kinh ngạc một tên người người đều biết phế thể tại tiêu g i a ta cũng xem như không có dễ không chân sâu kiến lại có một ngày có thể leo đến tình trạng như thế hắn cũng mặc kệ tiêu mạch phản ứng tự mình tiếp tục nói đầu tiên là chạy ra tiêu g i a thành công tránh qua tất cả mọi người hai mắt sau đó lại gia nhập trí đạo học cung trở thành linh châu đệ nhất học cung truyền nhân một trong càng là tại ngoại viện võ đài nhỏ bảng lúc liền một tiếng hót lên làm kinh người đoạt được ba vị trí đầu lại sau đó lại đả thông tâm ma tháp tầng thứ sáu trở thành giống như ta nội viện đệ tử càng là không h i ể u thấu trở thành nội viện đệ tử về sau đột nhiên lại trở thành cái gì trung ly đan sư đệ tử địa vị nước lên thì thuyền lên nói xong nói xong liền liền trên mặt của hắn cũng không khỏi hiện ra một vệ tán thưởng nói thật ta chưa từng có coi trọng qua giống các ngươi dạng này sâu kiến nguyên bản theo thời gian mất đi ta coi là ta với các ngươi t r a n lệnh hội càng kéo càng lớn cuối cùng đến để cho các ngươi hoàn toàn không cách nào ngưỡng vọng mức độ nhưng chẳng biết tại sao ta cùng ngươi chỉ ở giữa trinh lệnh lại giống như tại theo thời gian mất đi mà chậm rãi thu nhỏ cái này khiến ta cảm thấy mối nguy tiêu mạch nhũ mày trong lòng có chút kỳ quái cảm giác đối phương biết rất rõ ràng hắn là n g h ị kéo dài thời gian vì sao còn c a n nguyện tại đây bên trong cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy chẳng lẽ hắn không biết chỉ cần bên kia tả tú đồng thành công cướp đoạt đến huyết linh thạch sữa hai người mình thị chiến thị đạo coi như toàn bằng tiếp xuống chiến cuộc hướng đi mà tùy ý lựa chọn bằng chính mình thực lực của hai người muốn chiến chưa chắc là đối thủ của hắn nếu như một lòng muốn chạy trốn hắn có thể chưa hắn ngăn được. chẳng lẽ hắn không lo lắng cho mình hai người thoát đi vẫn là hắn ban đầu liền có k h á c tính toán tiêu mạch trong lòng không khỏi dâng lên một cố dự cảm không tốt bất quá hắn cũng không nhận làm kế sách của mình có vấn đề gì có lẽ đối phương là da vẽ mệt hoặc cho nên hắn vui đối phương nguyện ý cùng hắn kéo dài thời gian cho nên tiêu mạch cũng không vội mà dẫn hắn đi trực tiếp mở miệng nói có lẽ tại trong lòng người đại gia đều là sâu kiến bất quá sâu kiến cũng có quyền lực sinh tồn nếu như ngươi xâm phạm đến sâu kiến quyền lực sinh tồn cái tia sâu kiến cũng sẽ thỉnh thoảng sáng lên ra bản thân may bớt chỉ là hắn nhiễu mày nhìn về phía tiêu thần kiếm hơi nghi hoặc một chút ngươi nói tất cả những thứ này đến cùng làm u ố n làm gì tiêu thần kiếm không đáp chỉ tiếp tục nói này chút đều không phải là ta cho rằng ngươi có thể làm được thế nhưng ngươi sau cùng đều nhất nhất làm được từ một điểm này tới nói liền ngay cả ta cũng không khỏi không đội phục ngươi nghị lực thậm chí vận khí là có vận khí thành phần đi hắn chậm rãi mở miệng nói ra nếu như không có v ậ n khí tiêu trắng hai nhà liên quân sẽ không đổi không kịp tung tích của ngươi nhường ngươi bình an đến trí đạo học cùng nếu như không có vật khí ngươi sẽ không một đường tấn thăng theo ngoại viện đến nội viện lại từ nội viện đến bây giờ đan đạo đệ tử thân phận càng tại đây linh vũ sơn mạch chốt sâu vừa vẫn phát hiện như thế một tòa ẩn chứa kỳ bảo hầm băng mặc dù theo chúng ta năm người xuất hiện bắt đầu này tòa hầm băng cùng với này hầm băng bên trong tất cả mọi thứ đều thuộc về ta tiêu thần kiếm hết thảy thế nhưng ta vẫn làm vận khí của ngươi thấy kinh ngạc t h n thắn hiện tại đã là như thế về sau đến cùng còn có, có bao nhiêu ta không có thể đoán trước đổ vận khó mà đoán trước cho nên ta nhất định phải giết ngươi chỉ có giết ngươi ta mới có thể an tâm mới sẽ không có này loại ăn ngủ không yên cảm giác nói thật loại cảm giác này ta đã thật lâu thật lâu đều không có từng có cho nên tiêu mạch ngươi hết sức may mắn sinh ở cùng giống nhau thời đại giống nhau gia tộc nhưng ngươi cũng rất không may bởi vì ngươi sinh ở cùng ta giống nhau thời đại giống nhau gia tộc bởi vì ngươi quá bình thường có lúc bình phẳng cũng là một loại sai lầm mà lỗi lầm của ngươi liền là đưa ngươi bình phẳng ngăn tại ta vĩ đại quật khởi con đường bên trên ngay vậy tiêu mạch một trận trầm mặc ngoại trừ yên lặng hắn không lời nào để nói ngươi lai、like, tại chính mình cố gắng đuổi theo thậm chí mong muốn siêu việt đối phương lấy được năng lực tự bảo vệ mình thời điểm tại trong lòng đối phương lại là nhìn như vậy đợi chính mình sao bị như thế một tên thiên kiêu coi trọng thậm chí thừa nhận hắn đã có uy hiếp được tự thân năng lực hắn có phải hay không hẳn là cảm giác được kiêu ngạo cảm giác được mừng rỡ thậm chí ngoan ngoan đem đầu lâu ép xuống chờ đợi lấy đối phương đổ đao trả xuống đáng tiếc tiêu mạch thế không chính như tiêu thần kiếm chính mình nói có lẽ giống hắn dạng này tứ khiếu thiên tài dương thành tiêu ra chỗ như vậy tiểu gia tộc trăm ngàn năm cũng khó khăn ra một vị hoàn toàn chính x á c sinh ra liền hẳn là nhận vạn người trú n g c tất cả mọi người cung phụ bởi vì hắn là tương lai tiêu gia quật khởi lớn nhất hy vọng là tiêu gia đi ra dương thành trở thành toàn bộ linh châu thậm chí toàn bộ đông huyền v cho nên chỉ cần là tại tiêu g i a ra đời người người người hẳn là kính hắn sợ hắn đại hắn như thiên thần vì hắn q u ậ t khởi hẳn là trả giá hết thảy bao quát thời gian của mình tài nguyên cơ hội thậm chí sinh mệnh đáng tiếc tiêu mạch tuyệt không phải là người như thế hắn không có tôn kính hắn không có kính sợ hắn càng không có nguyện ý vì hắn q u ậ t khởi mà trả giá cái gọi là bất cứ giá nào bởi vì cái kia hết thảy đều là người khác gáp đặt cho hắn tiêu thần kiếm vùng dậy không cuộc khởi cuộc khởi thì đã có sao cái kia cùng hắn lại có quan hệ gì tính mạng mình cũng bị mất hết thảy tất cả đều không có quan hệ gì với hắn trọng yếu nhất chính là cha mẹ của hắn đảo là vì tiêu g i a hy sinh thế nhưng là tiêu g i a những năm này lại là thế nào đối đại hắn vị này tiêu g i a công thần người đời sau đây này đem hết thệ thuộc về hắn phụ mẫu danh hạ sản nghiệp cướp đi không cung cấp bất luận cái gì tài nguyên vượt qua mặt người tùy ý khi n h ụ xa lánh tháng này g đến cuối cùng cần dê thế tội mới rốt cục bắt đầu cùng ngươi đàm tình cảm đàm gia tộc ý thức trách nhiệm đàm trả giá đàm hy sinh đàm dân hiến ha ha tiêu mạch chỉ muốn ha ha hai câu cho nên không chút do dự c ự tuyển thế là tình cảm trách nhiệm trả giá hy sinh tính dân đều không nói đàm gia tộc trừng phạt đàm ngậm miệp đan đàm mềm g â n đan hiệu dụng đàm sống không bằng chết thế là tiêu mạch bị quan lên tội giết người tên bị tiêu trắng hai nhà truy nã cựu tử nhất sinh thật vất v ả thoát đi tiêu g i a trở thành trí đạo học cung đệ tử một trong đối phương lại bởi vì hắn lúc trước không có an tâm khi hắn dê thế tội hai lần ba phen nghĩ tìm hắn để gây sự nhìn hắn không thuận mắt cuối cùng có khả năng mua hung lên núi giết người hiện tại mua hung không thành lại muốn hôn tự động tay truy vào linh vũ sơn mạch bên trong chỉ vì nằm chính mình cái này uy hiếp diệt trừ tại nảy sinh bên trong đây là hạng gì hài hước mà hoang đường một sự kiện thế vốn không nói người dùng chuyện hoang đường chi hiện tại đối phương lại còn nói hắn may mắn nói hết thể đơn giản là bình phạm liền là sai lầm đối với cái này tiêu mạch còn có thể nói thêm cái gì hoặc là hắn nắm đối phương làm tên điên đối lãi hoặc là hắn cũng chỉ có thể đem mình làm tên điên đối lãi nếu chính mình không phải tên điên vậy cũng chỉ có thể đối phương là người điên tiêu thần kiếm tiếp tục nói tiểu tử cuối cùng khuyên ngươi một câu nói cho ta biết có phải hay không là ngươi giết lam vô tâm nạp lan chu đ á g người lại là thế nào đào thoát thiên tâm bảo kính giám thị tại s á m tâm điện bên trong nói dối chỉ cần ngươi nói cho ta biết đáp án hôm nay ta có khả năng làm chủ nhường ngươi lựa chọn tự sát mà không phải chết trong tay ta ha ha ha ha ha! dù là tiêu mạch trước sau như một t h ậ t định lúc này cũng không khỏi g i ả i cười ra tiếng hắn nhìn xem tiêu thần kiếm lạnh lùng tốt rốt cục hỏi ra lời sao đáng tiếc tất cả những thứ này ta đều sẽ không nói cho ngươi có lẽ ngươi đi dưới mặt đất cùng bọn hắn gặp vỡ bọn hắn hội rất tình nguyện nói cho ngươi tất cả những thứ này đi điều kiện tiên quyết là ngươi chịu xuống đất đi tìm bọn họ thật sao tiêu thần kiếm ánh mắt đột nhiên nhỏ lại trên người khí tức bắt đầu trở nên khó lường mà nguy hiểm hắn nhìn xem tiêu mạch ta sẽ để cho ngươi hối hận nói ra câu nói này tiêu mạch ngay vậy cười lạnh dứt khoát liền trả lời đều chẳng muốn trả lời nếu đã được quyết định từ lâu là địch cần gì phải nhiều nói nhảm nhiều như vậy nói cho đối phương biết chính mình trái tim bên trong tiểu một cá bí mật sau đó rốt cục có một lần có khả năng lựa chọn tự sát phương thức có thể phương thức như vậy cho tới bây giờ đều không phải là tiêu mạch theo đuổi tại mặt khác đệ tử tiêu g i a tiêu g i a trưởng lão thậm chí chủ nhà họ tiêu t r ă n khí tri tông tiêu t r ă n khí trong mắt tiêu thần kiếm là thiên tài là tiêu tử là đáng giá chút xuống hết thầy hy sinh hết thầy cũng phải bảo vệ gia tộc tương lai hy vọng nhưng ở trong mắt tiêu mạch đây cũng là khiến cho hắn bị trục xuất tiêu g i a kẻ cầm đầu là hắn bị quan lên tội giết người tên hết thệ khởi nguyên nếu không có hắn chính mình sẽ không trở thành tiêu g i a con rơi nếu không có hắn chính mình sẽ không trở thành sát hại bạch g i a người thừa kế trắng tâm thu tội nhân từ đó bị hai nhà truy sát bất đắc d ĩ chạy ra dương thành hiện tại tên này khiến cho hắn mất đi gia tộc mất đi thanh danh thậm chí kém chút hại hắn mất đi tính mệnh tồn tại lại muốn nói cho hắn biết nói n ắ m sâu trong nội tâm mình bí mật lớn nhất thản nhiên m báo chỉ vì đổi lấy một lần tự sát cơ hội tiêu mạch còn có thể nói cái gì đến cùng là thế giới này đã điên cuồng vẫn là tiêu thần kiếm quá tự đại tiêu mạch nhất thời đều nói không rõ chẳng lẽ hắn cho rằng liền để cho mình tự sát đều là hắn ban dân sao hắn đem mình làm cái gì c h ú a t ể hết thể hoàng đế vẫn là trường sinh không chết thân phật đáng tiếc hắn đều không phải là nhìn thấy tiêu mạch biểu lộ bên trong tràn đầy bình thản miệt thị tiêu thần kiếm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ k h ó nói lên lời ngang ngược cảm xúc chỉ muốn đem tiêu mạch hung hăng đạp tại dưới chân trà đạp trà đạp lại trà đạp tiêu mạch càng như vậy chẳng hề để ý ứng xử thản nhiên hắn thì càng phẫn nộ càng là cảm thấy nhận lấy phản bội Mặc dù đối phương xưa nay không thiếu hắn đồ vật gì nhưng hắn liền là cảm thấy nhận lấy phản bội đây là một loại kỳ quái tâm lý mặc dù từ đầu đến cuối hắn cho tới bây giờ liền không có để mắt trước mắt tên này sâu kiến cũng không cho rằng hắn có cùng chính mình ngồi ngang hàng tư cách thế nhưng nếu như một ngày kia sâu kiến tạo phản vậy đơn giản là phật đều có h ỏ a Giận giận giận giận giận. khủng Kinh l ử a giận bỏng trong lòng người càng khủng, khiến kinh hắn, trên hắn tĩnh hắn nhìn bị tức phát ra cho khí mịch chầm chầ mà tiếng vừa tất hắn rốt cục không lưu tay nữa thân hình nhảy lên thả người hướng tiêu mạch đánh tới sau lưng ba ngàn kiếm khí lít nha lít nhít hình dạng như như châu chấu uy nghiêm mà hoảng hốt m ộ ư ơ i bốn cầu vọt chín mươi ở cuối chương m ộ ư ơ i bốn chương hai trăm năm mươi bốn đi mà quay lại một bên khác băng hồ chỗ động đá tiêu mạch thành công đem tiêu thần kiếm dẫn sau khi đi tại chỗ cũng chỉ còn lại có tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết năm người đứng đối mặt nhau ban đầu tại khai chiến trước đó tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết bọn bốn người còn đối tiêu thần kiếm ra lệnh cho bọn họ cuốn lấy tả tú đồng một khắc đồng hồ có chút lưỡng lự thậu chí kiên k � dù sao chân chính giao thủ qua bọn hắn biết t ả tú đồng mạnh mẽ cũng biết nàng món kia cầm khí tinh quang long thường uy lực cho nên treo lên tới thời điểm có chút bó tay bó chân kết quả chân chính chiến đấu mới bắt đầu phát hiện t ả tú đồng thực lực không còn trọng yếu nhất chính là nàng bên hông món kia cầm khí tinh quang long thường tựa hồ bị thương nặng uy lực hoàn toàn không có cái này khiến bốn người trong nháy mắt con mắt to sáng lên cùng nhau t â m động đây chính là cướp đoạt tinh n g u y ệ t ngọc h ồ n đan thậm chí huyết linh thạch sữa cơ hội thật tốt liếp nhau bốn người lẫn nhau có ăn ý b ỗ n nhiên hai người quấn về tà tú đồng hai người lại rời đi vòng chiến hướng cái kia động đá đỉnh chóp xích hồng m a n g đá phương hướng lao đi h ừ nghĩ quấn lấy ta trước đoạt huyết linh thạch sữa t ả tú đồng hư lạnh một tiếng tự nhiên biết mục đích của bọn hắn đánh giá liếc mắt hướng chính mình chạy tới hồng đ a o tỉnh thiên tinh bích long thương nghệ hồng tuyết tay trái vung lên lại là to lớn ảnh t ơ n h ẹ n hướng hai người vây lại nàng không cầu gây nên địch chỉ yêu cầu quấn lấy bọn hắn một đoạn thời gian ngắn để cho mình ngăn lại trần tị n h n ữ đồng tiểu lưu hai người là đủ cho nên t ơ nghẹn trói buộc thuật mới vừa ra tay nàng lập tức thân hình xoay một cái dưới chân khí lưu phiêu động trôi hướng hướng đỉnh động măng đá bay đi tr mắt thấy tả tú đồng lần nữa sử dụng tơ nghẹn c h ó i buộc thuật từng có kinh nghiệm tình thiên t i n h nghệ hồng biết hai người vẫn không khỏi cười lạnh một tiếng điều trùng tiểu kỹ hai người trực tiếp đau thương đều xuất hiện một làm vụ hư đau pháp một làm bích long thương thuật trong nháy mắt phá vỡ tả tú đồng tơ nghẹn c h ó i buộc thân hình di động lại hướng tả tú đồng công tới tả tú đồng bất đắc dĩ không thể không gián đoạn truy kích trần tính nữ đồng tiểu lưu hai người động tác xoay người lại đối mặt hai người cái này khiến nàng hai mắt không khỏi hiện hiện một vệ che lấp vẻ mặt cũng có chút băng lãnh không biết sống chết đã các ngươi chính mình muốn chết vậy trước tiên giải quyết các ngươi tiếng chưa dứt tay nàng vừa nhấc giữa ngón tay liền xuất hiện một tôn đồng thau đòn n ỗ đúng là trên người nàng trừ tinh quang long thường bên ngoài vũ khí mạnh mẽ nhất thần cơ đồng n ỏ bây giờ tinh quang long thường không hiểu mất đi hiệu lực nàng cũng có chút nóng nảy nguyên bản cũng không muốn vận dụng sát chiêu nàng bây giờ lại không lo được như vậy rất nhiều tiếng chưa dứt nàng trực tiếp nhấn một cái cơ phá suy suy suy suy liền một chuỗi cơ phá dẫn động tiếng sáo vang lên một chuỗi xích hồng đồng t i ễ n hợp thành nhất tuyến đột nhiên hướng hướng nàng bay gần tỉnh tiên tinh ngại hồng biết hai người bắn mạnh tới mười mấy chi xích hồng đọc tiễn vỡ ơ y mà bắn ra giống như c ù n phong bạo vũ cảm giác không tốt thế thế. tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết không khỏi sắc mặt đại biến này mới phản ứng được coi như không có tinh quang long thửng tả tú đồng thực lực cũng không phải bọn hắn có khả năng chống đỡ này xích hồng đồng tiễn xem xét liền uy lực bất p h ả m không khỏi r ồ n dập né tránh bất quá tên i nọ tốc độ phi hành vốn là nhanh hơn người thường hai người mặc dù kịp thời phản ứng nhưng vẫn không có hoàn toàn né qua sau một khắc phốc phốc máu bắn tung t o a bắn tung một nhánh đ o ạ n nỗ thẳng tắp đâm vào hồng đào tỉnh thiên tinh đùi mà đổi thành một nhánh thì hiểm lại càng hiểm cắm vào bích long thương n g ệ hồng tuyết bà vai nếu là lại lệnh một điểm một tiến này liền có thể trực tiếp xuyên thủng bích long thương nghệ hồng tuyết cổ họng muốn cái mạng giả của hắn mắt thấy cảnh này t ì n h thiên tinh nghệ hồng tuyết hai người không khỏi rồn rập biến sắc không dám đến gần nữa chỉ có thể đều lui xa một chút theo bên cạnh kiềm chế lại cũng không còn cách nào hạn chế tạ tú đồng hành động thật sự là bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó hai người hoàn toàn chính xác đều cảm nhận được nguy cơ sinh tử tạ tú đồng trong tay trôi này thần cơ đồng nọ quả thực bất phẩm vờ ơ y mà có khả năng xuyên thủng phòng ngự cơ khí này để cho hai người trong lúc nhất thời cảm giác nguy hiểm tăng nhiều kỳ thật vừa rồi mắt thấy mối nguy sắp tới dưới tình huống hai người ngoại trừ né tránh đều tuần tự mở ra phòng ngự của mình tâm nguyên kỹ đáng tiếc cái kia xích hồng đồng tiễn lại xem hai người phòng ngự tâm nguyên kỹ như không trực tiếp xuyên thủng mà xuyên thủng về sau tốc độ không giảm vờ ơ y mà vẫn như cũ mang theo kinh người khí kình một thoáng đem bọn hắn tu luyện nhiều năm thân thể đều xuyên thủng nếu như không phải bọn hắn né tránh kịp thời hơi lưỡng l ự c như vậy một điểm nửa phần lúc này hai người khả năng cũng không phải là t h ụ thương mà là trực tiếp bỏ mình này há không để bọn hắn kiên kỵ huyết linh thạch sữa tuy tốt cũng phải có mệnh ngừng dụng nếu như mệnh cũng bị mất bọn hắn cũng không cho rằng có cái gì thiên địa linh dược có thể đem bọn hắn cứu sống cho dù có đoán chừng cũng không ai nguyện ý dùng loại kia linh dược tới cứu mà hai người này vừa lui vừa bay tới động đá đỉnh chóc ngọc phượng trần t ì n h nữ mặt đen chu la đồng tiểu lưu liền trở nên nguy hiểm tả tú đồng không kịp đuổi theo tình thiên tinh nghệ hồng tuyết hai người đồng nọ phương hướng xoay một cái nhắm ngay hang động đỉnh chóc trần t ì n h nữ đồng tiểu lưu hai người lần nữa nhấn một cái cơ phá suy suy liên thanh lại là m ư ơ i hai cây đồng thao đoàn tiễn đồng thời bắn ra động đá đỉnh chóc ngọc phượng trần tính nữ mặt đen chu la đồng tiểu lưu hai người mặc dù mục đích là vì vượt lên trước đoạn được xích hồng m a n g đá nhưng kỳ thật tâm tư vẫn tùy thời có một điểm đàng chăm chú tạ tú đồng bên kia chiến cuộc gặp nàng thế mà đột nhiên dùng ra một nhánh xích hồng đoàn nỗ liền bức lui tỉnh thiên tinh n g h ệ hồng tuyết hai người hai người không khỏi thầm mắng một tiếng phế vật đồng thời cũng đối tạ tú đồng trong tay trôi này xích hồng đoàn nỗ có hiểu rõ gặp nàng chuyển biến mục tiêu dùng xích hồng đoàn nỗ hướng hai người mình phóng tới sắc mặt hai người lại biến lại không lo được gần trong gang tất xích hồng đoàn đá diễn phần mình hướng bên cạnh đường lối tránh đi một vòng này công kích thập nhị chi xích hồng đ o n nỗ xuyên qua bọn hắn tàn ảnh, kỳ thế không giảm. vờ ơ ý mà vẫn như cũ thẳng hướng phía trên vọt tới không tốt hiện nhiên cảnh này mặt đen chu la đồng tiểu lưu lại dường như kịp phản ứng thứ gì mục tiêu của nàng căn bản không phải chúng ta mà là huyết linh thạch sữa nhanh không thể để cho nàng cướp đi tiếng h chưa dứt, thân hình hắn k h ẽ động vờ ơ ý mà đi mà quay lại đáng tiếc liền này l ó e lên một tránh ở giữa cũng đã trễ tả tú đồng thân hình xoay một cái giống như đ ạ i bảng lên như diều gặp gió vờ ơ ý mà trong nháy mắt vượt qua giữa hai người đứng không đi tới khoảng cách xích hồng băng đá gần nhất địa phương mà lúc này cái tia thập nhị chi xích hồng đồng tiễn đã một nhánh k h n g rơi toàn bộ bắn tại xích hồng m a n g đá cùng động đá đỉnh vách tường ở giữa liên kết khu vực đinh đinh đang đ a n g đinh đinh đ ố n lửa tung toe toe lên có thể tùy tiện đánh tan cương khí hộ thân thần cơ đồng nỏ rơi xuống cái kia hang động đỉnh chóc trên vách đá vỡ ơ ý mà kích động ra một chuỗi điện tia lửa thập nhị chi thần cơ đồng nỏ chỉ đem cái kia xích hồng trên m a n g đá bộ một nửa mặt đá đánh xuyên còn có một nửa vẫn như cũ liên kết ở phía trên khiến cho cứng chắc không ngã Thế thế, tả tú sau đó thừa dịp hai người nhanh chóng t ố i lui mà xích hồng mang đá tự nhiên hạ xuống cơ hội trực tiếp moi vào trong tay đoạt lên liền chạy thế nhưng để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái k i a xích hồng mang đá tại đây hang động đỉnh chóp cũng không biết hình thành mấy ngàn mấy v ạ n năm h n tính chất càng là cứng rắn hết sức có thể phá cương khí hộ thân thần cơ đồng n ỏ đến nơi đây cũng chỉ có thể phát huy ra gần một nửa bí lực chỉ bắn thủng một nửa rễ cây liền vô lực n ã bay cái này khiến tả tú đồng dự định một thoáng thất bại mắt thấy ngọc phượng trần tinh nữ mặt đen chu la động tiểu lưu hai người đã kịp phản ứng đi mà quay lại mà lúc này tả tú đồng đã là cách xích hồng mang đá gần nhất người. xoay chuyển ánh mắt nàng liền chuẩn bị trước bất chấp nguy hiểm xông lên đỉnh động đem xích hồng mang đá vào tay tay lại nói mang đá vừa đến tay liều mạng trọng thương nàng cũng phải đem hộ đưa ra ngoài tìm tới tiêu mạch sau đó cùng nhau bỏ trốn mất dạng đến mức nhất định phải cùng tiêu thần kiếm tỉnh thiên tinh năm người sinh tử quyết chiến nàng lại là vẫn không làm tốt quyết định này trọng yếu nhất chính là bởi vì chính mình vũ khí mạnh mẽ nhất tinh quang long thường bị hao tổn nàng cùng tiêu mạch dù cho hợp lại đoán chừng cũng không phải tiêu thần kiếm tỉnh thiên tinh năm người đối thủ cho nên tại ở vào hạ phong giới tình huống chạy trốn xúc tích lực lượng xích hồng măng đá, đá, đá dùng sức thoáng h qua toàn bộ hang động đỉnh chóp đều giống như tùy theo run lên thế nhưng dùng tả tú đồng tiêu giao cảnh cựu trọng đỉnh phong thực lực cái kia thừa một nửa bộ dễ duy trì xích hồng m a n g đá cũng chỉ là thoáng qua lại không có nửa điểm muốn rút ra rơi dấu hiệu chuyện này cái này khiến tả tú đồng lại một lần nữa thấy được này xích hồng mang đá không giống bình thường mà lúc này nổi g i ậ n bên trong ngọc phượng trần t ĩ n h nữ mặt đen chu la đồng tiểu lưu đã cùng nhau nhanh chóng hồi trở lại lần n ữ a c ô n g đáng chết há có thể để ngươi cứ như vậy cất đi tiếng chưa dứt ngọc phượng trần t ĩ n h nữ song trưởng d ư ơ n g lên một cỗ kinh khủng âm hàn trưởng lực đã trực tiếp đập vào mặt mà mặt khác mặt đen chu la đồng tiểu lưu đồng dạng trong tay đen nhánh viên cầu d ư ơ n g lên trong đó một con liền như là kình tiễn phá không thẳng hướng tả tú đồng làm ngược kéo tới tuyệt không cho nàng lần thứ hai cứng rắn rút ra xích hồng mang đá cơ hội biết thời cơ tốt nhất đã mất đi tả tú đồng trong lòng hết sức không nhưng ngoại địch trước mắt dù như thế nào nàng cũng không có cách nào tiếp tục thu lấy chỉ có thể xoay người lại đồng thời đối mặt ngọc phượng trần tĩnh nữ huyền âm trưởng lực cùng với mặt đen chu la đồng tiểu lưu trong tay đôi kia đại lực thần mật gấu mà hang động bên ngoài chẳng biết lúc nào đã rời đi tiêu mạch cùng tiêu thần kiếm vờ ờ y mà đi mà quay lại một lần nữa về tới hang động nhập c ầ ẩ u hướng bên này nhanh như gió mà đến 14 cầu vột ở cuối chương chương thạch mạch cùng tiêu thần quay tiêu tiêu vột tới tay. ở Đi lại kiế sữa mà mà tiêu thần kiếm lại vẫn là phong thần tiêu sái một phái phong thần như ngọc toàn thân trên dưới không nhiễm nửa điểm bụi trần cao thấp có khác trong nháy mắt lập phán hai người trở lại động đá về sau mắt thấy trần tĩnh nữ đồng tiểu lưu đã cùng tả tú đồng đánh nhau tất nhiên là không chút do dự một trước một sau nhanh như gió hướng ba người chỗ vòng chiến mà đến mà một bên khác bởi vì k i ê n kỵ tả tú đồng thần cơ đồng tiễn vốn đã thối lui đến nơi xa chấp hành quay dối chiến thuật hồng đao tỉnh thiên tinh bích long thương nghệ hồng biết hai người nhìn thấy tiêu thần kiếm trở về lòng tin đại trấn liếp nhau cũng lặng lẽ sờ soạn trở về chiến cuộc nhất thời lại lần nữa phức tạ mà nhất tới gần xích hồng m ă n g đá trong vòng chiến đang giao chiến t ả tú đồng trần t ĩ n h nữ đồng tiểu lưu ba người mắt nhìn xung quanh hai ngay bắt phương tự nhiên cũng kịp thời lưu ý đến hang động nhập khẩu xuất hiện tiêu mạch tiêu thần kiếm hai người khác biệt chính là hai bên tâm tư dị biệt đối với trần t ĩ n h nữ đồng tiểu lưu hai người mà nói tiêu thần kiếm trở về tự nhiên là chuyện tốt có này to lớn cường việt đến bọn hắn thành công cướp đoạt đến huyết linh thạch sữa cơ hội trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi tiếp xuống chỉ cần kéo dài tà tú đồng một quang thời gian chờ tiêu thần kiếm đến liền vạn sự đại cát mà đối với tà tú đồng tới nói này có thể cũng không là cái gì tốt tin tức nàng hiểu rõ nhưng i cơ t bây giờ tiêu mạch tiêu thần kiếm dồn dập trở về huyết linh thạch sữa nhưng không có tới tay tương đương với tiêu mạch một phen khổ tâm tận giao lưu thủy nghĩ đến chỗ này tả tú đồng ngẩng đầu quan sát gần trong gang tức xích hồng mang đá ánh mắt đột nhiên mãnh liệt thừa dịp tiêu thần kiếm còn không có tới còn có cơ hội theo động đá nhập khẩu bay tới này băng hồ vùng trời ít nhất còn có mấy chục trượng khoảng cách dù cho dùng tiêu thần kiếm tốc độ cũng có mấy cái trước mắt mà này mấy cái trong nháy mắt nếu như mình kỹ thuật thật tốt không phải là không có tương huyết linh thạch sữa bỏ vào trong túi khả năng thời cơ gấp gáp đã không cho nàng nhiều làm suy nghĩ nghĩ đến liền làm trong tay thần cơ đồng nọ nâng lên cuối cùng hai phát hết thẻ thập nhị chi đồng tiễn đồng thời bắn ra phân biệt chụp vào trần tĩnh nữ cùng với đồng tiểu lưu hai người mà tả tú đồng thì thân hình dừng ra bất chấp nguy hiểm thân bên trên bao phủ lên một tầng xanh nhạt hào quang hướng phía cái kia xích hồng mang đá thỏa sức đi ngọc phượng trần tĩnh nữ huyền âm t r ư ờ n g lực mặt đen chu la đồng tiểu lưu đại lực mật gấu đồng thời công t ả tú đồng nguyên bản đang tại chống cự lúc này từ bỏ chống lại về sau t r ư ờ n g lực mật gấu đồng thời rơi vào trên người của nàng t ả tú đồng thân bên trên thanh quang lấp lánh hai lần rốt cục chống đỡ hết nổi p h á t h o á i phốc phốc một tiếng nàng ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi đã l à bản thân bị trọng thương bất quá rốt cục cưỡng ép đón lấy này hai chiêu thân hình không giảm ngược lại tăng tiếp tục hướng xích h n g măng đá bay đi t r ớ c mắt lần nữa đến trước mặt mà một bên khác ngọc phượng trần tĩnh nữ mặt đen chu la đồng tiểu lưu công ra trưởng lực cùng một con bí hùng v suy suy. chỉ là này loại h lên chẳng khác nào cho tả tú đồng cơ hội nàng rốt cục lấn đến gần cái kia xích hồng bằng đá mà cách nàng gần nhất trần tính nữ đồng tiểu lưu hai người lại thối lui hai phía nhất thời khó mà công tầm mắt sáng lên tả tú đồng lòng bàn tay đã tên nọ toàn chống không thần cơ đồng nọ trực tiếp dùng sức một đậm rơi đập tại cái kia xích hồng măng đá gốc d ễ k e n một tiếng trọng hưởng muôn b à n hỏa tinh nháy mắt tỏa ra toàn bộ hang động lần nữa chấn động mạnh vô số màu xanh thăm thẳm khối băng theo trên hướng xuống bay t h ấ p như là thiên hàng bán vũ cái kia xích hồng măng đá run lên động mấy động cuối cùng liên kết điểm rốt cục bị nệ đến một trận lay động đã chỉ còn lại có một lớp m ỏ n g manh mắt thấy chỉ cần tiện tay hái một lần liền có thể nhẹ nhõm hái rơi tà tú đồng mặt hiện lên vui mừng tay trái hướng lên vừa nhấc liền muốn hướng cái kia xích hồng măng đá rơi đi nhưng ngay lúc này kinh phong nói lên một thân áo lam tiêu thần kiếm thỉnh lình theo đôi tiêu mạch đã xuất hiện tại băng hồ bên ngoài mắt thấy tả tú đồng liền muốn thành công đem cái kia xích hồng mang đá bỏ vào trong túi không khỏi cười lạnh một tiếng s i tâm vọng tưởng muốn chết tiếng chưa dứt thư vung tay lên người chưa đến hàng loạt ba màu kiếm khí liền đã tua tủa u như lông nhím thành đ o ạ n nhanh như sao băng thẳng hướng động đá đỉnh chóc tả tú đồng cái kia cái cánh tay trái đánh tới mắt thấy lần này nếu là đánh chúng cho dù tả tú đồng sau cùng có thể thành công lấy xuống xích hồng mang đá một cánh tay trái cũng phải trực tiếp phế đi thậm chí cả người đều muốn bị tiêu thần kiếm ba màu kiếm khí xuyên thấu. trong lòng cảm giác nguy hiểm đột nhiên phát sinh t ả tú đồng mặc dù hết sức không c a m l ò n g nhưng vẫn là không thể không thở dài một tiếng thân hình loại lên chuẩn bị tránh trước né qua một kích này lại nói t ả tú đồng thối lui ba màu kiếm khí bay ngang qua bầu trời như là bầy phong quá cảnh trong n g a y mắt hang động đ ỉ n h chót thế mà thêm ra từng đạo tinh tế tập trung vết kiếm thấy rõ một chiêu này chi đáng sợ xa xa t ả tú đồng mắt đến một màn này cũng không khỏi hít sâu một hơi âm thầm may mắn may mắn nhưng vào lúc này t ả tú đồng mặc dù thối lui nhưng tiêu mạch lại là dẫn đầu trở về đã đặt tới băng hồ vùng trời hắn trực tiếp tại trong miệm nhét vào một thanh, thanh một hồi khí đan lập tức không để ý tiêu hao c ự c quan g thân pháp chấp liên tục mấy t r ụ c trượng khoảng cách chấp mắt liền tới tiêu mạch rốt cục trước tiêu thần kiếm một bước càng nhanh xuất hiện tại xích hồng dưới m a n g đá không chút do dự khẽ vân tay tiêu mạch tay trái liền đột ngột dối dài như cùng một con thông chiều dài cánh tay vượn g trực tiếp cầm lấy cái kia hang động đính chót đã lung lay sắp đổ xích hồng m a n g đá vọng tưởng mắt thấy cảnh này rốt cục quay người chạy về ngọc phượng trần tính nữ mặt đen chu la đồng tiểu lưu đám người mắt thấy cảnh này không chút do dự trực tiếp liền là đại chiêu thể phát đồng thời công hướng tiêu mạch ngực mà tiêu thần kiếm chỉ là so tiêu mạch hơi chầm một bước đồng dạng xuất hiện tại động đá vùng trời. mắt thấy hắn đã muốn dẫn đầu đoạt được xích hồng m ằ n g đá trong mắt hiện ra một vệ tản n h ẫ n c h i s ắ c lần nữa vung tay lên lại là một chuỗi ba màu kiếm khí bay tới thiếu sư đệ tránh mau mắt thấy cảnh này tả tú đồng không lo được xích hồng m ằ n g đá mắt hiện vẻ lo lắng vội vàng hướng tiêu mạch quát nhưng mà tiêu mạch thấy thế lại là không tránh không né cánh tay trái vẫn như cũ hối hả bay lên cầm lấy cái kia đỉnh động xích hồng m ằ n g đá trước người lại đột ngột hiện ra một tôn huyết hồng đại đ ỉ n h ngăn tại ba người hết thể công kích trước mặt vô luận là ngọc phượng trần tĩu lưu bí hùng đảm công kích hay là tiêu thần kiếm nguyên linh kiếm khí rơi vào huyền hỏa đỉnh bên trên mặc dù cũng chấn động đến nó không được phanh phanh rung động t ó é lên lưu ánh lửa thế nhưng huyền hỏa đỉnh dù sao không hổ là hư hư thực thực huyền cấp bí bảo tồn tại cuối cùng làm tiêu mạch tranh thủ quý giá này một cái trước mắt ngay tại huyền hỏa đỉnh tạm thời ngăn tại tiêu mạch trước người ngăn lại ba người công kích một k h ắ c này tiêu mạch tay trái rốt cục thành công rời khỏi hang động đ ỉ n h chót cầm vậy căn bản đã lung lay sắp đổ xích hồng m a n g đá chỉ là dùng sức hướng xuống kéo một phát một tiếng văng nhỏ vốn đã lung lay sắp đổ nhận qua các loại công kích xích hồng mảng đá liền lần nữa kịch liệt thoang qua gốc cuối cùng một tia dây buộc rốt c rốt cục chính thức theo đỉnh động chóc ra bị tiêu mạch bắt trong lòng bàn tay theo xích hồng măng đá chóc ra toàn bộ hang động thanh niên h chấn động đỉnh động vỡ ơ ý mà đột nhiên hàng loạt nứt ra vô số vụn băng theo đỉnh động hạ xuống lớn như cối x a y nhỏ như đá quyển bốn phía băng bích cũng từng t ứ c từng t ứ c ken k ế t ra n ư ớ c toàn bộ động đá hầm băng vỡ ơ ý mà trong nháy mắt b ả y biện ra tận thế cảnh tượng đây là mắt thấy cảnh này tiêu mạch không khỏi giật mình trong lòng vội vàng đem xích hồng măng đá hướng trong túi chữ vật vừa thu lại kinh ngạc nhìn hướng bôi phía tả tú đồng cũng trong nháy mắt kịp phản ứng cái t i ê huyết linh thạch sữa là chống đỡ này hầm băng tuyệt đối trung tâm. huyết linh thạch sữa vừa đi này hang động muốn sụt m a u trốn hai người không hẹn mà cùng một trước một sau dồn dập hướng hang động chi chạy ra ngoài không muốn bị che đậy trôn ở chỗ này nhưng mà mắt thấy nhóm người mình tha thiết ước mơ trí bảo liền bị tiêu mạch lấy đi vô luận là tâm cao khí ngạo sớm đã xem huyết linh thạch sữa làm vật trong túi tiêu thần kiếm vẫn là chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu đ á n h xì dầu t ì n h tiên tinh nghệ hồng tuyết trần t ĩ n h nữ đám người há chịu tùy tiện thả bọn họ rời đi giao ra huyết linh thạch sữa hư lạnh một tiếng năm người cùng nhau hướng tiêu mạch tả thú đồng hai người vây tới vô số ba màu kiềm khí phô thiên cái địa như quần tinh hành không trực tiếp phá hỏng tiêu mạch hết thể độn chạy đi con đường lại thêm bốn người khác công kích trong lúc nhất thời tiêu mạch thân hạ nguy cảnh sinh hồng mang đá mặc dù đã đến tay nhưng bây giờ mới tới chân chính thấy sinh tử thời điểm mắt thấy cảnh này tiêu mạch trong mắt tàn khốc l ó e lên há cam bó tay đợi lục chỉ thấy bàn tay hắn vung lên trong lòng bàn tay đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cây đỏ nhạt trong suốt như ẩn như hiện châm dài tiện tay hướng phía trước ném một cái s ù i đỏ nhạt châm dài đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng xé gió vang lập tức ngay tại tại trong hư không biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi chẳng biết tại sao đang hướng tiêu mạch vây tới tiêu thần kiếm năm người lại đột nhiên cảm thấy trong lòng run lên chương chương c trên. đây chính là hắn độc môn tuyệt kỹ một trong từ linh cấp trung phẩm công pháp nguyên linh kiếm khí diễn rũi mà đến linh cấp hạ phẩm phòng ngự tâm nguyên kỹ nguyên linh kiếm giáp tiêu thần kiếm nguyên linh kiếm khí tu vi càng sâu cảnh giới càng cao nguyên linh kiếm giáp vi lực liền cũng càng cường đại phòng ngự càng nghiêm mật mà bốn người khác mặc dù không biết tiêu mạch đến cùng là phát rơi ra cái gì vậy nhưng cũng biết đạo không đúng trong n é y mắt các làm thủ đoạn các vận phòng ngự tâm nguyên kỹ bảo vệ quanh thân trong lúc nhất thời bốn người trên thân đều bị đủ mọi màu sắc vòng bảo hộ bao bọc cảm thấy an tâm một chút nhưng sau một khắc đột nhiên một tiếng hét thảm theo tiêu thần kiếm trong miệng chuyển đến chỉ thấy chẳng biết lúc nào một cây đỏ nhạt châm dài trên mũi châm lập lòe bích xanh mơn mận ánh sáng chỉ là một cái thoáng thế mà liền trực tiếp xuyên phá hắn nguyên linh kiếm g i á p phòng hộ theo xương bả vai của hắn bắn bảo sau đó theo vai khẩu lộ ra mắt thường có thể thấy hắn toàn bộ vai phải vị trí trong chốc lát đen xương lên đến cả người càng là trong nháy mắt tê liệt đến khó dùng t r ư ờ n g khống quanh thân hào q u a n g một trận sụp đổ nguyên linh kiếm g i á p thế mà bảo vệ không được bắt đầu chậm rãi tiêu t á n đứng lên tiêu thần kiếm trong mắt lộ ra khó có thể tin ánh sáng còn có kinh khủng mà dọa người sắc cơ thật độc á c thủ đoạn tốt rất tốt ta cuối cùng là coi thường ngươi hắn tay trái khé động ngón giữa và ngón、trỏ. trong chốc lát trở nên thanh nhóng ánh như ngọc hiện lên kìm sắt t r ê n l ậ n hướng đầu vai lộ ra đỏ nhạt châm dài muốn đem hắn lấy ra sẽ giải quyết kỳ độc làm nhưng ngay lúc này cái tia đỏ nhạt châm dài lại đột nhiên vù một tiếng vô hạn thu nhỏ sau đó triệt để dung nhập hắn trong thân thể biến mất không thấy gì nữa tiêu thần kiếm một chỉ này vờ ơ y mà kẹp cái không tiêu thần kiếm thấy thế không khỏi biến sắc không dám k i n h thường vội vàng vận khí nội thị chỉ thấy tại máu của hắn bên trong một cái đỏ nhạt nhỏ châm theo huyết dịch tuần hoàn đang nhanh như gió hướng trái tim của hắn vị trí dung manh lao tới Cái kia châm kia h màu là đỏ n ạ t mà cơ thể n g ư ờ i h u y ế t dịch là mắt à u đ tiêu thần cẩn thận k i â m liền bản không phát giác được đỏ nhạt nhỏ chân bóng dáng sợ lại có thể thuận huyết dịch lưu động phóng tới trái tim nếu là mình hơi sơ sẩy một điểm sau một khác chở cây kim đâm vào trái tim chỉ sợ là chính mình mệnh vẫn thời điểm luyện huyết hóa cương một tiếng gầm thét chỉ thấy tiêu thần kiếm dâu tóc đều dựng toàn bộ thân thể đột nhiên như là một tòa lò luyện biến đến đỏ bừng mà nóng hổi vô tận hơi nóng trên đầu hắn phảng phất khói trắng bốc hơi mà lên mắt thường có thể thấy tại hắn bên ngoài thân giọt giọt máu tươi như chân trâu thấm hẹ ra sau đó bị cái kia hơi nóng trong chốc lát bốc hơi thành đỏ nhạt khói phân cuối cùng tại trong hư không tan biến tại hư vô mà tại người khác nhìn không thấy bên trong tiêu thần kiếm trong cơ thể huyết dịch càng là như là đốt lên nước suối sôi sùng sục đứng lên huyết dịch phía trên hiện ra từng chuỗi bậm nước cái kia đỏ nhạt châm dài tốc độ không khỏi đột nhiên h vậy mà tại này kinh khủng nhiệt lượng bên trong chậm rãi trở thành n h ạ t cuối cùng triệt để bốc hơi mở đi ra chân chân chính chính hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mắt thấy đỏ nhạt nhỏ chân biến mất tiêu thần kiếm mới không khỏi thở dài một hơi hắn đánh giá liếc mắt tiêu mạch âm thanh lạnh lùng nói rất tốt ta hôm nay mới không thể không thừa nhận ngươi có cùng ta một trận chiến tư cách bất quá tiếp đó ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ như thế nào thiên tiêu gì làm kiến hôi theo tiếng hắn đột nhiên đứng thẳng thân thể chỉ gặp tại cái kia thẳng tắp sống lưng bên trong vỡ ơ y mà từ, từ từ từ hiện lên một thanh đạm trường kiếm màu tím thanh trường kiếm này hình dạng và cấu tạo xưa cũ không trôi không ngạc chỉ có thân kiếm nhưng thân kiếm lại giống như lưu thủy g ầ n sóng huyền hóa ra khó mà nói nên lời mỹ lệ thế nhưng là theo tím n h ạ t trường kiếm xuất hiện tiêu thần kiếm khí thế trên người lại có biến hóa nghiêng trời l ệ c đất phản phất có một loại nào đó thần linh ở trong cơ thể hắn thất tình khí tức của hắn càng ngày càng c ư ờ n g đại theo tiêu giao cảnh cựu trọng đình phong trực tiếp nhảy lên đến t ề vật cảnh sơ kỳ cuối cùng vợ ơ ý mà mãi đến t ề vật cảnh trung kỳ phương rừng đây là bị năm người vây ở, ở giữa tiêu mạch t ạ tú đồng không khỏi ngạc nhiên đều cảm thấy không đúng trôi này tím nhạc trường kiếm tựa hồ không thể tầm thường so sánh mà lại lại có thể là từ tiêu thần kiếm sương sống trụ bên trong lợn dục mà ra như nói không có bí mật ai cũng sẽ không tin tưởng vậy rốt cuộc là một thanh dạng gì kiếm khí chẳng lẽ so với hắn võ đài nhỏ bảng tỉ thí đầu bảng lấy được ban thưởng lạnh màu xanh ra trời kiếm còn cường đại hơn sao ha ha ha tím n h ạ t trường kiếm hiện hiện tiêu thần kiếm nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha tựa hồ hết thể nắm chắc thắng lợi trong tay hắn nhìn tiêu mạch âm thanh lạnh lùng nói ngươi còn nhớ đến ngoại viện chuyển công đường ta liền từng ở trước mặt tất cả mọi người trước mặt mọi người nói qua ta tu luyện chính là sư phó tự mình truyền thụ linh cấp trung phẩm công pháp nguyên linh kiếm khí mà nguyên linh kiếm khí sở dĩ được người xưng là truyền thừa công pháp có thể cũng không phải là bởi vì nó mặt ngoài mạnh mẽ mà là nó tu luyện tới cuối cùng có thể phun ra nuốt vào thiên địa cùng thiên địa sinh ra cảm ứng cuối cùng tại trong người chính mình cô động thành một thanh củng tự thân tính mệnh cùng một nhịp thở nguyên linh tần h kiếm một phát t h ì huy lực kinh thiên địa tu luyện tới cực trí thậm chí có khả năng mổ ra hư không ngươi nhất định nhớ kỹ chỉ bất quá không để ý đến mà ngươi cũng nhất định kỳ quái vì sao thấy ta lúc luôn cảm giác trong cơ thể ta có đồ vật gì tại h ậ n không sai kia chính là ta từ vừa mới bắt đầu liền tại tu luyện nguyên linh tần h kiếm bất quá đó cũng không phải chuẩn bị cho ngươi mà là vì hai năm sau bốn cung luận đạo đại hội một tiếng hót lên làm kinh người chuẩn bị chỉ là hiện tại ngươi thành công chọc ra ta bởi vì ngươi ta nguyện ý sớm thả ra liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính linh cấp trung phẩm truyền thừa công pháp vi lực chết tại một chiêu này phía dưới ngươi cũng có thể nhắm mắt theo tiếng đỉnh đầu hắn tím n h ạ t trường kiếm hào quang càng ngày càng thịnh rốt cục dần dần ngưng tụ hóa thành một thanh kiểu dáng ngạc nhiên cổ trường kiếm màu tím rơi ở trong tay của hắn mà hắn cầm kiếm dùng cái này lúc tăng vọt tu vi đông nhiên hướng tiêu mạch t ả tú đồng dùng sức một bù nguyên linh thần kiếm c h n g thần c ơ n giận đối diện tiêu mạch t ả tú đồng cảm nhận được này một kiếm chi uy cũng không khỏi cùng nhau biến s á c nguyên bản bọn hắn coi là tiêu thần kiếm thi t r i ể n ra những cái k i a ba màu kiếm khí chính là nguyên linh kiếm khí chân chính tinh túy uy lực không thể ngăn cản nhưng bây giờ mới phát hiện tại đây t r u i tiêu thần kiếm dùng tính mệnh song tu nguyên linh thần kiếm trước mặt trước đó những cái tia ba màu kiếm khí căn bản không đáng giá nhất tới trọng yếu nhất chính là nghĩ đến trước đó ném ra đội ảnh u y nhất châm tiêu mạch không khỏi cởi khổ nguyên bản thi triển đội ảnh quy nhất t r â m thành công đánh lén đến tiêu thần kiếm tiêu mạch là muốn nhất cử đèm tiêu thần kiếm diệt sát dù sao đội ảnh quy nhất t r â m không giống p h à n thưởng có thể truy phong phụ ảnh giết người ở vô hình lại thêm trước đó tiêu mạch dùng nó đối phó tam tinh đê dài biến dị hưng thú hàn độc băng ngạc đội ảnh quy nhất t r â m cuối cùng là theo hàn độc băng ngạc thi thể bên trong lấy r a dính có k í c h độc cho nên một khi bên trong t r â m tiêu thần kiếm đầu vai trong nháy mắt sưng ơ vụ n g ạ c độc phát làm nguyên bản tiêu mạch có khả năng bằng ngạch â m diệt sát tiêu thần kiếm báo đến đại thù thế nhưng hắn phát hiện hắn cuối cùng đối với đội ảnh quy nhất hoàn cấp đỉnh giai binh khí mặc dù mạnh mẽ thế nhưng tiêu thần kiếm rõ ràng càng thêm không giống bình thường hắn lại có thể thông qua nội thị phát giác được đ ộ t ảnh q u ý nhất châm tồn tại mà đối mặt trong cơ thể theo huyết dịch di chuyển châm d à i người bình thường chỉ sợ bất lực hắn lại có thể cứ thế mà dùng một môn bùng nổ bí p h á p thông qua bùng cháy trong cơ thể huyết dịch đem luyện hóa triệt để bốc hơi hóa giải này một mối nguy tiêu mạch bỏ ra nhiều tiền mua được này đỉnh đầu cấp á m khí như vậy biến thành cho bụi giống như yên thủy kiếm triệt để phế bỏ mà đây bất quá là vừa mới bắt đầu tiêu thần kiếm thực lực càng làm cho tiêu mạch thấy tuyệt vọng nguyên、like. trước đó hắn bất quá là đang cùng hai người chơi đùa mà thôi hắn chân chính thủ đoạn còn không có thi triển mà bây giờ nén giận sử dụng r a nguyên linh tần h kiếm là tiêu mạch tả thú đồng tuyệt đối không cách nào chống lại tồn tại không cần nghĩ bọn hắn cũng hiểu rõ một chiêu này chỉ sợ là có khả năng chém giết tuyệt phần lớn t ề vật cảnh sơ kỳ tồn tại thậm chí t ề vật cảnh trung kỳ chiêu thức thú chi hai người bọn họ còn không có một cái đến t ề vật cảnh mười bốn cầu vội chín mươi ở cuối chương mười bốn chương hai trăm năm mươi bảy bạo huyết cầu y lực hạ làm sao bây giờ cứ như vậy bó tay liền giết c làm sao có thể tiêu mạch sắc mặt biến hóa nhưng rất nhanh trong đầu liền suy nghĩ thay đổi thật nhanh gấp nghị đối sách tả sư tỷ người đi trước đông nhiên tiêu mạch đẩy tả tú đồng nhường hắn rời xa nguyên linh thần kiếm trung tâm chính mình lại một chỗ lơi kiếm phía dưới mạnh mẽ chống đỡ hết t h ể áp lực tiêu sư đệ tả tú đồng thấy thế quá sợ hãi xoay đ ầ u lại đang muốn nói với tiêu mạch cái gì lại thấy trong mắt của hắn cái kia trợt lóe lên mịt mờ hào quang tựa hồ đang ám chỉ nàng thứ gì có ý tứ gì tả tú đồng có chút không hiểu nhưng xem tiêu mạch vẻ mặt tựa hồ không hề giống khẳng khái chịu chết d á vẻ không khỏi cảm thấy hơi nghi hoặc một chút bước chân hơi chỉ hoang、chút. bọn g hắn ban đầu sự tình không liên quan đã treo lên thật cao chỉ là chuẩn bị nhìn một chút tiêu mạch cùng tiêu thần kiếm sinh tử đối quyết nhìn nhìn lại có phải hay không có tương huyết linh thạch sữa đọc lại ít nhất cũng phải kiếm một chén canh cơ hội thế nhưng đột nhiên tiêu thần kiếm bộc phát ra nguyên linh thần kiếm vi năng lại thế mà đem bốn người cũng bao phủ tại trong đó c đến đến đáng tiếc còn không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều tiêu thần kiếm một kiếm đã hung hăng đánh xuống trường kiếm màu tím hướng xuống vung lên một đạo so trường kiếm bản thân phải lớn hơn rất nhiều dọc bên trên rất nhiều khổng lồ kiếm thể trùng chung điệp điệp dùng không thể địch nội tư thái hướng tiêu mạch tả tú đồng thậm chí vây trùng quanh tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết chở sáu người đánh xuống cự kiếm chưa tung tích toàn bộ động đá nổ tung tốc độ nhanh hơn mặt đất đang nhanh chóng dạn n ư ớ c đỉnh đầu càng là vô số đá t ả n g không đứt rời rơi từng sợi tồn tại trăm ngàn năm thạch đ ũ dồn dập đứt gãy rơi xuống hắn nhanh như tiễn cái kia nhọn mang nhọn đồng dạng vô cùng sắp bén để cho người ta rung động chính hôm đó mối nguy cùng c ự kiếm mối nguy muốn v ô n g xuống một khắc đột nhiên tiêu mạch trong tay lại đột nhiên xuất hiện một khỏa đỏ, đỏ sắc khí tức viên cầu hắn bóp trong tay huyết sắc viên cầu cười lạnh muốn g i ế t chúng ta vậy liền mọi người cùng nhau xuống địa ngục đi tiếng chưa rứt tiêu mạch tay đã thẳng bóp mà xuống sau đó đột nhiên hướng phía trước hất lên ném về hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài tiêu thần kiếm không tốt mắt thấy cảnh này hiểu biết khá rộng bác bích long thương nghệ hồng tuyết mặt đen chu la đồng tiểu lưu hai người đột nhiên kinh hai đến mặt không còn chút máu têu to một tiếng r ồ n dập hướng ngoài động bay nhanh mà đi mà tiêu thần kiếm ánh mắt cũng không khỏi đột nhiên ngưng tụ có chút kinh sợ cảm giác nhìn chằm chằm tiêu mạch trong tay đó là cái gì đột nhiên kinh khủng lạnh lẽo từ phần lưng của hắn trực thấu sương sống không lý do hắn thấy một trận tê cả ra đầu một cũ có thể xương diện thế khí t ư c đột nhiên bùng nổ tiêu mạch trong tay ném ra cái kia viên đọ s thế mà tại đến trước người hắn bất quá hai triệu phạm vi lúc đột nhiên không có dấu hiệu nào trực tiếp nổ tung vê anh một tiếng c h â n thiên động địa tiếng vang đất rung núi chuyển kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đem tiêu thần kiếm mánh liệt bổ mà ra nguyên linh thần kiếm đánh cho du lên mặc dù chưa hoàn toàn đánh tan nhưng đã mất đi tám chín phần mười lực lượng mà càng nhiều sóng xung kích thì hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi trong nháy mắt đem chọn cái băng hồ h à n g động bao trùm bốn phía ban đầu ngay tại nổ tung hầm băng trong chốc lát triệt để xe rách ẩm ẩm vô tận đá tảng hàn băng đồng thời hướng bảy người nện xuống chẳng phân biệt được người ta một màn kinh khủng xuất hiện chân chính tiên b ă n g địa liệt tự nhiên mai cực trí nổ tung tăng thêm ban đầu ngay tại nổ tung băng động trong lúc nhất thời cho bảy người vị trí hoàn cảnh mang đến càng lớn biến số kinh khủng gió lốc s ó n g lớn che mất trong động quật bảy người đang ở chạy trốn bích long thương nghệ h ồ n g tuyết mặt đen chu la đồng tiểu lưu hai người chỉ tới kịp hét lên một tiếng liền bị cái kia vô tận s ó n g lớn trực tiếp xé thành mảnh nhỏ sau đó chính là ngọc phượng trần tĩnh nữ hồng đao tỉnh thiên tinh hai người cũng khó thoát điều xấu mang theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không cam lòng biểu lộ mặc dù trong lúc nguy cấp diễn phần mình thi triển phòng ngự tâm nguyên ký hộ thân nhưng này cô sóng súng kích trực tiếp đem phòng ngự của bọn hắn tâm nguyên kỹ xé nát lập tức trên đỉnh đồi bảy tám mảnh đá tảng n ệ n xuống hai người căn bản là không có cách phòng bị liền đầu rơi máu chảy lại bị nổ tung sóng gió m ộ t q u y ề n liền triệt để tại trong đuổi mù biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ có mấy khối binh khí mảnh vỡ lưu lại tứ tán bay loạn không tốt tại cái kêu huyết sắc viên cầu nổ tung một cái trước mắt tiêu thần kiếm rốt cuộc biết trong lòng bất an đầu mờn vẻ mặt cũng là nháy mắt đại biến nguyên lai、like、chắc chắn vẻ mặt k i ê n ạ o trở nên biến mất không thấy gì nữa ngược lại tràn đầy hối lận cùng hoảng sợ chỉ gặp hắn một mặt dữ tợ, đáng chết t i ể u tử đáng chết ngươi làm sao dám làm sao dám sử dụng r a bực này đồng quy v u tận thủ đoạn ta tiêu thần kiếm một đời thiên tiêu nhất định là trao liệm cựu thiên thần long há có thể cứ như vậy chết bởi này núi hoang dã trong động vạn kiếm h ộ thân n h ậ t nguyện tinh sông chỉ gặp hắn giống to một tiếng trong tay màu tím nguyên linh thần kiếm trận buộc phát ra vô cùng vô tận ánh sáng một tầng tử diễm mạc danh hình thành trong chốc lát hình thành một cái bao trùm toàn thân hắn quả cầu ánh sáng màu tím đem hắn bao trùm ở trong đó ở đây thời khắc nguy cơ hắn không dám chút nào t h n tư nguyên linh kiếm khí siêu phụ hà khắc vận tới lui tại quả cầu ánh sáng t r u n g quanh thay hắn suy yếu cái k i a kinh khủng sóng xung kích cùng với đỉnh đầu nện xuống đá rơi thân bên trên càng là trong nháy mắt lần nữa giang đầy từng đạo nguyên linh kiếm giác thủ hộ tự thân đáng tiếc ngay cả như vậy cái kia huyết sắc viên cầu nổ tung lúc uy lực vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cái này là tiêu mạch từ xuân dịch cốc bên trong ngẫu nhiên lấy được hoàng cấp bí bảo bạo huyết cầu làm tiêu mạch tự thân lấy được kiện thứ nhất bí bảo cũng là duy nhất một kiện bí bảo uy lực của nó tuyệt đối có khả năng tưởng tượng do đột nhiên không kịp đề phòng tiêu giao cảnh tình tiên tinh nghệ hồng tuyết đám người căn bản là không có cách phản kháng tr mà thực lực cao thâm tiêu thần kiếm mặc dù trước mắt tại nguyên linh thần kiếm ra chỉ dưới chiến lực đã có thể so với tề vật cảnh trung kỳ thế nhưng cũng bất quá là có thể so với mà thôi cũng không phải thật sự tề vật cảnh trung kỳ trọng yếu nhất chính là bạo huyết cầu u y lực đủ để d i ệ t s á t phần lớn tề vật cảnh bên trong đê d i a i tồn tại đây là c h ạ m nhược thủy chính miệng theo như lời sự thật cũng là duy nhất một lần bí bảo châu đáng sợ dù cho nó chỉ là hoàng cấp đê d i a i mặt khác tiêu mạch mục tiêu một mực là hắn cho nên tại bóp nát trong tay bạo huyết cầu đồng thời còn đem bạo huyết cầu hướng tiêu thần kiếm ném ra cái này khiến bạo huyết cầu sau cùng vị trí nổ mạnh vừa v ậ n ở vào tiêu thần kiếm trước người bất quá hai trượng khoảng cách khoảng cách gần như thế uy lực kinh khủng như thế tiêu thần kiếm là chính sử trung tâm vụ nổ dù cho hắn kịp thời phản ứng lại thậm chí thi triển nguyên linh kiếm canh giữ vệ tự thân cuối cùng chung quanh màu tím viên hướng cầu vẫn là từng tấc từng tấc nổ tung sau đó nết diện những cái k i a ba màu anh kiếm cũng theo đó thất sắc từng cái bốc hơi biến mất sau đó liền là trên người hắn tầng cuối cùng phòng hộ nguyên linh kiếm giáp mặt khác tại ném ra bạo huyết cầu đồng thời kỳ thật tiêu mạch liền sớm có sở liệu bởi vậy bạo huyết cầu chưa n Hắn đã đ ộ tại n ê dưới c hai n động, khẽ cực u n thân pháp người triển, nửa cái chất mắt không đến ớ trước c bước bị hắn đồng nguy đẩy đây ra tả tú mặt. mặt vừa mới trốn huyện hỏa đỉnh dưới mức khắc bốn phía tiếng nổ mạnh to lớn rốt cục truyền đến lập tức huyền hỏa đỉnh bên ngoài liền truyền đến một trận lộp bộp lộp bộp kinh khủng t i ế n g vang huyền hỏa đỉnh cũng một trận ánh lửa run r u dày tựa hồ tùy thời muốn bị đánh v ề nguyên hình nhưng tiêu mạch quả thực là dùng kinh khủng nghị lực kiên trì chịu đựng tâm nguyên k h í không muốn mạng rót vào thậm chí lần này tiêu mạch còn đem linh hồn của mình cảm giác cũng toàn bộ rót vào đi vào huyền hỏa đỉnh bên trên tỏa ra một tầng kỳ lạ ánh sáng tím tựa hồ có một ít khác biệt tiếp đó vợ ơ y mà trở nên hết sức nhẹ nhõm liền đem loại giới hết thể thai hỏa toàn bộ ngăn cản tại b n n h ư đối với tiêu thần kiếm tự nhiên là chết không có gì đáng tiếc nhưng đối với tình tiên tinh nghệ hồng tuyết đám người bọn hắn kỳ thật cũng chỉ là bị tiêu thần kiếm lợi dụng ban đầu tội không đáng chết đáng tiếc bọn hắn quấn vào sai lầm vòng xoáy vì bản bệnh tiêu mạch cũng không lo được bọn hắn chỉ có thể tự cầu phúc kinh khủng nổ tung kéo dài đến một khắc đồng hồ làm hết thẻ bụi mủ tan hết tiêu mạch dùng sức đẩy da gắn vào đỉnh đầu bọn họ huyền hòa đỉnh lúc phát hiện mình cùng t ả tú đồng hai người đã toàn bộ bị trôn ở trong một mảnh phế tích b ộ n phía hoàn toàn hoang lương khắp nơi hoàn toàn tính mịch không thấy nửa điểm tiếng người đến mức tiêu thần kiếm tỉnh t h i ê n tinh n g h ệ hồng tuyết bọn hắn càng là một cái đều biến mất không thấy gì nữa không biết là chết rồi còn là đồng dạng bị trôn ở này tòa phế tích phía dưới 14 cầu vột theo huyền hỏa đỉnh thời hàng loạt cho bụi tràn vào khoang miệng tiêu mạch tạ tú đồng đều là không khỏi ho khan sau một lát mới dần dần chuyển biến tốt đẹp sau đó bọn hắn này mới có rảnh do xét hoàn cảnh bốn phía bởi vì dùng huyền hỏa đỉnh làm vòng bảo hộ ngăn tại bốn phương t à n hướng cho nên đỉnh đầu hạ xuống đá tảng vụ băng đều là ưu tiên trượt đến bốn phía mai đến bốn phía đều chất đầy về sau mới đẻ ép đến huyền hỏa đỉnh bên trên hiện tại hai người vị trí hoàn cảnh liền như là là một t o à núi lớn sụp đổ lúc dưới đ ấ y bởi vì làm nhiều mảnh đá tảng đan sen hình thành một cái an toàn ba góc khu vực thế nhưng bốn phía cùng phía trên vẫn là bị sụp đổ mà xuống tảng đá lớn vụ băng lấp đầy ngay cả ánh sáng đường đều thấu không tiến vào nửa điểm nếu không phải hai người tu vì tao thầm nhã lực kinh người nếu không tại đây loại tối tâm hoàn cảnh dưới căn bản là không có cách quan sát bốn phía cụ thể bộ dáng bất quá bạo huyết cầu nổ tung lại là ở vào như thế b ị kín trong không gian n g h ĩ n g h ĩ cũng biết hiện trên đầu là tình hình gì chỉ sợ chỉnh cái huyệt động đều triệt để sụp đổ trên đầu đất đá còn không biết cao bao nhiêu nghĩ đến chỗ này hai người đều là không khỏi khổ náo thở dài một hơi hiện tại bị vây ở chỗ này có túi chữ v ậ t t ạ i đồ ăn nước sạch cũng không thiếu trong thời gian ngắn bọn hắn cũng là không ngại nhưng thời gian dài đồ ăn nước sạch luôn có sử dụng hết một ngày mà lại một mực đợi ở chỗ này cũng không phải cái sự tình dù sao cũng phải nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài chuyển đi Sau cùng, tiêu mạch cười khổ một tiếng nói ra nói xong làm động thủ trước theo bên cạnh một khối đá vụn rời lên cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài đảo móc một bên n à o còn vừa sợ động tĩnh quá lớn bởi vì nếu như động tĩnh quá lớn lập tức làm cho cả bản khối sụp đổ hai người chỉ sợ lại lại muốn bị trôn một lần lên một lần là có huyền hỏa đỉnh làm chống đỡ mà lần này hai người muốn đào đào lối đi huyền hỏa đỉnh chỉ có thu lại như toàn bộ đống đá lại một lần nữa sụp đổ ép xuống hai người cũng chỉ có chính m ì n h thụ cho dù bọn họ là tiêu dao cảnh bát cựu trọng tu sĩ trong lòng tu giới đã không là phạm nhân nhưng cấp độ kia tự nhiên a i vẫn là không cần nếm thử thì t một bên khác tà tú đồng thấy tiêu mạch đã bắt đầu đập thủ cũng qua đến giúp đỡ một bên đào lấy đông nhiên hoàn toàn yên tĩnh bên trong tà tú đồng nhẹ nhàng mở miệng nói tạ ơn ách tiêu mạch ngẩng ngơ quay đầu nhìn về phía tà tú đồng nói cảm ơn cái gì tà tú đồng nghe vậy lại n ế t miệng mỉm cười cũng không trả lời một vùng tăm tối bên trong con mắt của nàng lập lòe một tia kỳ lạ màu sắc tiêu mạch gặp nàng không nói cũng không có hỏi lại bất quá trong lòng lại là đã hiểu được tà tú đồng cái gọi là tạ ơn hẳn là cảm tạ ơn cứu mệnh của mình dù sao nếu không có hắn lúc này tà tú đồng nói không chừng cũng bị bạo huyết cầu dư b à cho nổ không có l i ê n tiêu thần kiếm tỉnh thiên tinh n g h ệ hồng tuyết đám người đều bị chết tại viên những tia bạo huyết cầu bên trong tả tú đồng thực lực còn không bằng tiêu thần kiếm tự nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi mà lại theo trong chuyện này tả tú đồng còn nhìn ra tiêu mạch nhân phẩm là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm cùng kết giao bằng hữu dù sao theo trình độ nào đó mà nói tiêu mạch cùng tả tú đồng ở giữa cũng b ấ t quá b è o nước gặp nhau mặc dù lẫn nhau là sư tỷ lệ kỳ thật quan hệ cũng không thế nào thân mật nhận biết thời gian cũng không có bao dài hai người tổ đội tiến vào linh vũ sân mạch bất quá là trung ly đan sư yêu cầu kết quả thế mà phát hiện biến dị huyền băng hát thủy thảo huyết linh thạch sữa những thiên tài địa b ả o này nếu như hai người chung nhau sinh tồn tiêu mạch này chút tự nhiên muốn điểm nàng một nửa nhưng nếu như nàng cũng chết tại một trận chiến kia bên trong đây chỉ phải suy nghĩ một chút liền có thể minh m ạ c h chẳng những tiêu mạch cùng tiêu thần kiếm một trận chiến này hết thẻ bí mật đều sẽ không bại lộ càng quan trọng hơn là hết thẻ thu hoạch đều đưa về tiêu mạch một người sở hữu không chỉ biến dị huyền băng hát thủy thảo huyết linh thạch sữa bực này thiên địa trí bảo thậm chí liền liền liền tả tinh quang long thừng các loại đều sẽ trở thành tiêu mạch vật sở hữu nhưng tiêu mạch cũng không có làm như vậy tại đứng trước tiêu thần kiếm tỉnh thiết tinh nghệ hồng tuyết đám người vây không lúc hắn dứt khoát xuất ra b ạ o hết u y cầu bực này trí bảo cứu mình đi đầu đẩy ra tả tú đồng để cho nàng rời xa một điểm cũng không phải là nói khi đó hắn là muốn đem tả tú đồng cùng một chỗ đánh giết sau này mới lên thi cứu c h i tâm mà là nghĩ trước đem nàng đẩy xa một chút chờ b ạ o hết cầu triệt để nổ tùng tiêu mạch chạy tới dùng huyền hỏa đỉnh bảo vệ hai người lúc cách bão hết cầu trung tâm vụ nổ liền hơi xa một chút tiếp nhận sóng xung kích cũng hơi nhỏ một chút mặc dù biết dù cho như thế hai người khoảng cách trung tâm vụ nổ cũng xa không đi nơi nào nhiều nhất hơn mười t r ư ợ n g cụ thể tác dụng kỳ thật không phải quá lớn nhưng ít tiếp nhận một điểm hai người liền n h i ề u một phần cơ hội sinh tồn tại sinh tồn trước mặt bất luận cái gì cân nhắc tính toán đều là không chê nhiều cho nên rất rõ ràng lần này mặc dù là hai người chung nhau đối địch nhưng sau cùng lại là tiêu mạch cứu được tả tú đồng tính mệnh bất quá đối với tiêu mạch nào h tới lúc chuyện đột nhiên xảy ra một thoáng đem tả tú đồng ngã nhào xuống đất hai người lại ai cũng không nhắc lại phản phát chuyện này căn bản không có phát sinh tiêu mạch là ngượng n g n g đề nhưng t ả tú đồng cũng không có để lại không biết là cái gì trong lòng bất quá không cần giải thích nhiều tiêu mạch cũng không khỏi hơi buông l ò n g một hơi tiếp đó hai người liền an tâm đào móc đi ra lối đi số khác sau đ ỗ n g nhiên một góc màu đỏ thám và t á o xuất hiện tại tiêu mạch cùng t ả tú đồng trước mặt bọn hắn nhìn thoáng qua chỉ thấy một cái tay gậy sen lẫn tại khe đá bên trong màu đỏ quần áo trong bảy người chỉ có một người mặc h i ệ n nhiên là lúc trước bị t ạ c bay tỉnh tiên tinh hết thảy thấy thế hai người cũng không khỏi thở dài một tiếng lại cũng không có quản nhiều cái gì tiếp tục hướng bên ngoài đào đi Ban đầu, hồng đao tỉnh tiên tinh tại trí đạo trong học cung cũng tính trong tinh anh viện đệ tử một trong đan đạo đại sư trung ly thiện đồ đệ là xuất sắc nhất năm vị đan đạo học đồ một trong tương lai vô cùng có khả năng trở thành chính thức luyện đan sư tiền đồ bất khả hàm lượng đáng tiếc vì một hạt tinh nguyện ngọc h ồ n đan hắn sau cùng đem mệnh t ă n g tại này linh vũ sân mạch cùng lam vô t â m nạp lan chu âu nguyên thanh đắng người vong hồn làm bạn mà lại thi thể chết không toàn thây còn thừa lại một chút cũng liều không được đầy đủ đoán chừng túi chữ vật những vật này cũng sẽ không tồn lưu tiêu mạch cũng lười đi tìm người chết vì tiền chim chết vì ăn liền n h ư ờ n g di vật của bọn hắn làm bạn bọn hắn ở đây an nghỉ đi c h ọ n m ẹ n liên tục đào móc thất sau tám canh giờ rốt cục ẩm một tiếng vang thật lớn theo cuối cùng một tảng đá lớn đầy rơi tiêu mạch tả tú đồng hai người rốt cục nhảy lên một cái rời đi đen k ỵ tâm trầm phế tích đi tới băng động bên ngoài bọn hắn dò xét b ố n phía chỉ thấy được chỗ là một mảnh hoang vu đá vụn khắp cả người tạo thành một mảnh to lớn chống trải khu vực toàn bộ thạch khe đều chịu ảnh hưởng một chút núi đá lệch vị trí mà trước t i ê bao trùm k h ắ nơi tầm băng cũng hòa tan không ít đoán chừng chờ thêm một hai tháng nơi này khối băng liền sẽ triệt để hòa tan. cuối cùng biến thành cùng phổ thông địa phương một dạng huyền băng hát thủy thảo không còn chống đỡ trong động đá vôi huyết linh thạch sữa cũng bị tiêu mạch t ả tú đồng lấy đi mảnh này kỳ dị khu vực từ đó đem không còn tồn tại tiêu mạch t ả tú đồng trong lòng có một chút bức dứt tâm lý bất quá lại sẽ không hối hận nếu như sự tình lại lại một lần đối mặt biến dị huyền băng hát thủy thảo huyết linh thạch sữa bực này linh vật hai người cũng vẫn là sẽ đem hắn lấy đi sẽ không lưỡng lự thiên đ i ệ tạo hóa bản chính là có duyên người có được cơ duyên chỗ đến hết thể đều là đương nhiên đứng tại phế tích phía trên tiêu mạch tà tú đồng nhắc nhau đều thấy được trong mắt đối phương may mắn sống sót sau tai nạn b ấ t quá giống như phiền phức vừa mới bắt đầu 14 9-10 14. Chương 259, cầu cuối cầu mạch, tả tú đồng 2 người. đích phức, chạy thạch cũng còn mức chiến thần lần thần tiêu quyết tiêu thuận huyền huyết nếu quá tiêu vột vòng ven vây vận, vậy trường Trường tả tú thật tỉnh thiên tinh trốn, hát thủy thảo, trở toàn bộ tới tay. Trận 259, ở khốn nghi người, giải kiếm, người phiền lợi biến linh linh bởi hơi kiế Nhưng hương ngờ, Không đồng này băng phấn, ngày nay, hồ. hề hôm đám lâm sớm. là vào bộ dị sữa t ả tú đồng làm người trong cuộc thậm chí tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu trong lòng không có lo lắng là không thể nào dù sao vô luận là tỉnh tiên tinh nghệ hồng tuyết trần tĩnh nữ đồng tiểu lưu vẫn là tiêu thần kiếm năm người đều không phải là phổ thông đệ tử tỉnh tiên tinh nghệ hồng tuyết bốn người đều là trung ly đan sư môn hạ luyện đan học đồ mà lại là xuất sắc nhất năm vị luyện đan học đồ chi bốn đột nhiên một thoáng toàn bộ tử vong trung ly đan sư không chấn nộ đều khó có khả năng tất nhiên sẽ trách tác phong và kỷ luật đường nghiêm tra mà bọn hắn còn không phải phiền toái lớn nhất phiền toái lớn nhất là tiêu thần kiếm bởi vị tỉnh tiên tinh ngài hồng tuyết bốn người mặc dù khả năng dẫn khởi phong ba nhưng dù sao bất quá bình thường nội viện đệ tử vẫn không có thể thành lá chân chính luyện đan sư trung ly đan sư hội chấn n ộ nhưng muốn nói hội không tiếc bất cứ giá nào đi vì bọn họ dò xét vậy cũng rất không có khả năng nếu như quá lâu thời gian không tìm được đáp án khả năng liền sẽ không giải quyết được gì nhưng một người khác thân phận của tiêu thần kiếm lại càng thêm khác biệt p h ả m thưởng hắn là trí đạo học cung bảy vị nhân gian cảnh cường giả một trong trí đạo học cung phó sân chủ duy ma cư sĩ diệp ma ha thân truyền đệ tử có được vô kiếp thân thể Tứ k h i lúc trước nạp lan chu một tên i ngoại viện mười vị trí đầu bên trong đệ tử tử vong hơn nữa còn có ngàn năm hàn ly có nổi đều kém chút dẫn tới một trận do sóng cuối cùng mai đến vận dụng xám tâm trí hỏi xác định tiêu mạch không có vấn đề mới kết thúc nhưng lần này Chết t、so、lần này g trở n n về đoán tử, nữa chừng n hai người nhất định sẽ lọt vào học công tác phong và kỷ luật đường điều tra làm sao vượt qua này một cửa thật đúng là được thật tốt nghĩ đo một cái bất quá mặc dù bạo huyết cầu uy lực mạnh mẽ mà lại là tại băng hồ động đá như thế bịt kín không gian nổ tung kỳ thật uy lực đã vượt ra khỏi như người bình thường bạo huyết cầu mấy lần đừng nói tiêu g i a o cảnh liền là tề vật cảnh trung hậu kỳ chỉ sợ đều không thể sinh vệ năm người hẳn là hoàn toàn chính xác chết rồi thế nhưng tiêu mạch luôn có một loại loan g thoáng cảm giác hồng đao t ì n h thiên tinh bích long thương nghệ hồng tuyết bốn người khả năng hoàn toàn chính xác đã bị chết bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì khả năng ngăn cản bạo hết cầu năng lực nhưng tiêu thần kiếm nếu danh s ư n g vô kiếp thân thể có lẩn tránh hết thể thai họa kiếp nạn năng lực lại khả năng không dễ dàng như vậy chết bất quá bởi vì băng động đã triệt để bị tắc sập tiêu mạch cũng không cách nào toàn bộ lật ra xem xét cho nên cũng không thể xác định năm người chuẩn xác sinh tử hai người p h í tiếp cận thời gian một ngày mới đào ra một đầu chật hẹp đường hầm chạy trốn quay đầu nhìn về phía bị che đậy đến cực kỳ chặt chẽ một tòa núi lớn băng động phế tích hai người có thể bây giờ không có rút khí lại đem bọn nó toàn bộ đào mở tra tìm năm người thi thể từ đó xác định tử vong của bọn hắn tình huống nay loại phế tích dùng hai người năng lực đừng nói trong thời gian ngắn liền là ba năm ngày thậm chí mười ngày nửa tháng bên trong đều thanh lý không được một lần đây chính là nguyên một tòa sụp đổ núi đá được rồi mặc kệ lắc đầu hai người đào đầu này nho nhỏ lối đi sớm đã tình trạng kiệt sức có thể bây giờ không có khí lực lại đi nắm toàn bộ phế tích đều đảo một lần mặc kệ tiêu thần kiếm chết là không chết đều có người khác đi dò xét hai người mới không hưởng phí cái này khí lực đi thôi nhìn nhau liếc mắt hai người bỗng nhiên đều nợ nụ cười bởi vì lên núi trước đó phong thần ngọc lập sẽ, sẽ nhẹ nhàng khoan khoái hai người lúc này lại đều là đầy b ụ i đất đầy mặt bụi bặm một thân chật vật cơ hội nhìn không ra bộ dáng lúc trước cũng có trách trước đó vì tránh né bạo hết cầu nổ tung tiêu mạch đem tả tú đồng ngã nhào xuống đất hai người đồng thời co lại thân huyền hỏa đỉnh bên trong mới trốn được một mạng sớm đã cùng mặt đất từng có tiếp xúc thân mật sau đó lại tay không đ à o móc thất tám canh giờ đường hầm chạy trốn đủ loại bùn đất quần quận ở giữa b u i đất tràn ngập sớm đã không phục hồi như cũ tới dung mạo tự nhiên biến thành hiện tại bộ rắn g này tìm một chỗ thanh tẩy một cái đi tiêu mạch nói ra t ả tú đồng nhẹ gật đầu hai người riêng phần mình móc ra mấy hạt thanh một hồi khí đan nạp trong cửa vào nguyên ngồi xếp bằng một cái trước mắt đợi khí lực khôi phục một chút lúc này mới nhún người nhảy lên tìm kiếm có khả năng chỉnh lý ăn mặc chỗ hai người trở lại thạch h e sau đó lần theo đường cũ đi về một đường cực nhanh nửa ngày đều không tìm được có khả năng thanh tẩy thân thể hồ nước bỗng nhiên trên mưa càng rơi xuống càng lớn đánh vào ở giữa rừng tây đốt nốt rung động trong chốc lát lông trâu mưa phùn lại biến thành mưa rào tầm tã hai người nguyên bản có thể dùng c ư ơ n g khí hộ thân ngăn cản mưa to ăn mòn nhưng vì thanh tẩy trên thân thể bụi đất dứt khoát bung ra phòng hộ mặc cho mưa to đem hai người toàn thân ngâm cái thấu từ trong ra ngoài tẩy toàn bộ sau đó hai người lúc này mới riêng phần mình khởi động phòng hộ c ư ơ n g khí tách ra một khoảng cách về sau riêng phần mình thay đổi trong túi chữ vật chuẩn bị sạch sẽ quần áo lại vận khí lay động ở mức lộc tóc cũng trong nháy mắt xấy khô lần nữa khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giữa rừng núi. không khí nhất thời tươi mát đứng lên mặt trời lại xuất hiện tại rừng núi vùng trời bị ánh mặt trời trói mắt vừa chiếu lá cây biểu hiện xanh biếc biến thành màu đen từng mảnh từng mảnh p h ả n quang sáng ngời sáng lên hai người một lần nữa gặp mặt đánh giá trận phát hiện phía trước cách đó không xa một mảnh màu lam phản chiếu tiến vào hai người hai mắt tìm lâu như vậy không tìm được hồ nước vậy mà liền tại cách đó không xa hai người không khỏi bất đắc d ĩ cười một tiếng thả người mấy cái bay lượn đi vào một mảnh trên vách núi túi mắt quan sát liền thấy một mảnh xanh thảm hồ lớn n g c p h ẳ n như gương hiện ra tại dưới vách núi phương hơn mười dăm chỗ bởi vì vừa mới xuống mưa to trong không khí hơi nước còn chưa s ấ y khô mặt trời chiếu x ạ mà xuống một đạo tươi đẹp vạn phần cầu vồng đột nhiên hiện hiện treo ở phương xa hồ nước vùng trời như là một tòa tiếp trời cầu vồng dưới đáy ngực phẳng như gương một mảnh xanh thảm phương xa cầu vồng treo trên cao vạn vật vui vẻ p h ù huynh một phái sinh cơ giả giảo gió mát phất phơ thổi tiêu mạch tả thú đồng hai người không hẹn mà cùng dừng bước lại tại trên vách núi tìm khối coi như sạch sẽ đá xanh sóng vai ngồi xuống trải nghiệm đại chiến qua đi này khó được bình tĩnh mặc kệ trở lại học cung về sau hai người muốn đối mặt dạng gì chỉ trích nhưng giờ này khắc này nơi này chỉ thuộc về bọn hắn lẫn nh t i nàng l như tờ, t đỗng đi nhiên ú y nói g l tiêu sư đệ ngươi không hiếu kỳ hôm đó tại thanh phong viện trần tính nữ theo như lời cái tia thiếu tâm mất tình chứng là cái gì không ngươi không hiếu kỳ vì cái gì người khác xưng ta tinh quang long thường làm cầm phí sao ngươi có thể minh bạch vì cái gì trung ly đàn sư sẽ đối với ta tốt như vậy sao nếu như ngươi nghĩ biết tất cả những thứ này ta hôm nay liền đều nói cho ngươi nàng bắn liên thanh liên tục hỏi ra bốn cái vấn đề này cùng nàng bình thời một trời một vực cũng không biết là đại chiến qua đi thần tâm buông lỏng nhất thời mềm biếu vẫn là này yên tính m ộ t khắc mặt hồ gió nhẹ cầu vồng nhường tâm lý của nàng lên biến hóa gì đột nhiên có hướng tiêu mạch kể r ụ c vọng tiêu mạch nhìn xem tả tú đồng con mắt đôi mắt kia hôm nay phá lệ khác biệt cùng bình thường đạm mạc băng lánh hoàn toàn khác biệt như là băng sơn tại hòa tan trong suốt nước chảy nhỏ do tích tích chảy xuống tiêu mạch trong lòng không khỏi r u lên bỗng nhiên nghĩ đến rời đi thanh phong viện trước đó trung ly đan sư phân phó nói cho hắn biết nói nếu như phát hiện tả tú đồng có cái gì đặc thù biến hóa muốn lập tức mang nàng trở về bất quá giờ này khác này tiêu mạch nhưng trong lòng không có h ư n g khởi mảy may lập tức mang tả tú đồng hồi trở lại trí đạo học cùng tìm trung ly đan sư ý nghĩ hắn thấy tả tú đồng cái k i a tựa hồ khó được rộng mở tâm linh trong lòng bỗng nhiên lướt qua một loại đặc thù cảm giác có lẽ bỏ lỡ lần này về sau liền vĩnh viễn cũng không có nhìn thấy tả tú đồng này một mặt cơ hội đoán chừng cũng tuyệt không có khả năng hôn lại hai nghe đến tả tú đồng đột nhiên nguyện ý nói cho hắn biết những chuyện này thế là nhìn xem tả tú đồng con mắt cũng không biết vì cái gì lập tức tạ tú đồng liền là hêm hai nói đem cái gì là thiếu tâm mất tính chứng cái gì là tinh quang long thừng cha mẹ của nàng cùng chí đạo học cùng cùng t h u n g ly đan sư ở giữa chuyện xưa toàn bộ nói tới nguyên lai、like, ước chừng hai mươi bốn một mươi năm năm trước linh châu tu hành giới đã từng phát sinh qua một kiện đại sự linh châu c h i nam ngoài ý muốn xuất hiện một chỗ bên trên cổ tu hành giả phong tồn bí cảnh nơi đó là thiên địa nguyên khí chưa t á n trước một vị cường giả lưu lại của mộ bí cảnh hiện thế toàn bộ linh châu đều bởi vậy manh động vô số tâm tu giả chạy tới chỗ kia của mộ n g h ĩ đoạt được bên trong một hai dạng bí bảo thậm chí không chỉ linh châu linh châu bên ngoài càn châu tuyết châu các vùng đều có cao thủ đến đây mong muốn được chia một c h é n canh mà rất nhiều cao thủ bên trong mặc dù không thiếu đỉnh cấp cường giả nhưng sau cùng lại bị một người rút ra đến thứ nhất người kia chính là phụ thân của tạ tú đồng trái lan đình. Lúc a n Đình. l ấy, t r á i lan đình chỉ là linh châu một chỗ tiểu t h ế gia phổ thông đ ệ tử, dung nhan cũng không t h ế nào xuất chúng, tu vi cũng không bằng gì cao thơm. Nhưng hắn liền là có được nịch tiên v ậ t khí, ngoài ý m u ố n trượt chân n g ã vào m ộ đ ị a đ đ t được chỗ kia trong cổ mộ, nhất bảo vật chân quý. Tiêu mạch nghe đến đó, đã hiểu t h ứ gì. Bất quá hắn cũng không có l a n h c h a n h đi lên tiếng cắt ngang t ả t ú đồng k ệ mà là tiếp tục lặng lặng như nghe. q u ả nhiên, t ả t ú đồng tiếp tục nói, phụ thân lúc ấy cầm tới món kia bảo vật, liền là thành lòng trong cổ mộ gương đại nhất binh khí, tinh quang lòng thừng. Truyên thuyết là thời đại thượng cổ. một vị đỉnh cấp tu sĩ dùng một cây nghiệt lòng chi gân dựa vào muôn vàn ánh sao túy luyện trọn vẹn bảy năm lâu mới chiếm được một kiện mạnh mẽ binh khí bởi vì tài liệu xuất từ lòng thân mà thối luyện chi pháp chủ yếu là ánh sao tôi khí cho nên đặt tên là t ì n h quang lòng thừng đây là một kiện không thuộc về hiện tại bất luận cái gì nhất phẩm giai binh khí ấn tượng c ủ a lúc sau binh khí phân cấp hẳn là linh binh nhưng bởi vì hiện tại không có linh binh lời giải thích chỉ có thiên điệu huyền hoàng cấp bốn cho nên rất khó giới hạn nó cụ thể phẩm giai nhưng dựa theo thế nhân văn chửng món binh khí này cấp bậc thấp nhất sẽ không thấp hơn huyền cấp đỉnh giai có thể là một kiện chính xác khí ho tinh quang long thường uy lực thập phần cường đại chỉ cần vận dụng đúng phương pháp có thể làm cho này dây thường sinh ra long uy tinh huy các loại dị năng cho nên được người xưng là trí bảo phụ thân của tả tú đồng trái lan đình đạt được cái này tinh quang long thường về sau tất nhiên là thực lực đại tiến theo một tên không có không có không nghe thấy tiểu thế gia tu sĩ trở thành toàn bộ linh châu đều tiếng tăm lửng lấy đỉnh cấp cường giả một trong càng m ư ợ n nhờ long dây thường lực lượng một đường tu luyện ngắn ngủi mấy năm liền theo lúc đầu tiêu giao cảnh đ ỉ n h phong đạt đến nhân gian cảnh sơ kỳ bất quá mặc dù n ư ợ n nhờ tinh quang long thường phụ thân của tả tú đồng thực lực đại trướng thế nhưng như thế trí bảo càng ngày càng nhiều người mượn nhờ trừ ma vệ đạo lấy cớ đối tả tú đồng trai trái lan đình bố trí đủ loại mai phục thậm chí hạ độc nhưng đều không thành công bị từng cái đánh giết bởi vì giết nhiều người trong đó không thiếu cái gọi là trừ ma vệ đạo chính phái nhân sĩ tả tú đồng t r a trái lan đ ỉ n h thanh danh càng khó xử nghe ánh sao dây t h ư n g ma tên bởi vậy truyền ra ban đầu chỉ là một tên bình thường thanh niên được bảo sau đó thẳng tới mây xanh c h u y ể n xưa đến tận đây chuyển tiếp đột ngột trở thành một tên ma đầu xuất đạo sử tiêu mạch không khỏi hơi hơi kinh ngạc lần thứ nhất biết tả tú đồng thân thế cư nhiên như thế khúc c h ế t bất quá xem tả tú đồng tuổi tác rõ ràng vẫn chưa tới hai mươi như vậy mặt sau này đến cùng lại chuyện gì xảy ra đâu tả tú đồng vì cái gì lại trở thành vì cái gì thiếu tâm mất t ì n h chứng dưỡng thành cơ hội vô hỉ vô nộ không có, có cảm xúc người mà nàng cùng trung ly đan sư ở giữa lại là quan hệ như thế nào tiêu mạch đương nhiên kết cục cùng bọn hắn nghĩ cũng không giống nhau lắm những cái kia bố trí kế này người tuyển một tên xinh đẹp như hoa Tâm tư l i nhìn h o ạ thấy thiếu nữ một nhà bị giết mà nàng tự thân lại tại bị quán khẩu trái lan đình phẫn nộ mà ra tay cứu tên kia linh hoạt thiếu nữ mà thiếu nữ cũng bởi vậy thật đến cơ lưu tại trái lan đình bên n g ư ờ nàng t ậ n lực dẫn dụ nhưng trái lan đình một mực lòng có cố kỵ cũng không muốn cùng nàng thân cận sau này mới biết hắn là sợ hai ma đầu thân phận nhường nữ tử kia từ đó cũng vượt qua ăn bữa hôm lo bữa mai bốn phía phiêu bạt tháng ngày bất quá người thiếu nữ kia dùng một nhà bị giết cơ khổ không nơi nương tựa lấy cớ vẫn là lưu tại bên người nàng bởi vì hắn sau khi bị thương lại dốc lòng chăm sóc càng có một lần cố ý vì phụ thân ngăn cản một tiễn từ đó rốt cục mộng tưởng trở thành sự thật phụ thân động tình cùng sống nương tựa lẫn nhau cũng không lâu lắm liền trở thành ý hợp tâm đầu tỉnh lữ qua một đoạn thời gian nữa về sau lại đã bãi thiên đạo thành làm phu thê chuyện này tiêu mạch nghe đến đó không khỏi mở to hai mắt đây là thuyết thư hả thế mà còn có cái gì mỹ nhân kế anh hùng cứu mỹ nhân cái kia nữ tử kia hắn rốt cục nhịn không được nói tả tú đồng trên mặt biểu lộ nhưng như cũ nhàn nhạt nói ra không sai tên kia cố ý tiếp cận phụ thân ta nữ tử cũng chính là sau này mẫu thân của ta nàng xuất thân một cái tiểu gia đình đáng tiếc ra m ô n bất hạnh phụ thân là một cái đánh cược lớn quỷ ngày ngày đang đánh cược ngăn pha trộn trông nom việc nhà bên trong ban đầu còn có thể ra sản thua không còn một mảnh thiếu nợ khổng lồ về sau vì bức mẫu thân của ta giút nàng trả nợ liền lấy mệnh bức bách mẫu thân bất đắc dĩ chỉ có thể nhận lời tiêu mạch nghe đến đó trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt phụ thân bức con gái dùng mỹ nhân kế tiếp cận người khác thế mà chỉ là vì thay mình còn tiền nợ đánh bạc này này phụ thân rõ ràng cũng không phải cái thứ t ố t ta từ một phương diện khác giảng bọn hắn mới là ma đầu mà trái lan đ ỉ n h mới là chính nhân quân tử đầu tiên là anh hùng cứu mỹ nhân tiếp đó lại không muốn liên lụy mẫu thân của tạ tú đồng dù cho mỹ nhân tưởng nữa vẫn tận lực giữ một khoảng cách cuối cùng thật sự là tạ tú đồng mẫu thân xả thân cứu giúp một màn cảm động trái lan đình hai người mới sau cùng tại cùng một chỗ bất quá tà phụ tả mẫu tại cùng một chỗ về sau rất nhanh có tình yêu kết tinh nhìn thấy hai thêm mang thai tà phụ vui mừng có đỗi một là lo lắng tiếp tục lưu lại tu hành giới sẽ liên lụy đến thê tử cùng với thê tử trong bụng thai nhi hai cũng là mấy năm chiến đấu âm mưu hắn thực sự mệt mỏi thế là dẫn theo tà mẫu tại một chỗ sơn minh thủy tú c h ỗ bắt đầu ẩn cư cái chỗ kia gieo trồng có thật nhiều cao lớn tú lệ cây ngô đồng mỗi đến mùa h ạ hàng loạt ngô đồng hoa nợ thả mùi thơm ngát tập kích người bị nơi đó núi nông sưng là tú đồng sơn g ố c mười tháng về sau tả tú đồng ra đời đúng lúc là ngô đồng hoa nợ thả mùa cho nên tả phụ cho nàng lấy tên tả tú đồng để mà kỷ niệm hai người tại cùng một chỗ thời gian tốt đẹp thế nhưng sự thật tàn khốc vừa mới bắt đầu tả phụ tả mẫu ẩn cư về sau hoàn toàn chính xác vượt qua một hai năm vui sướng tháng ngày không người quấy dày tả mẫu vốn là cố ý tiếp cận tả phụ nhu đổ làm loạn thế nhưng Lại thế nhưng cuối h ậ m cùng có một ngày những người kia tìm được chỗ này sơ cốc tìm được tả mẫu bọn hắn vụng trộm giao cho nàng một bao độc dược yêu cầu nàng hạ ở bên trái t h a ngâm trong bùn tắm dùng trong dược t h ì tả mẫu ban đầu không lớn nhưng mà những người kia đem cha mẹ của nàng hai ngón tay cắt xuống đưa đến tả mẫu trước mặt càng uy hiếp nếu như trong vòng một tháng tả mẫu còn không hành động liền muốn cả nhà của nàng cho cùng tả mẫu bất đắc dĩ rốt cục quyết tâm tàn nhẫn đem độc d ư ợ c dắt vào t ả phụ dùng tới ngâm nước nóng trong d ư ợ c trì. đêm hôm ấy máu nhuộm ư ợ c trì, t ả phụ tại trong d ư ợ c trì điên cuồng chui lên kêu đau mà những cái tia ác nhân cũng r ồ n dập chạy tới thấy thế cười ha h a đồng thời vây công t ả phụ giống như điên cuồng vì bảo vệ ái thê cùng chạy trốn thân chúng mấy trục trường vết đau vết kiếm thương vô số sau cùng chống đỡ hết nội ngã xuống đất cả người trở thành huyết nhân mắt thấy tạ phụ liền muốn mệnh tang cự tuyển tinh quang long thừng cũng sẽ được người cướp đi nhưng vào lúc này một người chạy tới đem những người kia đ á n h giết cứu tả phụ người một nhà người này chính là hiện tại tả tú đồng sư phó trung ly đan sư trung ly thiện nguyên lai lúc trước thánh long mộ huyệt xuất thế trung ly đan sư cũng vừa lúc mà gặp hắn lúc ấy chỉ là trí đạo học cùng một tên phổ thông ngoại viện đệ tử yêu nghiên cứu dự thuật nghe nói thánh long mộ huyệt xuất thế tin tức liền cùng mấy tên đồng môn đệ tử cùng một chỗ tạo thành tiểu đội n g h ĩ tìm tòi cơ duyên nhưng mà cơ duyên là xuất hiện nguy cơ cơ tùy theo mà đến trung ly đan sư một nhóm năm người tiến vào thánh long mộ huyệt vẫn khí hết sức không sai thế mà phát hiện hai cuốn vàng nhạc sách cổ bởi vì lúc ấy hai cuốn vàng nhạc sách cổ đều là phong ấn trạng thái không người nào biết trong đó nội dung nhưng tất cả mọi người biết thánh long trong h u y ệ t mộ không có p h à m vật t h ú n g chi là chân tàng đến trọng yếu như vậy vàng nhạc sách cổ không cần nghĩ cũng biết đạo cái kia hẳn là trí bảo thế nhưng sách cổ chỉ có hai sách người lại có năm cái như thế nào chia cắt nhất thời đám người khó khăn đứng lên trung ly đan sư thiệt tâm đề nghị mọi người cùng nhau bảo tồn chung nhau lĩnh hội thế nhưng có người lòng tham không đủ mong muốn một mình chiếm lấy thế là một trận nội đấu bày ra trung ly đan sư tu vi thấp nhất lại không sợ trưởng chiến kỹ rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng mắt thấy là phải dẫn đầu bị đánh giết nhưng vào lúc này một người hành o không mà đến đúng là đ ạ t được tinh quang long thừng về sau muốn ra cổ mộ trái lan đình hắn thấy thế về sau lòng đầy căm vẫn vung vẩy tinh quang long thừng đánh giết bốn người khác cứu trung ly đan sư trung ly đan sư sống tiếp được đối tại ân nhân cứu mạng của mình trái lan đình tự nhiên là hết sức cảm kích hai người mang theo hai cuốn vàng nhạt sách cổ rời đi thánh long cổ mộ trung ly đan sư làm báo ân cứu mệnh của hắn chỉ để lại trong đó một quyển đem một cái khắc cuốn đưa cho trái lan đình nhưng trái lan đình cũng không có nhận lấy có thể trung ly đan sư kiên trì muốn đưa rơi vào đường cùng hai người đem cái k i a cuốn vàng nhà sách cổ phong tồn tại một nơi nào đó đồng thời ước định tương lai nếu có duyên ai gặp mối nguy một người khác cứu giúp chi thì có thể chiếm được này sách cổ phát hạ này tâm ma đại thệ về sau hai người riêng phần mình rời đi mà mấy năm về sau bằng vào trong tay cái k i a một quyển cuốn vàng nhà sách cổ trung ly đan sư tại trí đạo học cùng bộc lộ tài năng trở thành một tên đan võ song tu cao cấp luyện đan sư nhưng tả phụ trái lan đình lại bị người vây giết hấp h ố trung ly đan sư thành là cao cấp luyện đan sư về sau đã thành nội viện trưởng lão quyền cao chức trọng một mực phái người âm thầm quan tâm trái lan đình hết thệ tin tức biết hắn gặp nguy về sau lập tức đuổi đi cứu viện nhưng cuối cùng chậm một bước chỉ cứu t ả mẫu cùng với tuổi vừa mới hai tuổi t ả tú đồng t h ở hơi cuối cùng thời khắc trái lan đình năn nỉ trung ly đan sư thay hắn chiếu cố t ả mẫu cùng với con gái đồng thời đem cái k i a cuốn vàng nhà sách cổ có được quyền nhường hồi trở lại trung ly đan sư lưu lại cuối cùng này di ngôn về sau tạ phụ đột mất trung ly đan sư đang muốn mang tạ mẫu cùng với tạ tú đồng trở về trí đạo học cùng nhưng mà ai cũng không ngờ rằng mắt thấy con gái có kết cục mà tả phụ bởi vì đã mà chết vừa rồi cái kia một trận đại chiến bên trong những cái kia ác nhân càng là không có chút nào uy tín tại xác định t r á i lan trong đ ỉ n h độc sau khi bị thương liền cười ha h a căn bản không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả cha mẹ của nàng mà là trực tiếp chém giết kích thích t r á i lan đ ỉ n h tả mẫu không còn mặt mùi đối với thiên địa tự v ẫ n chết mắt thấy thảm như v ậ y biến trung ly đan sư lắc đầu t h ở dài mang theo năm gần hai tuổi tả tú đồng trở lại trí đạo học cùng diệp sư diệp phụ một mực đem nàng nuôi lớn nhưng mà mười mấy năm qua bởi vì mười mấy năm trước tú đồng sơn cốc thảm biến t ả tú đồng nhưng thật ra là tận mắt nhìn thấy mẫu thân độc hại phụ thân phụ thân tại trong dược chỉ ra thịt nổ tung cả người làm máu thống khổ kêu r ê n sau đó thảm biến tai sinh ác nhân vây khốn phụ thân vì cứu n à n g nhóm huyết chiến mà chết mẫu thân lại sau đó tự vẫn t ả tú đồng tuổi con nhỏ tâm linh nhận trọng đại đà kích thế là từ đó biến thành một cái cô độc tích tự bế vô tình không cảm giác bay thai cái kia chính là trần tĩnh nữ ngày đó tại thành phong viện bên trong gọi nàng thiếu tâm mất tình chứng tồn tại cái gọi là thiếu tâm mất tình nhưng thật ra là chỉ thiên sinh tình cảm huyết thiếu lại có thể xưng là tình cảm lạnh lùng chứng những người này tiên h sinh khó mà sinh ra tình cảm bình thường rất khó bởi vì chuyện nào đó đi khóc hoặc cười đối nhân xử thế cực sự lạnh lùng cảm giác không thấy bất kỳ tâm tình gì không có h ỉ nộ ai ố sẽ không khóc không biết cười thậm chí không lại bởi vì bất cứ chuyện gì vui sướng hoặc b i thương phảng phất thế sự đều cùng với nàng cách một khoảng cách không có người yêu cùng bị yêu năng lực thế giới cho các nàng mà nói giống như liền là một tuần kịch kịch một cái đi ngang qua sân khấu các nàng không hiểu được làm sao biểu đạt tình cảm của mình chỗ lấy cuối cùng liền biến thành phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm cái s ắ c không hồn mặc dù cũng như người bình thường một dạng sinh hoạt lại cùng tất cả mọi người vẫn duy trì một khoảng cách đối với có thể để cho người khác hân hoan hoặc là rơi lệ đồ vật các nàng lại cơ hồ không có cảm giác nào cái này là thiếu tâm mất t ì n h chứng nếu như dùng một cái từ tới đi cho cái kia chính là cái s ắ c không hồn tại tiêu mạch xuất hiện trước kia tạ tú đồng liền là một người như vậy tại thanh phong viện bên trong vài chục năm cơ hồ không có người thấy nàng khóc hoặc cười mười mấy năm trước tú đồng sơn cốc trận kia d ị biến đôi nàng tâm linh tạo thành cực lớn bị thương mãi đến tiêu mạch xuất hiện đầu tiên là thanh phong viện bên trong từ liên quan nguy hiểm cắm vào nàng cùng tỉnh thiên tinh đám người trong tranh đấu sau đó lại tại băng hồ động đá nhào nàng ở dưới đất cứu nàng một mạng trong lúc bất chi bất giác lòng của nàng phòng tựa hồ mở ra một điểm trở nên có một chút khác biệt nghe đến đó tiêu mạch không khỏi s ư n g sở có chút hiểu được hắn cho tới bây giờ không biết trên thế gian còn có thiếu tâm mất tình này loại kỳ dị triệu chứng bất quá biết về sau lại âm thầm kỳ quái ấn lý dạng này người cả đời cơ hồ là không có biến hóa bất quá tiêu mạch nghĩ tới điều gì nhưng trong lòng thì không khỏi khẽ động tả tú đồng thiếu tâm mất tình chứng kỳ thật cũng không là thiên sinh mà là bởi vì quá lúc nhỏ Liền trong lòng của hắn sinh ra thương tiếc nguyên lai dùng làm vận mệnh của mình đã đầy đủ bi thảm không hiểu đi vào cái thế giới này sau đó nhưng lại trở thành một cái nửa khiếu phế thể tiếp mất, tộc gia phụ lấy mẫu đều v nhưng vẻ, cơ k ổ không nơi n ơ tựa, của cuối cùng càng muốn cầm muốn mạng n m ì hiện đ làm đảm một dê tên thế tội, chỉ vì bảo đ tử t h i ê tại à i hiện danh dự. Nhưng t xem ra tả tú đồng vận mệnh lại so hắn càng bi thảm hơn cái này khiến hắn quyết định có lẽ mình có thể chậm rãi cải biến tính cách của nàng sau cùng để cho nàng này cái gì thiếu tâm mất tình chứng triệu chứng hoàn toàn biến mất cuối cùng biến thành một cái giống như người bình thường có cười có nước mắt tồn tại có lẽ đây cũng là một kiện đáng giá kiêu n g o cùng tự hào sự tình đi nghĩ đến chỗ này tiêu mạch nhẹ gật đầu nhìn bên cạnh tả tú đồng liếp mắt âm thầm hạ quyết định mười bốn cầu v ộ t chín mươi ở cuối chương mười bốn chương hai trăm sáu mươi hai có được có mất sau đó chuyện xưa dù cho tả tú đồng không nói tiêu mạch cũng có thể đoán được một ít bất quá tả tú đồng vẫn là nói ra tinh quang long thường tuy là thượng cổ linh minh lai lịch rất lớn nhưng lại tại tả tú đồng trong tay phụ thân nhốn u máu vô số từ đó được người xưng là hùng khí cấm khí trung ly đan sư đem tả tú đồng mang về trí đạo học cung về sau có tả phụ ân cứu mạng này một mối liên hệ tại h ắ n tự nhiên là đối tả tú đồng đủ kiểu c h ị mến thiện thêm b ồ dưỡng nhưng tả tú đồng bởi vì trải qua như thế biến cố tính tình trở nên cực kỳ quái gỡ lạnh lùng đối nhân xử thế đều vô cùng gượng gạo cách ly dù cho nàng không tận lực đắc tội với người nhưng vẫn sau lưng nhường không ít người trong lòng có ý kiến sau này có một lần bảy tám tên trí đạo học cung nội viện đệ tử liền cùng nàng lên xung đột thậm chí âu cùng tả tú đồng đã qua đời phụ mẫu nói nàng là ma đầu con gái không cha không mẹ không có giáo dưỡng tả tú đồng dưới cơn nóng giận thi triển tinh quang long thừng đem cái kêu bảy tám tên đệ tử đánh cho mình đầy thương tích mấy tháng không xuống giường được chuyện này lúc ấy tại trí đạo học cung dẫn tới một lần không tiểu phong ba nháo đến tác phong và kỷ luật đường cuối cùng vẫn là lúc ấy đã tấn cấp luyện đan đại sư trung ly đan sư biện hộ cho tả tú đồng mới miễn ở xử phạt bất quá mặc dù tả tú đồng có thể thoát tội nhưng trí đạo học c u n g cao tầm bận tâm đến tinh quang long thường uy lực quá lớn bình thường nội viện đệ tử căn bản không thể nào là tả tú đồng đối thủ nếu như nàng lung tung sử dụng cái này vũ khí chỉ sợ sẽ đem chọn cái trí đạo học cung h u y ê n náo gà bay cho chạy cho nên thỏa hiệp phía dưới tả tú đồng đích thật là đạt được vô tội phong thích nhưng nàng có thể bị vô tội thả ra điều kiện tiên quyết là bị ép phát hạ tâm tệ không phải vạn bất đắc dĩ tùy tiện không được sử dụng tinh quang long làm làm vũ khí Vì tỏ vẻ phong cấm, nghe đến đó tiêu mạch có chút hiểu được trung ly đan sư lúc trước thấy tạ tú đồng sử dụng tinh quang long thường về sau sở dĩ nhất định phải nàng lập tức cùng tiêu mạch cùng nhau tiến vào linh vũ sân mạch xem ra không chỉ là vì ung dung tâm tình của nàng nguyên nhân trọng yếu hơn là muốn bảo hộ nàng khỏi bị học cùng tác phong và kỷ luật đường chất vấn chỉ bất quá hắn đoán chừng tuyệt đối không ngờ rằng tả tú đồng chờ ù n g tiêu m ạ c cùng sau vào khi trở về hai người thế tất yếu bị t á t phong và kỷ luật đường nhấn mạnh điều tra chuyện này có thể so với lúc trước chỉ là dùng súng tinh quang long thử đánh bại tỉnh tiên h tinh nghệ hồng tuyết đám người nghiêm nặng hơn nhiều bất quá sự tính đã phát sinh hai người cũng không có cái gì hối hận ý nghĩ nếu gặp cũng nên đối mặt nếu đối mặt liền đáp ứng sớm đã dự liệu được loại kết quả này đó là ai cũng chuyện không cách nào tránh khỏi cho nên hai người bây giờ có thể nghĩ chỉ là thế nào giải quyết chuyện này đến mức chuyện này mang tới ảnh hưởng cái kia lại là không thể làm gì chỉ có thể tận lực giảm bớt gió nhẹ nhẹ phẩy thời gian như là tại thời khắc này dừng lại thiên địa an tịch hai người sóng vai ngồi tại hòn đá xanh này bên trên thưởng thức phía trước rừng núi nước hồ cầu vông mây mù chỉ cảm thấy trong lòng chưa bao giờ có giờ phút này sao yên tĩnh cũng không biết trải qua bao lâu m a i đến vương xa chân trời cầu vồng tiêu tán mà n đ ê m bắt đầu bao phủ đại địa hai người lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh đều n g n g đầu liếc nhau một cái bọn hắn chỉ cảm thấy vừa rồi đoạn thời gian kia hai người đều đắm chìm vào một loại vô cùng kỳ quái trong cành địa phản phất tâm cùng t â m tương liên thiên địa chỉ còn chính bọn hắn không còn gì khác n g o ạ i vật quái dây nhất thời hoàng này t r ậ n này cũng không biết thời gian trí mất đi bất quá ấm áp thời khắc cuối cùng chỉ có nhất thời rất nhanh hiện thực khó khăn liền bày ở trước mặt hai người giải quyết như thế nào chuyện này mang tới ảnh hưởng liền la tiếp xuống hạng nhất của bọn họ việc lớn nghĩ đến chỗ này dù cho dùng tiêu mạch cùng tả tú đồng trí kế cũng không khỏi thật sâu đau đầu tự biết việc này không thể coi thường không khỏi đều nhữ m ạ c lại được rồi sau một lúc lâu về sau tiêu mạch dẫn đầu lắc đầu từ bỏ cái kia hỗn loạn suy nghĩ hướng tả tú đồng nói tả sư tỷ suy nghi nhiều vô í c h binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn chính là phản đúng là bọn họ trước ra tay với chúng ta coi như nháo đến tác phong và kỷ luật đường chúng ta cũng có lời nói được tả tú đồng mặc dù biết việc này tuyệt không tiêu mạch theo như lời nhẹ nhàng như vậy nhưng thấy tiêu mạch nói đến thú vị cũng không khỏi cảm thấy bưng lỏng trên mặt phủ lên một tầng nụ cười nhạt trong lòng bên trên vẻ u sầu quả nhiên tán đi rất nhiều hai người không có xen vào nữa chuyện này đang tự hỏi đối mặt tác phong và kỷ luật đường đối sách trước đó hai người kỳ thật vẫn là có một chuyện muốn làm đó chính là chỉnh lý thu hoạch phân phối vật phẩm tiêu mạch nói chúng ta thu tổn thất cùng thu hoạch tính toán một chút đi phân phối một chút được tả tú đồng sao cũng được nói hai người lúc này bắt đầu trước theo tổn thất tính toán lên lần này đại chiến tiêu mạch tả tú đồng hai người thu hoạch không thể bảo là không lớn nhưng liền tổn thất mà nói cũng được sưng tụng thảm trọng đầu tiên liền là tiêu mạch hắn số lớn át chủ bài hai đột ảnh quy nhất châm cùng bạo huyết cầu đều trong trận chiến này hao tổn lười biến tận đột ảnh quy nhất châm bị tiêu thần kiếm dùng luyện huyết hóa cương chi pháp luyện hóa biến mất mà bạo huyết cầu cũng bị tiêu mạch tối hậu quan đầu dùng xong tương đương với từ nay về sau này hai lớn át chủ bài cũng sẽ không tiếp tục có tiêu mạch chân thực chiến l ự c bởi vậy giảm nhiều tính một thoáng hiện tại trong tay mình ngoại trừ một cái huyền hòa đ ỉ n h một bộ vạn hoa sinh phản quyết được cho là có thể chịu được dùng một lát thủ đoạn còn lại lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen mà này hai đại thủ đoạn huyền hòa đình làm dư thanh dược đồ vật sớm muộn đến trả lại vạn vật sinh về quyết vẫn chỉ là nhập môn giữa đoạn cảnh giới không cao mà lại không tiện công nhiên hiển lộ. t ư ơ nhưng g ơ băng ngọc huyền vương trưởng kỳ thật giống như vạn hoa sinh phán quyết đồng dạng không nên bại lộ tại người trước thậm chí từ một phương diện khắc giảng băng ngọc huyền vương trưởng liền vạn hoa sinh phán quyết cũng không bằng vạn hoa sinh p h ả n quyết còn có thể dùng vụ trộm sử dụng chỉ cần không bị người phát hiện liền tốt nhưng băng ngọc huyền vương trưởng lại không được đặc thù thái minh lộ ra một khi sử dụng tương đương với cố ý để cho người ta nhận ra đây không phải là muốn chết là cái gì Ma băng huyền chỉ, là tiêu mạch thường dùng nhất công kích tâm nguyên k ỹ nhưng theo tiêu mạch địa vị tăng lên cảnh giới đề cao hắn cũng phát hiện nguyên lai tại ngoại v i ệ n lúc còn được cho là một môn t u y ệ t k ỹ băng huyền chỉ, kỳ thật cũng theo không kịp thời đại đến nội viện đệ tử cấp bậc này bình thường sử dụng đều là linh cấp hạ phẩm tâm nguyên k ỹ nếu không được cũng là hư cấp thực phẩm thậm chí có thiên kiêu đệ tử trực tiếp có được linh cấp trung phẩm tâm nguyên k ỹ cấp bậc chi kém thể hiện tại uy lực bên trên chính là cách biệt một trời ít nhất tiêu mạch chỉ biết dù cho hắn nắm băng huyền chỉ luyện được hoa đến luyện đến đỉnh phong viên mãn c h i cảnh uy lực cũng không có khả năng vượt lên trước linh cấp hạ phẩm tâm nguyên kỹ làm như vậy không duyên cớ lãng phí thời gian hôm nay đánh với tiêu thần kiếm một trận càng làm cho hắn hiểu được trong lòng nguyên kỹ bên trên thật sự là hắn là thua xa người bên ngoài xem tiêu thần kiếm nguyên linh kiếm khí uy lực thật sự là kinh thiên động địa hắn đại thành băng huyền chỉ tại cái kia trước mặt không đáng kể chút nào cho nên cùng hao hết tâm lực đi đem băng huyền chỉ cảnh giới tăng lên tới cảnh giới viên mãn không bằng tốn chút công vân đi hối đoáy một lượng bộ linh cấp hạ phẩm tâm nguyên kỹ dù cho chỉ là đưa chúng nó tu luyện tới tiểu thành cái gì đến đại thành cũng so cảnh giới viên mãn băng huyền trị cường đại hơn nhiều cho nên gia tăng thủ đoạn công kích tăng lên công kích tâm nguyên k ỳ phẩm dai đã thành bắt buộc phải làm sự t ì n h cái này là tiêu mạch trở lại trí đạo học cung về sau muốn chính thức đối mặt một vấn đề khó khăn không nhỏ bất quá mặc dù hai lớn át chủ bài tất cả đều tiêu hao nhưng có thể thành công xử lý tiêu thần kiếm tiêu mạch cảm thấy đạo cũng đáng được chỉ là hết sức đáng tiếc tiêu mạch trong lòng luôn luôn loáng cảm thấy tiêu thần kiếm không có dễ dàng chết như vậy nếu như hắn chết ngược lại tính có thu hoạch nhưng nếu như không chết vậy thì có chút thua lỗ bất quá phản đúng lúc đối mặt loại kia mối nguy ngoại trừ bạo huyết cầu tiêu mạch cũng không có cái gì thủ đoạn khác vì tự vệ cùng với thuận lợi đoạt được hết u y linh thạch sữa chạy trốn đó là tiêu mạch duy nhất có thể làm sự tỉnh cho nên nghĩ như vậy hắn liền cảm thấy rốt cuộc không có gì đáng giá đau lòng vật đến hắn chỗ dùng hết hắn dùng đây cũng không phải là hắn lúc ấy mua sắm đồ ảnh quy nhất trâm cùng bạo huyết cầu lúc ý nghĩ trong lòng sao mặt khác không chỉ tiêu mạch có chỗ hao tổn kỳ thật trong trận chiến đấu này tả tú đồng cũng có một chút tổn thất chỉ là không có tiêu mạch thảm như vậy nào thôi đầu tiên, nàng tinh quang long t h ư n g đón đỡ trạng thái đỉnh phong hạ tiêu thần kiếm nguyên linh một kiếm tựa hồ có chút hệ vải bị thương cần thời gian đi tu bổ đương nhiên tiêu mạnh tin tưởng bằng tinh quang long t h ư n g hư hư thực thực địa cấp binh khí thân phận dù cho đã nhận lấy nguyên linh kiếm khí một kiếm cũng tuyệt đối sẽ không thật bị hao tổn đ o á n chừng chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ cho nên điểm này không đáng kể chút nào tổn thất đương nhiên t ả tú đồng vẫn là có tổn thất nàng chân chính tổn thất là trôi này đặc thù binh khí thần cơ đồng nọ bất quá chắc hẳn vô luận là tiêu mạch vẫn là tả tú đồng đều sẽ không đi làm loại chuyện như vậy lượng công việc thực sự quá lớn càng quan trọng hơn là vẹn vẹn tên nọ tổn thất thì cũng thôi đi chỉ cần có tài liệu cũng có thể đánh tạo trở về nhưng hết sức đáng tiếc cuối cùng bởi vì xích hồng măng đá cùng động đá đỉnh vách tường kết nối quá mức d á n chắc vì có thể thuận lợi đem xích hồng măng đá gỡ xuống tà tú đồng từng trực tiếp cầm thần cơ đồng nọ đi đụng cái tia xích hồng măng đá cuối cùng xích hồng măng đá không có l ấ y xuống chỉ là lung lay thoáng qua nhưng trong tay nàng chi tia thần cơ đồng nọ lại xem như triệt để phế đi dù sao đoạn nỗ thứ này thuộc về tinh tế loại bảo vật cũng không thể nói chất liệu đến cỡ nào tốt đối đầu xích hồng măng đá loại tia thiên tài địa bảo này vừa va chạm coi như hủy đương nhiên một nhánh đồng nọ mặc dù tổn hại cũng không nhiều lắm sự tỉnh so sánh tiêu mạch tà t bất bất cho nên g t thất cũng không có cái gì quá đáng tiếc tiêu mạch tà tú đồng đều đưa trong túi chứa vật chính mình lên núi đến nay thu hoạch đủ loại vật tư toàn bộ bày ra đến tinh tế tính toán hai người đều là không khỏi mặt mày hớn hở đến một cái hai người chuyến này lên núi thời gian cũng không tính là quá lâu nhưng đoạt được thu hoạch đã v ừ a xa hai người trước đó tưởng tượng đầu tiên rất nhiều thu hoạch bên trong quý giá nhất không hề nghi ngờ liền là chi tiêu thiên tài địa b ả o cấp bậc linh vật xích hồng măng đá đây chính là có thể thay đổi một người tư chất tuyệt thế linh vật dù cho hóa thành chất lỏng chỉ là mở dọn giá trị cũng là khó mà ước lượng thú chi hai người là triệt để đưa nó theo làm đã có chỉ cần dùng nó liên tục không ngừng chế tạo huyết linh sữa hai người thiên tư liền sẽ phi tốc tăng trưởng dù cho cuối cùng có thể sẽ gặp được bình cảnh nhưng tổng thể mà nói vẫn đối bọn hắn ý nghĩa trọng đại mà ngoại trừ xích hồng măng đá bên ngoài đệ nhị quý giá linh vật chính là cái t i a u ba cây sinh trưởng tại hàn băng hồ trung ương hấp thu hàng loạt huyết linh thạch sữa pha loãng sau băng hồ nước hồ biến dị huyền băng hát thủy thảo này ba cây biến dị huyền băng hát thủy thảo là hoàng giai cấp thấp linh thảo nhưng làm biến dị linh thảo nhất là hấp thu huyết linh thạch sữa linh lực biến dị huyền băng hát thủy thảo giá trị căn bản không phải phổ thông hoàng giai cấp thấp linh thảo có thể so sánh trọng yếu nhất chính là này ba cây biến dị huyền băng hát thủy thảo đều là băng hệ đối với tu luyện có băng phách tâm kinh công pháp tiêu mạch ý nghĩa trọng đại một gốc liền có thể đưa hắn vốn chỉ là cảnh giới đại thành băng phong trí cảnh mà ba cây toàn bộ dùng. chỉ sợ tiêu mạch băng phách tâm kinh đem có thể ở đây cảnh giới phía trên càn g tiến một bước theo viên mãn lột sắc thành hóa cảnh mà công pháp hóa cảnh tu vi không hề nghi ngờ cũng sẽ lại lên một tầng nữa cái này là hoàng giai băng hệ biến dị linh thảo đáng sợ chỉ cần suy nghĩ một chút tiêu mạch liền kích động đến khó tự k i ể m chế hóa cảnh công pháp a tiêu mạch thế nhưng là biết bình thường muốn đem một môn công pháp tu luyện tới hóa cảnh cụ thể có nhiều khó khăn dù cho bộ công pháp tiêu phẩm cấp hơi thấp chỉ là hư cấp t ự c phẩm nhưng một khi thành công băng phách tâm kinh uy lực cũng sẽ không kém hơn linh cấp hạ phẩm công pháp đại thành không hề nghi ngờ một khi tiêu mạch có thể đem băng phách tâm kinh môn công pháp này tu luyện tới hóa cảnh hắn chân thực chiến lược đem tăng lên dữ dội không chỉ một lần trọng yếu nhất chính là đến hóa cảnh về sau chỉ cần tiêu mạch có đầy đủ công vân hối đoái tới nó tiến giai công pháp huyền minh chân công tiêu mạch đem tiết kiệm hàng loạt thời gian tu luyện cho nên nói nó hóa cảnh cũng không là điểm cuối cùng hết thể cố gắng sẽ không hợp h í chờ tiêu mạch đổi được huyền minh chân công về sau dùng nó tu luyện ra được băng phách tâm nguyên có thể ngang nhau chuyển hóa làm cảng cao nhất phẩm công pháp huyền minh chân công cơ sở Theo tiêu mạch nhưng ở nếu như chỉ là c ả n hóa g i ớ cảnh băng phách tâm nguyên tiêu m ạ n h băng trừng một khi chính mình thành công đổi được linh cấp trung phẩm công pháp huyền minh chân công hắn có khả năng tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền đem hóa cảnh cảnh giới băng phách tâm nguyên toàn bộ chuyển hóa làm chờ đáng giá huyền minh tâm nguyên huyền minh chân kinh cảnh giới lập tức là có thể đi đến tiểu thành đình phong cái gì đến đại thành tri cảnh nghi nhớ ngày đó tiêu mạch vì tu luyện một bộ băng phách tâm kinh vì đại thành ngậm bao nhiêu đ á n g trải qua qua bao nhiêu thời gian mà giống nhau muốn đem một bộ linh cấp trung phẩm công pháp tu luyện tới đại thành có nhiều khó khăn muốn tốn bao nhiêu thời gian có khả năng tưởng tượng nhưng bây giờ ngắn ngủi mấy ngày liền có thể đi đến cái k i a chính là một cái khó mà tưởng tượng siêu việt đối với nghĩ sớm ngày tăng lên mình tại trí đạo học cung thân phận địa vị tăng cường tu vi tiêu mạch tới nói này ba cây biến dị huyền băng hát thủy thảo giá trị quá lớn thậm chí thời gian ngắn tới nói còn vượt qua chỉ có thể tăng lên tư chất cũng không thể lập tức tăng lên chính mình tu vi huyết linh thạch sữa đương nhiên theo lâu dài đến xem ba cây biến dị huyền băng hát thủy thảo chỉ có thể sưng hùng nhất thời nhưng khi tiêu mạch tu vi lại tăng lên nữa hoặc công pháp cảnh giới lại lần nữa đề cao huyền băng hát thủy thảo liền không có bao nhiêu tác dụng mà h u y ế t l i n h t h ạ c h sữa t ạ o t h à n h t á c dụng l à b i ế t một s i n h làm b ạ n c h o nhiêu ê n t e o g á trị mà tác â y b i ế n dị huyền băng hát thủy thảo tại thiên địa linh vật huyết linh thạch sữa trước mặt lại hoàn toàn không coi vào đâu bất quá ngoại trừ thiên địa linh vật huyết linh thạch sữa ba cây hoàng giai biến dị linh thảo huyền băng hát thủy thảo bên ngoài tiêu mạch tả t ú đồng những thu hoạch khác đồng dạng không ít d ư liệu phương diện tổng cộng có luận chế huyền tuyết đan chủ tài bậc sáu cấp thấp linh thảo huyền tuyết thảo hết thể mười bảy gốc cho giai trung cấp linh dược lưới băng quả không có nước ăn bậc sáu cấp thấp băng tâm thảo băng tuyết thảo bậc sáu trung cấp băng thanh linh thảo bậc sáu cao cấp băng linh vụ thảo bậc sáu cao cấp hiếm hoi băng phách huyền tinh hoa mặt khác cho giai trung đê cấp thảo dược một số h u n g thú tài liệu phương diện thì là nhị tinh cao giai h u n g thú p h ệ hỏa linh rắn trên người xà bì màu rắn xà nha nhị tinh cực hạn biến dị h u n g thú bạo huyết thạch viên trên người tất cả tài liệu tạm tinh đê giai biến dị hùng thú hàn độc băng ngạc trên người phần lớn tài liệu v v đầu tiên là dược liệu phương diện rất nhiều dược liệu ấn giá thị trường mã tính huyền tuyết thảo m ư ơ i bảy g sáu vạn trở lên băng tâm thảo băng tuyết thảo băng thanh linh thảo các loại ước chừng ba bốn vạn bậc sáu cao cấp hiếm hoi băng phách huyền tinh hoa một gốc liền giá trị ba vạn hai trở lên tăng thêm mặt khác một chút giải rác lấy được cho dài trung đê cấp linh thảo thấp nhất mấy ngàn tổng số cộng lại giá trị ít nhất một mươi ba m ư ơ i bốn vạn mà hung thú tài liệu hơi kém một chút nhưng có nhị tinh cực hạn biến dị hung thú bạo huyết thạch viên tăng tinh đê dài biến dị hung thú hàn độc băng ngạc này nhưng đều là tề vật cảnh tài liệu giá trị ít nhất cũng có năm sáu vạn trở lên bởi vậy thô sơ giản lược tính toán, người lần này vào núi không tính quý giá nhất huyết linh thạch xưa cùng ba cây huyền băng còn lại d ư liệu hung thú tài liệu cộng lại liền giá trị hai mươi vạn công vân tệ trở lên không hề nghi ngờ vô luận là đối với tiêu mạch mà nói còn là đối với tạ tú đồng mà nói đây đều là một cái thiên văn số tự dù cho chia đôi điểm hai người cũng có thể c ắ t đến hết sức đây là một cái rất đắt đỏ con số đối với những cái kia đỉnh cấp cường giả tới nói khả năng không tính là gì nhưng đối với tiêu mạch tạ tú đồng này loại tiêu dao cảnh đệ tử mà nói mấy ngày ngắn ngủi vào tay mười vạn cái kia đã là khó mà tưởng tượng kỳ tích húng chi trọng yếu nhất hai dạng đồ vật còn không có tính toán đi vào đâu làm sao phân phối đem tất cả mọi thứ tính toán một lần về sau tiêu mạch ngược lại nhất thời không khỏi có chút do dự có chút chần chờ mà hỏi không hề nghi ngờ trong này những vật này vô luận là huyết linh thạch sữa vẫn là biến dị huyền băng hát thủy thảo hay là huyền tuyết thảo đều đối với hắn có tác dụng lớn hắn đều lớn nhưng này ba loại vật phẩm vừa vặn là những vật này bên trong quý giá nhất những vật khác mặc dù bình thường nhìn cũng xem là tốt nhưng ở này ba cây đ ồ vật trước mặt nhưng lại không đáng giá nhất tới có thể tiêu mạch làm sao cũng không có khả năng trực tiếp mở miệng liền muốn đem những vật này toàn bộ chiếm hữu dù sao nếu như không có tả tú đồng hắn cũng chưa chắc có thể đoạt được đến có thể nói. sở dĩ có thể có như thế đại thu hoạch hai người đều ra lực cho nên những thu hoạch này bên trong tả tú đồng chắc chắn muốn chiếm cứ một nửa phân chia như thế nào vẫn không khỏi khiến cho hắn phạm vào khó tả tú đồng nhìn tiêu mạch liếp mắt nàng dường như nhìn ra tiêu mạch khó xử sẽ liên lạc lại đến trước đó tiêu mạch trực tiếp nốt huyền băng hát thủy thảo b ă n g phép tâm kinh tấn cấp cảnh giới viên mãn một màn có chút thoáng chút năm chiêu nàng gật đầu nói những vật này bên trong huyết linh thạch sữa bất luận chúng ta đều có cần còn lại có phải hay không huyền băng hát thủy thảo ngươi cũng có nhu cầu không sai nghe vậy tiêu mạch cắn răng một cái cũng b i ế tà đ ạ tú đồng đông nhiên nói có khả năng ta cũng không là tu luyện băng hệ công pháp huyền băng hát thủy thảo đối ta cũng không quá mức trọng dụng có thể toàn bộ cho ngươi chỉ cần tương ứng tại phương diện khác cho ta một điểm nghiêng là đủ nói đến đây nàng đông nhiên nói, mừng lại một chút lại hỏi tiêu mạnh nói những vật này bên trong ta nhìn ngươi tựa hồ còn có khác nhu cầu đồ vật đi giữa chúng ta cũng không cần như thế khách sáo xa lạ ngươi còn có cái gì mà o mớn cùng nhau nói ra đi chỉ cần không quá mức ta hội tận lực thỏa mãn ngươi chuyện này tiêu mạch ngay vậy không khỏi một trận do dự ngoại trừ huyết linh thạch sữa hai người khẳng định đều có nhu cầu nhất định phải phân phối bên ngoài còn lại vật phẩm tiêu mạch nếu là độc chiếm ba cây miền băng hát thủy thảo những vật khác dù cho một dạng không cầm đều t n h kiếm dù sao bậc sáu cao cấp linh thảo liền giá trị một vạn sáu ngàn công vân tả hữu bậc sáu đỉnh cấp càng là cao tới ba vạn hai trở lên đến hoàng giai nhất định lần nữa gấp đội một gốc bình thường nhất hoàng giai cấp thấp linh thảo ít nhất cần sáu vạn công vân ba cây liền là m ộ ư ơ i tám vạn hết lần này tới lần khác này ba cây h u y ề n băng hát thủy thảo còn không phải phổ thông hoàng giai cấp thấp linh thảo mà là hoàng giai cấp thấp biến dị linh thảo giá trị muốn lần nữa gấp bội này ba cây h u y ề n băng hát thủy thảo một gốc liền giá trị m ộ ư ơ i hai vạn trở lên ba cây c h u n g vào một chỗ ít nhất ba mươi sáu vạn có thể mặc khác hết thầy đồ vật cộng lại đoán chừng cũng liền hai mươi vạn không đến mà thôi n h ư n g tiêu mạch lại chọn những vật khác hắn làm sao có ý tứ bất quá những vật khác không quan trọng cái kia m ư ơ i bảy gốc bậc sáu cấp thấp huyền tuyết thảo lại là luyện chế huyền tuyết đan chủ tài đối dư thanh dược tu luyện tố âm huyền tuyết công có tác dụng lớn tại trí đạo trong học cung huyền tuyết thảo này loại thiên môn dược thảo nhưng thật ra là hết sức hiếm thấy tiêu mạch nghị có thể bắt được chính mình luyện chế huyền tuyết đ an đưa cho dư thanh dược gia tăng tốc độ tu luyện của nàng cho nên đối cái k i a u mười bảy gốc huyền tuyết thảo cũng có nhu cầu thế nhưng là cái k i a u mười bảy gốc huyền tuyết thảo phẩm giai mặc dù không cao thế nhưng số lượng lại là còn thừa vật phẩm bên trong đầu to như đưa hết cho tiêu mạch vậy tương đương tiêu mạch một người độc chiếm hơn bốn mươi vạn công hơn giá trị vật phẩm mà tả tú đồng chỉ phân đến hơn mười vạn này làm sao cũng không thể nào nói nổi cho nên tiêu mạch nhất thời không khỏi có chút lưỡng lự làm sao cũng không mở được cái miệng này 14 cầu vột ở cuối chương、14. Chương cười cần chỉ chui cái cho chỉ cần cả, cấp khác, cầu hiểu nhau sau vột vào vòng vật vật vật một một một bộ Tả tú đồng thấy thế, tựa tiếng, thật rất thế, tròn, theo trị thật, tính thoáng tổng thể trợ ta nhất thị ở phối, gió nổi. khỏi nói ngươi phải ngươi giá giá ngươi phải hồ hắn khó không không như những hẳn phân phận phẩm không định phẩm sóng đồng đến rằng này, ngang này bên sắp đó ra, ra do kỳ kỳ xử, là là liền đầy đủ triệt tiêu làm gì như thế buồn rầu đâu cần gì nói thẳng ra chính là ta còn tiết kiệm một chuyến trình tự làm việc đưa chúng nó bắn đi cớ sao mà không làm ừ m tiêu mạch ngay vậy phản phất giống như một tia chớp tại lề trên đập tới nhất thời không khỏi hoàng nhiên hiểu ra rộng mở trong sáng đứng lên đúng vậy a chính mình chỉ là nhất thời chui vào vòng lần quẩn làm sao không nghĩ tới tầng này hắn suy nghĩ một chút trên người mình ngoại trừ huyền hòa đ ỉ n h cũng không có cái gì chân chính đáng tiền vật phẩm cho nên dùng thân bên trên vật phẩm khác đổi thường ý nghĩ không làm được huyền hòa đình không là chính hắn mà lại cũng không có khả năng đưa ra ngoài những vật khác cũng không có khả năng giá trị mấy chục vạn nếu như hắn thật có giá trị mấy chục vạn đồ vật cũng không đến mức lẫn vào thê thảm như thế trước đó cái kia viên bạo hết u y cầu cũng là bỏ ra mười vạn bất quá đã tiêu hết đồ vật cũng không cầm về được suy nghĩ nhiều vô ích cho nên hắn không có khả năng dùng vật phẩm trên người đi đền vậy cũng chỉ có thể tại phân phối huyết linh thạch đủ lúc đa phần một nhỏ bộ phận cho tả tú đồng bất quá vừa nghĩ như thế tiêu mạch lại một điểm chưa phát giác đau lòng huyết linh thạch lũ mặc dù là thế gian tất cả mọi người cho rằng vô thượng linh vật dù sao cũng là có thể thay đổi người tư chất bảo vật càng nhiều càng tốt nhưng đây chẳng qua là nhà vào những cái tiêu căn bản không có thủ đoạn khác cải biến tư chất tồn tại nhưng tiêu mạch khác biệt huyết linh thạch n ũ đối tiêu mạch dĩ nhiên trọng yếu nó trọng yếu tại có khả năng hiện tại liền đem tiêu mạch tư chất thăng thăng một hai cái cấp độ nhưng cũng không phải nói nó hiệu quả liền là không thể thay thế bởi vì tiêu mạch còn có màu đen cá gỗ màu đen cá gỗ hội theo tiêu mạch tu vi tăng lên mà mở ra càng nhiều tâm hồn cũng tương đương đang t h ô n g thả tăng lên tư chất của hắn bất quá này tăng lên quá trình có thể sẽ dài đằng đắng mà lại hết sức khó khăn dù sao mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới mới có thể nhiều mở ra một cái tâm hồn giai đoạn trước c ò n tốt đến hậu kỳ cái tia đoán chừng mấy c h ủ thậm chí trên trăm năm đều khó mà thấy một lần tăng lên có nhiều khó khăn chờ có thể suy ra thế nhưng khó khăn đi nữa lại khó các loại cuối cùng vẫn là có cơ lại cho nên đối với t ả tú đồng mà nói ngoại trừ huyết linh thạch n ũ một cơ hội này đoán chừng nàng không có mặt khác dọc đường gia tăng tư chất nhưng tiêu mạch khác biệt ngoại trừ huyết linh thạch n ũ hắn còn có cảng cường đại thần kỳ hơn màu đen cá gỗ giảm mất một hai phần huyết linh thạch n ũ đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn vì huyền băng hát thủy thảo cùng cái kia mười bảy gốc huyền viết thảo đáng giá mà lại làm như vậy cũng xem như trợ giúp tả tú đồng nàng cũng vui vẻ hai bên đều tất cả đều vui vẻ cục diện cớ sao mà không làm nghĩ đến chỗ này tiêu mạch trong nháy mắt hạ xuống quyết định không do dự nữa trực tiếp mở miệng cái kia mười bảy g ố c huyền tuyết thảo cũng phân phối cho ta đi cái khác tất cả vật phẩm toàn về ngươi ba cây biến dị huyền băng hát thủy thảo mười bảy g ố c huyền tuyết thảo tổng giá trị đại khái tại bốn mươi hai vạn công vân tệ tạ hữu mà ngươi còn lại những vật phẩm này thì chỉ có mười lăm mười sáu vạn trên lệnh có chừng hai năm hai sáu vạn nhiều chờ sau đó chúng ta phân phối huyết linh thạch đũ lúc ngươi đa phần nửa thành ngươi năm thành năm ta bốn thành năm như thế、nào? t ả tú đồng nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng cười nói đừng nhìn c h ỉ có nửa thành cái tia giá trị có thể cũng không phải hai ba mươi vạn công v â n có thể so sánh phân phối như vậy ngược lại là ta so sánh chiếm t i ệ n nghi ngươi xác định ngươi sẽ không hối hận sao tiêu mạch nghe vậy cười ha ha một tiếng nói cậu còn không được vui lòng đã đến t ả tú đồng nghe vậy không khỏi cười một tiếng lúc này dỗi ra một cái tay đi một lời đã định tiêu mạch cũng dỗi ra một cái tay đi hai người dùng sức vỗ tiêu mạch lớn cười nói quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên đến tận đây lần này lên núi phân phối phương án liền đã quyết định sau đó thời gian Tiêu mạch đem nhưng v tiêu a b n trong, còn n băng mạch tà u y ế t thảo, t o tú h chữ VH phẩm thì cho u vào trong tờ vật tả t còn giao đại, lại đồng đều biết đây bất quá là biểu tượng mà thôi nếu nó có thể ngưng kết chảy máu linh thạch giữa loại kia thiên địa kỳ vợt trong đó t u một đ ố từng từng lát thời gian về sau một cây đã rút ngắn đến chỉ có hai chỉ dày ngắn lớn bằng ngón cái xích hồng tinh thủy bỗng nhiên xuất hiện tại tiêu mạch cùng tả tú đồng trước mặt tại trong màn đêm lập lòe mỹ lệ sáng bóng chỉ thấy nó toàn thân trong suốt trói lọi sáng chói ánh sao rủ xuống nó tại dưới ánh sao phản xạ vô số đạo xích hồng thủy thải biến ảo yêu kiểu một cô kỳ dị mùi thơm nước mũi mà đến này liền là ngưng kết thành huyết linh thạch đ h ũ trí bảo sao tiêu mạch tả tú đồng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ bọn hắn mặc dù biết huyết linh thạch đũ tên nhưng muốn nói đối với nó đến cỡ nào hiểu do vậy cũng rất không có khả năng này dù sao cũng là trong truyền thuyết bảo vật liền xem như cổ nhân thấy qua cũng không nhiều lưu lại truyền ngôn cũng không hết không thật đều có lỗ hổng có thể chân chính được chứng kiến chân chính huyết linh thạch đ h ũ cũng từng m ố t người thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng không hề nghi ngờ hôm nay tiêu mạch tả tú đồng đều là một cái trong số đó quan sát tỉ mị căn này nho nhỏ xích hồng tinh thể tiêu mạch phát hiện căn này hình trụ tròn xích hồng tinh thể kỳ thật cũng không hoàn toàn là thực thể nó bên trong ở giữa lại là giống ruột bên trong lưu động như nước một dạng đỏ tươi thạch thủy theo đỉnh một chỗ trong miệng nhỏ chậm rãi nhỏ xuống nửa ngày mới có thể chậm rãi ngưng kết nhỏ xuống ra một hộp dọn tiêu mạch đem nó nhỏ xuống đỏ tươi thạch thủy t i ế p được liền liền hiểu rõ dọn này đỏ tươi thạch thủy mới thật sự là huyết linh thạch n ũ mà hắn tinh x á c bất quá là sinh ra huyết linh thạch n ũ cơ sở mà thôi không có tinh thể huyết linh thạch n ũ không thể nào sinh ra nhưng nếu như muốn bằng sảng khoái nhất thời liền đem huyết linh thạch n ũ toàn bộ đào、ra. Đoán linh chi chủ tâm tư. tiêu mạch nhìn về phía tạ tú đồng là hiện tại liền đem nó phá vỡ bên trong huyết linh thạch nhũ liền theo chúng ta trước đó theo như lời phân phối vẫn là lưu lại nó để nó chậm rãi sản xuất huyết linh thạch nhũ chúng ta theo tháng phần đoạt được đến phân phối một người trưởng quản một quãng thời gian tạ tú đồng cũng không khỏi do dự một chút không hề nghi ngờ sau như、so、cùng tà c đ tú chỗ đồng vẫn là mở miệng nói vẫn là lưu lại đi hiện đang đào ra nó cũng bất quá là mổ gà lấy trứng chỉ thấy lợi trước mắt không phải trí giả gây nên dù sao chúng ta tu vi cũng không cao tạm thời cũng không nội như thế chúng ta trước dùng thời gian một tháng khảo thí nó tổng cộng có thể nhỏ xuống nhiều ít nhỏ máu linh thạch sữa sau đó theo trước đó theo như lời phân phối ngươi chiếm bốn thành năm ta chiếm năm thành năm l à m bảo đảm công chính chúng ta một tháng thay đổi một lần thủ hộ giả ngươi xem coi thế nào tiêu mạch ngay vậy nhẹ gật đầu hắn cũng là khuynh ê ư ớ n g làm như thế thế là hắn nói t ố t vậy liền theo tả sư tỷ theo như lời xử lý nếu huyền băng hát thủy thảo cùng huyền tuyết thảo ta lấy trước này huyết linh thạch tinh trước hết từ tả sư tỷ bảo quản dưới khảo thí tháng sau chỗ dọn tổng số về sau một tháng sau đem ta nên được số định mức cùng huyết linh thạch tinh giao ta lại tháng sau ta lại theo đồng dạng q u ý củ giao cho tả sư tỷ bảo quản được tà tú đồng gật đầu đáp ứng từ đó hai người trong nháy mắt đ ạ t thành ước định tiêu mạch đem đã nhỏ ra một g i ọ t huyết linh thạch nhũ cũng giao cho tả tú đồng cùng một chỗ nhận lấy sau đó hai người không tiếp tục dừng lại phương hướng xoay một cái hướng trí đạo học cùng phương hướng bay lượn mà quay về nơi đây việc này hai người cũng không có tâm tư đợi tiếp nữa tiêu thần kiếm đến nay còn sinh tử không biết tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết đắng người gặp nạn tin tức lại càng không biết bao lâu hội truyền đến trí đạo học cùng hai người trách không bên cạnh lười biếng vẫn là về sớm một chút chờ tin tức sớm một chút suy nghĩ biện pháp giải quyết cho thỏa đáng dù sao đây là hai người ai cũng không bước qua được một cửa ai khó ai cũng biết không vượt qua nổi cái này liên quan chờ đợi bọn hắn có thể là khó mà tưởng tượng hậu quả nhưng sự tình đến bây giờ hai người cũng chỉ có kiên trì đi gánh chịu lần này không giống với lần trước lần trước tiêu mạch đánh g i ế t quét hải đường văn tân có thể giá hỏa ngàn năm hàn ly nhưng lần này lại không được tiêu thần kiếm t ì n h thiên tinh đ á m người không biết nổ thành cái gì bộ dáng lưu có thật nhiều dấu vết xem xét cũng không phải là hung thú nổi chỉ cần có người tới tùy tiện t r a một cái liền có thể t r a được xuất một chút từ nhân loại t h ủ bút lại xem kỹ này đoạn thời gian cùng hai người bọn họ kết thù kết toán đồng thời không tại trí đạo học cung người liền có thể quyền định ra một cách đại khái phương hướng hai người căn bản sẽ không trong lòng còn có tha may mắn cũng không có cách nào đem cái kia cả tòa phế tích đều vùi lấp đi hủy thi di tích húng chi liền coi như bọn họ làm như thế trí đạo học cung như thế nào dễ dàng tới bối trước đó là đã đã tìm được bọn hắn thi thể hết thể đều chỉ hướng ngàn năm hạt ly cho nên bọn hắn mới không có xem kỹ nhưng lần này nhưng khác biệt chết là trí đạo học cung bảy vị phó sơn chủ một trong duy ma cư sĩ diệp ma ha đệ tử biết tiêu thần kiếm khả năng gặp nạn tin tức về sau diệp ma ha nhất định là nổi giận hạ lệnh nghiêm t r a chuyện này căn bản không đạt được bởi vậy chuyện này chỉ có đi một bước xem một bước gặp chiêu pha chiêu tại không biết học c u n g cụ thể xử phạt biện pháp trước đó hai người nghĩ lại nhiều đều là vô dụng tới thời điểm còn muốn một bên tìm kiếm linh thảo một bên đi đường lúc trở về lại là một đường n ư c gấp cho nên tốc độ tự nhiên là cách biệt một trời hai ngày sau tiêu mạch tả thú đồng liền trở lại trí đạo học cung mà lúc này trí đạo học c u n g bên trong vẫn là gió êm sóng lặng hiển nhiên tiêu thần kiếm tỉnh thiên tinh đ á m người gặp nạn tin tức còn không có chuyện về trí đạo học c u n g tạm thời còn không biết việc này tiêu mạch tả t ú đồng cũng sẽ không chính mình đi vật trần trở lại thanh p h o n g viện hai người một bên yên lặng tu luyện một bên chờ đợi sóng gió sắp nổi cầu cuối mạch, cũng cái tiêu sau, lâu vột về trường trường tử tả tú biết, theo tòa th ở khởi sinh, rời đi về sau. hai người lại không biết, theo bọn hắn rời đi, kia hoàn đồng không bọn hắn không lắm, một cái máu me khắp người y phục trên người càng là rách tung tóe phảng phất một cái dã nhân giống như thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phế tích phía trên hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân đá lởm chởm loạn thạch ánh mắt bên trong lướt qua một tia khó nói lên lời tự dễ ước đột nhiên khó mà ư ớ c chế cười ha hà ha. ha ha ha ha ha cười cười hắn biểu hiện trên mặt từ từ điên cuồng kinh khủng tiếng cười tại bốn phía quanh quần chấn động tới núi xa ở giữa cú vọ vô số một chút đã ngủ ra thú nghe tiếng cười kia ban đầu rối loạn t ư mừng nhưng mà sau một lúc lâu chẳng biết tại sao đột nhiên từng cái cầm như hến thấp tựa đầu xuống cũng không dám lại động đậy. Phế t xoa xoa í chỉ phía h trên, t ậ là giờ này khắc này bề ngoài của hắn cùng hắn thiên tiêu danh hiệu có thể thực sự thất không xứng với nếu như không phải trên người hắn khí tức vẫn như cũ bàng bạc mà hạ o đại chỉ sợ không ai sẽ cho rằng hắn chính là cái tia tiêu ra một lòng cho rằng có khả năng chấn hương gia tộc tăng lên địa vị tuyệt thế thiên tiêu càng là trí đạo học c u n g cái này linh châu đệ nhất học c u n g trong tinh anh viện đệ tử đường đường nhân gian cảnh hậu kỳ bảy đại phó sơn chủ một trong duy ma cư sĩ diệp ma ha thân truyền đệ tử tiêu mạch ta đích sắc đánh giá thấp người rất tốt này phi thường tốt hắn lẩm bẩm thanh âm chấm thấp mang theo một loại không biết như thế nào miêu tả cảm xúc dừng lại thật lâu mới vừa tiếp tục nói ta bây giờ không có ngờ tới ngươi một cái đê tiện sâu k i ế n thân bên trên thế mà lại mang theo bạo huyết cầu như thế duy nhất một lần đại uy lực bí bảo đây là ta sai lầm nhưng ta tin tưởng ta nhất định sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai tiêu mạch lần sau gặp lại là tử kỳ của ngươi ta hội không tiếp bất cứ giá nào đưa ngươi xuống địa ngục dù n g báo cái nhục ngày hôm nay trên mặt hắn lại một lần nữa lộ ra tố chất thần kinh giống như nụ cười thanh âm k hàn giọng ngươi cho rằng ta chết rồi không sai ta là kém một chút liền bị ngươi giết chết nhưng cuối cùng ta vẫn là sống tiếp được tại hoàng cấp bí bảo huyết cầu trung tâm vụ nổ sống tiếp được ngoại trừ nguyên linh kiếm giáp ta c ò nói p h cảm tạ phụ đến đây là ta lớn nhất đã chủ bài một trong vốn cho là trong thời gian ngắn căn bản không có bắt đầu dùng cơ hội không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng đến tất cả những thứ này đều là bái ngươi ban tặng tiêu mạch đã như vậy Ta nhất đã như vậy hai người khẳng định sớm đã rời đi truy chi vô dụng mà lại bây giờ dưới tình huống tiêu thần kiếm chẳng những mặt ngoài bị thương nghiêm trọng bên trong thương thế cũng hết sức trầm trọng mặc dù có sư phụ hắn duy ma cư sĩ diệp m a ha bảy r a chết thay phụ trận đỡ được nguy hiểm nhất công kích nhưng khoảng cách gần như vậy cái tiếp theo hoàng cấp bí bảo nổ tung vẫn là đối với hắn tạo thành khó mà tưởng tượng thương thế cho nên hắn hiện tại đừng nói đối phó tiêu mạch cùng tả tú đồng hợp lại có thể hay không đối phó một người trong đó đều là hai chuyện dưới tình huống như vậy hắn đương nhiên sẽ không lốc đến lập tức đi lần theo tiêu mạch cùng tả tú đồng tung tích lại cùng bọn hắn đại chiến một trận cần chờ chính mình thương lành lại nói bọn hắn hẳn là trở lại học cung đi tiêu thần kiếm lẩm mặc dù không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng tiêu thần kiếm vẫn tin tưởng hai người trải qua việc này hẳn là sẽ không lại lưu trong núi mà là hội trở lại học cung chờ đợi tin tức đã như vậy tiêu thần kiếm ánh mắt hiếp lại các ngươi là chạy trốn nhưng dùng đại uy lực bí bảo bạo hết u y cầu nổ giết bốn tên nội viện đệ tử tinh anh sự t ì n h lại không thể nào dễ dàng như vậy che giấu quá khứ các ngươi chờ l ấ y chờ ta trở lại học cung nhất định trước tiên đem chuyện này chọc ra chỉ cần ta chọc ra ta cũng không tin các ngươi còn có thể để trốn trách phạt nhất định chịu không nổi đều không cần ta tự mình đ ộ n thủ ha ha ha, ha. Cười, cười trên mặt hắn dần, dần che kín nụ cười đó là nhằm vào tiêu mạch tả tú đồng hai người âm mưu đã dần dần dưới đáy lòng thành hình cũng c à n g phát ra đầy đặn vui vẻ nụ cười giờ này khắc này trí đạo học cung bên trong tiêu mạch tả tú đồng hai người lại cũng không biết tại bọn hắn sau khi đi linh vũ sơn mạch chung cái này lúc phát sinh sự tình bọn hắn còn đang đợi sóng gió triệt để bùng nổ một khắc này đến đương nhiên tại sóng gió triệt để nhấc lên một khắc này trước đó hai người còn có một đoạn khó được nhàn nhã thời gian không có người quản bọn họ hành động tung tích ban đêm đưa tả tú đồng trở lại thanh phong viện bên trong tiêu mạch nhưng không có lưu tại thanh phong viện gian phòng của mình mà là lặng yên theo thanh phong viện bên trong rời đi về tới độc thuộc về mình phòng nhỏ nghe gió trên sườn núi tòa kia phong đ ỉ n h tinh xá tạm thời tại thanh phong viện bên trong cũng không có việc gì nói đến từ khi tiêu mạch bị phân phối đến này tòa phong đ ỉ n h tinh xá về sau hắn đã thật lâu chưa từng trở về nữa nha bên này vắng vẻ yên tĩnh vô luận là bế quan tu luyện vẫn là suy nghĩ vấn đề làm sự t ì n h đều tương đối dễ dàng mà thanh phong viện bên trong nhiều người phức tạp mặc dù cho mình phân phối gian phòng cũng ở vào nơi hẻo lánh vị trí nhưng dù sao một cái sân bên trong liền cư ngụ mười mấy người khó tránh khỏi sẽ có sơ hở chỗ trừ phi trung ly đan sư có việc triệu hoán nếu không trong thời gian ngắn tiêu mạch vẫn là càng ưa thích ở tại nơi này một bên phong đ ỉ n h tinh xá trở lại phong đ ỉ n h tinh xá về sau tiêu mạch không có dừng lại lâu đi thẳng tới cái kia phòng luyện công ngồi ngay ngắn ở trên bộ đoàn n h ư ờ n g t â m hơi yên tĩnh một đoạn thời gian ngắn về sau tiêu mạch lúc này mới vung tay lên xuất hiện trước mặt khác nhau vật phẩm trang bị còn thừa hai gốc biến dị huyền băng hát thủy thảo kim ngọc c ổ h ộ cùng với mười bảy gốc l u y ệ n chế huyền tuyết đan chủ tài huyền tuyết thảo xuất g a biến dị huyền băng hát thủy thảo tiêu mạch tự nhiên muốn tiếp tục mất huyền băng hát thủy trong cỏ hạt công lực nâng cao một bước mà xuất r a huyền tuyết thảo lại là tự hỏi làm sao làm dư thanh dược luyện chế huyền tuyết đan sự tính tới 14 cầu vột 90 ở cuối chương、14. Chương 266, luyện chế vột tuyết Nuốt hát thủy giản, rãi thời gian, huyền khó khăn.、Nuốt、huyền băng thủy thảo tình mảnh nhỏ chậm nuốt, luyện đan băng đơn luyện liền hát kéo một một hấp thu trong đó hàng khí. hắn tiêu đương nhiên giống trước đó tại động đá băng hồ như thế trực tiếp cả cây n ư ớ t lập tức luyện hóa mặc dù tốc độ là nhanh nhưng tiêu mạch cũng không dám làm tiếp chuyện như vậy bởi vì cả cây n ư ớ t nguy hiểm quá lớn dù cho tiêu mạch từng có thành công tiền lệ cũng không dám thử lại bởi vì đó là dây cắp bên trên đi xe c ú t k í t không có đầy đủ tự tin cái kia là muốn chết lên một lần tiêu mạch sở dĩ có thể thành công là bởi vì nhận màu đen cá gỗ ảnh hưởng tại nguy cơ sinh tử thời khắc màu đen cá gỗ đột nhiên bùng nổ tỏa ra vô tận kim quang trợ giút tiêu mạch luyện hóa dược lực lẩn tránh hàn khí đông lạnh thể nguy hiểm mà dưới tình huống bình thường không có màu đ tiêu mạch nếu là trực tiếp cả cây nuốt căn bản không có khả năng tiếp nhận khổng lồ như vậy tinh thuần h ạ t khí chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn kinh mạch đóng băng nước vỡ thân thể hóa tự băng sau cùng mất đi ý thức triệt để tử vong thế nhưng màu đen cá gỗ là tiêu mạch cuối cùng thủ đoạn là mạo hiểm cũng không là mỗi lần đều sẽ xuất hiện cứu t r ạ n g nếu có một lần sai lầm tiêu mạch tổn thất có thể là tính mạng của mình cho nên nếu như không phải muôn phần nguy cấp không thể chọn tiêu mạch không biết làm chuyện như vậy hiện tại hạn chỉ có thể bình ổn từng bước một luyện hóa nhiều nhất nhiều tốn một chút thời gian đồng dạng có thể đi đến cuối cùng hiệu quả tính an toàn lại tăng nhiều cớ sao mà không làm mà lại mặc dù như người bình thường mà nói một gốc biến dị huyền băng hát thủy trong cỏ hạt khí khả năng liền muốn tiêu xài tiêu mạch thời gian một tháng nhưng theo tiêu mạch băng phách tâm kinh cảnh giới không ngừng tăng lên cảnh giới gia tăng có thể đồng thời ở giữa thu nạp hấp thu hàn khí liền càng cao sau cùng thời gian có thể sẽ giảm xuống cuối cùng tốn hao thời gian khả năng không đến hai tháng này đã rất nhanh nếu chỉ tinh khiết dựa vào tiêu mạch chính mình nghĩ tại hai tháng không đến thời điểm đem một môn hư cấp công pháp thực phẩm theo viên mãn tu luyện tới hóa cảnh cái t i ế là căn bản chuyện không thể nào cho nên Tiêu m ạ nhàn c nhạt băng xương bắt đầu ở bốn phía xuất hiện trọn vẹn hai canh giờ về sau tiêu mạch mới mở to mắt hai mắt đang mở hí cũng là một trận hàn quang bắn ra bốn phía hắn vung tay lên bốn phía xuất hiện băng xương chậm rãi biến mất sau một lát băng cách tâm kinh n viên, dần dần viên mãn là vì ngàn năm băng h á c h cảnh giới tổng cộng chia làm bốn cái tiểu cảnh giới viên mãn ban đầu đoạn viên mãn giữa đoạn viên mãn sau đoạn cùng với viên mãn bình phong mà nay bốn cái tiểu cảnh giới tâm hồn trong thế giới ngưng hiện ra cái kia phương băng p h á c h màu sắc cũng sẽ theo thứ tự theo xanh nhạt xanh hẫm băng thanh hướng thạch thanh chuyển biến tiêu mạch trước đó tại băng hồ đ ộ n g đá trực tiếp nuốt xong cả bụi biến dị huyền băng hát thủy thảo băng phách cảnh giới một thoáng theo đại thành giữa đoạn tăng lên tới viên mãn giữa đoạn hiện tại mới chậm dại hướng viên mãn sau đoạn chuyển biến đến mức hóa cảnh cảnh giới tâm hồn trong thế giới băng phách lại biến thành tím nhạt màu sắc lúc kia băng phách tâm kinh dù cho chỉ là một môn hư cấp cấp cấp h á p uy lực cũng tuyệt đối có thể chỉ chờ mong biết ă n quá hóa dở đạo lý tiêu mạch không có lập tức lần nữa dùng huyền băng hát thủy thảo mạch vỡ mà là cẩn thủ một tấm một trì văn võng t đạo mạnh liệt tu hành qua đi hội nghỉ ngơi một cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở c h ỗ đó suy nghĩ như thế nào làm dư thanh dược luyện chế h u y ề n tuyết đ an nói đến tiêu mạch lần này tiến vào linh vũ sân mạch ngoại trừ mặt ngoài thu hoạch như máu linh thạch sữa huyền băng hát thủy thảo các loại còn có tam trọng thu hoạch một là ngoại ý muốn đem băng phách tâm kinh theo đại thành đẩy lên tới viên mãn c h i cảnh hai là tu vi cảnh giới cũng bởi vậy nước lên thì t h u y ề n lên theo tiêu giao cảnh bắt trọng sơ kỳ tăng lên tới tiêu giao cảnh bắt trọng hậu kỳ tính toán có bước tiến dài không hề nghi ngờ đây đều là hết sức đáng mừng hiện tượng mà đệ tam trọng thu hoạch liền là này mười bảy gốc huyền tuyết thảo chúng nó đơn gốc mặc dù cũng không đắt đỏ nhưng mười bảy gốc cộng lại cũng là một bút không nhỏ của cải bất quá huyền tuyết thảo nơi tay cũng không phải nói tiêu mạch liền có thể lập tức khai lỏ làm dư thanh dược luyện chế huyền tuyết đan còn có mấy cái chỗ khó cái thứ nhất chỗ khó chính là muốn muốn luyện chế đan dược cũng không là chỉ có tài liệu liền có thể bước đầu tiên còn cần có huyền tuyết đan môn này nhị phẩm đan dược cụ thể đan phương cái gọi là đan phương liền là bày ra một vị đan dược trong quá trình luyện chế cần có toàn bộ tài liệu còn có tỷ lệ phân phối một chút cao minh một chút đan p ư ơ n g thậm chí còn có đầu nhập hỏa lô trước sau thứ tự hỏa hầu yêu cầu cụ thể thậm chí một chút đặc thủ thủ pháp luyện đan. thành đàn kỹ xảo các loại cho nên nói l u y ệ n đan cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy càng là phổ thông sơ cấp đa phương càng tốt tìm nhưng càng là phẩm cấp cao chân quý đa phương càng khó thậm chí đến một chút cao cấp hiếm hoi đa phương đó là một phương khó cầu một vị đa phương thậm chí có thể bán ra so đan dược bản thân còn càng đắt đỏ giá cả có gia tộc thậm chí liền có thể chỉ dựa vào một vị độc hữu mà chân quý đa phương bảo trì trường thịnh không suy loại kia đa phương liền là gia tộc bọn họ chuyển thừa gốc dễ coi như ngư gia cao tới đâu giá cả lại nhiều lợi ích bọn hắn đều rất khó bán ra nghĩ đến đến khó khăn rất lớn đương nhiên may m à chính là huyền tuyết đan đa phương cuối cùng chỉ là nhị phẩm cũng không phải hiếm hoi đáng l ư ợ c cũng không k h ó đến chỉ là trước mắt tiêu mạch cũng không nắm giữ mà thôi chỉ cần hắn chị hoa một chút đại giới vô luận theo trung ly đan sư nơi đó vẫn là đi chân lung điện chính mình hối đoái cũng không thành vấn đề mà ngoại trừ đan phương bên ngoài cái thứ hai chỗ khó chính là tài liệu luyện chế huyền tuyết đan cũng không là có đa phương tài liệu chính, liền có thể đầu tiên ngươi vẫn phải có thể luyện thân nhị phẩm đan đồng thời có được luyện chế toàn bộ nó tài liệu tiêu mạch trước mắt mặc dù thuận lợi nắm giữ nhất phẩm thanh ế trúc linh đan phương pháp l u y ệ n chế nhưng huyền tuyết đan lại là nhị phẩm trung đẳng đan dược cũng không phải nói hắn có thể luyện chế thành công thanh ế trúc linh đan liền nhất định có thể luyện chế thành công ra nhị phẩm trung đẳng huyền tuyết đan nếu như luyện đan dễ dàng như vậy đan sư tấn cấp cũng sẽ không khó khăn như vậy rất nhiều người thường thường cần kinh nghiệm hàng loạt lĩnh hội thời gian chuyên cần khổ luyện về sau mới có thể nắm giữ một loại đan dược mới lợi chế chớ đừng nói chi là vượt cấp đan dược dù cho thiên phú tốt tư chất tốt cũng cần thời gian không ngắn may mắn tiêu mạch có vạn hoa sinh phản quy luyện chế nhị phẩm đan độ khó cũng tuyệt không phải nhất phẩm đan có thể so sánh cho dù là tiêu mạch khẳng định cũng phải trước lại luyện chế một đoạn nhất phẩm đan thử nghiệm lại bắt đầu luyện chế nhị phẩm mà lại tài liệu cũng là vấn đề tiêu mạch trước mắt ngoại trừ huyền tuyết thảo, tuyết nhưng cũng không có luyện chế huyền cũng luyện có đan mặt khác phụ tài mà huyền tuyết đan rất rõ ràng cũng không là vẹn vẹn có một vị huyền tuyết thảo liền có thể luyện chế thành công cho ra có thể nghĩ muốn tài liệu lại lên núi đi ngắc khẳng định không kịp mà lại tiêu mạch cũng sẽ không lại hồi trở lại linh vũ sân mạch xem ra chỉ cần trước làm ộ t nhóm công vân đi tìm người hối đ o i một thoáng nghĩ đến chỗ này tiêu mạch ánh mắt nhắm lại đã có dự định 14 cầu vọt 9 h í ở cuối chương 14. chương 267 b á n ra lương phẩm đan dược tiêu mạch rất nghèo l ậ t khắp toàn thân chỉ có đồng tinh một ngàn, ngàn d ư ớ i công hơn tệ 2 a i nghìn bằng không thì hắn cũng không cần lên núi hai thuốc nhưng tiêu mạch cũng bất tận lần này lên núi hắn cùng tả tú đồng thu lợi hết sức lớn không tính huyết linh thạch nhũ bực này thiên tài địa b ả o quang chỉ ba cây biến dị huyền băng hát thủy thảo 17 g ố c huyền tuyết thảo cộng lại giá trị liền vượt lên trước b ố vạn công hơn không hề nghi ngờ đây là một món khổng lồ tiêu mạch trước kia chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền thế nhưng hết sức đáng tiếc hai thứ này dược thảo mặc dù chân、quý. nhưng lại không thể lấy ra bán bởi vì là tiêu mạch tự thân muốn đồ vật trong thời gian ngắn tiêu mạch vẫn khốn tại công vân tệ chưa đủ quất cảnh may mắn hắn vừa mới bắt đầu cần luyện chế cũng không phải cái gì c h â n quý đan ăn g dược mà là nhất phẩm đê giai đan vương là, là trung ly đan sư nơi trao mà lại cũng là hắn duy nhất quen thuộc một loại đan ăn dược nếu muốn luyện chế trước hết theo chính mình quen thuộc nhất bắt đầu luyện chế thanh ấy trúc linh đan chung cần bốn vị thuốc thảo tiêu mạch dĩ nhiên sẽ không lạ lẫm phân biệt là cho giai trùng cấp chủ dược thanh phong tố linh hoa cùng với ba vị cho cấp thấp cấp phụ dược trong h hế thảo, khổ thảo. ả o luyện t đó xe ghế trúc linh hoa đắt nhất giá trị một trăm năm mươi công vân tệ t à h ư u còn lại ba cây phụ t à i hơn m ộ ư ơ i công vân tệ liền có thể mua được một gốc ba loại hết thể cần năm mươi công vân tệ t à h ư u nói cách khác muốn mua luyện chế một phần thanh ghế trúc linh đan dược liệu tổng cộng là hai trăm công vân tệ tiêu mạch thân bên trên này hai công vân mặc dù không nhiều cũng đầy đủ mua sắm m ộ ư ơ i phần có thừa ma mươi phần dược thảo liền là m mươi cái lương phẩm thanh g h trúc linh đan cho nên sáng sớm ngày thứ hai tiêu mạch liền đến, đến nội viện chân lưu điện trực tiếp chạy về phía thảo dược khu không có sau một lát hắn liền dẫn mười phần luyện chế thanh ế trúc linh đan dự thảo vội vàng trở về phong đ ỉ n h tinh xá lấy ra h u y ề n hòa đ ỉ n h bắt đầu luyện đan mặc dù một đoạn thời gian không có luyện chế ra nhưng có vạn hoa sinh phản quyết hấp thu khổng lồ sinh khí làm phụ trợ mười lần luyện đan vẹn vẹn một lần n g o à i ý muốn nổi lên thất bại sau cùng tiêu mạch thành công thu hoạch được chín cái lương phẩm thanh ế trúc linh đan thăng thêm trên người hắn vốn có hai cái tổng cộng là m ộ mươi một miếng đem này chút toàn bộ chứa ở cùng một cái tiểu lục trong bình ngọc tiêu mạch thân hình l o ạ lên trong triều viện một chỗ vắng vẻ phương thị áo lam p ư ờ n g mà đến đến áo lam p ư ờ n g chỉ thấy đây là một chỗ tiểu s ơ n cốc trong cốc chỉ có hai đầu đơn sơ cũ nát phố dài tại đây bên trong bảy quầy bán hàng giao dịch nội viện đệ tử cũng ít đến thương cảm hết sức thanh lanh đ i ê u tản hiển nhiên cũng không thế nào được coi trọng bất quá tiêu mạch nhưng căn bản không quan tâm này chút hắn đến sơn cốc về sau bốn phía giò xét liếc mắt không có một lát liền tìm kiếm một nhà bên trên treo n g ắ t áo các ba chữ đơn sơ lầu gỗ lầu gỗ tổng cộng chỉ có tầng hai lớn cửa khép hở nhìn như cũng không có cái gì khác n h â n tiêu mạch trực tiếp đưa tay đem lời ra đi vào trong cửa hàng treo rất nhiều xanh xanh đỏ đỏ vải vóc bên cạnh còn có một gian thợ may cát đủ loại quần áo đều có xem hắn bộ dáng đảo cũng không kém sau quầy có một vị tóc hoa dâm láo nhân ra ban đầu tựa hồ chính phục trên bàn ngủ nghe được thanh â m lúc này mới ngẩng đầu run run dày dày mắt mờ nhìn về phía tiêu mạch công tử ngươi tìm hay là muốn chọn mua cái gì vải vóc vẫn là tùy cơ ứng biến tiểu điếm mặc dù xem mô phòng nhỏ nhưng tay nghề tuyệt đối là không có lại nói tiêu mạch ngay vậy căn bản không tiếc lời chỉ là đi vào trước quầy thấp giọng nói bắt tự trong bốn biển thiên hạ vô song lao nhân ngay vậy m ộ tiêu đ ô mắt hắn tinh tăng thoáng t liền i quang gọn, nhìn qua mạch đ ố ngay nhiên thấp i g ọ vậy cũng không ngoài ý muốn xốc lên màu lam một màn phát hiện này lại là một đầu hướng phía dưới lối đi hắn cũng không có gì trần t h ờ ý nghĩ quay đầu nhìn lao nhân lên mắt lập tức theo cái thông đạo này chậm dài x u ô i dòng cái thông đạo này rất dài mà lại thất công tàng quấn không biết đến cùng vây quanh địa phương nào tiêu mạch đi ước chừng hai phút đồng hồ lâu mới đạt tới địa phương với lối đi là một cái màu sắc xưa cũ bề ngoài chìm cũ to lớn cửa đá trên cửa đá có hai cái vàng dòng chế tạo to lớn vòng vàng trái vòng bên trên k h ắ c một chữ nói không phải vòng bên trên k h ắ c một chữ nói xong mà trên đỉnh đầu thì là ba cái đen nhánh chữ lớn vô s u n g cát rốt cục đến tiêu mạch mỉm cười rỗi tay cầm lên bên trái vòng vàng tại trên cửa đá nhẹ nhàng gó vàng một dài một ngắn lại liên tục gấp go hai lần cửa chính sau này mà ra một tên thiếu nữ áo lam đứng ở sau cửa nhìn thấy tiêu mạch mỉm cười hoan nghênh đi vào vô song cắt tiêu mạch cất bước đi vào tầm mắt vừa n h ấ c liền rơi xuống một tòa thật to bằng đá p h ò n g khách trong đại sảnh một trận to lớn huyên náo cùng tiếng giao hàng bắt đầu truyền vào tiêu mạch lỗ thai lọt vào trong tầm mắt thấy người người nôn náo khắp nơi đều là bảy quậy bán hàng giao dịch bóng người đương nhiên tại hai bên vị trí thì là mười cái khác biệt thạch ốc gian phòng phía trên treo khác biệt danh tiếng như thảo dược linh đan bí bảo tâm nguyên binh bí kíp trợ chút bất quá trên cơ bản bên tiêu mạch ánh mắt m nhìn i t h về phía thanh niên mặc áo lam này chỉ thấy cả người khí tức kín đáo không lộ ra còn cao hơn chính mình bên trên không ít thình lình đạt đến tể vật cảnh sơ kỳ không khỏi hơi run run run không hề nghi ngờ xem tên này thanh niên mặc áo lam bộ dáng rõ ràng cũng là nội viện đệ tử một trong mà lại tại nội viện trong các đệ tử chỉ sợ cũng người nổi bật một trong dù sao có thể đi đến t ề vật cảnh trở lên c ũ n g không có đạt tới thế nhưng là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau đáng tiếc tiêu mạch gia nhập nội viện không lâu lại là cùng tên này thanh niên mặc áo lam chưa từng gặp mặt cũng không rõ ràng hắn cụ thể thân phận bất quá tiêu mạch cũng không cần rõ ràng hắn lần này tới đến áo lam phường tìm ngát áo các không phải vì mặt khác mà là chuẩn bị bán ra trong tay này mời một miếng lương phẩm thanh h ế trúc linh đ n kiếm được món tiền đầu tiên có món tiền đầu tiên tiếp xuống liền dễ làm tiêu mạch chỉ muốn tiếp tục mua dược liệu tiếp tục luyện chế tin tưởng tại hắn tiêu hao thân bên trên chứa đ ự n g hàng loạt sinh khí về sau trên người hắn nguyên lai、like、vẹn vẹn hai nghìn tiền vốn liền đem lật đến một cái nghẹn họng nhìn chân chối con số mà khi đó hắn cũng cần phải có đầy đủ lực lượng mua sắm huyền tuyết đan đa phương cùng nếm thử làm dư thanh dược luyện chế nhị phẩm trung đ ẳ n g đàng ăn dược huyền tuyết đan mà đến vô song c á t tiêu mạch mục đích cũng rất đơn giản hắn là nghe theo trước đó tên kia á o lam nội viện đệ tử trương thiên thử kiến nghị đi tới nơi này vô song cắt một là có hay không có trương thiên thử chỗ thổi như vậy thú vị nếu như nơi này bán ra đan dược giá cả thật so h ố i đ á i chỗ càng cao không hề nghi ngờ tiêu mạch khẳng định tuyển nơi này mặt khác tại đây bên trong bán một lần xuất ra nhiều như vậy lương phẩm đan dược khẳng định không có ở chân lung điện đưa tới oanh đ ộ c lớn chỉ cần hắn hơi để điểm điều kiện làm cho đối phương thu nạp về sau nhất định phải giữ bí mật không thể bán ra tin tức của hắn đồng thời chuyển tay thời điểm nhất định phải tách ra bán muốn xa so với hắn một cái một cái đi bán muốn tiết kiệm thời gian cùng dùng ít sức nhiều mặc dù sẽ cho vô song cấp kiếm chút thế nhưng điểm này tiền đối với tiêu mạch tới nói liền không coi vào đâu có chút thời gian hắn luyện thêm một lượng lô đan tùy tiện liền trở lại trọng yếu nhất chính là tiêu mạch còn muốn gặp người trong truyền thuyết kia không làm việc đàng hoàng cả ngày không cố gắng tu luyện lại sáng chế này một cái cung cấp trí đạo học cung rất nhiều trong hàng đệ tử bộ trao đổi bình đài vô song các cái vị kia đồng môn sư huynh kim vô song cho nên tiêu mạch đi vào vô song các tự nhiên là nghị thử một lần nơi này sâu cạn bởi vậy hắn cũng nhìn về phía thanh niên mặc áo lam mỉm cười nói không sai nào đó là lần đầu tiên đến trải qua người dẫn tiến nghe nói trong nội viện có một tòa cung cấp chúng ta đệ tử ở giữa tự mình trao đổi vòng tròn tiêu mạch cười cười khẽ vươn tay trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu xanh lá bình ngọc nhỏ bất động thanh sắc đưa ra ngoài đây là tiêu mộ chính mình luyện chế một viên thuốc sư huynh bang tiểu đệ trưởng trưởng nhãn nhìn một chút giá cả bao nhiêu nói xong liền đem màu xanh lá bình ngọc nhỏ đưa tới thanh niên mặc áo lam tiếp nhận ban đầu lơ l ễ m mở ra nắp bình nhìn mấy lần đ ố n g nhiên sắc mặt k h ẽ động hẳn là hắn trong hai mắt một trận nhàn nhạt ánh sáng màu lam loại lên đ ố n g nhiên sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía tiêu mạch lương phẩm thanh huế trúc linh đan tiêu mạch gật đầu thanh niên mặc áo lam hơi meo mắt lại lương phẩm đan dược mặc dù hiếm thấy nhưng thanh huế trúc linh đan có thể không tính là gì trần quý đan dược một công cũng liền ba trăm công vân cho dù là lương phẩm cũng bất quá giá trị năm trăm công vân tệ này có thể không tính là gì làm ăn lớn ta còn huynh đệ khí vũ bất phàm hẳng h còn có cái gì mặt khác kinh hỷ cho ta đi tiêu mạch nghe vậy mỉm cười không sai sư huynh nhìn nhìn lại cái này nói xong vung tay lên trong lòng bàn tay lại xuất hiện một cái xanh nhạt bình ngọc nhỏ lại là chẳng biết lúc nào hắn đã xem cái kia mười một hạt thanh ế trúc linh đan cho phân ra mười hạt chứa vào một cái khác trong b ì n h trước đó lấy ra cho vị kia thanh niên mặc áo lam đoán chỉ là trong đó một cái thanh niên mặc áo lam tiếp nhận mở ra nhìn thoáng qua trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin lập tức trong mắt ánh sáng màu lam lại nổi lên sau một lát hắn chấn động đứng người lên tấm mắt sáng rực nhìn về phía tiêu mạch mười một miếng tất cả đều là lương phẩm thanh ế trúc linh đan mặc dù này vẫn như cũ chỉ là không quan trọng mấy ngàn công vân tệ buôn bán nhỏ thế nhưng ơi thế mà có thể tiếp tục không ngừng luyện chế ra lương phẩm thanh ế trúc linh đan chuyện này chín cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương nếu có mười một chương hai trăm sáu mươi tám s i n ý khó trách hắn khiếp sợ như vậy nếu có nhân n g ẫ u này nọ luyện chế ra một lượng hạt lương phẩm đan, đan dược hắn không cái gì coi như hơi nhiều một ít ba năm hạt có thể là góp nhặt thời gian đủ lâu cũng có khả năng thế nhưng khó liền khó tại lấy ra thế mà vượt qua mười hạt trở lên mà lại trọng yếu nhất chính là những đan dược này bên trong tất cả đều là lương phẩm trở lên phổ thông phẩm chất một hạt không có chớ đừng nói chi là thứ phẩm cái này hết sức khó được chỉ có hai cái nói rõ lý do thứ nhất tiêu mạch là đem không biết góp nhặt bao lâu đăng dược chỉ chọn trong đó lương phẩm trở lên đưa tới cho hắn nhưng khả năng này không cao một là không có nhiều như vậy hai là cũng không cần thiết phổ thông phẩm chất đăng dược số lượng càng nhiều hắn nếu liền lương phẩm đều nghi bán phổ thông không có khả năng còn muốn lưu c ô n g mới mà thứ hai chính là tiêu mạch là một cái quen thuộc nắm giữ luyện chế lương phẩm thanh ế trúc linh đan năng lực cho nên hắn lấy ra mới có thể toàn bộ là lương phẩm đăng dược phổ thông phẩm chất hoặc thứ phẩm phế đan cũng có nhưng số lượng hẳn là không nhiều bị hắn toàn bộ thông qua đường dây khác xử lý chỉ để lại lương phẩm lấy tới kể từ đó dù cho không phải trăm phần trăm lương phẩm xuất chỉ cần có thể đi đến năm mươi thậm chí bốn mươi liền hết sức đáng sợ thanh niên mặc áo lam nhìn về phía tiêu mạch tấm mắt trong n g á y mắt nóng rực lên hắn nhìn về phía tiêu mạch nói ra huynh đệ mạo vị hỏi một câu ngươi loại đan rừng này còn có bao nhiêu tiêu mạch ngay vậy đầu tiên là lắc đầu nói không có đều ở nơi này thanh niên mặc áo lạnh tâm tình kích động có chút thấp hạ xuống 11 m i ế n g lương phẩm thanh huế trúc linh đan mặc dù không ít nhưng cũng không tín h n h i ề u coi như 500 m ộ t hạt 11 hạt cũng liền 5.500 g i á cả mà lại đó còn là giá thị trường vô song cắt rất rõ ràng cũng không biết dùng giá thị trường thu mua nhiều ít hội hơi đẻ thấp một chút giá cả chỉ cần hơi cao tại hối đoái chỗ giảm còn 80% giá quy định liền có thể xem chân quý trình độ phổ thông cũng liền 81 gãy 82 gãy chỉ có tương đối chân quý hoặc là tương đối tốt bán có thể đi đến 85%, 90% giảm giá cao nhất 95%. dù sao Vô song c so ánh g ư i đ mắt của hắn có chút ảm đạm xuống nhưng tiêu mạch câu nói tiếp theo lại làm cho hắn sa sút tinh thần tâm tình lập tức lại vân khai vụ tán hương phấn lên nhưng ta có thể liên tục không ngừng luyện chế ra lương phẩm thanh ế trúc linh đan chỉ phải cho ta đầy đủ tài liệu a thanh niên mặc áo lam nhìn về phía tiêu mạch mặt chứa khiếp sợ huynh đệ lại có thể là một vị nhất phẩm luyện đan sư mà lại có thể hàng loạt luyện chế lương phẩm thanh ế trúc linh đan khó được khó được là sư huynh c h ậ m trễ nói đến đây hắn ngừng lại một chút nói ra huynh đệ tới đây đáp ứng cũng không phải là vì bàn cái này khu khu m ộ ư ơ i một hạt thanh ế trúc linh đan đi không biết có hay không có mặt khác mục đích tiêu mạch gật đầu cũng buộc c h ẳ n nói ta tạp vụ bận rộn không có thời gian ngày ngày chạy n g ư ờ i này vô song c á t nhưng ta hiện tại gấp thiếu công h â n cho nên muốn cầm này mười một hạt thanh ế trúc linh đan cùng các ngươi vô song c á t làm một cuộc làm ăn cái gì sinh ý thanh niên mặc áo lam đ ạ o ý thức được cái gì m ặ t hiện lên vẻ hư vấn lại vẫn là không nhịn được hỏi tiêu m ạ c h nói các ngươi thay ta thu thập tài liệu mỗi ba ngày cho ta ở lại đưa đi một nhóm ta theo giá thị trường thu mua sau đó luyện chế thành đan g dược sau khi luyện thành các ngươi lại phái người tới lấy đi đồng dạng dùng hơi thấp cho các ngươi giá thu mua ô giá tiền bán cho các ngươi từ các ngươi đi bán ra kiếm lấy tranh l ệ giá hắn nói ra liền là không biết này lương phẩm thanh ế trúc linh đan quý các hiện tại giá thu mua âu vung là bao nhiêu thanh niên mặc áo lam có chút khó khăn mà nói này thanh ế trúc linh đan chỉ là nhất phẩm d giai linh đan mà lại tác dụng là thay nhập định cảnh tu sĩ phạt m a u tẩy t ù y tác dụng nói thật tại bên ngoài hết sức dễ bán nhưng ở ta trí đạo học cùng lượng tiêu thụ cũng không lớn bởi vì có thể đi vào nhập học bên trong ít nhất cũng là tiêu giao cảnh trở lên đệ tử chỉ cần số ít trưởng lão người lời sau có khả năng dùng đến nếu như số lượng rất ít t h như vẹn vẹn chỉ có này m ư ơ i một miếng chúng ta có khả năng dùng bốn trăm năm mươi công h â n tệ giá cả thu mua nhưng nếu như số lượng quá lớn mà lại chỉ có loại đan dược này thì giá cả hơi thấp bởi vì chúng ta nhất định phải tốn hao càng lớn t i n h lực đưa nó bán đi học cung bên ngoài trình tự phức tạp hơn tiêu hao nhân lực vật lực càng lớn cho nên giá cả sẽ c o giảm xuống chỉ có thể ra cái số này nói xong hắn dội ra bốn ngón tay tiêu mạch thay thế chỉ là một chút d ư vị liền lập tức sáng trợn nhìn hắn y tứ bốn ngón tay một cây đại biểu một trăm cái kia chính là bốn trăm hắn không khỏi nhúng mày lương phẩm thanh huế t ú c linh đan giá thị trường là năm trăm dùng bốn trăm thu mua chỉ tương đương với n h ư n g ư ờ i bình thường giá cả tám phần mười cùng hối đoái chốt đều không kém là bao nhiêu coi như cân nhắc đến này thanh huế trúc linh đan bởi vì không phải t r í đạo học cung đệ tử thường dùng đan ăn dược cho nên bán quá trình khá là phiền toái nhưng cũng không đến mức thấp như vậy cho nên hắn sắc mặt liền có chút không thích thản nhiên nói ta thành tâm tới cùng các ngươi nói chuyện làm ăn chỉ là xem ra quý các cũng không có bao nhiêu thành ý giá tiền này có chút hơi thấp đi thanh niên mặc áo lam nghe vậy mặc hiện lên vẻ do dự cười khổ nói huynh đệ ta cũng b i ế nói giá tiền này có chút thấp thế nhưng ngươi cũng phải tha thứ một chút dù sao loại đan dược này giá trị quá thấp nếu như ngươi có thể luyện ra lương phẩm tiểu định hồn đan thậm chí lương phẩm định hồn đan lớn định hồn đan cũng không phải này giá vấn đề là thứ này bên trong học cùng sẽ dùng người không có bao nhiêu mà muốn bán đi học cùng tương đương với chúng ta muốn tiêu tốn rất nhiều sức n g ư ơ i vật lực có chút được không b ù mất lại thêm vẫn phải vì ngươi thu thập d ư ợ c thảo lại sắp xếp người thường ngày cùng ngươi liên hệ chân chạy giá tiền này cũng không thấp dừng một chút thấy tiêu mạch vẻ mặt vẫn chưa cải thiện hắn trầm ngâm một chút nói huynh đệ như vậy đi ta cũng không nên ngươi nếu như chỉ là thanh ế trúc linh đan ngươi thật có thể luyện chế ra hàng loạt chúng ta nơi này dùng bốn trăm mười giá cả thu mua không thể cao hơn nữa nếu như ngươi có thể luyện ra mặt khác lương phẩm đ a n g ứ n dược xem kỳ chân hiếm trình độ chúng ta bàn lại tiêu mạch ngay vậy lúc này mới sắc mặt hơi n g ộ i cũng hiểu rõ cái giá tiền này không sai biệt lắm là vô song cắt có thể ra đến mức cực hạn hắn nhẹ gật đầu nói thành giao bất quá ta có một cái yêu cầu yêu cầu gì thanh niên mặc áo lam hỏi tiêu mạch nói việc này trời biết đất biết người biết ta biết ta không hy vọng ngoại trừ chính ta cùng vô song cắt có người khác biết là ta hàng loạt luyện chế ra lương phẩm đ á n dược cho nên để tránh phiền p h ư c Các người một u cấu ố n biến mất thân phận của ta, bán ra thời điểm, mất m ta, hoặc là hư của ra là cái luyện đàn sư khi á khác, c hoặc là dùng thủ đoạn là l dùng tóm ạ tin a quan ta không hy vọng nghe hệ vọng luận được có c bất á gì u y ôn. m ộ tức khi tin t tiết lộ ra ngoài cái kêu ta với các người vô song các hợp tác như vậy kết thúc thanh niên mặc áo lam nghe vậy liền luôn uống vội và nói g n huynh đệ yên tâm tuyệt đối giữ bí mật ta vô song các tuy là mới lập điểm ấy uy tín vẫn phải có thỉnh cứ việc yên tâm hắn làm sao có thể không gấp kỳ thật bốn trăm m ư ơ i một hạt thu mua lương phẩm thanh ế trúc linh đan so như người bình thường giá thị trường trọn vẹn thấp chín mươi một hạt mặc dù bán đi lúc quá trình muốn p i ề n phước Khúc chết mặc ộ t chút, nhưng 10 hạt hạt hạt hạt nhưng nhuận liền là 900, 100 hạt liền là 9 ngàn, nghìn hạt liền là 90 ngàn, vạn hạt liền là 90 vạn. lợi là là là là m dù cuối cùng khẳng định không có khả năng đi đến một vạn mấy vạn số lượng nhiều nhưng chỉ cần tiêu mạch có thể luyện ra mấy trăm bên trên ngàn hạt bọn hắn vô song các chính là một bút thu hoạch không nhỏ a mà lại tại thu mua dược thảo phương diện bọn hắn cũng có thể dùng hơi thấp tại giá thị trường một chút thu hoạch thậm chí có thể đi lượng công điện thời gian dài treo thu mua luyện chế thanh ế trúc linh đan mấy vị thuốc trong này cũng có một chút lợi nhuận tính thế nào đây cũng là một số lớn sinh ý hắn làm sao có thể không cao hứng làm thành chuyện này h ã n tại vô song các địa vị cũng sẽ đề cao nhất là hiện tại tiêu mạch còn chỉ có thể luyện chế ra lương phẩm thanh ế trúc linh đan nếu quả như thật một ngày kia hắn có thể luyện thành c h í đạo học cùng bên trong là có thể tiêu hóa lương phẩm tiểu định hồn đan định hồn đan thậm chí đại định đan hồn giá cả kia mới càng cao a mặc dù hắn cũng cảm thấy này có chút khó được nhưng ngộng tưởng luôn luôn phải có một phần b ạ n một ngày kia thực hiện đâu đó cũng là công lao của hắn không phải sao cho nên lung lạc lấy như thế một vị thầy luyện đan đặc biệt có trăm lợi mà đều một hại đến mức gần giấu cái thân phận hư cấu cái lai lịch vậy còn không đơn giản đến lúc đó tùy tiện cho tiêu mạch a n bài cái danh hiệu chẳng phải giải quyết sao tiêu mạch gật đầu hắn cũng biết đạo đối phương tuyệt đối không dám đối với việc này nói láo dù sao hắn cũng đã có nói chỉ cần tiết lộ thân phận cùng vô song các hợp tác như vậy kết thúc tin tưởng trong lòng đối phương đều biết mới là giao dịch cố định tiêu mạch cũng không muốn ở lâu hắn nói thẳng vậy cái này mười một hạt thanh ế trúc linh đ a n liền lưu tại nơi này hơn bốn trăm mười một hạt giá cả mười một hạt hết thể bốn năm một không công vân ta cho ngươi một đêm thời gian ngày mai trực tiếp đưa năm mươi phần luyện chế thanh ế trúc linh đan dược liệu cho ta nhiều lưu ý bù sáng ngày mốt ngươi liền có thể sai người đi tới trụ sở của ta nhận lấy đăng dược mỗi ba ngày một tuần hoàn biết phải làm sao a t ố t hiểu rõ tiêu mạch ngay vậy lúc này gật đầu rời đi mười một hạt thanh huế trúc linh đan cũng lưu tại trên bàn mà hắn nhưng lại không biết sau khi hắn rời đi thanh niên mặc áo lam lập tức một mặt hưng phấn tại dưới đáy b à n kéo một phát một đạo thẩm nghị xuất hiện tại mặt bàn dưới đáy hắn mèo e o chui vào đi vào một chỗ càng bí ẩn phòng khách một tên thanh niên mặc áo vàng đứng ở nơi đó hắn đi lên trước đưa lên thanh h u trúc linh đan nhỏ giọng nói vài câu thanh niên mặc áo vàng nghe vậy vâng các chủ thanh niên mặc áo lam cùng kính thanh âm đi thôi thật tốt làm việc ta sẽ không bạc đãi ngươi thanh niên mặc áo lam nghe vậy mặt mũi tràn đầy vui mừng không người lui xuống chín cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương nếu có mười một chương hai trăm sáu mươi chín lần đầu trải qua nhị phẩm đan tiêu mạch trở lại phong đình tinh xá tiến lặng tu luyện một đêm không có chuyện gì xảy ra rất nhanh ngày thứ hai bình m ì n h đến sáng sớm liền có một tên thanh niên mặc áo xanh đứng tại hắn tinh xá trước mặt nhìn thấy tiêu mạch đi ra lập tức rất cung kính theo trong túi chữ vật lấy ra một cái bao tại tiêu mạch trước mặt mở ra bao k h ỏ a bên trong thật c h ỉ n h tề trưng bày năm mươi phần luyện chế thanh ế trúc linh đan dược liệu theo cho giai trúng cấp thanh phong tố linh hoa đến ba vị phụ dược sách h ế thảo luyện huyết thảo khẩu thảo toàn bộ bày đặt đến thật trình tề không loạn chút nào tiêu mạch thay thế hai lòng tuổi một tiếng hướng thanh niên mặc áo xanh kia phất phất tay thanh niên mặc áo xanh kia lập tức cung kính hướng hắn thi lẽ một cái, không người tiêu mạch đem tỷ h u ố c d ư ớ lệ thành đan cũng không phải là một trăm linh mặc dù hắn đã nắm giữ tan đan quyết khiếu nhưng cũng không phải mỗi một lần đều có thể luyện chế thành công đi ra năm mươi lần bên trong vẫn là thất bại ba lần bất quá tỷ lệ thành đàn cũng đạt tới hơn chín thành tiếp cận chín thành rưỡi đây đã là một cái con số phi thường đáng sợ mà lại hắn luyện chế ra tới còn không phải phổ thông phẩm chất đ ắ năng dược lợi nhuận kia liền càng kinh người tưởng tượng một thoáng tiêu mạch một phần tài liệu trung cần tốn hao hai trăm công huấn tệ mà mỗi một viên lương phẩm thanh ế trúc linh đan chỗ bán giá tiền là bốn trăm m ư ơ i công huấn tệ nói cách khác này năm mươi phần dược liệu tiêu mạch hết thể chi tiêu một vạn công huấn tệ thế nhưng hắn luyện chế ra bốn mươi bảy viên lương phẩm thanh ế trúc linh đan lại trọn vẹn có thể thu lợi một vạn chín phẩy hai bảy không công vân trừ chi tiêu s ạ c h kiếm tiếp cận một vạn gấp đôi lợi nhuận không hề nghi ngờ đây là một cái to lớn con số mà lại đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu tiêu mạch luyện chế chỉ là bình thường nhất bình thường thanh ế trúc linh đan cho nên giá cả để không đi lên chờ ngày sau hắn chuyển luyện mặt k h á c càng phẩm cấp cao hoặc càng thêm chân quý đăng dược đoạt được lợi nhuận sẽ còn gia tăng mà lại cái này là lần đầu tiên thu hoạch ba ngày một vòng tiêu mạch một vòng liền sạch kiếm một vạn công vân tệ tả hữu tương đương với tiêu mạch mỗi một ngày thu hoạch đều tại ba công vân tệ trở lên m ộ ư ơ i ngày hơn ba vạn một tháng cái k i a chính là hơn chín vạn tiếp cận m ộ ư ơ i vạn đây là hắn không muốn tốn hao quá nhiều thời gian đem nhiều thời gian hơn thả tại trên việc tu luyện cho nên có giữ lại dựa theo hắn chân thực luyện đan tốc độ đừng nói ba ngày luyện năm mươi miếng coi như ba ngày luyện một trăm năm mươi miếng đều không cần tốn nhiều sức bất quá cân nhắc đến làm như vậy sẽ quá qua nghe rợn cả người vẫn là tiêu mạch vẫn là quyết định điệu thấp một điểm càng tốt hơn cho nên mới phân phó ba ngày mới tiến hành một vòng thời gian còn lại chủ muốn lấy ra tu luyện như thế hắn kiếm tiền tu luyện hai không lầm tiền đã kiếm được công pháp cũng tăng lên cớ sao mà không làm bất quá tiêu mạch cũng không biết làm hai ngày sau đó vị tiêu thanh niên mặc áo xanh lần nữa đến đây đưa hắn chỗ luyện chế ra bốn mươi bảy hạt thanh ế trúc linh đan toàn bộ cầm tới vô song c á c đi lại lần nữa mang tới năm mươi phần luyện chế thanh ế trúc linh đan dược liệu về sau toàn bộ vô song c á c đều tùy theo thấy chấn động vị tiêu thanh niên mặc áo lam ban đầu cũng chỉ là thử một chút cũng không hề nghĩ tới tiêu mạch thật có khả năng như thế một hơi luyện ra bốn mươi bảy hạt lương phẩm tinh ế trúc linh đan hắn mặc dù tin tưởng tiêu mạch có thể luyện chế ra lương phẩm đang dược bốn thành tả hữu tỷ lệ thành đan mà thôi cái kia đã cực kỳ đáng sợ nếu như là ba thành bốn thành tả hữu tỷ lệ thành đan năm mươi phần d ư liệu kỳ thật sau cùng chỉ có thể đạt được m ộ ư ơ i năm viên đến hai mươi viên tả hữu lương phẩm thanh ế trúc linh đan nhưng bây giờ tiêu mạch c h ọ n vẹn luyện ra bốn mươi bảy miếng mặc dù vẫn là có thất bại năm mươi lần luyện đan bên trong tiêu mạch hết t hệ thất bại ba lần thế nhưng c h ú t tổn thất này cơ hội là có thể bỏ qua không tính vô luận là hôm đó tên kia cùng tiêu mạch nói chuyện với nhau thanh niên mặc áo lam vẫn là vô song các chủ kim vô song đều ý thức được bọn hắn nhặt được bảo kim vô song càng là lần nữa hạ l dù như thế nào phải gìn giữ tốt cùng tiêu mạch quan hệ trong đó chỉ cần hắn có yêu cầu gì đều muốn tận toàn lực vì hắn làm được đây chính là ngày sau một khoả cây d ụ n g tiền không phải do hắn không thận trọng dưới tình huống như vậy tiêu mạch cùng vô song các quan hệ trong đó tự nhiên ngày càng làm sâu sắc hai bên rốt cục dần dần có một tia ăn ý mà theo vô song các bên trong đột nhiên c h ả y ra hàng loạt lương phẩm thanh huế trúc linh đan ti n tức cũng chuyển đến bên ngoài bất quá tại biết tiêu mạch to lớn giá trị về sau vô song các đương nhiên sẽ không ngốc đến không tuân thủ tiêu mạch chế định quy củ tiết lộ thân phận của hắn ti tức cho nên bên ngoài mặc dù biết vô song các bên trong có một vị có khả năng tiếp tục không ngừng hàng loạt luyện chế lương phẩm thanh ế trúc linh đan thần kỳ luyện đan sư tồn tại lại cũng không biết hắn cụ thể tin tức chỉ biết là hắn có một cái danh hiệu v i n h dạng cái danh x ư n g này là vô song các các chủ kim vô song tự mình chế định ai cũng không biết là ý gì bất quá tiêu mạch không quan tâm hắn sở dĩ để cho người ta cho hắn lấy một cái danh hiệu cũng bất quá là vì bảo thủ thân phận của mình tin tức mà thôi mà nếu liền người bị hại tiêu mạch đều không để ý cái kia vô song các bên trong người thì càng không cần thiết húng chi đây là các chủ tự mình mở miệm chỗ lấy quản hắn có dễ ngay hay không có ra. bởi vì thanh huế trúc linh đang chủ yếu bán đối tượng đều là bên ngoài người cho nên thanh danh này dần dần cũng lưu truyền đến bên ngoài vĩnh dạ tên không đường mà đi đến cuối cùng theo hàng loạt lương phẩm thanh huế trúc linh đang lưu truyền vĩnh dạ tên vờ ơ y mà dần dần thành luyện đan sử giới một cái thần bí ký hiệu bất quá đây đều là hậu sự tiêu mạch không quan tâm cũng không để ý thậm chí ngay cả vĩnh dạ tên hắn cũng không biết hơn mười ngày đến nay hắn chỉ dốc l ò n g tại phong đ ỉ n h tinh xá bên trong bế quan một bên hấp thu huyền băng hát thủy thảo tinh tuần hà ạ khí tu luyện công pháp một bên luyện chế thanh h ế trúc linh đan ngắn ngủi một ư ơ i hai trời đến nay hắn đã kiếm lời hơn bốn vạn công huấn t ệ tiền trên người bao dần dần chậm rãi phồng lên cùng vô song các hợp tác cũng dần vào giai cảnh thế là hắn bắt đầu thử nghiệm luyện chế lên nhị phẩm đ a n dược đến dĩ nhiên vì để tránh cho lãng phí hết huyền tuyết thảo này các loại quý hiếm linh thảo hắn đầu bắt đầu trước luận chế cũng không là nhị phẩm trung đẳng đ á n dược huyền tuyết đan mà là một loại hết sức bình thường nhưng lại tuyệt không đơn giản đây cũng là tên kia thanh niên mặc áo lam lúc trước nói tại trí đạo học cung bên trong tối vi dễ bán mấy loại đan dược một trong lương phẩm thanh huế trúc linh đan tuy tốt nhưng bán đi phiền phức t ầ n g tầng thế nhưng nếu như tiêu mạch có khả năng luyện chế thành công ra lương phẩm tiểu định hồn đan hắn kiếm lấy lợi nhuận còn muốn cao hơn một tầng lầu đương nhiên tại luyện chế tiểu định hồn đan trước đó tiêu mạch cũng không phải không có chút nào cần phải bỏ ra đầu tiên hắn n h ư ờ n g vô song c ấ p vì chính mình tìm đến một bộ tiểu định hồn đan đa phương sau đó chính là chuẩn bị mười phần luyện chế tiểu định hồn đan dược liệu nhị phẩm đan dược và nhất phẩm đ Chẳng những giá t r ị t ư ớ n g kém 10 phút to lớn, đó ộ k h l u định ế c n gió thảo tâm hồn thảo minh toa hoa trang sao đàn lan trong đó định gió thảo tâm hồn thảo là chủ dược vang lên toa hoa trang sao đàn lan là phụ dược chương hai trăm bảy mươi giá trên trời dược liệu đang chuẩn bị luyện chế tiểu định hồn đan trước đó tiêu mạch cũng không rõ ràng nhất phẩm luyện đan sư cùng nhị phẩm luyện đan sư chỉ ở giữa tranh lệch ở nơi đó khác biệt lớn đến bao nhiêu nhưng khi hắn bắt đầu thử nghiệm muốn luyện chế nhị phẩm đan dược lúc hắn lập tức liền hiểu hai cái này căn bản không phải một cái cấp bậc nhị phẩm đan dược vô luận là theo luyện đan độ khó còn là dược liệu số lượng dược liệu giá trị đều xa hoàn toàn không phải nhất phẩm đan dược có thể so sánh đầu tiên nhất phẩm đan dược chủ tài bình thường đều có hai loại trở lên mà phụ tài cũng sẽ tương ứng tăng nhiều cho nên nhất phẩm cấp thấp đan dược thanh ế trúc linh đan chủ tài chỉ có thanh phong tố linh hoa một loại mà nhị phẩm cấp thấp đan dược tiểu định hồn đan chủ tài thì biến thành định gió thảo cùng tâm hồn thảo hai loại mặt khác nhất phẩm đan dược dược liệu niên hạn tương đối đơn giản tùy tiện chỉ cần phẩm dai không có vấn đề quá lớn là được mà nhị phẩm đan dược dược liệu niên hạn thì phần lớn có hết sức nghiêm khắc hạn chế vô luận thấp hơn vẫn là vượt qua đều sẽ ảnh hưởng sau cùng tỷ lệ thành đan tỷ như luyện chế một cái nhị phẩm cấp thấp tiểu định hồn đan cần khác nhau chủ tài định gió thảo quy định niên hạn là năm đến m ư ơ i năm ở giữa mà tâm hồn thảo thì là m ư ơ i năm trở lên chỉ có phụ tài yêu cầu thư chỉ cần niên hạn không phải quá thấp cũng có thể sử dụng cái kia khác nhau phụ t à i minh toa hoa cùng t r ă n g sao đàn lan đối tiểu định hồn đan luyện chế chỉ đưa đến một cái phụ trợ tác dụng cũng không trực tiếp ảnh hưởng hắn tỷ lệ thành đan đương nhiên ảnh hưởng khẳng định vẫn là có và n g không thì cũng sẽ không có biến dị đan dược nói chuyện tại luyện chế tiểu định hồn đan quá trình bên trong có cực nhỏ sát xuất có thể làm tiểu định hồn đan sinh ra biến dị trở thành tâm tu giới đại danh đỉnh đỉnh một loại đặc thù đan dược tinh nguyện ngọc hồn đan mà sở dĩ có thể làm cho tiểu định hồn đan biến dị thành tinh nguyện ngọc hồn đan nguyên nhân chủ yếu liền là trong đó hai vị phụ dược minh toa hoa cùng Trăng sao đặc biệt t r ă n g sao đàn lan ảnh hưởng lớn nhất chỉ là cho tới bây giờ ai cũng không rõ ràng hai loại dược liệu đến cùng vì sao có thể làm tiểu định hồn đan sinh ra biến dị cho nên cũng thăm dò không ra luyện chế tinh nguyện ngọc hồn đan cụ thể đan phương đương nhiên nếu như có người biết đoán chừng tinh nguyện ngọc hồn đan cũng sẽ không như vậy hiếm hoi cùng chân quý chính là bởi vì trước mắt ai cũng không biết cụ thể luyện chế yêu cầu chỉ có thể dựa vào cực nhỏ sát xuất biến dị mà ra cho nên giá trị của nó mới cao như thế ngang trật quý khiến người tâm động phát cuồng tiêu mạch sở dĩ tại nếm thử nhị phẩm đan giữa lúc chọn lựa đầu tiên tiểu định hồn đan cùng sở hữu ba nguyên nhân Thứ nhất, bởi vì hắn độ khó luyện chế so huyền tuyết đan hơi thấp đang dễ dàng luyện tay thứ hai thì là luyện chế ra tới tiểu định hồn đan cũng sẽ không lãng phí đây là trí đạo học cùng bên trong nhất dễ bán mấy loại đan dược một trong căn bản không lo nguồn tiêu thụ luyện chế ra tới sau cũng có thể chuyển tay bán đi còn có thể kiếm một món hời mà thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất liền là bởi vì luyện chế tiểu định hồn đan có cực nhỏ xác suất có khả năng luyện chế ra gia tăng linh hồn cảm giác biến dị đan dược tinh nguyện ngọc hồn đan biết linh hồn cảm giác tầm quan trọng tiêu mạch cũng muốn thử một lần tinh nguyện ngọc hồn đan hiệu quả bởi vì mười mấy ngày nay hữu hảo hợp tác tiêu mạch cùng vô song cắt ở giữa sớm đã sinh ra tín nhiệm cho nên khi tiêu mạch yêu cầu vô song cắt vì hắn chuẩn bị một phần tiểu định hồn đan đan phương mười phần luyện chế tiểu định hồn đan dược liệu thời điểm dù cho còn không có thanh toán thù lao nhưng vô song cắt cũng là hết sức s ả n khoái đáp ứng đồng thời chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ l i ề n đã vì hắn chuẩn bị kỹ cảng vẫn là từ tiền kia thanh niên mặc áo xanh đúng giờ cho tiêu mạch đưa đến phong đ ỉ n h tinh xá trước đó giao cho trên tay của hắn tiêu mạch tiếp nhận mở ra bao bọc bên trong chính là một tấm tản da nhàn nhạt ánh bạc trắng thuần giấy hoa tiên cùng với mười phần luyện chế tiểu định hồn đan bốn dạng tài liệu cái kia giấy hoa tiên chính là vô song các làm tiêu mạch tìm kiếm mà đến nhị phẩm cấp thấp tiểu định hồn đan đan phương M cùng với 5 cây như như n với hướng t thanh niên mặc áo xanh nói một tiếng cảm ơn tiêu mạch thu hồi bao bọc trở lại phong đình tinh xá đóng cửa phòng đem bao bọc thả ở phòng khách trên bàn gỗ tiêu mạch đánh giá trong bao ba mươi gốc bốn vị thuốc thảo trong mắt đã có hưng phấn trở mong cũng có một vẻ khẩn trương lưỡng lự đây cũng không phải là luyện chế thanh h ế trúc linh đan dù cho thất bại một lần cũng bất quá tổn thất hai trăm công vân tệ mà thôi trước mặt những vật này giá trị thế nhưng là mười vạn trở lên không phải một cái con số nhỏ dù cho tiêu mạch mười mấy ngày nay luyện chế ra tới bốn tốt thanh h ế trúc linh đan toàn bộ bán đi chỗ kiếm được lợi nhuận cũng không đủ những vật này giá trị một nửa một khi thất bại hắn nhưng là thua thiệt mất cả chỉ lẫn trải còn muốn thiếu vô song các một số lớn của cải không khỏi hắn không khẩn trương năm dạng vật phẩm đầu tiên chính là tấm tia tiểu định hồn đan đa p ư ơ n g nói chung nhất phẩm đan phương giá trị đều tại mấy trăm đến một hai n g à n ở giữa bày tỏ chân quy trình độ mà nói giá cả trên dưới gợn sóng rất lớn mà nhị phẩm đan phương thì tại năm n g à n đến mấy vạn ở giữa bởi vì tiểu định hồn đan đan phương là t â m tu giới hết sức bình thường lưu truyền hết sức rộng khắp một vị đan phương cho nên đan phương cũng không đắt đỏ dù cho cao tới nhị phẩm cấp thấp cũng bất quá năm n g à n công h â n tệ một phần mà thôi điểm ấy con số đặt ở một ngày liền có thể kiếm hơn ba n g à n công h â n tệ tiêu mạch trước mặt cũng không thế nào để vào trong mắt nhưng này mười phần dược liệu giá trị liền hơi có chút kinh người nhất phẩm đan dược chủ tại cùng phụ tải trừ phi cực kỳ hiếm hoi tình huống đặc biệt nếu không hơn phân nửa thời điểm cơ bản đều là cho giai dược liệu tài liệu hết sức tiện nghi nhưng đến nhị phẩm đan dược dược liệu cần thiết phẩm giai đều sẽ như diều gặp gió nhị phẩm đan dược chủ tài cơ bản đều là bậc sáu linh dược chỉ có chút ít phụ tài khả năng chỉ cần cho giai liền đầy đủ giống luyện chế tiểu định hồn đan hai vị chủ dược định gió thảo tâm hồn thảo liền đều là bậc sáu cấp thấp linh dược mặt khác hai lớn phụ dược một trong chẳng sao đà lan cũng là bậc sáu cấp thấp linh dược chỉ có một cái khác vị phụ dược minh hoa hoa là cho giai định cấp linh dược giá trị hơi thấp nhưng dù vậy nói cách khác luận chế một lần tiểu định hồn đan hết hệ cần tiêu hao một vạn một công vân tệ trí cự này mười phần dược liệu tổng giá trị liền vẫn cao tới kinh người mười một vạn nhiều không thể không để cho người ta cẩn thận dù cho tiêu mạch tại không có đầy đủ nắm chắc dưới tình huống cũng không dám tùy tiện khai lò luyện đan bằng không thì một khi thất bại chẳng phải là thua thiệt mất cả trì lẫn trải Trưng 271, Thấn Thăng nhị phẩm mặt Đan Sư. m khác l u y ệ n chế nhị phẩm đan hòa luyện chế nhất phẩm đan thì thật điểm khác biệt lớn nhất vẫn là thủ pháp luyện đan yêu cầu đề cao cùng với linh hồn cảm giác lực nhu cầu gia tăng thật lớn làm sao như thế nói rất đơn giản luyện chế một lò tiểu định hồn đan c h ú n g cần tiêu hao dược liệu giá trị liền tại một vạn một ngàn công vân tệ tả hữu có thể một hạt tiểu định hồn đan định giá là bao nhiêu tại nội viện chân lung điện nay loại nhị phẩm cấp thấp đan dược tiểu định hồn đan một bình sáu hạt vẹn vẹn bán một nghìn Cũng chẳng khác cả, nào, một hạt tiểu định hồn đan giá cả, bất quá không quan giá hạt quá một tiểu bất t rất ọ n công hân、so、thông g c hưu, phủ phẩm tệ tả so thanh trúc hế linh đơn a n còn、thấp. Trên lệnh từ đâu mà đến? thấp. từ Rất đâu đ mà giản bởi vì luyện chế tiểu định h ồ n đan lúc cái gọi là luyện chế một lần là chỉ một lần luyện chế một lò mà không phải một cái có rất ít luyện đan sư dốc hết sức lực luyện đan lúc một lần chỉ luyện một cái nhất phẩm đan sư sở dĩ làm như vậy không phải là bởi vì bọn hắn không nghĩ mà là bởi vì bọn hắn lần đầu trải qua đan đạo kỹ xảo còn không thuần t h không thể hoàn toàn lợi dụng dự tính đồng dạng linh hồn cảm giác lực còn không đạt được yêu cầu mà thôi luyện chế nhị phẩm đan dược linh hồn cảm giác ít nhất cần là nhất phẩm đan sư lúc gấp m ộ ư ơ i lần gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần chỉ có linh hồn cảm giác đi đến yêu cầu mới có thể từ nguyên tới một lần chỉ có thể k h ố n g chế một phần dược dịch kết đ an biến thành một lần k h ố n g chế một 10 phần trăm phần dược dịch kết đ an duy nhất một lần luyện chế ra vượt lên trước mấy chục miếng thậm chí trên trăm miếng đan dược tới đến mức cụ thể có thể nắm giữ nhiều ít muốn nhìn luyện đan sư trình độ của chính mình linh hồn cảm giác càng mạnh luyện đan trình độ càng cao người duy nhất một lần luyện chế ra tới đan dược thì càng nhiều phẩm chất cũng càng tốt tại nhất phẩm luyện đan sư lúc, Không n g có bởi vậy nhị phẩm luyện đan sư mới như thế thưa thất hiếm thấy mà rất nhiều nhất phẩm luyện đan sư cả một đời linh hồn cảm giác cũng không đạt được nhị phẩm luyện đan sư trình độ tự nhiên khó mà luyện chế thành công ra nhị phẩm đang n dược nếu như nói nhất phẩm luyện đan sư là trí đạo học cung đan sư cơ sở nhị phẩm tam phẩm hai cái này đẳng cấp luyện đan sư thì là trụ cột vững vàng gánh chịu trí đạo học cung ít nhất vượt lên trước tám phần m ộ ư ơ i trở lên đan dược nhu cầu đến mức tứ phẩm luyện đan đại sư ngũ phẩm tông sư luyện đan toàn bộ trí đạo học cung đều chỉ có bốn vị căn bản là làm cao tầng phục vụ bên trong tầng dưới thành viên cơ bản không hưởng thụ được phúc lợi của bọn hắn cho nên bọn hắn luyện chế g a đan dược mặc dù phẩm gia xa xa cao hơn hai ba phẩm luyện đan sư nhưng liền số lượng mà nói chỉ sợ thật đúng là không kịp những cái kia nếu như là tình huống bình thường giống tiêu mạch dạng này vừa học biết luyện chế n h ấ t phẩm cấp thấp thanh huế trúc linh đan là căn bản là không có cách trực tiếp bắt đầu luyện chế nhị phẩm đan dược coi như muốn thử cũng cần phải theo n h ấ t phẩm trung đẳng đan dược luyện lên sau đó mới là n h ấ t phẩm cao đẳng n h ấ t phẩm cực các loại mãi đến nhị phẩm cấp thấp nhưng hắn cùng người thường khác biệt bởi vì khổng lồ linh hồn cảm giác lực ở phương diện này yêu cầu kỳ thật sớm đã đi đến nhị phẩm luyện đan sư cấp bậc thậm chí vượt qua rất nhiều nhị phẩm luyện đan sư chỉ là không có thử qua mà thôi mặt khác đạo cấp trung phẩm bí thuật vạn hoa sinh phản quyết năng lực khiến cho hắn quá trình luyện đan trở nên cực kỳ nhẹ nhõm mặc dù luyện chế nhị phẩm đàn độ khó vượt xa nhất phẩm nhưng đối tiêu mạch tới nói thật chưa hẳn không thể làm đến cho nên đúng là có này nhận biết hắn mới có đảm lượng có r ũ khí trực tiếp nhảy qua nhất phẩm trung đẳng cao đẳng cực chơ cấp ba trực tiếp liền bắt đầu luyện chế nhị phẩm cấp thấp đăng dược tiểu định hồn đan bất quá dù cho biết mình linh hồn cảm giác đi đến yêu cầu còn có vạn vật sinh về quyết bực này gian lận lợi khí tại tiêu mạch vẫn là không dám k i n h thường dù sao đây là hắn lần thứ nhất nếm th cho nên luyện đan giai đoạn trước chuẩn bị hắn chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ chỉ là xem đan phương nhớ kỹ lạng yên nhớ bên trong lưu trình thời gian đều bỏ ra trọn vẹn gần nửa ngày mãi đến ban đêm xác định đã đem toàn bộ tiểu định hồn đan đan phương nhớ kỹ đọc ngược như chạy ở giữa mỗi một cái khâu đều cần để trong lòng tiêu mạch lúc này mới bắt đầu triệu hồi r a huyền hòa đ ỉ n h bắt đầu nếm thử luyện chế tiểu định hồn đan đầu tiên chính là thanh lý dược liệu cái này tiêu mạch sớm đã quen thuộc không có vấn đề bước thứ hai thanh lý huyền hòa đình dẫn lưu k i n g u y ê n hòa tuân g a kim liên thủ pháp phát động t h n g tầm một xích h khiến cho dần dần phần g lớn cuối cùng trở thành một bộ như người bình thường luyện đan đỉnh lớn nhỏ linh hồn cảm giác phụ tới bao bọc huyền hòa đ ỉ n h đợi xác định trong đó nhiệt độ phù hợp về sau tiêu mạch lúc này mới vung tay lên đệ nhất vị thanh lý qua dự thảo định gió thảo bị h ắ n n é m đứng ra giống như một đạo lục quang rơi vào huyền hòa đỉnh vùng trời hòa d i ễ m liếm p h ệ mà đến trong nháy mắt định gió thảo liền là trở nên khô héo lập tức tại một phần ngàn cái trong nháy mắt hóa thành một đoàn màu xanh nhạt rực dịch phiêu phủ ở huyền hòa đỉnh vùng trời đệ nhị vị tâm hồn thảo đệ tam vị minh hoa hoa đệ tứ vị trang sao đà lan đến đây thời điểm, tiêu mạch vẫn chưa xuất hiện vẫn gì vấn hiện đáng hắn chưa tiếc, cho xuất gì đề, dù linh ạ c ẩ t ậ n từng ly từng thí, làm đến cuối cùng tan đan tí, ly làm cuối quá hồn lúc, làm linh dược dịch chia khác dịch, mạch phần hợp, phần nhiên hình h đầu đầu dung đông dạng khác biệt đang dịch, bắt đầu tan đan. mươi bắt biệt bắt Tiêu đó sau ra mấy cảm giác cũng trong tích tắc chia làm mấy mươi phần chia ra bao vây cái k i a mấy mươi phần đang ấn dịch m u ố n cưỡng ép đưa chúng nó tan đan Thế nhưng, dĩ bảng, tiêu một toàn rất nhưng, mạch linh hồn cảm giác, bao bọc một phần đang dịch, hoàn toàn chính chúng bãng, đang dàng đưa giác, dĩ dễ bao bọc cảm xác tiêu mạch tán h h một đi h đen. linh tức, l hồn a i Tiêu cảm giác lực thu lại hòa diễm túi đầu đánh giá huyền hòa đỉnh bên trong cái tiên một đống màu đen đan cho nhất thời tâm tăng mà chết biết luận chế nhị phẩm đan dược khó khăn không nghĩ tới lại khó khăn đến tận đây không hề nghi ngờ l u y ệ n chế nhị phẩm đan dược lúc độ khó vốn là cao hơn nhất phẩm mà theo đại lượng khống chế đan dịch tan đan lúc quá trình đến cái k i a luyện đan độ khó một thoáng phức tạp đâu chỉ gấp mấy chục lần hơn trăm lần đối linh hồn cảm giác lực khống chế hơi không đủ không có kinh nghiệm người là rất khó thật một thoáng triệt để nắm giữ đại lượng tan đan kỹ xảo chỉ cần một bước phạm sai lầm thần tâm b ố i r ố i phía dưới mặt khác rất nhanh cũng sẽ tùy theo hủy diệt một phần dược liệu như vậy hủy đi tương đương với trong nháy mắt tổn thất tiêu mạch hơn mười một phẩy không không không k ô n g k h n lúc trước hắn bốn ngày ích lợi toàn bộ khoác lên này một lòi một lò đan bên trong. Bất quá, tiêu mạch cũng biết nói, luyện đan thời điểm ngoại trừ cơ sở điều kiện nhất định phải đạt tiêu chuẩn bên ngoài kỳ thật tâm lý tố chất cũng là rất trọng yếu một cái nhân tố nếu như tâm lý tố chất bất quá cứng rắn nhìn thấy lần một lần hai thất bại tâm tính liền hỏng mất phía dưới kia cũng đừng hỏng tiến bộ cái gọi là thất bại là mẹ thành công chỉ cần hấp thụ giáo hấn phát hiện mình vấn đề cải tiến chính mình vấn đề thiện thêm lần tránh mới có thể sau cùng thu hoạch được thành công cho nên tiêu mạch hít sâu một hơi cũng không nhụ trí đợi chém tới trong lòng bởi vì vừa rồi thất bại tạo thành hết thầy bóng mỡ về sau hắn lại một lần nữa thanh lý huyền hòa đình bắt đầu luyện đan lần thứ hai đang vẫn chưa từng xuất hiện vấn đề thế nhưng đến cuối cùng điểm dịch tan đan lúc xuất hiện lần nữa biến cố tiêu mạch lò thứ hai đan dược liệu lần nữa hủy đi tiêu mạch lại tổn thất hơn một vạn công vân tệ bất quá tiêu mạch cắn răng một cái vẫn chưa như vậy lùi bước mà là nhắm mắt lại đợi tâm linh triệt để an tính lại mới lại một lần nữa thanh lý huyền hòa đ ỉ n h bắt đầu lần thứ ba nếm thử thế nào một tên i luyện đan sư nghĩ trùng kích cảnh giới cao hơn không phải bỏ ra to lớn đại giới không quan trọng mấy lần thất bại tính là gì cũng bất quá hơn hai vạn công vân tệ mà thôi đây vẫn chỉ là trùng kích nhị phẩm luyện đan sư bình cảnh đến hậu kỳ có người trùng kích tam phẩm Tứ p h ẩ mà lại tiêu mạch tin tưởng điều kiện của mình như thế được chờ ưu ái giai đoạn trước bất quá là không có nắm giữ quy luật không có kinh nghiệm chỉ cần chờ chính mình một khi thành công nắm giữ điểm dịch đại lượng tàn đan kỹ xảo t h ế p đó liền là thu hoạch thời điểm cho nên nhiều nhất thất bại nữa mấy lần chính mình hẳn là có thể thành công hắn như thế nào trong hội đồ từ bỏ tạm thời tổn thất mấy vạn công h u â n tệ hoàn toàn chính xác làm cho lòng người đau nhức nhưng so sánh một chút người khác tại cái này liên quan lúc không biết có nhiều khó chịu cần trải qua thời gian bao lâu tổng cộng tổn thất có thể là hắn gấp m ư ờ i lần gấp mấy chục lần vừa nghĩ như thế tiêu mạch tâm tính trong nháy mắt vững vàng tiếp đó lò thứ ba lò thứ tư mặc dù vẫn chưa thành công nhưng đã từ từ nắm giữ quyết khiếu ít nhất tại điểm dịch cái kia một giai đoạn hắn sẽ không lại xảy ra vấn đề gì chỉ chờ bốn phần đan dịch triệt để hình thành dung hợp lại cùng nhau sau đó trong nháy mắt chia ra làm mấy chục phần tiêu mạch đã làm đến xe nhẹ đường quen thuận lợi đến c ự c điểm trước mắt duy nhất khó khăn chính là đồng thời dùng linh hồn cảm giác bao bọc mấy chục phần đang dịch khiến cho kết đan thành công tiêu mạch còn tại thăm dò giai đoạn đây không phải là một lần là x o n g có thể làm được sự tỉnh nhưng tiêu mạch đã cảm giác mình dần vào giai cảnh đối linh hồn cảm giác năng lực trưởng khống cũng càng phát ra chuẩn xác tinh tế h ắ n đột nhiên phát hiện luyện đan mặc dù nhìn như cùng tu luyện không có quan hệ gì thế nhưng vẹn vẹn này tăng cường linh hồn cảm giác năng lực trưởng khống một hạng bên trên đối với mỗi một tên tâm tu liền cực kỳ trọng yếu lúc chiến đấu có thể có thể phát huy tác dụng cực lớn cho nên đan đạo lại há thật chỉ là đan đạo mà thôi truyền thuyết thượng cổ có người dùng đan thành nói đan võ song tu có lẽ cũng không là không thể được cái này khiến tiêu mạch tâm càng thêm nóng bỏng đứng lên trong lúc nhất thời liền sử dụng huyền băng hát thủy thảo nuốt tu luyện đều tạm thời bông xuống liên tiếp ba ngày hắn lại chưa luyện chế những đan dược khác toàn bộ nhào vào này luyện chế tiểu định hồn đan bên trong ngày thứ tư cuối cùng hai phần dược liệu tiêu mạch lần thứ chín khai lò luyện đan lần này trước mắt mặt hết thể trình tự đi đến đến điểm dịch tan đan giai đ o lúc tiêu mạch bỗng nhiên đem linh hồn cảm giác chia ra làm m ư ơ i chỉ t r ọ n điểm bao bọc trong đó m ư ơ i phần đan h sau đó đ i ề u vạn hoa sinh phản quyết bên trong sinh khí đối no tiến hành cưỡng ép kết đan mà đổi thành bên ngoài hai ba mươi phần đan ấn dịch lại mặc kệ tự nhiên cũng không thèm quan tâm kể từ đó cái k i a không người quản lý hai ba mươi phần đan ấn dịch rất nhanh thành cho biến mất nhưng tiêu mạch tâm tính kiên cố căn bản không hề bị lay động con mắt đều không nháy mắt một thoáng toàn lực khống chế cuối cùng m ộ ư ơ i phần đan dịch kết đan theo tiêu mạch ngón tay gậy liên tục m ộ ư ơ i đạo khí lưu màu xanh như viên thuốc bắn ra vào h u y ề n hỏa đỉnh vùng trời sau đó cùng m ư ơ i đám đan dịch dững hợp m ư ơ i đám đan dịch đột nhiên run dày dữ dội cùng một chỗ sau đó đột nhiên trở nên bình tịnh đứng lên hỏa diễ một lát thời gian về sau đột nhiên một cô kỳ dị mùi thuốc tảng ra tiêu mạch trên mặt hiện ra một vệt vui mừng vung tay lên huyền hỏa đỉnh hạ bao trùn hỏa diễm liền biến mất hắn vây tay một cái trong đỉnh chỗ sâu đột nhiên bay ra m ộ ư ơ i hạt trong suốt trong suốt màu xanh n h ạ t viên đang dược hưng ơ khí lở lở và mũi không dứt nhị phẩm cấp thấp tiểu định hồn đan rốt cục xong rồi nhìn thấy mười cái tiểu định hồn đan tới tay tiêu mạch giờ k h ắ c này rốt cục nhịn không được cười ha, ha hết thẻ trả giá đều là đáng giá mặc dù cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi trường khống một bộ phận chính mình có thể trường khống không thể trường khống tạm thời từ bỏ nhưng rốt cục hắn bước vào nhị phẩm luyện đan sư phạm trù luyện chế thành công ra bản thân lò thứ nhất nhị phẩm đang ăn dược dù cho này một lò đan dược rất rõ ràng vẫn là thua lỗ bởi vì rõ ràng có thể luyện ra mấy chục miếng đan dược hắn chỉ luyện ra mười cái hơn một vạn công vân tệ tài liệu hắn luyện ra cũng bất quá giá trị mấy ngàn công vân tệ đan dược mà thôi hao t ố n to lớn nhưng chỉ cần có thể thành công đằng sau liền sẽ có tiến bộ tiếp đó tiêu mạch luyện đan trình độ liền có thể không ngừng đi lên tăng lên cuối cùng đi đến thu chi cân bằng thậm chí thu hoạch bạo lợi giai đoạn hết thể trả giá cố gắng cuối cùng cũng có thu hoạch đều là đăng giá chỉ cần tiêu mạch từ giờ khắc này bắt đầu hắn là có thể chiêu cáo thiên hạ chính mình nhị phẩm thân phận của luyện đan sư đáng tiếc tự biết gia nhập trung ly đan sư muôn hạng bất quá ngắn ngủi hai ba tháng thời gian liền theo một cái hoàn toàn không biết gì cả luyện đan từng dân biến thành một tên nhị phẩm luyện đan sư từng có quá mức nghe rợn cả người tiêu mạch vẫn là quyết định tạm thời giấu giếm tin tức này miễn cho dẫn tới người khác chú ý bất quá nếu liền nhị phẩm luyện đan sư đều thành cũng là thời điểm công bố chính mình nhất phẩm thân phận của luyện đan sư ngày mai rạng sáng chính mình là có thể đi tới thanh p h o n g viện hướng trung ly đan sư thẳng thắn chính mình đã có khả năng luyện chế thành công gia nhất phẩm đan thanh ế c h ú c linh đan sự tỉnh tới thu hoạch chính thức nhất phẩm luyện đan sư thân phận chỉ cần trở thành nhất phẩm luyện đan sư mình tại trí đạo học cung địa vị nhất định nước lên thì thuyền lên mặc dù ngắn như vậy thời gian liền trở thành nhất phẩm luyện đan sư vẫn có chút nghe rợn cả người nhưng thời gian đã qua lâu như vậy cuối cùng không bằng nguyên lái trói mắt sóng do sắp đến tiêu mạch cũng xác thực cần một cái có chỗ giá trị thân phận tới bảo hộ chính mình an toàn chứng chỉ thấy này m ộ ư ơ i viên thuốc cùng bình thường tiểu định hồn đan hơi có sự khác biệt viên viên m ư ợ t mà no đủ so như người bình thường tiểu định hồn đan hơi lớn tính chất cũng phải trong suốt trong trèo rất nhiều như là từng khoả hình tròn bích ngọc m à tiêu mạch đối tiểu định hồn đan cũng không xa lạ gì vô luận là tại nội viện chân lung điện như người bình thường mua sắm vẫn là ngoại viện tạp vụ đường bình thường cấp cho những tiểu định hồn đan đó màu sắc đều muốn ảm đạm một chút tính chất cũng phải v ậ n đục rất nhiều cho nên không hề nghi ngờ này m ư ơ i viên thuốc lại đều là siêu việt phổ thông phẩm chất toàn bộ đạt đến lương phẩm trở lên dù chưa có thể thành tiểu thực phẩm nhưng đây là tiêu mạch lần thứ nhất luyện chế thành công nhị phẩm đan dược có này phẩm dai tiêu mạch đã cảm giác hài lòng tiếp đó liền lại như thế nào để cao suất đan suất sự tình một cái phổ thông phẩm chất tiểu định hồ n đan giá trị gần như chỉ ở một trăm sáu mươi bảy mươi công hơn tệ mà lương đến một chút chất đại khái có thể vượt lên t r ư ờ n g gấp đôi đi đến ba trăm năm mươi công hơn tệ mười cái cũng vẹn vẹn ba ngàn năm xa xa không đạt được tiêu mạch luyện này một lò đan dược hao phí như tiêu mạch về sau luyện chế tiểu định hồ đan thật toàn bộ là lương phẩm nghĩ đi đến thu chi cân bằng cái kia hẳn là một lò ít nhất phải sản xuất ba mươi miếng tiểu định hồn đan trở lên như vượt lên trước bốn mươi miếng chính là n h ỏ kiếm năm mươi miếng chính là kiếm lớn nếu là có thể đi đến sáu mươi miếng trở lên lợi nhuận kia liền trực tiếp gấp b ộ i không có lập tức đi luyện chế cuối cùng một lò đan tiêu mạch đem cuối cùng một phần luyện chế tiểu định hồn đan dược liệu trân trọng thu vào sau đó đi đến ngoài phòng đem mấy ngày nay vô song các đưa tới một trăm phần dược liệu lấy trở về bởi vì luyện chế tiểu định hồn đan hắn ngày tiếp nối đêm mất ăn mất ngủ dù cho không luyện đan thời gian cũng phần lớn đắm chìm trong như thế nào luyện chế thành công ra tiểu định hồn đan chấp n i ệ m bên trong cho nên tại tạm thời quên đi cùng vô song các ước định hết thảy bốn ngày không có cho bọn h ắ n luyện chế thanh ế trúc linh đan cho nên bốn ngày đã tới vô song các trung phái tên kia thanh niên mặc áo xanh đưa tới hai nhóm dự thảo một nhóm năm mươi phần hai nhóm liền là một trăm phần cùng chia hai cái bao bọc bảo tồn chất đống tại tiêu mạch nhà gỗ trước đó nghĩ đến này bốn ngày tổn thất đã tiếp cận mười vạn chẳng những tiêu mạch trước đó gần nửa tháng luyện chế thanh ế trúc linh đan lợi nhuận toàn bộ mất đi còn đào thiếu vô song các một số lớn công vân tiêu mạch trong lòng liền không khỏi có chút lo lắng nhất định phải nhanh đem khoản này công vân còn xong bằng không thì kiếm tiền ngày chẳng phải là vĩnh viễn xa xa khó vời. nghĩ đến chỗ này tiêu mạch quyết định phá v ỡ vỡ, vỡ quy củ hắn lần này lại không có theo ba ngày một nhóm số lượng tới luyện mà là trực tiếp đem cái kia một trăm phần dược thảo toàn bộ thu hồi trong phòng sau đó hoa mấy canh giờ toàn bộ luyện chế thành lương phẩm thanh ế trúc linh đan tự mình đưa đến vô song cắt tính một tháng o nhóm này đan dược đi ra hắn lại có thể kiếm lấy gần hai vạn công vân lại thêm trước đó bốn t ố t cùng sớm nhất trước đó chính mình luyện chế ra cái kia mười một miếng thanh ế trúc linh đan bán đi công vân tiêu mạch hết hệ thu hoạch đại khái sáu vạn công vân tệ lợi nhuận sáu vạn công vân chứ năm ngàn tiểu định hồn đan đan phương giá trị mười một vạn tiểu định hồn đan d Tiêu m ạ cho c h nên tạm thời vẫn là trước không muốn kiếm chuyển tiền trước nghĩ biện pháp đem vô song các khoản này công hơn còn xong rồi nói sau suy nghĩ một chút tiêu mạch mỗi luyện chế một nhóm thanh huế trúc linh đan thu lợi đều tại một vạn tả hữu năm vạn năm ngàn có thể cần luyện i l tốt chế thành mới có công gia tiểu định hondan đã vượt qua lúc trước hắn kỳ vọng nếu không phải hiện tại không tiện lập tức để lộ ra đi bằng không thì chỉ cần một khi tiêu mạch nắm giữ gia tăng s u ấ t đan xuất phương pháp bạo lợi liền sẽ tùy theo mà đến bất quá tạm thời hắn vẫn là nghĩ giấu giếm việc này dù cho vô song các đáp ứng cho hắn giữ bí mật nhưng thiên hạ liền không có tường nào gió không lọt qua được có thể luyện chế thành công gia nhị phẩm đan dược sự t ì n h dù sao quá mức nghe rợn cả người vẫn là hoãn một chút đi qua một tháng nữa tả hữu mới vừa vặn tiến hành theo chất lượng b ạ c h trần b â n g không thì tốc độ quá nhanh dễ dàng khải người điểm khả nghi người khác một khi có lòng muốn cha hắn hội vạn hoa sinh phản quyết sự tỉnh vô cùng có khả năng bộc lộ ra đi đây chính là trí chí giả sẽ không làm trở lại phong đình tinh xá về、sau. tiêu mạch liền yên tĩnh tâm kéo xuống một mảnh huyền băng hát thủy thảo tiếp tục tu luyện băng phách tâm kinh một đêm không có chuyện gì xảy ra rất nhanh ngày thứ hai bình minh đến tiêu mạch mở to mắt sửa sang lại một chút quần áo quay người hướng phía luyện đan đường thành phong viện phương hướng mà đến dùng tốc độ của hắn bây giờ phong đình tinh xá đến luyện đan đường ở giữa khoảng cách cũng bất quá một khắc đồng hồ tả hữu liền có thể đến rất nhanh thanh phong viện cái tiêu mạch đặc biệt màu xanh kiến trúc bộ dáng liền xuất hiện tại tiêu mạch trước mặt nghĩ đến trở lại học cung về sau đoạn thời gian này chính mình cũng ở tại phong đình tinh xá không biết cùng chính mình đồng thời trở về tả tú đồng hiện tại đã thế nào mặt khác thời hạn một tháng đã qua một nửa cái k i ê u huyết linh thạch nhũ trong khoảng thời gian này cũng không biết c h u n g nhỏ xuống nhiều ít g i ọ t huyết linh thạch nhũ tiếp qua nửa vòng trăng liền là phân phối thời điểm đến lúc đó chính mình có lẽ liền có thể hưởng thụ được bực này kỳ lạ thiên địa linh vận huyết linh thạch nhũ chỗ hay đẩy cửa vào tiêu mạch không có đi quản tả thú đồng đi thẳng tới sân sau tìm kiếm trung ly đan sư sau đó nói với hắn sáng tỏ chính mình khả năng đã đột phá nhất phẩm luyện đan sư sự tình nhìn xem tiêu mạch mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị cũng khó trách hắn như thế từ khi lúc trước tiêu mạch chấp chạm n h ư ợ c thủy tư h để cử bái nhập hắn m u ô n hạ n g đến nay mới bao nhiêu thời gian bất quá chừng hai tháng khiến cho hắn khiêng nhớ thông linh d ư ợ c d á m liền tiêu xài nửa vòng trăng sau đó chính thức bái sư về sau chính mình vừa mới bắt đầu dạy hắn cũng bất quá nhận biết dược liệu lý giải d ư ợ c tính mà thôi cái này lại tiêu xài gần nửa tháng chân chính khiến cho hắn bắt đầu luyện đan cho đến nay chỉ sợ cũng mới một tháng không đến mà thôi nhưng hắn vỡ ơ y mà nói nhanh như vậy hắn liền thành công đột phá nhất phẩm luyện đan s ư bình cảnh theo luyện đan đến chính thức luyện đan sư có tốt như vậy vượt qua sao nếu như như thế tại hắn môn hạ tu tập nhiều năm như vậy tỉnh tiên tinh nghe hồng tuyết trần tĩnh nữ đồng tiểu lưu thậm chí thụ nhất hắn yêu thích dân nhân đệ tử tả tú đồng đám người lại coi là gì chứ nhiều ít người tha đ à tại luyện đan học đồ cảnh giới mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng không chiếm được tấn giai tiêu mạch sao có thể nhanh như vậy không có khả năng trung ly đan sư tầm mắt sáng ngời nhìn xem tiêu mạch nói ra ngươi không có nói lào đi như thế ngươi tự mình ở trước mặt ta luyện một cái nhất phẩm đan nếu như có thể thành công ta liền tin tưởng ngươi cũng đem tự mình hạ lệnh đan đường chấp sự Vì chương i cấp hai trăm bảy mươi bốn phong kỳ đường một thân áo xám lý thiện trang sau lưng còn phân lập lấy hai tên thân mặc áo đen trang phục thiếu nữ một trái một phải đều là khuôn mặt lạnh lùng khí độ sâm nhiên tại các nàng dưới và tháo phương hoa văn một cái màu trắng gió chữ nhất bút nhất họa như đao kiếm cao chót vót xem chi tiện cảm giác sợ hãi không cần hỏi cái này đánh dấu đại biểu cho trí đạo học cung tất h đường lục điện một trong mà lại là nhất làm cho hết t h ể trí đạo học cung đệ tử k í n h lý một đường phong kỳ đường nếu liền hai tên tùy tùng đều là phong kỳ đường người cái k i a lý thiện trang không cần nhiều lời khẳng định cũng gia nhập phong kỳ đường mà lại rõ ràng địa vị không thấp dù sao sư phụ của nàng thế nhưng là trí đạo học cung phong kỳ đường đường chủ bảy đại phó sơn chủ một trong làm phong kỳ đường đường chủ túc anh t h ỏ sức thân truyền đệ tử lý thiện trang cũng sẽ gia nhập phong kỳ đường cũng rất nhanh bộc lộ tài năng cũng liền không cần nói cũng biết nhìn thấy ba người mặt khác tiêu mạch trong lòng còn có một cái khác nặng tò mò ban đầu ở trận kia trong đạo tạc tiêu mạch có thể xác định dùng tình thiết tinh ngại hồng tuyết đám người thực lực tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết có thể trong năm người t h ự chỉ lực c nhìn hắn từ khi tại ngoại viện truyền công đường gặp thấy mình về sau hành động không có chỗ nào mà không phải là nhắm vào mình vô luận là theo truyền công đường xa lánh vẫn là thành lập cái gì thần kiếm tiểu đội lên núi truy sát tiêu mạch hay là mạo hiểm khởi động cái gì xám tâm trí hỏi lại tại băng hổ động đá xuất linh giếng ngàn dặm nghệ hồng tuyết bọn bốn người tự mình truy sát chính mình chờ chút đủ loại đủ loại đều v ạ t trần người này là vong chính mình c h i tâm bất tử nếu như không đem hắn tiêu diệt chính mình sớm muộn muốn chết tại trên tay đối phương cho nên đối hắn tồn tại tiêu mạch cũng là hận thấu xương nếu như có thể có cơ hội đưa hắn vào chỗ chết tiêu mạch tuyệt sẽ không có bất kỳ lưu thủ nguyên bản tiêu hận này có lẽ sẽ trách tội đến chủ động yêu cầu mình làm d ê thế tội chủ nhà họ tiêu tiêu chăm khí thân bên trên tiêu thần kiếm chỉ là dẫn đến hắn bị tuyệt làm dễ thế tội nguyên nhân chính lại không phải bản thân hắn gây nên nhưng bây giờ theo tiêu thần kiếm đối với mình chen ép hành động một lần so một lần k í c h liệt tiêu mạch cùng tiêu thần kiếm mâu thuẫn triệt để trở nên gây gắt tiêu t r ă m khí tiêu mạch dĩ nhiên vẫn như c ũ là hận nhưng này tiêu thần kiếm lại siêu việt tiêu t r ă m khí trở thành hắn tạm thời đại địch số một b a n g hồ động đá một trận chiến chính mình hai l ớ n át chủ bài đều bị hắn tiêu hao sạch nếu như lần sau gặp lại chính mình còn có thủ đoạn gì nữa ứng đôi công kích của hắn cho nên tiêu mạch đã hy vọng hắn chết lại không muốn gánh vác đánh g i ế t bí thuật điện, điện chủ thân truyền đệ từ tội danh nhất thời lớn đầu không thôi bất quá hắn tin tưởng mặc kệ tiêu thần kiếm chết hay không nếu phong kỷ đường người đã xuất hiện vậy liền đại biểu tiêu thần kiếm tồn vọng đã xuất hiện kết quả tiếp đó liền nên là công bố câu trả lời thời điểm đến cho nên hắn trực tiếp đi đi lên cũng không tránh lui nên tới rồi sẽ tới đối một màn này hắn sớm có đ o á n trước bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đương sự chân tình phát sinh thời điểm cũng không có cái gì tốt tránh lui trực tiếp dũng cảm đối mặt là được chỉ là tiêu mạch không nghĩ tới việc này lên men thời gian hội giải như vậy mà lại vừa vặn lại ở chính mình chứng nhận xong nhất phẩm thân phận của luyện đan sư về sau hơn nữa còn là ngay trước mặt trung ly đan sư việc này là tốt là xấu lại nhất thời khó mà diễn tả bằng lời mà trung ly đan sư nếu ở bên lẽ ra sẽ không để cho bọn hắn cứ như vậy ở trước mặt bị phong kỷ đường mang đi chỉ tiếc nếu như là chuyện bình thường dùng thân phận của trung ly đan sư địa vị đoan chừng có khả năng trực tiếp h á p chế lại nhưng hắn lại không biết trên người lại là hắn bốn tên học đồ đệ tử nếu như biết vẫn sẽ hay không bao tỷ tiêu mạch tả tú đồng hai người lại là không nói chính xác chuyện tiêu mạch ánh mắt nhắm lại liền như thế lạnh nhà tung dùng rốt cục đi đến lý thiện tràng đám ba người trước mặt hai bên tại thanh phong viện trước đứng đối mặt nhau nhìn thấy tiêu mạch cùng trung ly đan sư đến tuyệt s ắ c thiếu nữ lý thiện trang tầm mắt k h ẽ động rốt cục có động tác nàng chủ động c ấ t bước đi vào tiêu mạch cùng họ trung ly đan trước đó biểu lộ cũng không như là mặt khác phong kỷ đường thành viên như vậy c a o nạo g mà là trước đối tiêu mạch bên cạnh trung ly đan sư rất cung kính thi lễ một cái lên tiếng c h à o lúc này mới xoay người lại mặt hướng tiêu mạch lạnh lùng nói tiêu mạch có người không cáo ngươi dùng duy nhất một lần đại bi lực b í bảo doanh sắt đồng học cùng bốn tên nội viện đệ tử hiện tại theo chúng ta đi đi đây là phong kỷ đường gọi đến lệnh bài nói xong nàng vung tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một khối đạm lệnh bài màu bạc lệnh bài mặt mà sau m à i rô u phức tạp c ổ lão hoa văn mà chính diện thì là một cái khắc dấu rõ chữ đại biểu phong kỷ đường nguy nghiêm nhìn thấy này lệnh bài tiêu mạch càng là trong lòng chắc chắn việc này không thể coi thưởng bằng không thì đều không cần đến phong kỷ đường chủ thân truyền đệ tử xuất mã nếu liền lý thiện trang đều xuất hiện đại biểu chuyện này đã nhau đến phong kỷ đường phía trên ai nghĩ ép đều ép không được tiếp xuống đợi chờ mình chỉ sợ không phải tin tức tốt gì đi bất quá đối với việc này tiêu mạch trong lòng sớm có nghĩ săn trong đầu cho nên cũng không hề e sợ ưỡn ngực trước khi đi một bước đi vào lý thiện trang trước người khẽ mỉm cười nói t ố t tiêu mạch cái này theo ngươi mà đi nhưng mà tiêu mạch đáp ứng sảng khoái một mực đứng ở bên cạnh hắn thậm chí vừa mới còn cùng hắn cùng đi luyện đan đường làm nhất phẩm luyện đan sư chứng nhận trung ly đan sư vẫn không khỏi trợn thân hình l ó i lên ngăn ở tiêu mạch trước mặt nói ra chậm đã đồ nhi này của ta đến cùng phạm vào chuyện gì còn mời phong kỷ đường nói rõ nói đến đây hắn hừ lạnh một tiếng nói ra cái gì đại uy lực bí bảo bốn tên nội viện đệ tử nói bậy nói bạn Ta đệ tử này luôn luôn an phận không giống sẽ làm loại sự tình này người các ngươi có phải hay không lầm cái gì rồi đừng không đợi biết rõ ràng liền người tới bắt lý t h i ể n trang hai mắt l ó ạ i lên cũng là không nghĩ tới trung ly đan sư sẽ vì tiêu mạch ra mặt bất quá nàng cũng không tức giận mà là luận sự trầm giọng nói trung ly tiền bối ta kính ngươi là trong học cung trường bối thế nhưng tiêu mạch việc này là có người nâng chứng mà lại trải qua chúng ta phong kỷ đường số ngày kiểm chứng cơ bản có thể khẳng định tám chín phần mười cho nên đường chủ mới phát hạ gọi đến lệnh nếu như ngươi nhất định phải bởi vậy cản trở ta kính ngươi là học cung tiền bối nhưng phong kỷ đường pháp luật kỷ cương lại không phải bất luận cái gì người có thể vượt qua cái gì ngươi trung ly đan sư một n ẹ n có chút dựng râu chừng mắt đứng lên còn quay đầu hầu nghi đánh giá tiêu mạch l ư ớ t mắt thấy lý t h i ể n trang thái độ kiên quyết như thế biểu lộ càng không giống giả mạo mà lại nàng có sư phụ mình phong kỷ đường đường chủ mặt đen tu la túc anh thỏa sức phát hạ gọi đến lệnh việc này không nên có giả chuyện này tựa hồ thật sự có chút không giống phạm thượng mặc dù tiêu mạch tên đệ tử này hắn hết sức hài lòng càng là vừa vặn tấn thăng thành làm nhất phẩm luyện đan sư hắn đã đáp ứng ba ngày sau sẽ vì hắn nâng truyền thân truyền đệ tử bái sư địa lễ nhưng mặt đen tu la túc anh thỏa sức thân phận lại ngay cả hắn cũng không thể không k i ế n kỵ trọng yếu nhất chính là nếu như tiêu mạch không có tội hắn như thế bảo đảm hắn dĩ nhiên không có việc gì nhưng nếu như đối phương nói là sự thật đâu tiêu mạch thật liên lụy vào trong đó vậy hắn như thế không thèm nói đạo lý làm đệ tử ra mặt coi như không tốt lắm bởi vậy hắn không khỏi quay đầu hướng tiêu mạch nói tiêu mạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào trong lòng ngươi có không đáp án tiêu mạch ngay vậy trong lòng hơi hơi tối xâm lại nói thật vừa rồi trung ly đan sư thấy lý thiện trang muốn ra bày tỏ gọi đến lệnh mang đi chính mình hắn ra mặt ngăn cản tiêu mạch trong lòng vẫn còn có chút tấm áp dù sao vị sư phụ này thu chính mình cũng không có bao lâu thời gian biện hộ cho phần thật sâu bao nhiêu cái kia cũng chưa chắc thế nhưng hắn còn thì nguyện ý vì mình tên này đệ tử mới thu cùng phong kỷ đường khiêng bên trên cái này làm chính mình cảm động hết sức nhưng cuối cùng hắn cuối cùng cũng là một tên hiệu được cân nhắc người một khi cảm thấy ở trong đó có chuyện ấn ở bên trong liền lập tức chuyển hướng trọng yếu nhất chính là việc này còn dính đến hắn bốn tên đệ tử chuyện này cuối cùng không tiện từ chính mình miệng tuyên cáo với hắn vẫn là chờ phong kỳ đường ngày sau lại chuyển cáo đi nghĩ đến chỗ này hắn tránh không đáp chỉ là nói sư tôn yên tâm đi cũng không có việc gì ta đi một chuyến phong kỳ đường tự nhiên rõ ràng trả hết nợ chung sư không cần vì ta đắc tội phong kỳ đường tiêu mạch cam đoan việc này tự có chuyện cơ còn mời sư tôn rửa mắt mà đợi nói xong vòng qua trung ly đan sư trực tiếp hướng đi lý thiện trang lý thiện trang thấy thế nhìn thoáng qua trung ly đan sư sau đó hướng về sau vung tay lên cái kia hai tên hí thiếu nữ lập tức vượt qua nàng một trái một phải đứng sau lưng tiêu mạch như là áp giải chịu hình phạm nhân trung ly đàn sư thấy thế hơi hơi do dự một chút cuối cùng không tiếp tục đứng ra mà là nhìn thật sâu tiêu mạch bóng lưng liếc mắt trong lòng đến cùng như thế nào dự định lại là ai cũng không biết cứ như vậy lý thiện trang cùng cái k i a hai tên phong kỷ đường t h i ế u nữ mang theo tiêu mạch một đường trong t r i ề u viện chỗ sâu mà đến sau cùng đưa hắn đưa đến một tòa thật to đỏ cung điện màu đỏ trước đó đại điện xâm nghiêm trang nghiêm sắc ý nghiêm nghị xem xét liền là cái sát phạt quả đón chỗ quả nhiên sinh hồng trên đại điện phong kỷ đường ba chữ như đau thương kiếm kích chữ chữ xâm nhiên chỉ nhìn một chút liền cảm giác một cô rét lạnh khí đập vào mặt phong kỷ đường trước một trái một phải mỗi nơi đứng một tôn to lớn bằng đá pho tượng hình dạng như dê bốn chân toàn thân đen kịt nhưng trên đầu lại có một chiếc sừng xông thẳng tới chân trời tựa hồ tượng chừng cho quang minh lẫm liệt không thể xâm phạm cái này là trí đạo học cung trọng yếu nhất đường điện một trong phong kỷ đường chỗ tiêu mạch này còn là lần đầu tiên đi vào học cung phong kỷ đường quả nhiên khí thế bất phàm chi tiết lần này hắn là bị áp giải mà đến làm chịu thẩm phạm nhân này phong kỷ đường đối với hắn cũng không phải cái gì đất lành sinh hồng cựa điện kéo ra như là một tôn cự thú kéo ra miệch lớn Muốn theo lý thiền mà p h trang tiêu mạch tiến vào xích hồng đại điện vị trí cao nhất thạch trên mạng ghế bỗng nhiên một cặp xâm nhiên mà uy nghiêm con ngươi cách không tàu đến nhìn chăm chú tại tiêu mạch trên thân tiêu mạch ngầm đầu liền thấy to lớn thạch điện bốn phía đều là đồng đỏ lập trụ mà cầu thang tầng tầng đi lên tại cao nhất trên cầu thang có một tòa thật to hình tròn bình đại hình tròn bình đại ở giữa thì trưng bày một tấm rộng lớn phượng hoàng hình dạng ghế đá phượng hoàng thạch trên m ặ t g đế một vị áo đen phụ nhân thẳng tắp ngồi ở c h ỗ đó hơi gió nhẹ nhàng phất động nàng quần áo trên người cũng theo đó phiêu động nhưng nàng cả người lại ngồi cẩn thận tỉ mỉ không nhúc đ í c h như là một tòa tuyên h ữ cổ liền tồn tại t ư g đá theo con mắt của nàng quét tới rõ ràng không nói không động lại có một cỗ xâm nhiên khí thế đông nhiên liền như, thế áp bách mà đến, như là một tòa nhìn không thấy tự sơn mạnh như tiêu mạch thân ạ i g này thể ế g i như là bị vạn sơn chấn áp có sống từng phần từng phần hạ cong bất quá tiêu mạch lại là cận kể cái chết không đùi quả thực là cắn răng xinh xinh nhịn được xương cốt từng tấc từng tấc ken kép rung động eo sống lưng nhưng như cũ thẳng tắp mang tiêu mạch tiến đến áo xám thiếu nữ lý thiện trang tầm mắt rơi vào tiêu mạch thân bên trên nhẹ nhàng một à đồng t ử chỗ sâu lướt đi một tia nhàn nhạt kinh ngạc bất quá cũng không có mở miệng nói cái gì đối với nàng mà nói tiêu mạch bất quá một người xa lạ mà thôi nàng nghe sư mệnh đi tới thanh phong viện gọi đến tiêu mạch có thể cũng chưa từng nghĩ lên tiêu mạch là cùng nàng cùng một giới đệ tử bất quá cái này cũng như người bình thường dù sao lúc trước c h i đạo học cung ngoại viện đệ tử t u y ể n b ạ n tại trên quảng trường đâu chỉ và người dù cho cuối cùng đi qua chọn lựa tiến vào chính thức thí luyện cũng có hơn mấy ngàn người nhưng mấy ngàn trong hàng đệ tử lý thiện trang cũng là cao cao tại như là chúng sơn đình trong mắt nàng lại chưa từng có đệ tử khác tồn tại có lẽ nhìn thoáng qua ở giữa có thể làm cho nàng thoáng nhớ một thoáng tên cũng chỉ có lúc ấy giống như nàng tịnh s ư n g thiên tài kim vô song nạp lan tá điện kinh trường minh đám người nhưng tiêu mạch cái này cho dù ở trước đó ngoại viện tuyển bạt bên trên cũng bất hiện sơn bất lộ thủy phai mở đám người phổ thông ngoại viện đệ tử nàng căn bản không có khả năng để mắt tự nhiên cũng liền không nhớ được cái gì mà lại coi như nhớ kỹ thì tính sao nàng cùng tiêu mạch làm không giao tình giữa hai người ban đầu liền không có, có quan hệ gì dù cho biết tiêu mạch liền là cùng nàng cùng một giới nhập môn đệ tử một trong nàng cũng sẽ không đối tiêu mạch có nửa phần đặc thù đối đãi chỉ là giờ này khắc này mắt thấy tiêu mạch vờ ơ y mà có thể chống đỡ cái k i a phần khí thế khủng bố cốt khí chi c ứ n g rắn thiên hạ ít có mới làm nàng hơi nhiều nhìn thoáng qua mà thôi nhưng cũng chỉ một cái liếc mắt nàng vẫn không nhận ra tiêu mạch là ai mà tiêu mạch cũng theo không từng có qua cùng nàng trèo quan hệ thế nào ý nghĩ người ta là trao liệm cựu thiên thần phượng mà hắn bất quá là thấp đến bụi trần bùn đất giữa hai bên một chơi một vực cần gì phải tự dứt lấy nụ cho nên h ắ n cũng chưa từng nhiều đối lý thiện trang có cái gì ch dựa theo quy định theo lý thiện trang đi tới nơi này phong kỷ đường về sau cho tới bây giờ liền chưa từng phất lờ cho nên tại cảm giác được cái tia cỗ to lớn khí thế đẻ xuống thời điểm không chịu thua tâm tư trợ hiện không khỏi vận khởi toàn thân tâm nguyên lực tiến hành chống cự bằng vào nó mạnh mẽ tâm tính nghị lực hắn vờ ơ y mà thật chống cự ở đại điện ghế đá đầu tên k i a áo đen phụ nhân thấy thế về sau cũng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng nhìn về phía tiêu mạch ánh mắt có một tia nhàn nhạt cỡ sóng nàng bỗng nhiên vung tay lên đại điện bên trong nguyên bản trọng áp như núi khí thế bỗng nhiên ở giữa liền như mây khói tiêu tán tiêu mạch chỉ cảm thấy thân thể nhẹ v đột nhiên tới mất trọng lượng kém chút không có khiến cho hắn một cái l o ạ n t r ọ g ngã nào h trên đất bất quá hắn vội vàng điều chỉnh trọng tâm mũi chân tâm nguyên hơi vận rốt cục đứng ổn định thể nghiệm và quan sát b ú n phía vừa rồi cái loại cảm giác này vừa ơ ý mạ như là một trận ảo giác bất quá tiêu mạch biết cái kia tuyệt không phải là ảo giác vừa mới trong nháy mắt đó thật sự là hắn cảm thấy một cỗ khó, khó mà tưởng tượng kinh khủng ý áp ghế đá thượng thủ cái vị kia áo đen phụ nhân trên người khí thế quá mức kinh khủng mặc dù không là cố ý nhằm vào tiêu mạch nhưng vẫn ngừng tiêu mạch cảm nhận được khó mà chống lại kinh khủng ý vị tiêu mạch cũng tính g trong đó lợi hại nhất liền là hoa lão một thân tu vi mấy đạt trở lại nguyên trạng nhìn tựa như một cái bình thường lão nhân có thể tiêu mạch dám xác định tu vi của hắn t u y ệ t không thua kém dưỡng sinh cảnh bằng không thì cũng không có khả năng đi đến loại kia giấu đi mũi nhọn ở vô hình cảnh giới có thể cho dù là hoa lão tại vị này áo đen phụ nhân trước mặt chỉ sợ cũng kém mấy phần toàn bộ phong kỷ đường bên trong có thể có tu vi như thế lại có thể ngồi tại phong kỷ đường chủ điện thượng thủ người kia không cần hỏi tiêu mạch cũng có thể đoán ra là ai một cái truyền kỳ tên trong lòng hắn nhảy n h y ra cuối cùng dừng lại thành bảy cái thiên quân kiểu chữ hát diện tu la túc anh tú mặt đen hình dung nàng thiết diện vô tư ai mà nói tình đều không dùng tu la hình dung nàng thủ đoạn tạc gốc dưới tay nàng không biết có nhiều ít trí đạo học cung đệ tử đầu người của quận mau chạy thành sông chỉ cần phạm tội đến trên tay của nàng không ai có thể có được kết thúc yên lành đây là một cái chân chính truyền kỳ tên trí đạo thất tu một trong mà lại cho dù ở trí đạo thất tu bên trong cũng là nổi danh nhất mấy cái một trong mà lại nàng cũng là trí đạo thất tu bên trong duy nhất nữ tính người tu luyện loại t ô n tại này không thể không để cho người ta quan tâm cùng kính sợ tiêu mạch này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân gian cảnh cừng giả quả nhiên kinh khủng ở trước mặt nàng tiêu mạch hiểu rõ đừng nói chính mình chỉ là một cái nho nhỏ tiêu giao cảnh bắt trọng tu sĩ coi như hắn là tề vật cảnh thậm chí dưỡng sinh cảnh đình phong tu sĩ tới tại túc anh túng trước mặt chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu cái này là đẳng cấp khác biệt nhân gian cảnh đừng nói tại trí đạo học cung coi như tại toàn bộ linh châu tu hành giới đó cũng là cao cao tại thượng tồn tại trừ phi p h ù đức cảnh ra tay nếu không bọn hắn c ơ hồ liền là phiến tiên đ ị a n à y vương cho nên hiểu rõ ngồi tại ghế đá vị trí cao nhất áo đen phụ nhân liền là phong kỷ đường chủ túc anh túng về sau tiêu mạch thu hồi chính mình hết thẻ kế vật hắn hiểu được tại đây phong kỷ đường bên trong làm ra cái gì không l ý t r í cử động đều là thai hỏa ngập đầu may mắn chính mình đối với cái này đã sớm chuẩn bị bằng không thì này phong kỷ đường hắn còn thật không dám tới mà lại nghĩ đến chỗ này tiêu mạch còn có một điểm may mắn phong kỷ đường chủ đã có thiết d i ệ n tên như vậy đối với mình là như thế đối với người khác chẳng lẽ không phải cũng có thể đối xử như nhau tự mình có cảnh thế nhưng là kém xa đối thủ của mình có như thế một cái thiết diện vô tư đường chủ c h ấ n áp ở trên có lẽ đối với mình cũng không là xấu sự tình mà là một chuyện tốt đi nghĩ đến nơi này tiêu mạch tầm mắt không khỏi bay xuống hướng đại điện ở giữa tại hắn đến trước khi đến liền đã đứng ở nơi đó một bộ áo lam vẻ mặt anh tuấn nhưng thân bên trên tựa hồ luôn có một tầng bóng ma bao phủ thanh niên tuấn tú người này không là người khác đúng là tại băng hồ động đá cùng tiêu mạch đại chiến một trận về sau cuối cùng bị hắn một cái bạo huyết cầu nổ không còn thấy bóng dáng tăm hơi không rõ sống chết tiêu thần kiếm chỉ là giờ này khắc này thấy tiêu thần kiếm xuất hiện ở đây tiêu mạch chỗ nào còn có thể không rõ cho dù là danh sưng có khả năng nổ chết t ề vật cảnh trung kỳ cường giả bạo huyết cầu vẫn không thể nào nổ chết cái này âm tàn tàn nhẫn quỷ kế đa đoan đại địch tiêu thần kiếm sau cùng vẫn là để hắn còn sống trở lại trí đạo học c u n g xuất hiện tại trước người mình tiêu mạch trong lòng không khỏi âm thần tiết r ẻ mà sự xuất hiện của hắn đại biểu cho cái gì không hỏi có biết Chuyện hôm nay, nhất định là hắn theo phế tích phía dưới sau khi bỏ ra trở lại trí đạo học cung sau đó không cam lòng chính mình đối với hắn tạo thành tổn thương cho nên cô ý chọc ra đến vì chính là muốn đối phó chính mình lần này trí đạo học cung một lần tổn thất bốn tên trong tinh anh viện đệ tử hơn nữa còn tất cả đều là trung ly đan sư luyện đan học đồ ảnh hưởng to lớn khó mà tưởng tượng cùng trước đó l a m vô t â m nạp lan chu ngoại hạ n g viện đệ tử t ử v o n g căn bản không thể so sánh nổi cho nên tiêu thần kiếm bẩm báo phong kỳ đường dẫn xuất phong kỳ đường đường chủ hát diện tu la túc anh túm bực này cường đại tồn tại cũng liền chẳng có gì lạ trước đó lý thiện trang liền nói qua có người báo cáo sau đó các nàng từng phái người lên núi điều tra cho nên bỏ ra mấy ngày bởi vậy tiêu thần kiếm hẳn là đã sớm trở về chuyện này đến hôm nay mới lên men là bởi vì phong kỷ đường một mực tại s i ê u tập chứng cứ bằng không thì đã sớm buộc phát ra nghĩ đến chỗ này tiêu mạch tấm mắt lại không khỏi hướng về đại điện vị trí cao nhất gây đá phía trên tên hướng kia áo đen phụ nhân chương hai trăm bảy mươi sáu tranh phong chỉ gặp nàng rõ ràng dáng người i ể u điệu thành thục mỹ diệu rõ ràng đã từng cũng là một vị mỹ nhân nhưng chẳng biết tại sao trên mặt nàng lại lâu dài được một khối hát xa thấy không do khuôn mặt chỉ có thể loang thoáng thấy được nàng trái trên má tựa hồ có một đạo hẹp dài mặt sẹo theo cái chán cho đến cái cảm cũng không biết ai chỗ bổ liên quan tới t ú c anh túng sự t ì n h tiêu mạch biết không nhiều chỉ nghe qua nàng sát phạt quả đoán thiết diện vô tình c h u y ể n thuyết đến mức nàng quá khứ lịch sử lại không người dám tại nói chuyện nhiều cho nên tiêu mạch cũng không rõ ràng t ú c anh túng trên mặt đầu này mặt sẹo lai lịch chỉ là chuyện hôm nay kinh động đến nàng vị này cao cao tại thượng phong kỳ đường chủ lại không biết đối mặt tiêu mạch cùng tiêu thần kiếm chi tranh nàng nên như thế nào phán xử dù sao tiêu mạch có lỗi tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết đám người truy sát tiêu mạch tả t ú đồng hai người tiêu mạch bất đắc gì phản kháng sử dụng bạo huyết cầu bất luận trực tiếp hoặc là gián tiếp bốn người đều là chết bởi tay hắn tội không cho tha thứ nhưng tiêu thần kiếm đầu tiên là phái người truy sát tiêu mạch sau đó lại tự mình tham dự trong đó há không càng ác dù sao nếu không có hắn dẫn đầu có lẽ tỉnh t i ê n tinh n g h ệ hồng tuyết bốn người căn bản sẽ không tiến vào linh vũ sân mạch còn tại thanh phong viện bị phạt đ ầ u sao lại sau cùng vẫn lạc tại băng hồ trong động đá vôi hại bọn hắn bỏ mình mà tiêu mạch g á n h tội như vậy vừa đến tiêu thần kiếm mới xem như kẻ cầm đầu tiêu mạch liền muốn biết nếu như cuối cùng thẩm đoạn ra chính là kết quả này thế nhân đều truyền thúc anh túng tiết diện vô tư không cho tư tình như vậy hiện tại chuyện này nếu liên lụy tới cùng nàng cùng một cấp bậc thậm chí càng cao hơn một cấp bậc bí thuật điện điện chủ thân truyền đệ tử tiêu thần kiếm nàng lại nên như thế nào tự xử là bẩm việc công án vẫn là cố kỵ diệp ma ha mặt mũi âm thầm theo tư bất quá ngay tại tiêu mạch nghĩ tiếp k i ể u thần rời ngoại vật thời điểm đột nhiên một cái thanh âm lạnh như băng văng lên một đạo bóng người màu xanh lam đối diện hướng hắn đi tới ha ha tiêu mạch không nghĩ tới lại có thể tại đây bên trong nhìn thấy ta đi có phải hay không cảm thấy thật sâu ngoài ý muốn theo tiếng tiêu mạch không thể không quay đầu liền thấy một thân áo lam tiêu thần kiếm đến gần tiêu mạch bốn thức chỗ mới dừng bước lại ánh mắt âm trầm đánh giá tiêu mạch ánh mắt chỗ sâu lập lụe không còn che giấu sắc cơ còn có tức giận sắc cơ dễ lý giải sự tình đến nay ngày hai người sớm đã là không chết không thôi n à y tức giận từ đâu mà đến tiêu mạch b ư n g mày bất quá lập tức liền giãn ra đi ra nghĩ hiểu được vì sao phẫn nộ tự nhiên là đối lạc bại tại trong tay mình thấy cực độ khuất nhục không hiểu dù sao nếu không phải cuối cùng tiêu mạch lợi dụng bạo huyết cầu bực này bị bảo khiến cho hắn suýt nữa mất mạng hắn sao lại bị trôn ở phế trong núi đá phí rất nhiều sức lực mới leo ra một thân vết thương chật vật không chịu nổi mà lại tiêu mạch cử động lần này chẳng những làm hắn trừ phiên kế hoạch thành k h ô n g càng làm mất đi huyết linh thạch n ũ bực này cho bảo tương đương với tại lần thứ nhất chính diện giao phong bên trong bại hoàn toàn tại tiêu mạch tay mặc dù tiêu mạch là sử dụng ngoại vật nhưng nhân sinh giữa thiên địa ai quy định sinh tử c h i chiến bên trong không được sử dụng ngoại vật nếu như cái gì ngoại vật đều không cho sử dụng cái tia vũ khí là không phải ngoại vật công pháp có phải hay không ngoại vật chỉ cần là bại cái tia chính là bại làm sao cũng không cách nào tìm được c ớ cho nên hắn mới phẫn nộ mới càng thêm khó mà tiếp nhận bởi vì tiêu mạch trong mắt hắn là cái sâu kiến tồn tại vốn cho là là tiện tay có thể dùng n h ấ n chết nào có thể đoán được một cước đá không ra hai chân đá không ra thậm chí còn đụng đau n h ấ t chính mình đầu ngón chân nếu như là một cái cùng hắn thế lực ngang n h a u người khẩu khí này hắn có lẽ có thể nhịn nhưng tiêu mạch tên này trong mắt của hắn không còn gì khác càng không một có thể cùng hắn đánh đồng phế vật làm đến điểm này hắn lại chỉ cảm thấy cả người đều phảng phất muốn bốc cháy lên nổ tung đứng lên tuyệt đối khó mà tiếp nhận cho nên vừa về tới trí đạo học cung hắn liền không kịp chờ đợi lập tức thông chi phong kỳ đường bẩm báo tiêu mạch sử dụng bạo hết u y cầu đánh giết t ì n h thiên t ì n h n g h ệ hồng tuyết chờ bốn tên đồng môn đệ tử sự t ì n h chỉ bất quá tiếp vào báo cáo về sau phong kỷ đường nhưng không có lập tức như ước nguyện của hắn hành động mà là tự mình vào linh vũ sơn mạch dò xét mấy ngày lâu mãi đến hôm qua mới khó khăn lắm trở về sau cùng xác định hắn báo cáo là thật đem tiêu mạch chuyển tấn mà đến cho nên trong lòng hắn thật to sướng rồi chỉ cảm thấy tiêu mạch hôm nay nhất định thái kiếp khó thoát dù cho như hắn cũng không dám tùy tiện c o n lên sát hại bốn tên đồng môn đệ tử tội danh mà tiêu mạch bất quá một cái bình thường nội viện đệ tử hắn làm ra chuyện như thế chắc chắc chắ cho nên hắn đã căn bản không có nắm tiêu mạch để vào trong mắt chỉ cảm thấy hắn sau một khắc có lẽ liền muốn đối mặt phong kỷ đường tàn khốc trừng phạt ngũ mã phanh thây d ừ a ruột đốt đèn trời đủ loại khóc hình ở trong đầu hắn đèn kéo quân lõi lên bởi vậy thấy tiêu mạch tiến đến liền không khỏi mở miệng rễu cợt tiêu mạch đánh giá tiêu thần kiếm nguyên bản có lẽ hắn cũng không muốn để ý đến hắn chỉ coi hắn là một con tôm tép n g ạ y nhép bởi vì tiêu mạch sớm đã nghĩ biện pháp tốt đối phó hắn chỉ là không nghĩ tới chính mình không có mở miệng hắn lại chính mình đã tìm tới cửa mắt thấy phong kỷ đường thẩm phán sắp nghĩ vội vàng nhảy ra soạn tồn tại cảm giác đã như vậy vậy liền không quen lấy hắn nghĩ đến chỗ này tiêu mạch thản n h i ê nói n à đây không phải cái k i a trời bị nổ thành đầy bụi đất t â m hơi không thấy tiêu thần kiếm tiêu lớn tiên h tiêu sao làm sao như thế nổ tung thế mà đều không đem ngươi nổ chết quả nhiên là thuộc ô quy nhà nghe nói s ắ c rùa đen c ứ n g rắn mà lại mệnh dài xem ra tiêu công tử nhất định là rất được con nào đó vạn năm ô quy chân truyền cho nên mới có thể vẫn như cũ nhảy nhót tưng ơ bừng tại như thế nổ tung qua đi vẫn như cũ xuất hiện ở trước mặt ta chỉ là cho tới bây giờ chỉ nghe s ắ c ruộng đen dày có thể chưa nghe nói qua ô quy còn giỏi về khẩu tài điểm ấy ngược lại để tiêu mộ sâu cảm giác ngoài ý mớn bội phục bội phục n g ư ơ i tiêu thần kiếm vốn là muốn cố ý át tâm một phen tiêu mạch nghĩ xem hắn thấy chính mình không chết về sau kinh hoàng phản ứng không nghĩ tới tiêu mạch kỳ thật sớm đã dự liệu được hắn có khả năng còn sống tại thanh phong viện cổng nghe được có người báo cáo lúc càng là có chỗ đ o á n chừng bởi vậy tại phong kỳ đường nơi này thấy hắn căn bản chưa từng ngoài ý mớn nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng luôn, luôn điệu thấp khiêm tốn tiêu mạch lần này lại, thay đổi ngày xưa ít nói, lại dám mở miệm phản kích hơn nữa còn là miệng lưỡi b é n h ọ n châm chọc chính mình là vạn năm ô quy chân truyền bởi vì sắc cứng rán mệnh dài mới sống tiếp được cái này khiến hắn không khỏi nhất thời lựa dận công tâm chỉ kém không có ngay tại chỗ liền rút kiếm cùng tiêu mạch liều mạng chỉ là lúc này phong kỷ đường thượng thủ đột nhiên truyền đến áo đen phụ nhân hừ lạnh một tiếng t ắ t phong và kỷ luật trọng địa không thể náo động tiêu mạch tiêu thần kiếm lúc này mới không khỏi biến sắc không tiếp tục nói nhiều các chạm một bên t r ờ mặc xuống áo đen phụ nhân quay đầu hỏi hướng cùng tiêu mạch cùng một chỗ tiến vào áo sám thiếu nữ lý thiện trang cạn trang làm sao còn có một người không có mang tới đứng tại tiêu mạch bên cạnh áo xám thiếu nữ lý thiện trang nghe vậy lập tức đi lên trước rất cung kính thi lễ một cái rồi mới hồi đáp bẩm sư tôn đã lấy người đ i chuyển lập tức tới ngay được áo đen phụ nhân nghe vậy liền châm mặc xuống cũng không v ộ i lấy thẩm phán tiêu mạch toàn bộ phong kỷ đường bên trong chỉ có mấy người sắp xỉ không thể nghe thấy hô tức c âm thanh nhưng lại không có một người nói chuyện chương hai trăm bảy mươi bảy thẩm phán tiêu mạch đứng ở nơi đó không nói không động nghe lý thiện trang cùng phong kỷ đường chủ túc anh tùng nói chuyện cũng là mảy may cũng không thấy ngoài ý mớn việc này người trong cuộc hết thầy bảy người phân biệt là chính mình tiêu thần kiếm tỉnh thiên tinh, nghệ hồng tuyết trần tịnh nữ đồng tiểu lưu còn có một cái liền là tà tú đồng tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết trần tịnh nữ đồng tiểu lưu bốn người toàn bộ bọn mình chính mình tiêu thần kiếm đã tại đây cũng chỉ thừa cái cuối cùng mấu chốt nhân vật tà tú đồng còn chưa tới tới lúc trước lý thiển trang dẫn người đi gọi đến chính mình tại thanh phong viện cổng đứng lâu như vậy nếu như tà tú đồng khi đó tại thanh phong viện hẳn là sớm đã cùng một chỗ mang tới nếu lý thiển trang không tìm được người xem ra tà tú đồng khi đó cũng là vừa vặn không tại thanh phong viện cho nên tiêu mạch đi tới thanh phong viện tìm kiếm trung ly đan sư t i ế cho nên h phẩm ấ t lý u i thiện ờ điểm, mới i nàng từng chưa h xuất trang Tú thân đồng đạo trong học tinh cung h viện n tử một r o dẫn người đi tới thanh phong viện tìm kiếm tiêu mạch cùng tà tú đồng lúc mới có thể vội hụt hai người đều không tìm được lúc đó lý thiện trang hẳn là hỏi qua thanh phong viện tập dịch biết tiêu mạch cùng trung l u ly đan sư đi luyện đan đường hơi hầu liền hồi trở lại cho nên tại thanh phong viện cổng chờ đợi mà tả tú đồng không tại thanh phong viện nàng liền nhường đồng hành mấy người khác tiến đến gọi đến cho nên lúc đó phía sau nàng chỉ lưu hai người đi thời điểm lại hẳn là bốn người thậm chí nhiều hơn cách thời gian lâu như vậy coi như tả tú đồng trụ sở cách nơi này hơi xa một chút hẳn là cũng nhanh đến quả nhiên cũng không lâu lắm hai tên áo đen trang phục thiếu nữ phía trước dẫn một tên thiếu nữ áo xanh chậm rãi từ đằng xa bước tới tên tia thiếu nữ áo xanh khuôn mặt giống như như tinh điêu ngọc trác tiêu mạch tất nhiên là vô cùng quen thuộc không phải là trung ly đan sư một tên khác học đồ đệ tử t ả tú đồng là ai chỉ gặp nàng đi vào phong kỷ đường về sau nhìn thấy tiêu mạch không khỏi trên mặt vui vẻ bước chân khẽ động đã nhanh chân đi vào tiêu mạch thân rừng đứng lại một đôi mắt đẹp cũng chỉ tại tiêu mạch trên người một người căn bản không có quản thượng thủ phong kỷ đường chủ túc anh túng cùng với một bên đối nàng đến đồng dạng trận mắt nhìn cực kỳ cừu hận phong cùng tiêu thần kiếm tiêu sư đệ tà sư tỷ hai người nhìn nhau lẫn nhau kêu một tiếng hết thệ đều không nói bên trong nay hơn nửa tháng đã trải qua linh vũ sơn bên trong cái kê một đoạn tiêu mạch cùng tả tú đồng hai người quan hệ sớm đã không thể tầm thường so sánh sớm không phải lúc trước tiêu mạch vừa gia nhập t h a n h phong viện lúc đạm mạc không còn tay bây giờ đứng trước nguy cảnh hai người một cách tự nhiên dựa vào nhau đáy lòng quan hệ thân mật hơn một điểm bỗng nhiên tiêu mạch tầm mắt khé động rơi xuống ngực nàng trên váo nơi đó treo một cái bằng sắt huy trường phía trên là một con sinh sắn đan lô có được hai cái t a i lỗ mấy đạo hoa văn không đúng là mình hôm nay vừa mới theo luyện đan đường nhận lấy tới nhất phẩm luyện đan sư huy chương bộ g á n g điều này đại biểu đồ vật gì không cần nói cũng biết tiêu mạch không khỏi mặt mũi tràn đầy vui mừng lập tức ưu quyền từ đấy lòng hướng nàng nói vui vẻ nói ý ý ý chúc mừng tả sư tỷ tấn cấp nhất phẩm luyện đan sư cảnh giới thật đáng mừng chúc mừng chúc mừng ừ n sư đệ ngươi phát hiện ngay vậy tả tú đồng một đôi mắt đẹp tại tiêu mạch thân lên quan sát một chút đ ồ n g nhiên cũng không khỏi tầm mắt sáng lên phát hiện nắm chặt tại tiêu mạch lòng bàn tay cái tiêm một cái làm bằng sắt luyện đan sư huy chương xinh đẹp con ngươi không khỏi hiện lộ ra một tia khiếp sợ nói ra tiêu sư đệ sau khi trở về ta là phục dụng tinh nguyện ngọc h ồ n đan linh hồn cảm giác có đột phá mới tại mấy ngày trước đó thành công tấn cấp nhất phẩm luyện đan sư cũng là ngươi gia nhập thanh phong viện không đến tại h ế m bay n như h liền trên t h chợ phát hiện viền kia tinh nguyệt ngọc hương đan cũng đem mua sắm về sau mặc dù hai người xuất phía mới là danh phủ kỳ thực sư tỷ lệ học đồ đệ tử quan hệ trong đó cùng thân truyền đệ tử quan hệ trong đó tự nhiên không thể so sánh nổi học đồ đệ tử vẫn còn tương đối lạ lẫm đến thân truyền đệ tử ở giữa sư tỷ lệ quan hệ rõ ràng càng thêm thân mật một điểm hai người ở chỗ này xì xào bàn tán một bên một thân áo lam tiêu thần kiếm lại ở một bên thấy con mắt tỏa ra hỏa có ý tứ gì đây là hai người rõ ràng là bị hắn báo cáo bị phong kỷ đường bắt tới hỏi tội tại sao lại ở chỗ này lẫn nhau bắt đầu tân b ư c rồi có còn vương pháp hay không có người hay không tính có hay không đạo đức quá không đem hắn để ở trong mắt đi nghĩ đến chỗ này hắn không khỏi hư lạnh một tiếng ngầm đầu hướng lên trên đầu phong kỷ đường đường chủ túc anh t ú n g nói ra túc đường chủ ngươi bắt hai người kia đến cũng không phải xem bọn hắn sư tỷ đệ tình thơm vụ h n này đến cùng còn thầm không thầm、ừ. nghe được thanh âm của hắn phượng hoàng ghế đá phía trên tên tiêu toàn thân áo đen phong kỷ đường chủ túc anh túng đ ỗ n g nhiên lạnh lùng hư một tiếng im miệng ta túc anh túng cả đời làm việc còn làm phiền không đến ngươi một tên tiểu b ố i tới chỉ trích bất quá nói đến đây nàng cũng không khỏi chuyển hướng tiêu mạch cùng tả tú đồng đồng dạng hư lạnh một tiếng nói ra t ố t chuyển các ngươi tới đây cũng không phải để cho các ngươi lẫn nhau tố nỗi lòng có người báo cáo nói hai người các ngươi khi tiến vào linh vũ sơn mạch hái thuốc trong lúc đó t ừ n g tại một chỗ băng hồ động đá cùng trung ly đan sư bốn tên học đồ đệ tử hồng đao tỉnh thiên tinh bích long thương nghệ hồng tuyết ngọc phượng trần tinh nữ mặt đen chu la đ ồ tiểu lưu bốn người lên xung đột cũng sau cùng dùng một cái duy nhất một lần đại uy lực bí bảo đem bốn người nổ chết tại trong động hải cốt không còn các ngươi có thể thừa nhận Ừm. nghe được thượng thủ phong kỷ đường chủ túc anh túng thanh âm tiêu mạch tả tú đồng lúc này mới không khỏi thanh â m dừng lại cùng nhau xoay đ ầ u lại tiêu mạch lấy tay ra hiệu n h ư n g tả tú đồng không nên mở miệng nói chuyện lập tức tiến lên trước một bước chính mình đứng tại phong kỷ đường chủ dưới ánh mắt thản nhiên thừa nhận nói không sai việc này là tiêu mạch làm ra cùng tả sư thì không có bất cứ quan hệ nào tiêu sư đệ tả tú đồng không nghĩ tới tiêu mạch vừa ra khỏi miệng lại la thẳng t h ắ n chẳng những trực tiếp thừa nhận Mà lại theo r ọ n n g yếu ấ t chính là, đ m h ta t h phong u tội t à n kỷ đường mắt điều n hiện tra tại hai người các ngươi đi tới linh vũ sơn mạch hái thuốc trước giờ phía sau ngươi cái vị kia tả sư tỷ đã từng bởi vì một khỏa tinh nguyện ngọc hồn đan mà cùng cùng c ù nghe c ù được phong kỷ đường chủ túc anh túng thanh nhâm tiêu mạch không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút hắn cũng là không nghĩ tới này phong kỷ đường tốc độ nhanh như vậy tại tiêu thần kiếm báo cáo hai người dùng bí bảo giết người về sau ngắn như vậy thời gian chẳng những t r a được băng hồ động đá biến cố hơn nữa còn liền chuyện xảy ra trước đó tại thanh phong viện bên trong tả tú đồng cùng trần tĩnh nữ bọn bốn người cái kia trường phong ba cũng t r a được rõ ràng nàng đã nói như vậy chắc hẳn liền chứng cứ đều tìm đầy đủ hết lại giải thích cũng là vô dụng tiêu mạch cũng liền trầm m ặ t xuống không cần phải nhiều lời nữa tóc anh túng thấy thế vì vậy tiếp tục nói ra đã các ngươi không phản bác nữa nói cách khác liền là chấp nhận hai người các ngươi bởi vì tinh nguyệt ngọc hồn đang cùng tỉnh thiên tinh bốn người sinh ra xung đột sau cùng tại băng hồ động đá dùng một kiện đại uy lực bí bảo đánh giết tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết bọn bốn người tàn nhẫn sát hại bốn tên đồng môn đệ tử vô luận là ngươi vẫn là sư tỷ của ngươi t ả tú đồng đều là sự tình này kẻ cầm đầu như vậy đối với việc này các ngươi còn có cái gì có thể giải thích sao ngay vậy tiêu mạch còn chưa mở miệng nói chuyện đại điện một bên một mực đứng hầu ở bên tiêu thần kiếm trên mặt vẫn không khỏi hiện ra một vệ hương thai nhạc hòa m ỉ m cười nhìn về phía tiêu mạch t ả tú đồng hai người chuẩn bị chờ đợi bọn hắn kết cục bi thảm nhưng mà nhưng vào lúc này tiêu mạch lại đột nhiên ngẩng đầu một cái lạnh giọng nói ra chậm đã ta có lời khác ừng có tình huống như thế nào cứ nói đừng lại ta phong kỷ đường xử án luôn luôn bẩm việc công lý sẽ không chỉ dựa vào lời nói của một bên chỉ cần ngươi nói có lý chúng ta tự nhiên tiếp thu nhất định khiến ngươi tâm phục k h ẩ u phục hát diện tu la túc anh túng ngay vậy lạnh nhạt mở miệng cũng không vội lấy tuyên án mà là r a hiệu tiêu mạch tự do nói tiếp tiêu mạch ngay vậy trầm giọng nói việc này dù cho là bởi vì chúng ta cùng trần tĩnh nữ bốn người ân đoán mà lên nhưng túc đường chủ có biết vì sao ta cùng tạ sư tỷ chân t r ư ớ c vào núi vốn nên tại thanh phong viện bên trong tiếp nhận trung ly đan sư xử phạt tỉnh thiên tinh trần tĩnh nữ bốn người lại theo đôi vào núi cũng vừa vặn tại băng hồ động đã cùng chúng ta gặp nhau trên đời này hội có trùng hợp như thế sự tình sao Ừm. nghe xong tiêu mạch lời này hát diện tu la túc anh t ú n g cũng không từ hơi run run ánh mắt bên trong hiện ra một vệ n g h i hoặc lập tức nàng ngẩng đầu lên nói cũng tốt ngươi lại nói tới bất quá ta tự có biện pháp biện đừng như lời ngươi nói lời nói thật giả nếu như ngươi tạo ra sự thật hưởng tạo chứng cứ cũng đừng trách ta thiết diện vô tình tội thêm một bậc tự nhiên tiêu mạch nghe vậy cười nhạt một tiếng cũng không e ngại mà là đột nhiên q u a y người một ngón tay trước người chỉ có xa bốn thước áo lam tiêu thần kiếm âm thanh lạnh đùng nói bởi vì bốn người đều là bị bên người chúng ta vị này bí thuật điện điện chủ thân truyền đệ tử tứ khiếu thiên tài vô kiếp t h ầ n thể người xưng phong cùng tiêu thần kiếm vô thượng thiên cũng tiêu mê hoặc muốn lên núi diệt giết chúng ta hai người dùng đoạn tinh nguyện ngọc hồn đan tấn cấp nhất phẩm luyện đan sư cho nên mới có thể trùng hợp như vậy vừa v ậ n tại băng h ồ động đá theo đuổi hợp lại vây công ta cùng tả sư tỷ người ít không đánh lại đông tính mệnh thở hơi cuối cùng muôn phần rơi vào đường cùng mới đưa kiểu bạo phát bí bảo bạo huyết cầu ném ra để cầu tự vệ bốn người không kịp né tránh bị bạo huyết cầu nổ thành máy vỡ chỉ tổn tiêu thần kiếm một người sinh tồn ừ n thật chứ ng túc anh t ú n g ánh mắt lại là không khỏi hơi đ ổ i ánh mắt đột nhiên c h u y ể n lệ nàng quay đầu nhìn về tiêu mạch bên cạnh khoảng bốn thước tiêu thần kiếm đôi mắt lạnh lẽo tiêu thần kiếm nội viện đệ tử tiêu mạch nói là thật hay không ngươi là có hay không có mê hoặc bốn tên nội viện đệ tử hồng đao tỉnh thiên tinh bích long thương nghệ hồng tuyết bốn người hợp lại lên núi truy sát tiêu mạch t ả tú đồng mới đưa đến bọn hắn bị ép phản kích mối nguy phía dưới từ đó sử dụng r a bạo hết cầu bực này bí bạo cho nên vô ý nổ chết tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết bốn người chỉ vì tự vệ tiêu thần kiếm nghe vậy vẻ mặt đột nhiên biến đổi tuyệt đối không ngờ r nhưng nếu như việc này diễn biến thành tiêu mạch tả tú đồng lấy mạnh lại bảo bảo hết cầu tàn nhẫn giết chết bốn tên nội viện đệ tử tội ác thao tiên hẳn phải chết không nghi ngờ bản sát nhưng nếu như việc này diễn biến thành tiêu mạch trong những nói là bởi vì hắn mê hoặc tỉnh thiên tinh ngài hồng tuyết bốn người lên núi truy sát tiêu mạch tả tú đồng hai người từ đó làm cho hợp lại vây công phía dưới hai người không biết làm sao phản kháng mới sử dụng bạo huyết cầu vô ý đem bốn người nổ chết tình huống có thể hoàn toàn khác nhau tại dưới tình hình như thế chẳng những tiêu mạch tả tú đồng nhận tội phạt sẽ vô hạn giảm bớt trọng yếu nhất chính là chính hắn cũng đem bị đẩy vào vũng bùn nếu như không có thể giải thích rõ ràng mê hoặc bốn tên nội môn đệ tử lên núi truy sát đồng môn đệ tử sau cùng dẫn đến bốn người thương vong thậm chí còn trái lại n g o đến phong kỳ đường vu hám đồng môn đệ tử chuyện này thế nhưng là tội lớn ngập trời cho dù hắn là bí thuật đ i ệ n điện chủ thân truyền đệ tử đ o á n chừng cũng chịu không nổi cho nên chuyện này hắn tuyệt đối không dám thừa nhận lập tức phản bác nói hiệu nói vượn g này tiêu mạch rõ ràng là từ cảm giác chịu tội khó thoát cho nên mới cố ý hồ cắn một cái t ú c đường chủ tuyệt đối không thể tin tưởng này đám người mê sảng hung thủ g i ế t người lẽ ra lập tức nghiêm trị gian đe dĩ tạ thiên hạ còn mời t ú c đường chủ mau mau tuyên án Im miệng đ ề u m u ố n t r a không phải từ ngươi nhất ra c h i ngôn mà quyết nói đến đây nàng ngược lại mặt hướng tiêu mạch nội viện đệ tử tiêu mạch tiêu thần kiếm nói ngươi đơn thuần v ụ cáo năm người chỉ là đi ngang qua bị ngươi dùng bạo huyết cầu vô tội nổ chết ngươi có thể thừa nhận a ngay vậy tiêu mạch không khỏi cười lạnh một tiếng dùng túc đường chủ phán án kinh nghiệm nhiều năm chẳng lẽ còn nghĩ không ra nếu như tại dưới tình huống bình thường ta cùng tạ sư tỷ hai người mới vừa tiến vào linh vũ sân mạch vì sao năm người hội như vậy trùng hợp cũng sau đó ở nơi đó xuất hiện mặt khác ngừng lại một chút hắn tiếp tục cười lạnh nói ta cùng tả sư tỷ cũng sẽ không đến bị điên tại sao phải dùng chân quý như vậy bí bảo nổ chết đồng môn đệ tử bốn người một là tổn thất một kiện trọng bảo hai là gánh chịu bên trên sát hại đồng môn nghiêm trọng tội danh túc đường chủ nhìn ta hai người có không tinh thần không bình thường sao nếu như túc đường chủ nói có ta đây hai không lời nào để nói nếu như không có cái kia túc đường chủ sao không suy nghĩ một chút bạo huyết cầu rõ ràng là ta bảo mệnh át chủ bài nếu không phải vạn bất đắc dĩ ta cớ gì tại cố ý tổn thất nặng như vậy bảo đi đối phó bốn tên đồng môn đệ tử này làm sao cũng nói không thông đi、ừ. nghe nói tiêu mạch lời ấy túc anh tú hơi hơi y ê lặng hiện nhiên đang đang tự hỏi ngón tay vô ý thức tại trên ghế r ử a gõ hai lần đ n g nhiên đôi mắt vừa nhấc nói ra tốt các ngươi hai bên bên nào cũng cho là mình phải ta cũng không có cách nào lập tức phán định thật giả như vậy các ngươi riêng phần mình ở giữa có không chứng cứ chứng minh ừng chứng cứ nghe được lời này tiêu mạch còn không nói gì ban đầu một mực thần tâm thần trướng như là dây đàn kéo căng tiêu thần kiếm vẫn không khỏi đột nhiên mừng rỡ nếu túc anh tú nâng g n lên chứng cứ cái tiêu đối với việc này tám phần mười là chính mình chiến thắng nguyên nhân rất đơn giản việc này bảy tên người trong cuộc bốn tên đã chết chỉ có chính mình tiêu mạch t ả tú đồng ba người sinh tồn hồng đao tỉnh thiên tinh bích long thương nghệ hồng biết bốn người đã chết không có chứng cứ cho nên không có khả năng có người đi hướng bọn hắn cầu lấy lời chứng mà chính mình là chủ động tố giác người bị hại không có khả năng chính mình phản phán chính mình tiêu mạch t ả tú đồng hai người là người trong cuộc theo như lời lời chứng không đủ để tin cho nên đối với việc này chỉ cần mình một mực chắc chắn là tiêu mạch t ả tú đồng hai người hung tâm nổi lên tàn nhẫn giết chết bốn tên đồng môn tại không có lời chứng bằng chứng dưới tình huống vô luận túc anh có nhiều ít hoài nghi cuối cùng còn không phải muốn phán tiêu mạch tà tú đồng tử hình đến mức tiêu mạch nói tri từ là chính mình mê hoặc tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết đám người lên núi truy sát tiêu mạch tả tú đồng hai người từ đó làm cho bốn người bị giết còn trái lại vu cáo đồng môn việc này đơn thuần hư vô mờ mịt lại không người có thể làm chứng như vậy dù cho này túc anh tung có lòng nghi ngờ cũng chỉ có thể đợi chính mình không thể làm gì vô tội phong thích nghĩ đến chỗ này trong lòng của hắn không khỏi liền nhẹ nhõm thậm chí tràn ngập ý mừng quay đầu chuẩn bị nhìn một chút nghe được lời này lập tức mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng tiêu mạch tả tú đồng hai người khó nhìn biểu tình nhưng mà trong tưởng tượng tuyệt vọng vẻ mặt cũng chưa từng xuất hiện tại trên thân hai người nghe được chứng cứ hai chữ đột nhiên tiêu mạch cười lên ha h a tiếng cười v ừ a thất thanh âm hắn chìm xuống âm thanh lạnh lùng nói chứng cứ chúng ta tự nhiên có mà lại không tại người khác ngay tại tiêu thần kiếm trên người mình cái gì nghe được tiêu mạch l ờ i ấy không chỉ có túc anh túng không khỏi khẽ giật mình liền là tiêu thần kiếm cũng một trận choáng chỉ cảm thấy này tiêu mạch chẳng lẽ là tự biết tự k ỳ gần cho nên đã thực sự bị điên đã nói năng bậy bạ rồi túc anh túng ánh mắt nhìn về phía tiêu mạch lạnh nhạt nói ra tiêu mạch ngươi nói chuyện cần phải giảng sự thật căn cứ nhường tiêu thần kiếm chính mình xác nhận là hắn mê hoặc tình thiên tinh đám người lên núi truy sát hai người các ngươi mới đưa đến bốn tên nội viện đệ tử tử vong cuối cùng lại vu cáo đồng môn cái này sao có thể nhưng mà tiêu mạch nghe thấy lời ấy lại như cũng một bộ dáng vẻ tự tin cười nhạt một tiếng nói ra túc đường chủ chẳng lẽ là quên ta trí đạo học c u n g không chỉ có chỉ có một cái phong kỳ đường còn có một cái có khả năng biện đừng tất cả mọi người nói thật giả địa phương sám tâm điện l à m ta cung thất đường lục điện một trong này sám tâm điện thế nhưng là giống như phong kỳ đường đ ã song song vì ta trí đạo học cung thất trụ của lớn túc đường chủ không cách nào mở miệng đường tiêu thần kiếm tự nhận tội nghiệt nhưng này sám tâm điện bên trong lại là có một nơi có thể cho chúng ta n g h i ệ m minh lời chứng thật giả Ừm. nghe được tiêu mạch thanh âm phong kỷ đường đường chủ túc anh túng trong đầu lại giống như đột một có một đạo điện quan g l o ạ lên nàng bừng tỉnh đại ngộ đứng lên chỉ tiêu mạch nói ra ngươi là chỉ vẫn tâm điện thiên tâm kính sám tâm chi hỏi tiêu mạch ngẩm đầu hồi đáp không sai chỉ cần túc đường chủ có thể vì chúng ta xin đến sám tâm chi hỏi mọi chuyện ha không chân tướng phơi trần cái gì không tốt nghe được tiêu mạch phong kỷ đường chủ túc anh túng còn không có tỏ thái độ đứng hầu một bên phong quần tiêu thần kiếm vẫn không khỏi đột nhiên một lòng rơi xuống đáy q ố c vẻ mặt ở giữa tràn đầy kinh hoàng hắn làm sao quên này một thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại nhất thời không khỏi khẩn trương đã từng tại tiêu mạch vẫn chỉ là một tên ngoại viện đệ tử lúc hắn liền đã từng vượt cấp xin qua đối tiêu mạch cử hành một lần s á m tâm trí hỏi mục đích chỉ là vì nhường tiêu mạch thừa nhận cùng lam vô t â m nạp lan chu trở năm tên ngoại viện đệ tử chết có quan hệ không nghĩ tới cuối cùng chẳng những không có thành công ngược lại chính mình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đem chính mình nhốt đi vào còn bị phế sạch ba tầng tu vi nếu không phải cuối cùng sư phó của hắn biết tình h u ố n về sau ra tay cứu viện đưa hắn lại từ khổ tịch lạnh đường cứu được trở về hơn nữa còn sử dụng k ỹ thuật khôi phục tu vi của hắn nếu không đừng nói cuối cùng thành công tranh đoạt ra ngoài viện võ đài nhỏ bàng thứ nhất tấn thăng nội viện chỉ sợ lúc này còn tại khổ tịch lệnh trong nội đường giam giữ đâu càng đừng đề cập có lúc này phong quang một lần kia thất bại là hắn suốt đời sỉ nhục nguyên bản cả một đời cũng sẽ không quên chỉ là hắn quá đề cao chính mình cho rằng chuyện này v á n đã đóng thuyền tiêu mạch căn bản không có c á i lại chỗ trống cho nên ngang nhiên cáo bên trên phong kỳ đường lại không ngờ rằng một ngày kia tiêu mạch ộ i dùng đã chi cho công đã chi la chắn đã từng chính mình sử dụng xám tâm chi hỏi đối phó hắn hôm nay Hắn vừa nhưng một khi tiến vào xám tâm điện không ai có thể nói dối tiêu mạch chỉ cần thật lòng trả lời là được bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới muốn lại đi đánh giết tỉnh tiên h tinh đám người sự tỉnh mà chính hắn chuyện của mình làm chính mình trong lòng biết Cũng trong chỉ lòng gầm lên giận dữ tiêu thần kiếm liền muốn phản đối cử hành xám tâm c h í hỏi không nghĩ tới lúc này phong kỷ đường chủ túc anh t ú n g cũng đã n g ầ n đầu trầm giọng nói ra không sai cái này đích x á c là một cái biện pháp mặc dù sám tâm c h i hỏi chỉ nhằm vào hạch tâm đệ tử trở lên cấp bậc ấn đạo lý nói các ngươi cấp bậc vẫn chưa đạt được sử dụng sám tâm c h i hỏi cấp bậc nhưng việc này liên lụy bốn tên nội viện đệ tử tử vong thảm án nhất định phải nghiêm tra rõ ràng không oan hưởng một người tốt cũng không thể bỏ qua một cái người xấu đã như vậy ta có thể vì các ngươi xin khởi động sám tâm tri hỏi ta ơn túc đường chủ tiêu mạch ngay vậy trong lòng lập tức chắc chắn xuống tới mị vừa chắp tay nói ra mà nghe được phong kỷ đường chủ túc anh túc tuyên bố tiêu thần kiếm một lòng lại g chỉ cảm thấy cả người một thoáng như rơi vượt sâu và t r ư ợ g tay chân vẻ mặt đều kịch một thoáng trở nên lạnh bớt song giờ này khắc này hắn hiểu được dù cho cuối cùng tiêu mạch t ả tú đồng ý nguyên lại bởi vì đánh giết tình tiên tinh ngại hồng t u y ế t đám người sự tình nhận trọng phạt nhưng mình cũng đem khó thoát chịu tội mà này là hắn tới này phong kỷ đường không cáo tiêu mạch t ả tú đồng trước đó tuyệt đối không ngờ tới nếu có thể giờ này khắc này hắn thật nghĩ rút về này phần đ ơ n kiện hết sức đáng tiếc sự tình đã đâm đến phong kỷ đường mà lại từ phong kỷ đường chủ tự mình qua tay coi như hắn nghĩ rút lui cũng không có bất kỳ cái gì khả năng làm sao bây giờ trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh hắn lại nhất thời n g h ĩ không ra bất kỳ biện pháp tiêu mạch có biện pháp lẩn tránh thiên tâm bảo kính giám sát mà hắn tiêu thần kiếm cũng không có khả năng này một khi đến thiên tâm bảo kính dưới hắn hết thể lời nói đem lại không chịu chính mình khống chế chuyện này hậu quả hắn khó mà tưởng tượng Trưng 279, vóng mở. Tiêu thần một thời thể hết thể trở lại quá khứ năng lực, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, trên như lưu, vóng lần nếu gian năng Đáng có thuốc hối hận, cho dù có mở. kiếm loại, lại đầu quá khứ lực, là đào đ bao. mặc dù không biết sư phó có không có đối phó thiên tâm bảo kính biện pháp nhưng hắn thần thông q u ả n g đ ạ i trọng yếu nhất chính là sư phó thân phận là cao quý trí đạo học cung bảy vị phó sơn chủ một trong quyền cao chức trọng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn chính mình lâm vào nguy cảnh mà không để ý tới chỉ là hiện tại chính mình thân ở này phong k ỳ đường mà bí thuật điện tại phía xa ngoài trăm dặm ơn phong k ỳ đường chủ cổ tay tuyệt đối không thể có thể làm cho mình lại có trở lại bí thuật điện đi thông chi sư tôn khiến cho thi cứu cơ hội mà là xác định về sau lập tức liền sẽ mang mình cùng tiêu mạch tả tú đồng h a người đi tới xám tâm điện cử hành xám tâm trí hỏi cha ra hết thẻ trần tướng như thế nào mới có thể đem tin tức trả lại mà không bị người phát rất đâu trọng yếu nhất chính là coi như tin tức trả lại sư phó liền nhất định sẽ qua tới cứu mình sao coi như hắn chịu cứu nếu như biết tin tức thời gian trễ còn kịp đuổi tại chính mình tiến hành sám tâm chi hỏi ra trước chạy tới sao coi như chạy tới thiên tâm bảo kính nghe nói là thâm bất khả chắc không có bất kỳ người nào có thể tại hắn chiếu xuống nói dối vậy hắn lại thật có thể nghịch chuyển căn khôn cải biến kết cục sao tiêu thần kiếm không biết thế nhưng đây cũng là cho đến trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp quả như tiêu thần kiếm đoán không sai đồng dạng mang tiêu mạch tả tú đồng tiêu thần kiếm ba người đi tới sám tâm điện xin hãng cử hành sám tâm chi hỏi về sau phong kỷ đường chủ quyết định nhanh chóng căn bản chưa từng dừng lại trực tiếp đứng người lên vung tay lên liền mệnh lý thiện trang chờ năm người áp giải tiêu mạch tả tú đồng tiêu thần kiếm ba người cùng ở sau lưng nàng một đường hướng sám tâm điện phương hướng mà đến trên đường đi tiêu thần kiếm khổ tư đối sách lại nửa ngày không quá mức lương mà tính mắt thấy khoảng cách sám tâm điện càng ngày càng gần trong lòng của hắn bối rối cảm giác càng ngày càng là m ã n liệt nhưng vào lúc này nơi xa trong lúc lơ đãng một tên đệ tử áo lam theo đạo bên cạnh đi ngang qua, đúng là hắn quen biết một tên nội viện đệ tử nhìn thấy người tới tiêu thần kiếm không khỏi vui mừng quá đỗi vội vàng thi triển truyền âm nhập mật chi thuật đột ngột hám i ệ n g hứng người tới nhẹ giọng nói lên mấy câu gì người tới nghe được trong thai t h ỉ n h cầu không khỏi nghi hoặc n g n m đầu liền vừa hay nhìn thấy tiêu thần kiếm con mắt cùng tiềm đang không ngừng hướng hắn đánh ám hiệu ánh mắt của hắn từ trên người tiêu thần kiếm rời lại rơi xuống tiêu thần kiếm bên cạnh thân tiêu mạch cùng tả tú đồng lại nhìn sang đi tại tiêu thần kiếm trước đó toàn thân áo đen khí thế mạnh mẽ rõ ràng không phải dễ trêu phong kỷ đường chủ túc anh túng về sau trên mặt không khỏi liền muốn cự tuyệt nhìn thấy người tới như thế biểu lộ tiêu thần kiếm không khỏi khẩn trương giờ này khắc này người này quả thực là hắn cuối cùng một c ọ ậ n có cứu mạng không tiếp đại giới cũng phải dụ hoặc thành công cho nên cảm thấy khẽ động vội vàng lại lần nữa truyền âm nhập mật hướng tên tia thanh niên mặc áo lam thấp giọng nói lên mấy câu gì ừ m g tên tia đệ tử áo lam nghe được tiêu thần kiếm con mắt không khỏi cuồng lóe, lóe lên một vệ mừng rỡ hắn cắn răng tầm mắt nhìn về phía tiêu thần kiếm tiêu thần kiếm lại lần nữa hướng hắn xác nhận một lần cái gì hắn lúc này quyết định nhẹ gật đầu lập tức cũng không do dự nữa bước nhanh hướng một cái hướng khác đi đến. không cần hỏi cũng biết nói h á n vương hướng sắp đi nhất định là tiêu thần kiếm sư phó chỉ đạo học cung bảy vị phó sơn chủ một trong nhân gian cảnh hậu kỳ cường giả duy ma cư sĩ diệp ma ha châu bí thuật điện tiêu thần kiếm truyền âm nhập mật mặc dù ẩn nấp nhưng ở vào đám người đoạn trước nhất phong kỷ đường chủ túc anh túng là hạng gì tồn tại há có thể không có một tia phát giác nàng lông mày không khỏi hơi nhũ nhăn có lòng m u ố n quản nhưng không biết nghĩ đến cái gì cuối cùng chỉ là thêm nhanh thêm mấy phần bước chân cũng không ngăn cản tên n i a đệ tử áo lam rời đi hết sức hiển nhiên tiêu thần kiếm mặc dù sẽ phải cùng nàng cùng một chỗ chạy tới xám tâm đ hắn có thể vẫn là một vị người tự do ai cũng không có quy định sắp chịu thẩm người liền không thể cùng người nói chuyện mà lại đối phương còn là thông qua truyền âm nhập mật loại phương thức này muốn bắt cũng bắt không được chứng cứ nàng cũng không thể tránh được cho nên mặc dù cảm thấy có chút không thích càng la lạnh lùng lường tiêu thần kiếm lên mắt làm cảnh cáo liền tiếp tục cất bước hướng s á m tâm điện vị trí đi đến mà phong kỷ đường chủ túc anh t ú n g phát hiện một mực tại chú ý tiêu thần kiếm biểu lộ tiêu mạch t ả tú đồng hai người lại có thể không có phát giác hai người liền đi tại tiêu thần kiếm bên người không xa hắn truyền âm nhập mật phương thức mặc dù ấn ấp hai người nghe không được nội dung cụ thể nhưng chỉ xem tên những tia đệ tử áo lam sắc mặt cũng hiểu rõ tiêu thần kiếm lúc này cử động ý vị là cái gì một cái hết sức đạo lý đơn giản một cái đại phu ông có lẽ không ngại đá một cái bình dân mấy cước còn lấy t r ả đạm kỳ vi vui nhưng nếu như vị này đại phu ông gặp phải một cái tràn đầy bùn ô bẩn thối không thể tả sắp chết tên ăn mày chỉ sợ lại ngay cả đá hắn một cước cũng không nguyện ý bởi vì sợ dơ bẩn chính mình chân trốn tránh n sợ không kịp tiêu thần kiếm không cáo tiêu mạch vốn chỉ là muốn mượn phong kỳ đường tay nhẹ nhõm hộ i trái lại n ắ m chính mình lôi xuống nước mặc dù bóc trần tiêu mạch sử dụng bạo huyết cầu đánh g i ế t tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết bọn bốn người sự tỉnh tiêu mạch khẳng định cũng phải bị trừng phạt nhưng mặc kệ tiêu mạch nhận dạng gì trừng phạt trừng phạt nặng bao nhiêu chỉ cần chính hắn bởi vậy gánh vác một điểm tội danh hắn cũng không n g u y ệ n ý bởi vì rất đơn giản càng chỗ cao vị càng là yêu quý lông chim người càng sợ thanh danh ngoài ý muốn nổi lên tiêu thần kiếm có thể không muốn bởi vì việc này một thoáng thanh danh biên thối người, người kêu đánh đến lúc đó hắn một cái ban đầu tiền đồ vô lượng trí đạo học cung mới một đời thiên tiêu lại đột nhiên trở thành toàn bộ trí đạo học cung người người trốn tránh é、e、sợ không kịp xa hạt một dạng tồn tại nghị cũng không thể nào tiếp thu được trọng yếu nhất chính là hắn mê hoặc t ì n h thiên tinh n g h ệ hồng tuyết trở hợp lại lên núi truy sát tiêu mạch tả thú đồng sự tình một khi bại lộ vô cùng có khả năng hậu quả là hắn chẳng những đem tiếp nhận phong kỷ đường nghiêm trị sư phó của hắn vô cùng có khả năng cũng đưa hắn bỏ đi tại ngoài cửa nếu như sư phó của hắn đưa hắn trục xuất mưu tượng trí đạo học cùng chỉ sợ cũng không cho p h é p hắn hắn một thoáng liền sẽ theo cựu tiêu phía trên rơi xuống vạn trượng bụi trần đây mới là hắn sợ nhất sự tình cho nên Hắn chẳng lẽ vị tiêu bí thuật điện điện chủ thật đúng là có thể thần thông quảng đại đến tạm thời quánh nhiễu che đậy thiên tâm bảo kính giám sát lực lượng sao tiêu mạch không tin chỉ là thật không thể sao nghĩ đến lục tục no ngoe tại trí đạo học cung nghe được vị này phó sơn chủ truyền thuyết tất cả đều là huyền bí khó lường cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở có phong kỷ đường chủ túc anh túng như thế một vị thiết diện vô tư tồn tại tại vị tiêu bí thuật điện điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma ha hội hơi có điều cố kỵ không dám nhúng tay qua ác hoặc dứt khoát đuổi không đến đi chỉ muốn sự tình sớm một chút kết thúc coi như tiêu thần kiếm nghĩ biện pháp chuyển tấn đi qua đối phương cũng không kịp nghĩ đến chỗ này tiêu mạch cảm thấy an tâm một chút không nghĩ nhiều nữa việc này chín người tiếp tục hướng phía trước đi đến một lát thời gian về sau rốt cục quen thuộc tình cảnh xuất hiện tại tiêu mạch trước mặt trước mắt xuất hiện một tòa dốc đứng vách núi đáy vực dưới một tòa thật to hắc cám đồng điện lẳng lặng đứng sừng sững ở đó như một con cự thú viết cổ đang ở ngủ say n ằ m ngang ở tiêu mạch tả tú đồng cùng tiêu thần kiếm đám người trước mặt phong kỷ đường chủ túc anh túm đi vào đồng điện trước đó dừng bước phất tay hướng về sau ra hiệu một thoáng lập tức áo xám thiếu nữ lý thiện trang từ trong đám người đi ra đi vào hắc á m đồng điện trước đó dỗi ngón nhẹ nhàng tại kỳ môn bên trên đánh hai lần đột nhiên cửa điện mở rộng từ bên trong nối đuôi nhau mà ra nên ra bảy vị người háo bào trắng ảnh đi vào phong kỷ đường t r ủ túc anh túng trước mặt c ò n người đó lấy một cái người mặc áo bà o ảnh xuất hiện tại bảy vị người háo bào trắng ở giữa hắn tới đến hát xa che mặt phong kỷ đường t r ủ túc anh túng trước mặt nhịn không được mỉm cười nói ra n g u y ê n lai、like、là tác phong và kỷ luật túc đường chủ đại gia quan g lâm không biết có chuyện gì quan trọng ta s á m tâm điện tự thành một giới luôn luôn ít cùng người lai、like、vãng tác phong và kỷ luật túc đường chủ đột nhiên đến thăm thật đúng là hiếm hoi a quý khách người mặc cáo, cáo bạc đánh giá túc anh túng sau lưng tiêu mạch tả tú đồng tiêu thần kiếm ba người liếp mắt không khỏi những mày nói ra này ba người xem ra đều vẫn chưa tới hạch tâm đệ tử cấp bậc vẫn tâm phật điện đối với hạch tâm đệ tử trở lên cấp bậc cởi mở túc đường chủ cử động lần này sợ là có chút vượt khôn đi túc anh túng nghe vậy vẫn không kinh không giận chỉ là lạnh nhạt kể sự thật việc này việc quan hệ nội viện đệ tử bốn cá nhân mạng đại án sau lưng còn liên lụy một vị luyện đan đại sư một vị quyền cao chức trọng phó sân chủ ngươi nói việc này có hay không v ư ợ t k h u ô n a nghe được phong kỷ đường chủ t ú c anh túng thanh âm người mặc áo bạc không khỏi quá sợ hãi nói ra bốn vị nội viện đệ tử mạng người đại án còn liên lụy tới một vị luyện đan đại sư một vị phó sân chủ t ú c đường chủ xin chờ một chút việc này can hệ trọng đại tại hạ không cách nào làm chủ cái này đi xin phép trưởng quản vấn tâm phật điện kim ý kính chủ c ắ t quyết t ú c anh túng nghe vậy phất phất tay lạnh nhạt nói tốc độ mau trở về vâng người mặc áo bạc nghe vậy lần nữa đánh ra tiêu mạch t ả tú đồng đám ba người lướt mắt lập tức không do dự nữa thân hình k h ẽ động đã hóa thành một đạo ánh bạc cả người trực tiếp chui vào đại điện bên trong biến mất không thấy gì nữa mà cái kêu bảy tên người áo bảo trắng lại dừng lại tại tại chỗ chỉ là rất cung kính đối đám người hành lễ cũng không có muốn cho mở dự định túc anh túng rõ ràng cũng không có ý định mạnh mẽ xuống tới sau một lát lóe lên ánh bạc vừa vừa biến mất người mặc áo bạc lại lần nữa xuất hiện chỉ gặp hắn đưa tay cung cung kính kính hướng phong kỷ đường chủ túc anh t ú thi lễ một cái lập tức nói ra văn kính chủ đã đồng ý、Quý、đường mượn dùng thiên tâm bảo kính phá lệ khởi mở vấn tâm v ậ t điện chỉ là này bốn tên phong kỷ đường phổ thông đệ tử chấp pháp thì không nên đi vào dù sao nơi nào là ta s á m tâm điện trọng đ i ệ n chỉ có túc đường chủ chính mình túc đường chủ cao độ cùng với ba vị này người trong cuộc đi vào chung là xong phong kỷ đường chủ túc anh túng nghe vậy c h m ngâm một chút lập tức gật đầu nói thôi được các nàng hoàn toàn chính xác không có tiến vào tất yếu nói xong thường cái kia bốn tên áo đen nữ đệ tử phất phất tay nói ra các ngươi liền thủ tại chỗ này bất kỳ người nào không cho phép vào, vào mãi đến chúng ta trở về vâng cái kia bốn tên đệ tử c h ấ p pháp nghe vậy liếc nhau một cái trong mắt hơi có một chút thất vọng dù sao sám tâm điện này này địa phương vô cùng thần bí không có nguyên nhân trọng yếu bình thường người đều không có cơ hội tiến vào vốn cho là còn có thể dùng đi theo đường chủ đi vào mở một thoáng tầm mắt xem ra là ngâm nước nóng bất quá nếu là phong kỷ đường chủ tự mình phân phó các nàng cũng không dám c h a y với chỉ có thể y theo phong kỷ đường chủ t ú c anh t ú n g nói hai hai tách ra riêng phần mình đứng ở một bên lạng lạng mà đứng lập tức không nói một lời như là bốn cỗ pho tượng thủ vệ tại sám tâm điện cổng lập tức phất tay hướng tiêu mạch tả tú đồng tiêu thần kiếm ba người từ tồn ó i đi thôi thỉnh người mặc áo bạc khẽ vươn tay lúc này phía trước dẫn đường dẫn phong kỷ đường trụ túc anh túng tiêu mạch tả tú đồng chờ năm người đồng thời hướng sám tâm điện bên trong đi đến theo tên kia người mặc áo bạc dẫn đầu tiến v à o sau một lát tiêu mạch chờ năm người tuần tự bước vào hát cám đại điện bên trong trong n á y mắt quen thuộc đen kịt con đường bằng đá xuất hiện tại tiêu mạch trước mặt cảnh tượng giống như lúc trước âm u ỷ dị tiêu mạch đã tới qua một lần dĩ nhiên sẽ không lạ lẫm nhưng tả tú đồng tại trí đạo học cùng chờ đợi lâu như vậy nơi đây lại thật đúng là, là lần đầu tiến tới người đối với hoàn cảnh lạ lẫm đều có một ít một cách tự nhiên kháng cự cho nên nàng không tự chủ được tới gần tiêu mạch một chút sáu người đồng thời trong c h i ề u đi đến bảy tên người áo bào trắng cũng theo đó thân hình loay lên d i ê n phần mình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sau lưng đen môn chậm dãi đóng lại đem bốn tên phong kỷ đường đệ tử chấp pháp n ố t ở ngoài cửa thay thế bốn tên phong kỷ đường áo đen nữ đệ tử chỉ là hâm mộ đánh giá lướt mắt lập tức liền quay đầu lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng sừng sững ở đó không núp ních đối với bốn người mà nói kỷ luật sớm đã trở thành dung nhập trong máu thiết tắc mặc kệ lại không nguyện dù không cam lòng đến đâu nếu tiếp thụ lấy mệnh lệnh liền muốn chấp hành cái này là phong kỷ đường quy củ nếu như một cái chấp đường hình pháp đ ị a đường lại không thể c ầ n tại tự hạn chế chỉ sợ sớm đã bị người cáo đi lên cho nên này chút phong kỷ đường đệ tử từng cái tự hạn chế hơn người lực chấp hành cực cường đối với loại tình huống này h i ệ n nhiên là sớm đã quen thuộc trở thành thói quen tiêu mạch cũng không có quản ngoài cửa cái kêu bốn tên đệ tử chấp pháp trong lòng làm cảm tưởng gì phong kỷ đường chủ mặc dù mệnh làm các nàng giữ ở ngoài cửa nhưng nên cả người các nàng ngăn không được không nên cả người bỏ vào đến cũng vô dụng cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều chỉ là đi theo người m ặ cáo bạc phong kỷ đường trụ túc anh tùng đám người sau lưng dọc theo hát cám con đường bằng đá một đường đi vào đen kỳ hoàn cảnh hắn cũng không sợ hãi nói đến đây đã là hắn lần thứ hai đi vào sám tâm điện lần thứ nhất lúc hắn vẫn chỉ là một tên ngoại viện đệ tử một lần kia tiêu thần kiếm là dùng lam vô tâm nạp lan chu đám người sự t ì n h cưỡng ép muốn cầu mở ra sám tâm chi hỏi cuối cùng đem chính mình mắc vào bất quá lại bị sư phụ hắn cứu ra mà lần này thì là hắn tấn cấp nội viện đệ tử về sau bởi vì t ì n h tiên tinh nghệ hồng biết đám người sự tỉnh lại là tiêu mạch chủ yếu mở miệm yêu cầu tiến hành sám tâm trí hỏi hết thể rất khác nhau người mặc dù vẫn là giống nhau người tâm cảnh đoán chừng liền lại bởi vì sớm đã biến dị tình thế mà không giống nhau đi nghĩ đến chỗ này tiêu mạch cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ quái nói đến này s á m tâm điện là trí đạo học cung một chỗ bí địa vốn nên là chỉ nhằm vào hạnh tâm trở lên đệ tử mới mở ra giống tiêu mạch này loại gia nhập trí đạo học cung vẹn vẹn chừng một năm liền liền tiến vào hai lần s á m tâm điện không nói sau này không còn ai ít nhất cũng là xưa nay chưa từng có như hắn mong đợi một dạng quả nhiên đi qua đầu kia đen kịt con đường bằng đá phía trước xuất hiện một mảnh không gian kỳ dị đỉnh đầu đen như mực như là vạn cổ thâm n g uyên lòng bàn chân lại sao trời lấp lánh có vô số kỳ quái cục đá tán giật ở giữa phát ra vô tận xanh trắng ánh sao nơi đây như là thiên địa treo ngược để cho người ta bừng tình sinh thế giới điên đảo h à o giác tiêu mạch đặt mình vào trong đó loại k i ê u cảm giác quen thuộc lần nữa hiện lên ở trong lòng chỉ cảm thấy thân người nhỏ bé thiên đ ị a rộng lớn thương h ả i một trong t ố t bất quá tiêu mạch trải qua một lần đối mặt loại tình huống này còn tốt rất nhanh lấy lại tinh thần mà tả tú đồng lại là lần đầu tiến đến không khỏi mở to hai mắt đúng hạ cái tiêu mạch kỳ dị tình không thấy si mê không ngừng hoa mắt thần mê nửa ngày mới phản ứng được con đường này rất dài, nhưng cuối cùng cũng có phần cối u rốt cục người mặc áo bạc mang theo tiêu mạch tả t ú đồng đám người đi tới đại điện phần cối u thất phiến cửa đá đặt song song xuất hiện tại tiêu mạch đám người trước mặt trong đó ngoài cùng bên trái nhất gian k i a trực tiếp mở ra người mặc áo bạc mang theo tiêu mạch tả t ú đồng đám người hóa thành mấy cái chấm đen nhỏ dồn dập đầu nhập trong đó cửa đá đóng cửa như muôn vàn tinh không sập co lại ở sau lưng tiêu mạch tả t ú đồng đám người rốt cục lần nữa đi vào vấn tâm phật điện cũng là xám tâm điện bảy đại phân điện một trong mà ở trong đó liền là cử hành xám tâm chi hỏi địa phương to lớn màu vàng đồng điện bố trí trình viên hình bốn phía giang đầy ngàn vạn tòa bàn thờ phật bàn thờ phật bên trong thờ phụng to to nhỏ nhỏ bộ dáng không đồng đều đủ loại phật tượng một tòa sen hình bệ đá đứng sừng sững ở trong đại điện một tên kim y bóng người đã đứng thẳng tại trên bệ đá đứng c h ắ p tay đang chờ đám người đến nghe được động tĩnh kim y bóng người quay đầu thình lình không là người khác đúng là lên một lần tiêu mạch đã thấy qua vị kia vẫn tâm phật điện c h i chủ kim y kính chủ hắn hướng phong kỷ đường chủ túc anh túng c h ắ p tay hành lễ nói ra s á n tâm điện bảy phần điện tri chủ vẫn tâm phật điện văn lập mai gặp qua phong kỷ đường chủ văn điện chủ đa lễ túc anh túng nghe vậy đối với người này lại là không có như người khác như vậy lạnh lùng mà là đổi lại một bộ hòa ái khẩu khí chậm rãi nói ra tiêu mạch còn là lần đầu tiên nghe được vị này kim ý kính chủ tên không khỏi thoáng có chút kỳ quái văn lập mai danh tự hết sức văn nhã mà lại lạc mai hai chữ tựa hồ có chút nữ tính tên nào rác nhưng chủ nhân lại là như thế này một vị trưởng quan trọng địa có quyền thế cường đại nhân vật lên một lần tiêu mạch đến chỉ biết là kim ý kính chủ thân phận là này vẫn tâm phật điện c h i chủ lại không biết kỳ danh hiện tại cuối cùng biết kỳ cụ thể thân phận đương nhiên bằng thân phận của hắn lên một lần đi vào vấn đề này tâm phật điện dù cho muốn hỏi Người k h á cho cũng sẽ k điện điện nên hắn nhất định phải hướng địa vị càng cao phong kỳ đường chủ t ú c anh túng trào tự thuật kỳ danh cũng chính là đương nhiên bất quá mặc dù nên có lễ tiết hắn cẩn thận tỉ mỉ bất quá hắn thuộc về sám tâm điện mà t ú c anh túng thì thuộc về phong kỳ đường giữa hai bên lẫn nhau không chủ t ì n h chung có thể nói nước giếng không phạm nước sông hắn tối đa cũng chỉ cần biểu thị một thoáng lễ tiết lại không cần bởi vậy có cái gì muốn khống đúng địa phương dù sao hệ thống hoàn toàn khác biệt chỉ có sám tâm điện tổng điện chủ mới cùng hắn là minh sát thượng hạ cấp quan hệ bắt đầu đi hàn huyên qua đi phong kỷ đường chủ túc anh túm cũng không nguyện ý nhiều trì hoãn trực tiếp mở miệng nói ra ừ n h ư ngài mong muốn kim y kính phần kết lạc mai cũng là biết nghe lời phải không có gì kháng cự tâm tư hắn xoay chuyển ánh mắt rơi xuống tiêu mạch tiêu thần kiếm trên thân hai người lúc không khỏi hơi run run con mắt lòe lên một cái đối tiêu mạch vẫn còn còn tính ôn hòa nhưng đối đầu với tiêu thần kiếm lúc trong ánh mắt thậm chí lõe ra một tia loẹ loẹ chán ghét g nghĩ cũng hiểu rõ người này từng bởi vì vu hãm tiêu mạch mà bị hắn sai người tại chỗ phế bỏ ba tầng tu vi còn quan khổ tịch l ệ n h đường nửa năm kết quả không ngoài một tháng liền được người cứu ra ngoài đối với bực này ý thế hết người làm s a n g làm bậy hạng người hắn cũng không có h ả o cảm gì bất quá đó là bí thuật đ i ệ n điện chủ việc nhà người ta nguyện ý vì hắn moi người hắn cũng không dễ nói thêm cái gì đành phải trực tiếp hướng tên n i a người mặc áo bạc vung tay lên nói ra bắt đầu vâng t ê chín đập. Chín đập này kính không phải vật gì khác đúng là tiêu m ạ n h được chứng kiến một lần trí đạo học cung truyền thừa trí bảo một trong có thể đo lòng người tính hoang nôn huyền cấp đỉnh giai bí bảo thiên tâm bảo kính ai tới trước kim y kính chủ nhìn về phía phong kỷ đường chủ mà phong kỷ đường chủ tầm mắt lại rơi vào tiêu mạch tả tú đồng tiêu thần kiếm ba người thân bên trên tầm mắt vừa đi vừa về đi tuần tra như đang ngẫm nghĩ thấy thế tiêu mạch không đợi phong kỷ đường chủ lên tiếng đột nhiên thân hình k h ẽ động đứng dậy trầm giọng nói ra nếu là từ ta đề nghị vậy liền ta tới trước đi ừ m thấy thế phong kỷ đường chủ tầm mắt k h ẽ động c h ầ n chờ một chút cuối cùng nhẹ gật đầu thế là tiêu mạch thân hình l ó e lên trực tiếp lướt lên tòa kia hình hoa sen bệ đá chương hai trăm tám mươi mốt hai thẩm theo tiêu mạch lên đ à i vị tiêu kim ý kính chủ tầm mắt loé lên một cái lập tức đưa tay hơi đập trên đỉnh đầu thất mặt t i ê n tâm bảo kính bỗng nhiên cùng một thời gian xoay chuyển phóng xạ ra bảy đạo chói mắt kim quang hiện lên hình vành khuyên chiếu s ạ tại tiêu mạch thân bên trên cùng lúc đó bốn phía kim phật cũng cùng thời khắc đó sáng lên kim quang hội tụ trùng trung điệp, điệp một cỗ huyền diệu khó giải thích kỳ lạ cổ quái lực lượng bắt đầu tác dụng tại tiêu mạch thân bên trên tiêu mạch trong lúc nhất thời phản g phất giống như một cái kim nhân vấn tâm phật trận lại lần nữa mở ra Đối với loại chiến trận này, tiêu cái kinh giác. vậy, lạ cho hoàng mạch cũng cũng có cảm không không như nhân trận này, nên nguyên rất gì, gì xa Sở dĩ hắn trực tiếp nhận căn bản không có cái gì tốt dầu diếm bởi vì chuyện này căn bản cũng không có khả năng dầu diếm đầu tiên liền là tiêu thần kiếm chưa chết cho dù hắn nghĩ dầu diếm tiêu thần kiếm khẳng định cũng cho hắn tuân ra đến chỉ cần phong kỷ đường tra một cái tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết bọn bốn người mặc dù không có chứng cứ nhưng khẳng định có chân cụt tay đ ứ t phái lưu lại những cái kia chân cụt tay đ ứ t tản mát ở mảnh này phế thạch khư bên trong hiểu rõ lý cũng thanh lý không được cho nên phong kỷ đường chỉ cần tra một cái liền nếu chuyện này sớm đã xác định không cách nào dầu diếm như vậy cần gì dầu diếm ban đầu chuyện này liền là tiêu mạch chiếm lý định tính khác biệt sự tình mặc dù vẫn là cùng một việc nhưng kết quả cuối cùng lại là hoàn toàn khác biệt cho nên nói lần này chân chính hẳn là lo lắng không phải hắn mà là tiêu thần kiếm hắn nói hết thệ đều là sự thật mà tiêu thần kiếm vì ẩn giấu mê hoặc tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết bọn bốn người vào núi truy sát tiêu mạch tả tú đồng đám người thậm chí cháy lại vu cáo hai người sự tình mới là nhất hẳn là lo lắng cùng lo lắng đi kể từ đó hắn còn còn gì phải sợ cho nên mặc dù đồng dạng là đối mặt thiên tâm bảo kính đồng dạng là bị thẩm tra một phương nhưng sớm đã nghĩ kỹ biện pháp giải quyết tiêu mạch căn bản chưa từng quan tâm lúc rời sự tình dễ dàng tình huống trở nên không đồng dạng mặc dù nhìn như vẫn là cùng một tòa đ ạ i trận đồng dạng thiên tâm bảo kính đồng dạng mình tại chịu thẩm nhưng hết thể lại sớm đã không thể so sánh nổi quả nhiên nhìn thấy tiêu mạch vượt lên trước lên này tiêu mạch còn chưa như thế nào tiêu thần kiếm vẫn không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút hạ tự nhiên là bởi vì nghĩ đến lên một lần s á n tâm chi hỏi sự tình hắn có khả năng khẳng định biết lam vô tâm nạp lan chu đám người chết coi như không phải tiêu mạch giết chết khẳng định cũng cùng hắn có quan hệ dù sao lấy hắn ngay lúc đó thực lực chưa chắc là khi đó lam vô tâm nạp lan chu đám người liên thủ đối thủ nhưng hắn chân t r ư ớ c vừa điều động mấy người lên núi truy sát tiêu mạch chân sau mấy người liền toàn bộ chết tại linh vũ sơn mạch bên trong tất cả mọi người lại chỉ cho rằng là một đầu ngàn năm ly long gây nên trên đời này nào có như vậy trùng hợp sự tình cho nên niềm tin của hắn tràn đầy khởi động xám tâm trí hỏi chỉ là kết quả cuối cùng lại là tiêu mạch có thể tại thiên tâm bảo kính giám thị dưới đường hoàng nói ra hoang Cái nhưng à y k i hoài nghi, thậm chí cho rằng cái kia thiên tâm bảo kính có phải hiệu giờ tiêu lại đài, lại lại tới cái kia khỏi ế thuyết n hắn từng lần tràn ngập rằng kính không căn bản không có trong truyền này này, lần nữa lên hắn nghĩ không màn, không hung hăng ngày lên mấy lần. n thậm chí cho hay Chỉ khác mạch cho thể h mắt đã một tâm tả một làm mỹ mấy là, bảo có có quả. loại thời điểm này kỳ thật hắn đã căn bản không có cách nào quản tiêu mạch đến lúc đó hội trên đài lại nói cái gì thậm chí hắn còn có chút hy vọng chính mình suy đoán là đúng thiên tâm bảo kính sớm đã hỏng căn bản là không có cách biện người khác nói láo bởi vì nó lấy lập tức sẽ tiếp nhận xám tâm trí họ chính là hắn tiêu mạch thế nào hắn không quan tâm nhưng mình thế nào hắn có thể hoàn toàn không chắc cho nên mặc dù luôn phần không muốn từ tiêu mạch tiếp nhận xám tâm chi hỏi lo lắng hắn lại trên đài tùy ý nói lung tung nghe nhìn lẫn lộn nhưng giờ này khác này nhưng cũng không muốn bởi vậy nhiều chuyện để cho người khác quan tâm chính mình chỉ muốn kéo dài thêm một phần là một điểm tiêu mạch tiêu thần kiếm tâm lý chuyển động vị tiêu kim ý kính phần kết lạc mai tịnh không để ý mắt thấy thiên tâm bảo kính đã xuất hiện vấn tâm phật trận đã mở ra hắn lúc này không do dự nữa dôi tay ra hướng dưới đại phong kỷ đường chủ túc anh t ú n g nói ra án này đã từ phong kỷ đường tiến hành thẩm phán lần này liền vẫn như cũ giao cho túc đường chủ thân thẩm đi ta một ngoại nhân không t i ệ n nhiều lời ngay vậy phong kỷ đường chủ túc anh t ú n g cũng không chối tử nhẹ gật đầu mở miệng hỏi cũng tốt vậy liền đi quá giới hạn nói xong cũng không đợi cái kim a k i ý kính phần kết lạc mai đáp lời trực tiếp chuyển hướng tiêu mạch nghiêm sắc mặt chấm dọc quát nội viện đệ tử tiêu mạch có người lên án ngươi dùng đặc thù bí bảo tàn khốc sát hại bốn tên đồng môn nội viện đệ tử tinh anh tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết trần tĩnh nữ đồng tiểu lưu bốn người ngươi có thể thừa nhận kim quan bao ph tiêu mạch trong nội tâm bị một cố lực lượng vô danh bao phủ khu xử không mở miệng không được nói ra câu trả lời chân thật nói ra thừa nhận ban đầu liền không có ý định phản kháng bởi vì đây đều là sự thật trực tiếp nắm sự thật nói ra liền tốt cho nên trả lời hết sức nhẹ nhõm mà hắn đệ nhất tâm hồn bên trong cái k i a màu đen ca gỗ tự hồ cũng bởi vì không có cảm giác được hắn phản kháng cảm xúc cho nên căn bản không từng có dị tượng xuất hiện tiêu mạch bình an vô cùng đơn giản liền trả lời phong kỷ đường chủ túc anh túng vấn đề thứ nhất rất tốt thấy thế phong kỷ đường chủ túc anh túng xác định tiêu mạch đáp án về sau lại hỏi lần nữa ngươi tại phong kỷ đường lúc từng nói việc này là bởi vì nội viện đệ tử tiêu thần kiếm mê hoặc bốn tên nội viện đệ tử t ì n h tiên tinh nghệ hồng tuyết trần t ì n h n ữ đồng tiểu lưu bốn người lên núi truy sát hai người các ngươi mà dẫn tới bốn người làm cướp đoạt tinh nguyệt ngọc h ồ n đan cùng tiêu thần kiếm tại băng hồ động đá hợp lại vây công bọn ngươi hai người tại nguy cơ sinh tử bị buộc rơi vào đường cùng ngươi mới dùng bạo huyết cầu phản kháng nổ g i ế t t ì n h tiên tinh nghệ hồng tuyết bốn người có công việc này có tiêu mạch đi nguyên thản nhiên trả lời trong nội tâm không còn một điểm chần trở đáp án cũng sáng trưng mà theo câu trả lời của hắn từ đầu đến cuối cái tiêu thất mặt t h i ề n tâm bảo kính cũng không c ó sinh ra một điểm gợn sóng gợn sóng hiện nhiên thừa nhận hắn theo như lời đều là sự thật tốt ngươi xuống đây đi phong kỷ đường chủ túc anh t ú n g xác định trong lòng đáp án thế là không cần phải nhiều lời nữa thiện tay vung lên mở miệng nói nay chút đáp án kỳ thật sớm tại phong kỷ đường nàng liền đã hỏi một lần hiện tại hỏi lần nữa bất quá là xác định tiêu mạch không có nói sai mà thôi đã biết đáp án hết thể liền không cần nói chuyện nhiều nàng cũng muốn nắm chặt thời gian để phòng chậm thì sinh biến thế là nàng tấm mắt chuyển hướng tiêu thần kiếm nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tốt tới phi ngươi lên đi tiêu mạch t h ấ y thế cũng liền theo lời quay người theo hoa sen trên bậy đá đi xuống dưới đến tới t ả tú đồng bên người hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng t ả tú đồng càng là cảm kích nhìn hắn một cái nói thật vừa mới kim ý kính c h ủ hỏi ai tới trước thời điểm t ả tú đồng trong nội tâm là chậm một nhịp mặc dù lần này thực nói tướng đáp là được nhưng bởi vì không có trải qua loại chiến trận này nàng thật là có chút không quá thích ứng mà tiêu mạch đột nhiên đứng ra vượt lên trước đáp ứng tiếp nhận s á m tâm chi hỏi lại không để cho nàng từ thở dài một hơi đối với cái này tiêu mạch dĩ nhiên cũng lòng dạ biết rõ mà hắn sở dĩ vượt lên trước đón lấy tiếp nhận xám tâm trí hỏi chỉ là bở nguyên nhân rất đơn giản chuyện này là hắn cùng t ả tú đồng cùng một chỗ làm hai người ai ra sân kết quả đều như thế mà hắn dù sao từng có một lần kinh nghiệm không sợ hỏi han cho nên từ hắn ra sân là tốt nhất mặt khác trọng yếu nhất chính là hắn còn có màu đen cá gỗ này một đại sát thủ giản coi như đến vấn tâm phật trận phía dưới đối phương đột nhiên hỏi một chút bí ẩn vấn đề liên quan đến hung hiểm thực sự không được tối hậu q u a n đầu hắn còn có màu đen cá gỗ này một đại sát thủ giản có thể thay đổi thiên tâm bảo kính năng lực không chế cho nên từ hắn trả lời hung hiểm ít nhất chỗ tốt nhiều nhất bất quá tiêu mạch đặc gì bên ngoài tả tú đồng lại cũng không hiểu do. nàng chỉ là thấy tên kia kim ý kính chùi hỏi tham gia ai tới trước thời điểm tiêu mạch nguyện ý vì nàng đứng ra cả n ở trước mặt mình trong nội tâm cực kỳ nhạy cảm cảm động có lòng muốn thay hắn tiến lên nhưng lại chủ trừ bởi vì nàng nhìn thấy lên đài lúc tiêu mạch cái kia chắc chắn vẻ mặt đoạn thời gian này ở chung tả tú đồng tự nhiên hiểu rõ hắn là một cái ưa thích tính trước làm sau người không có niềm tin tuyệt đối sẽ không tùy tiện vượt lên trước ra sân sở dĩ như vậy hẳn là có khác lập kế hoạch cho nên nàng lựa chọn tin tưởng tiêu mạch tin tưởng hắn sẽ làm đến tốt nhất làm ra chuẩn sắc nhất tương đối ngược lại tại bất kể như thế nào trong nội tâm nàng đã làm ra quyết định vô luận sinh tử nàng đều cùng tiêu mạch cùng nhau đối mặt đây là nàng cùng tiêu mạch cùng một chỗ sông ra họa thậm chí có thể nói tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết bọn bốn người sở dĩ lên núi đều là bởi vì cái kia viên tinh nguyện ngọc hồn đ a n sinh ra xung đột nếu như không có nàng đưa tới cuộc phong ba này tỉnh thiên tinh đám người lúc này chỉ sợ còn tại thanh phong viện bên trong thật tốt đợi đây cho nên bốn người cái chết mặc dù là từ tiêu mạch dùng bạo huyết cầu dẫn đến nhưng nàng cũng có trọng đại trách nhiệm cho nên vô luận là trừng phạt là phạt hạng di cực hình nàng đều kiên quyết cùng tiêu mạch đứng chung một chỗ chương ó này n quyết đ ị nàng liền không cần nhiều lời, chỉ cần yên lặng chờ phong lời, kỷ chỉ chờ đ hai trăm tám mươi hai diệp ma ha sơ hiện tiêu mạch xuống tràng t ú c anh túng mở miệng ra hiệu tiêu thần kiếm lên đại tiếp nhận thẩm vấn nhưng mà hoa sen dưới b ệ đá phương tiêu thần kiếm nghe được phong kỷ đường chủ t ú c anh túng lời nói về sau bước chân lại như là đính ngay tại chỗ chết sống cũng không chịu xê dịch nửa phần hắn lắp bắp mà nói tóc đường chủ chuyện này có thể chờ một lát một lát giờ n à y khắc này tiêu thần kiếm trong lòng quả thực là bối rối tới cực điểm không thể không hoảng hắn thật sự là không ngờ rằng tiêu mạch lên này thế m à n h ư vậy ngắn gọn vài câu liền kết thúc lên một lần cử hành s á m tâm chi hỏi lúc thế nhưng là hết sức dườm già dài, dài dòng nào có như thế đơn sơ nguyên bản hắn coi là có thể kéo thêm một quãng thời gian không nghĩ tới kim Y kính chủ lại đem quyền thẩm phán giao cho phong kỷ đường chủ túc anh túng túc anh túng làm việc luôn luôn dùng quyết định nhanh chóng lưu loát ngắn gọn lấy sưng lại thêm trước đó tại phong kỷ đường lại hỏi qua một lần cho nên đến đây liền tính danh lai lịch cũng không hỏi một câu thẳng vào chỗ yếu hại hai câu ba lời liền có kết quả. Cái nhưng à y k i hắn n ngợi, Tiêu mà ạ c đối mặt hắn mong muốn kéo dài thời gian chiến thuật tức anh túng lại chỉ là hư lệnh một tiếng nói ra vì sao muốn hơi kéo dài một lát chúng ta nhiều người chợ như vậy tại đây Chẳng lẽ ngươi là muốn cho ngươi muốn này lẽ là ta vị này phong kỷ đường chủ còn có vị này vấn vị t â m địa c h chờ thẩm ủ đều triệu ở nơi này chờ ngươi một t vị anh m đại đệ ệ tử sao? c h u y này. Đệ tử k ô n g dám. Túc anh túng c a h t ú n thanh âm tựa hồ ẩn chứa một loại khổng lồ áp lực tiêu thần kiếm dùng vô kiếp thần thể mạnh mẽ chi tư tại đây cô áp lực dưới thế mà không tự chủ được sinh ra một loại e ngại cảm xúc thanh âm ngừng lại vẻ mặt trở nên tái nhuận rốt cuộc nhiều nói không nên lợi một chữ tới nếu không dám vậy liền nhanh đi phong kỷ đường chủ tóc anh túng thanh âm tiếp tục vang lên tiêu thần kiếm nghe vậy chỉ cảm thấy cả người chấn động mạnh nhất thời chỉ cảm thấy thân như khối lỗi ngơ ngơ ngác ngác lại cũng không tự chủ được cứ như vậy tại túc anh túng quát tháo âm thanh bên trong hướng phía hoa sen bệ đá đi đến từng có lúc hắn chính là như vậy nhìn xem tiêu mạch tại âm nhu của hắn quỷ k ế d ư ớ i từng bước một hướng đi hoa sen bệ đá đứng trước nguy cơ sinh tử mà giờ này k h ắ c này hắn nhưng cũng tại túc anh túng kiến trách hướng đi hoa sen bệ đá trong nội tâm ha không cũng như lúc trước tiêu mạch m ở dạng run rẩy run rẩy nấm nớp tràn ngập kinh hoàng đáng tiếc lại kinh hoàng lại hoảng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào vẫn là chỉ có thể từng bước một hướng về hoa sen bậy đá đi đến cái kêu hoa sen bậy đá cách bọn họ đứng yên địa phương cũng không xa xôi cho nên cho dù hắn tận lực kéo chậm thời gian một khắc đồng hồ về sau cuối cùng vẫn không tự chủ được bước lên bậy đá theo tiêu thần kiếm đạp vào hoa sen bậy đá kim ý kính chủ vung tay lên liền thất mặt thiên tâm bảo kính lần nữa hảo quang đại trấn phương hướng nhất chuyển vô tận kim quang đồng thời chiếu xuống ở trên người hắn đồng thời bốn phía muôn vàn bản thờ phật vô số kim phật sáng lên kim quang phật ảnh phật sướng từng tiếng đạp vào hoa sen b ậ đá tiêu thần kiếm c hắn, hắn, chí、so、hắn, hắn chỉ hận chính mình tại sao phải đến phong kỷ đường cáo trạng tiêu mạch kỳ thật coi như hắn không cáo trung ly đan sư bốn tên học đồ đệ tử mất tích sớm m u ộ n phong kỷ đường cũng có thể tra được tiêu mạch thân bên trên khi đó hắn căn bản sẽ không giống như bây giờ di họa vô t ậ n tự rước lấy họa vốn cho là lên án tiêu mạch cầm đại uy lực b í bảo đánh giết t ì n h thiên tinh nghệ hồng t u y ế t bọn bốn người là cầm chắc lấy tiêu mạch m ệ n h môn chắc chắn đưa hắn cùng tả tú đồng hai người kéo vào vực sâu văn trượng mượn phong kỷ đường chi nhận giết chính mình chi địch có thể hắn vạn lần không ngờ cuối cùng lại bị tiêu mạch ngược lại đem nhất quân đưa hắn cũng kéo lên s á m tâm chi hỏi lại cao bậc này trường hợp muốn hắn trả lời như thế nào theo thực đưa tới kết quả không cần nói cũng biết phản k i ê m tình hình thực tế lại căn bản là không có cách làm đến giờ n à y khắc này hắn mới chân thực cảm nhận được t i ê n tâm bảo kính uy lực thực sự khủng bố lại có khống chế lòng người tính năng lực thế nhưng là hắn lại không thể không đáp bởi vì nếu như không đáp hết thể chẳng phải là tất cả đều rõ rành rành, rành biểu hiện hắn liền là chỗ dạng mê hoặc tình tiên tinh nghe hồng tuyết bọn bốn người vào núi truy sát đồng môn đệ tử thậm chí cuối cùng trái lại vu cáo người khác chắc chắn n g ồ i vững trọng yếu nhất chính là hắn một tên nho nhỏ tiêu giao cảnh đệ tử cũng căn bản không có, có thể có thể chống đỡ này thiên tâm bảo kính uy áp tại bực này trường hợp dưới coi như nghĩ bảo trị im lặng đều khó có khả năng bởi vì vấn tâm mặt trận hội d ẫ n dắt ra trong lòng mỗi người chân thật nhất lực lượng chỉ cần người khác hỏi thăm liền sẽ không tự chủ được trả lời đi ra nghĩ bảo trì ngậm miệng căn bản không thể nào làm được bằng không thì cũng không phải là này xám tâm điện chuyển t h ừ a trí bảo làm sao bây giờ làm sao bây giờ tiêu thần kiếm con ngươi liền chuyển như nước thủy chiều hối hận trong nháy mắt đưa hắn bao phủ đáng tiếc giờ này khắc này một chút đều đã m u ộ n mà dưới bệ đá tiêu mạch tạ tú đồng lại thấy hương thai nhạt họa thân phận chuyển biến giờ này khắc này nhưng chính là bọn hắn xem náo nhiệt thời điểm đến chỉ là tiêu mạch trong lòng vẫn là có một tầng mơ hồ lo lắng tiêu thần kiếm nếu danh s ư n g là vô kiếp thần thể lúc trước bị phế đi ba tầng tu vi cấm đoán khổ tịch lạnh đường nửa năm tội danh hắn đều có thể cưỡng ép thoát khỏi mà tại băng hồ trong động đá vôi rõ ràng hẳn là có thể đủ nổ chết tề vật cảnh trung kỳ đại uy lực bí bảo bạo huyết cầu thế mà cũng khiến cho hắn trở về từ coi chết mặc dù tiêu mạch không biết hắn đến cùng là như thế nào theo loại kia tràn g diện ra đời trả lại nhưng vô kiếp thần thể tên lại là danh phủ kỳ thực giống như thật là vô luận kiếp nạn là gì cuối cùng hắn đều có thể dùng đủ loại lý do an toàn n g qua vậy lần này đâu đây cũng là tiêu thần kiếm tiến vào tr hắn vô k i ế p thần thể đặc tính có phải hay không lại có thể phát huy còn có thể hay không lần nữa l ầ n tránh này mối nguy tiêu mạch không dám xác định nhưng nhớ tới trước đó bọn hắn đi lại tại đường xá phía trên lúc tiêu thần kiếm từng mấy lần hướng một tên qua đường thanh niên mặc áo l a m mật hai truyền âm sự tình tiêu mạch trong nội tâm lại bịt kín một tần g bóng ma chỉ hy vọng phong kỷ đường chủ mau mau hỏi hàn giải quyết dứt khoát chỉ cần hết thể xác định đến lúc đó coi như tiêu thần kiếm sư phó diệp ma ha thật tới cũng không cải biến được sự thật coi như hắn là bí thuật điện chủ chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép cải biến sám tâm điện hỏi hàn kết quả sao thật thật hội thuận l một bên khác nhìn thấy tiêu thần kiếm lên l à i phong kỷ đường chủ túc anh túng rõ ràng cũng hiểu rõ chậm thì sinh biến đạo lý bởi vậy tại tiêu thần kiếm lên hoa sen b ệ đá về sau lập tức chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn nhưng nàng còn chưa mở miệng dị biến lập tức đến bạn đã đóng màu vàng cửa đá đột nhiên theo bên ngoài uy mắng mở ra một tên áo đen nam tử dẫn một cái người kỳ quái chậm rãi đi vào vấn tâm phật điện bên trong tên tiêu áo đen nam tử vừa xuất hiện đứng ở hoa sen trên b ậ đá vấn tâm phật điện tri chủ văn lạc mai lập tức không khỏi biến sắc thân hình tung bay liền bay xuống b ậ đá đi vào áo đen mặt người trước rất cung kính thi lễ một cái, lạc mai gặp qua Tổng điện chủ. tiêu mạch tả tú đồng đều từ lấy làm kinh hãi tên này nhìn như không có gì đặc biệt phổ phổ thông thông áo đen nam tử thế mà liền là n à y xám tâm điện tổng điện chủ trí đạo học cung bảy vị nhân gian cảnh cường giả một trong tiêu mạch trong lòng đã dâng lên dự cảm không tốt ánh mắt của hắn không có rơi xuống cái k i a áo đen nam tử thân bên trên mà là rơi xuống hắn đưa vào tới một tên k h á c b ạ c h di nam tử thân bên trên người này vừa xuất hiện liền phảng phất là thiên địa trung tâm một loại kỳ lạ cảm giác xuất hiện tại tất cả mọi người trong lòng cái loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng lại chân thực tồn tại trong tích tắc phật điện bên trong tất cả mọi người đều ảm đạm phai m ở chẳng những là tiêu mạch cùng tả tú h đồng thậm chí bao gồm này vẫn tâm phật điện c h i chủ vị t i u tên là văn lạc mai cường giả đỉnh cao cùng với túc anh túng vị này phong kỳ đường đường chủ nhân gian cảnh trung kỳ cường giả còn có tên kia vừa mới tiến tới h áo đen nam tử đồng dạng là nhân gian cảnh cường giả s á m tâm điện điện chủ người này tuổi gần trung niên nhưng thái độ thanh h ẳ n đi bước ở giữa như là nước chảy mây trôi nguyên bản hẳn là tóc đen nhánh chẳng biết tại sao lại trộn lẫn đâm một chút trắng bạc vẻ mặt ở giữa không buồn k h n g vui một loại phong khoáng ngông n h a n cao vời từ ngàn xưa cảm giác ở trên người hắn xuất hiện phán phớt hắn liền là đạo trung tâm điểm xuất phát mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua người tới nhưng chỉ là thứ trong nháy mắt tiêu mạch trong nội tâm liền không tự chủ được hiện ra một cái tên diệp maha tiêu thần kiếm sư phó diệp maha m ĩ thuật điện điện chủ nhân gian cảnh hậu kỳ cường giả trí đạo học cung bảy vị phó sơn chủ một trong địa vị nổi bật tại phong kỷ đường chủ túc anh t u n g phía trên người xưng duy ma cư sĩ diệp maha nay trí đạo học cung có thể làm cho s á m tâm điện điện chủ tự mình tiếp khách có thể vào lúc này đột nhiên đã tìm đến vấn tâm p ậ t điện hết t h ả đều không cần nhiều lời đối phương ý đồ đến không nói cũng hiểu tiêu mạch trong lòng hơi hơi chầm xuống một cái hắn không nghĩ tới đối phương t h ậ tới t mà lại đến mức như thế nhanh chóng chỉ cần chậm nữa một điểm chờ tiêu thần kiếm toàn bộ giao phó hắn coi như tới cũng không có biện pháp gì nhưng hắn hết lần này tới lần khác ngay tại tiêu thần kiếm giao phó trước đó vừa vặn chạy tới tất cả những thứ này đến cùng là thiên ý hay là thật là hắn thủ đoạn thông tin ê có được năng lực khó tin tiêu thần kiếm sư phó nêu đến hết thể liền tràn ngập biên số giờ này k h ắ c này tiêu mạch duy nhất có thể ký thác hy vọng cũng chỉ có bên cạnh bọn họ vị này phong k ỳ đồng chủ đúng như có thể theo như đồn đại cương chính k ô n g ha thiết diện vô tư nếu như nàng có thể chống cự ở áp lực kiên chỉ dùng thiên tâm bảo kính hỏi hàn tiêu thần kiếm hết t h ể có lẽ còn có chuyện cơ nhưng nàng thật có thể làm đến sao phong kỷ đường chủ túc anh túc cùng bí thuật điện điện chủ d i ệ p ma ha ở giữa nếu như phát sinh tranh chấp ai đem càng hơn một bậc nho nhỏ một tòa vấn tâm phật điện bên trong trong lúc nhất thời vỡ ơ y mà giấu dếm ánh đao bằng kiếm nguyên bản có gặp nhân gian cảnh cường giả lúc này một tháng o xuất hiện ba vị tiêu mạch cũng không biết giờ này khắp này tâm tình của hắn đến cùng lắn nên thấy vinh hạnh vẫn là bi ai